Chương h theo t ứ c những Bại c h ngày n thủ thế tại dần dần thành thục trong đăng điển lưỡng cổ năng lượng đúng nhau tựa hồ là chậm lại rất nhiều y nguyên vẫn còn va chạm bất quá linh rắc nhưng lại cảm ứng được lần này cử động nhớ ứng dĩ nhiên có thể thừa nhận hiện tại duy nhất muốn làm l i ê n để cho chân khí năng lượng một lần nữa trở về cùng bình tĩnh về phần nói lập tức liền đem cả hai chúng nó d u n g hợp nhép ưng còn không có, có cái ó c kia tự tin dù sao hắn chố lĩnh lộ đến là chính bản thân hắn cũng còn không rõ ràng lắm vạn mã lao nhanh hình dạng không còn nữa xuất hiện sáng trói kim quang nước v ọ t khắp toàn thân lại để cho sở hữu tất cả nhìn chăm chú những người vây xem đều t ì n h tưởng chứng kiến nhép ưng thân hình nội một hồi nhàn nhạt kim sắc quang mang như ẩn như hiện phần này cổ quái xử bọn hắn lần nữa hiếu kỳ thời gian rất nhanh trôi qua đào mắt trăng tròn treo trên cao trên bầu trời nhu hòa hào quang rơi vãi chiếu vào mẩ trong đan điền lưỡng cổ năng lượng tại nhiếp ưng kỳ quá i đích thủ thế huy động xuống thỉnh thoảng khi nào lén lút an t ĩ n h lại chín lăng kim cương nổi lên trói mắt hào quang quay chung quanh tại nó bên người là một đoàn bảng bạc cường đại áo khí năng lượng một n g ụ m trọc khí chậm rãi tự màu xanh bóng người trong miệng đổ ra chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng tiêu tán con người tại thời khắc này rồi đột nhiên mở ra một đám kim sắc quang mang rất nhanh sẽ qua cuối cùng ẩn vào đ e n kịt bên trong nhìn tím cánh vua sư tử lo lắng thân sắc nhiếp ưng rất nhanh theo trên mặt đất đứng lên chắp tay cởi nói đa tay cởi nói đa t xem cũng không xem trong lòng của hắn minh bạch ở trong đó sẽ có người lo lắng lấy chính mình nhưng mà hy vọng chính mình người chết cũng số lượng cũng không ít hơn nữa những này lo lắng trong còn kèm theo hắn hắn mục đích tuy nhiếp ưng sẽ không đem tìm cánh vua sư tử muốn tốt như vậy đối phương như thế đối đãi chính mình có thể sẽ có mục đích nhưng phải biết rằng song phương vốn chính là sinh tử kết quả thứ hai nhưng có thể tại nơi này trước mắt xuống cho chính mình tiêu ngạo trợ g ú p cái này đủ để cho nhiếp ưng sinh lòng cảm động nghe được đối phương tây tím cánh vua sư tử mới từ lúc trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại cẩn thận địa cảm thụ được nhếp ứng khí thức chợt k h ẽ o tao mày nói thực lực của ngươi tựa hồ hay vẫn là tại hoàng cấp cảnh giới như vậy trước khi tấn cấp sau khi thành công đến cùng phát sinh c h u y ệ n gì nhiều người nhiều miệng hơn nữa chuyện này quá mức cùng k ỳ p mặc về sau có cơ hội ở chỗ vua sư tử từng nói nhiếp ưng nhàn ưng n h nhạt cười cười đ ê m này sơ lược tím cánh vua sư tử gật gật đầu song phương tuy là lẫn nhau đều là h ả o cảm lại cũng không có đạt tới không nói chuyện không nói tình trạng nhếp ứng muốn g i u diếm cũng trách không được hắn ngược lại là người phía trước thật không ngờ chính là nhếp i ưng không nói không là vì không thể cùng hắn nói mà là lại để cho chính hắn cũng không biết nói như thế nào lên ngay thẳng tính tình không thể nghi ngờ lại để cho nhếp i ưng đối với hắn hảo cảm kịch liệt gia tăng thích thú là nói vua sư tử chúng ta có thể tiếp tục cuộc tỷ thí này cũng nên có một kết quả tím cánh vua sư tử lại cười nói nhếp i ưng lần này bổn vương sẽ không lưu thủ kéo một ngày đừng nói là những cái kia các huynh đệ tự là bổn vương hai huynh đệ cũng là đã đợi không kịp như thế cái kia xin mời nhếp ưng đối với mặt khác hai người vua sư tử cười, cười thứ hai hai thú trợt n g ư n xuất một khối trống không sân bãi chống trải sân bãi b ố n phía sớm đã nhen nhóm vô số chi bó đuốc nhưng là cái này ánh sáng vô luận như thế nào cũng so ra kém đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vòng bạch sắc quá mang viêm sắt kiếm nơi tay lập tức nhiếp ưng cả người khí thế trở nên vô cùng sắc bén nhàn nhạt, nhạt kiếm cương làn gió dương một chút cho bụi phát ra chói thai thanh âm x é gió nhìn thấy nhiếp ưng chuyển biến phương thức chiến đấu trường kiếm trong tay tự hành thúc giục phát ra tới kiếm ngân vang thanh âm t í m cánh v u a sư tử trong đôi mắt rất nhanh nhiều hơn một phần n n g trọng cảm ứng đến đối phương tại thực lực đại tiến về sau khí thế tăng trưởng tìm cánh vô sư tử chiến y ho Điên cuồng hai é t một tiếng, lên h c á người h huy cấp tốc đ ộ n thân ảnh chấn h động, n là gì, phi tốc lấn thuần tốc trước hứng phi đến nhiếp ưng n gì, ư hai khép phía lại, đối với đấm trước ban ó n người, hung hăng g đ ị đập phá đi phá ra g o à i Hai người ba ngày ư ờ i ba n g chiến đấu lần đầu tím cánh vua sư t ử chủ động tiến công phần này mau lẹ tốc độ so về nhức ứng nhanh chi mà không kịp chỉ thấy trong tầm mắt tràn ngập một mảnh mơ hồ quần ảnh mạnh mẽ địa cảm giác c áp bách làm cho nhức ứng quần áo không gió tự cổ con mắt có chút nhau lại bỗng nhiên tầm đó viêm sắc kiếm mánh liệt bắn mà ra một đám hơi lấy đỏ thâm nhan sắc kiếm quăng thoát kiếm bắn ra phi tốc cùng trên không kính phong chạm vào nhau tt âm thanh về sau nhiếp ứng bay ngược mà quay về bước chân tại mặt đất trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p một đập mạnh đem phun lên thân còn sót lại kỉnh khí rất nhanh hóa giải sau đó tá trợ lấy lực phản c h ấ n bóng người như lưu tinh trường kiếm sẽ pha không gian lực cản hơn mười mét khoảng cách chỉ ở trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên họ t đến một đạo l ạ n h diễm xoay quanh một lát ngang nhiên tập tích ra cảm thụ được nắm đấm có chút chuyển đến đau đớn tím cánh vua sư tử hừ lạnh một tiếng trong thân thể lao khí năng lượng như giang hà lao nhanh lập tức lao ra bên ngoài cơ thể đem nắm đấm bao trùm công tác chuẩn bị một lát tại kiếm quang sắp đến thời điểm thiết quyền như núi trùng tr không gian khí lưu tại lưỡng đạo kình khí áp bách phía dưới đốn như không đầu con rồi giống như đi loạn tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói q u y ề n kiếm ầm ầm t ư n g giao đ ô n g điệu nổ mạnh quanh quẩn tại trong bầu trời đêm số ít nhãn lực như trước có thể rõ ràng địa chứng kiến cái kia va chạm trung tâm thư không đã là một mảnh v ậ t mẹo trận trận khủng bố năng lượng rung động lập tức tàn g ra cho c h u n g quanh khí lưu mang đến trí mạng tổn thương phá cho ta tím cánh vua sư t ử hét lớn một tiếng trên nắm tay lần nữa phát t ỉ n viêm sắt kiếm thanh minh một tiếng thân kiếm chợ tối l ư ợ n nhấp ứng thần sắt chấn động trái chỉ khép lại thành kiếm nặng thủ đoạn ừ nhớ ưng buồn bực kêu một tiếng kéo lấy viêm s ắ t kiếm hai chân đạp trên mặt đất cấp tốc r u n lui vừa mới bởi vì tu luyện thực lực tấn cấp thân hình lần nữa lọt vào cường hãn công kích mà bị thương đánh lui n h ế p ưng về sau tím cánh vua sư tử cũng không thừa cơ tiến công mà là trầm giọng nói lấy n h ế p ưng người bây giờ căn bản không phải bổn vương đối thủ tuy nhiên không sợ thực lực đối phương cường đại một trận chiến rốt cuộc là nam tử hán gây nên nhưng giờ phút này không thể nghi ngờ là hiện lên cái dũng của thất phu nhớ ưng không để ý đến vua sư tử khuyến bảo h ú t miệng coi như tươi mát không khí vớt ve trong tay viêm sắt kiếm cả hai chúng nó ở giữa liên hệ lại để cho nhiếp ưng tinh tưởng cảm ứng được thứ hai tại tím cánh vua sư tử cường lực đà kích phía dưới đã là cùng hắn mang theo có chút ít thương thế đỉnh phong trung gia i yêu thú quả nhiên là so cùng giai nhân loại muốn mạnh hơn rất nhiều nhiếp ưng trong nội tâm thì t h ả o thì thầm viêm sắt kiếm cùng hắn lâu như vậy tao nộ qua đỉnh cao cường giả cũng số lượng cũng không ít chưa bao giờ có hôm nay bộ dáng như vậy trong cơ thể h à o khí mãnh liệt thúc g ụ c ở bên trong đột nhiên tầm đó nhiếp ưng thu hồi trường kiếm đối với tím cánh vua sư tử cử cử nhặt nói vu nhất thức tím cánh vua sư tử tò mò nhìn nhớ ưng tường cao bên trên mọi người cũng là nhìn không chuyển mắt địa nhìn qua trong tràng bóng người nghe nhớ ưng bọn hắn đều là kỳ quái và phần chẳng lẽ nhớ ưng còn có cái gì át chủ bài hay sao lão hoàng đế cùng ba vị thủ hộ g i ả rốt cục lộ ra hiểu ý dáng tươi cười nhớ ưng n g ư ơ i rốt cục chịu thể hiện ra vẻ này không thuộc về ngươi siêu việt cấp khí thế chứng kiến bốn người trên mặt dáng tươi cười những người còn lại càng thêm hiếu kỳ không thôi một lát sau tím cánh vua sư tử cất tiếng cười to đã ngươi có bực này nắm chắc bổn vương tự nhiên phục đổi cho ngươi tâm phục khẩu phục đến đây đi nhiều người ở đây chúng ta đổi lại an tĩnh chút địa phương nếu là át chủ bài nhất ưng tự không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ dù sao chung quanh một vòng đã không ai đáng giá hắn tín nhiệm tím cánh vua sư tử ngạc nhiên chứng kiến nhất ưng cũng không nói đùa biểu lộ do dự hồi lâu nhất ưng n g ư ơ i đến cùng có âm mưu gì quỷ k ế sân bãi bên ngoài một danh k h á c tím cánh vua sư tử lạnh giọng hát lớn ha ha nếu quả thật có cái gì c ổ quái các ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đối với vua sư tử dùng muốn dùng cũng là thượng diện người l i n can nhất ưng thản nhiên nói lấy không có chút nào che giấu trong nội tâm trần thật nghĩ cách Tốt, buồn vương đã đáp ứng. tím cánh vua sư tử nghe vậy cởi mở cười cười dẫn đầu lướt hướng tiền phương trong bóng tối cảm thụ được tường cao bên trên quăng tới hỏi thăm ánh mắt nhếp ứng khinh thường cười cười lách mình theo sát mà đi một mảnh không u trong sất gốc bốn phía có lộ vẻ một phiến h ắ cám tím cánh vua sư tử nói nhếp ưng có thể đã bắt đầu nhếp ứng ngưng trọng gật gật đầu nghiêm mặt nói vua sư tử một kích này không thể tưởng tượng liền tự chính mình đều không thể đi khống chế càng không biết nó mạnh như thế nào hung hãn cho nên vua sư tử thỉnh cẩn thận một chút vạn nhất có không đúng địa phương lập tức bông tha cho đối kháng vận công đi ngăn cản nếu là đổi thành người khác tím cánh vua sư tử trực tiếp xoẹt mũi cười cười nhưng là nhiếp ứng nói nghiêm trọng hơn nữa trong lòng hắn sớm đã đem thứ hai trở thành có thể giao một nhân loại lập tức chầm giọng nói ngươi yên tâm cho dù đến đây đi trái tim đen đũ ám tsuiencuatuine t yên tĩnh có thể cho người t ì n h tưởng nghe thấy tiếng gió nhiếp ứng xoay quanh một hơi song trưởng chậm rãi huy động một lát sau tại nước sơn hát trong bầu trời đêm một cổ không cách nào phát hiện vô hình năng lượng sôi nổi nơi tay một k h i xuất hiện tím cánh vua sư tử thân hình là rất nhỏ rung động lắc lư một phen theo linh dắc cảm ứng ở bên trong. hắn cảm nhận được đối phương cái kia cổ vô hình k i n h khí cương đại vua sư tử cẩn thận rồi tiếng quát khẽ rơi xuống nhấp ưng thân như tia chớp mấy hơi thở đã gần kề gần tím cánh vua sư tử dựng thẳng trường thành đao xen lấp cái kia cổ vô hình k i n h khí giống như trong gió phiêu s ợ i thô bổ xuống khoảng cách gần địa cảm nhận được vô hình k i n h khí tím cánh vua sởi thô bổ xuống cái kia pha không mà đến không chỉ có là mang theo âm thanh trói t a i thậm chí còn trong không gian sở hữu tất cả khí lưu đều bị hắn cho thối vệ nghe cái kia cổ hơi thở liền để cho người đầu góc trong một hồi trong mặt khiếp sợ phía dưới tím cánh vua sư t ử không kịp suy tư thân hình chấn động màu xanh đậm áo khí năng lượng phi tốc lao ra tại thân thể ngoại hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng hộ cái lồng năng lượng đem vẻ này loạn nhân tâm trí khí tức bước ra thân thể trong phạm vi cùng lúc đó hai đấm v u a cùng mau lại địa trước người huy động lập tức cồn u phong gào ghét đón cồn u phong nhiếp ứng t r ư ở n g đa o hung hãn địa phét lên bất quá một lát xem v u a kiên bất tội địa cồn u phong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh địa héo rút xuống dưới tím cánh vua sư từ thân hình mạnh mà hướng lui về phía sau đi hung quang tại trong ánh mắt lóe lên mà hiện chưa từng có hơn do dự hai cánh huy động thân thể bay thẳng chỉ ngay bồng địa một tiếng trước kia vua sư từ chối lập c h i địa giống như là bị vơ vét qua đồng dạng bị tinh khí chiếm đoạt nhuộm đến địa phương vô luận là mặt đất hay vẫn là đá vụn hoa cỏ tất cả đều hóa thành một mảnh bụi đất không hề dấu hiệu đáng nói chương 282, giống như có điều nộ g ra chương 282, giống như có điều nộ g ra bằng thẳng trên mặt đất trống rông xuất hiện một cái hố to hố bột phía vẫn còn dùng rất nhỏ quỹ tích hướng ra phía ngoài lan trả lấy tiếp tục hố to độ rộng một cổ nhàn nhạt, nhạt khói xanh thẳng tắp sông lên bầu trời đêm cho hư không mang đến một cổ quỳ dị k i n h n g ạ c đ ị a nhìn qua trên mặt đất động tĩnh dùng tím cánh vua sư tử thực lực lúc này không khỏi có chút may mắn nhìn về phía nhấp ưng trong con người không khỏi khu vực bên trên một vòng phức tạp thấy vậy nhấp ưng cười nhạt một tiếng thu về bàn tay nhìn qua hướng thiên không đạo vua sư tử cái này cổ kình đạo ta cũng không thể rất tốt khống chế được cho nên chỉ này một lần ta tại cũng không thể tại trong thời gian ngắn thi triển lần thứ hai h ư ớ n g hộ dùng thực lực của người chính diện chống đỡ chưa hẳn không ứng phó qua nổi đầu hướng hồi lâu tím cánh vua sư tử mới thu hồi ánh mắt của mình theo trên bầu trời rơi xuống nói có lẽ bản vương chân có thể ứng phó được nhưng bất tử tối thiểu cũng sẽ biết bị thương công kích của ngươi rất quỷ dị cũng không đơn thuần là đem người kích thương là được đình chỉ vẻ này k i n h khí có thể kịch liệt lan tràn thẳng đến hoàn toàn tiêu tán đây mới là làm cho người chính thức sợ hai địa phương đốn chỉ chốc lát tím cánh vua sư tử nghiêm mặt nói nhất ưng nếu như thực lực của ngươi không thể hoàn toàn giết chết đối phương có một ít lát chủ bài hay vẫn là không cần nhiều dùng để tránh khiến cho đối phương tất s á t là tri tâm nhất ưng gật gật đầu ai cũng không hy vọng đối thủ của mình nắm giữ một loại đủ hủy diệt lá bài tẩy của mình như vậy tại thực lực ngươi không đủ dưới tình huống làm cho đối phương phát hiện cái này át chủ bài hẳn phải chết không thể nghi ngờ vỗ vội nhiếp ứng bà vai tím cánh vua sư tử nói tỉ thí lần này b u ồ n vương vua nói đi ngươi muốn biết cái gì nhiếp ứng kinh ngạc chật cười nói dùng vua sư tử thực lực sẽ không thua nhưng là ta không thể nhìn lấy đem ngươi ngạo thiên người của hoàng thất giết chết cho nên lần này đa t ạ ta tâm lĩnh về sau nếu cần ta hỗ trợ nói một tiếng là được đối với nhiếp ứng thẳng thắn thành khẩn tím cánh vua sư tử đáy lòng rất là hưởng thụ lớn tiếng cười nói n h i p ứng bổn vương tự giao ngươi cả nhân loại này bằng hữu chỉ cần ngươi đứng ở n ạ o thiên cành b ha cái này về sau ngươi tự sẽ biết nhếp ứng ngươi không phải phải biết rằng bổn vương cùng ngạo thiên hoàng triều sâu xa rất sâu vì cái gì còn muốn công kích đối phương sao tím cánh vua sư tự hơi đốn sau đó nói kỳ thật ngươi nói không sai là có người ở phía sau xúi rụng bất quá lợi dụng ngược lại không hẳn vậy yếu thú manh thú nhất tộc sẽ không tin tưởng một nhân loại đương nhiên không kể cả ngươi ở bên trong vậy thì vì cái gì tên kia là ai ngươi cũng đ o á n được hắn đến đây nói cho bùn vương nói là ngạo thiên lão hoàng đế trong hoàng cung triệt hạ cung phụng chúng ta lão tổ tông b à i vị hơn nữa đại thêm làm t h ấ p đi vứt bỏ linh b à i tại rác rưởi bên trong Đã đến đâu đột Đúng ngươi không tin những này, vì sao còn muốn chịu trách nhiệm thuộc hạ sinh tử mà đến tiến công đâu này? Nhếp ưng hiếu kỳ lấy, đột nhiên hỏi, có phải hay không ngoại trừ lý rượu quang bên ngoài, còn có người khác cùng ngươi nói chuyện một cái rất không ngươi giao rượu hiếu hỏi, phải cái kỳ khác k chịu trách thuộc hạ hay dịch. tử trừ một rất tệ mà lấy, vậy, vì sao có thể đạt được nó, vương có lý đạt tới một cái mới đích cấp độ tím cánh vua sư tử thản như nói n người kia có phải hay không hôm nay ngay tại tường cao bên trên nhép ứng nhanh hỏi tiếp tím cánh vua sư tử lắc đầu nói người tới một thân hắc ý ỉa che miếng n ạ i đen b u ồ n vương nhìn không tới hắn tướng mạo sắc có hôm nay chứng kiến chi nhân b u ồ n vương cũng theo khí tức bên trên không có cảm ứng ra đến nhép ứng lạnh lùng cười cười nghe lời nói này hắn đã xác định là ai lập tức nói nơi đây sự tình rồi trong hoàng cung cũng không có gì linh khí bất quá ngươi muốn làm u ố n sông một cái bình cảnh ta ngược lại có thể giúp ngươi t h o á n một phát thật sự tím cánh vua sư tử có chút không quá xác định n h i ế p ưng tuy nhiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhưng thực lực một đường hắn trước mắt cảnh giới như thế nào có thể đến giúp chính mình không phá bản chép tay sự tình quá mức trọng yếu n h i ế p ưng không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ nếu không đưa tới phiền toái phi thường đại tím cánh vua sư tử sự tình trong lòng của hắn xác thực có vài phần nắm chắc tự biết đạo viêm sắt kiếm trở thành linh khí về sau n h i ế p ưng vẫn có ý nghĩ này bất quá tổng bị đủ loại sự tình chỗ cản trở m ư ợ cơ hội này hắn cũng muốn thử một chút đến cùng được hay không được cười nhạt một lát nhớ ưng nói có thể hay không thành ta cũng không có quá lớn thử mà ộ t chút cũng l không sao. Người muốn làm như thế Người muốn nào? sao. làm Tím còn lại nếu không phải là có kỳ ngộ bằng không thì rất khó tấn dai Đan dược. Nhếp ưng có phần có tự tin địa đạo, Nhếp ưng phần tin nói. Hắn hiện dược. có có tự tại tu mà nhìn qua tím cánh vua sư tử nghe được đan dược về sau hưng phấn nhất ứng nghiêm mà nói vua sư tử ngươi cũng không muốn vô cùng cao hứng ngươi cũng biết thực lực của ta còn chưa đủ để dùng dẫn động tâm hỏa cho nên là mượn nhờ ngoại lực thất bại tỷ lệ sẽ không quá thấp ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng bồn vương biết rõ sẽ không b a o có quá nhiều hy vọng ngươi cần gì linh dược bản vương trong rừng rậm còn nhiều mà tuy là nói như vậy nhưng là y nguyên có thể theo hắn trong lúc biểu lộ nhìn ra cái kia cổ đệ nén không được hưng phấn một cái luyện đan sư cần có điều kiện quá mức hà khắc mặc dù là yêu thú trong không thiếu một ít hỏa t h u tính nhưng là bình thường tu luyện đã hao phí m cái kia có thời gian lại đi nghiên cứu luyện đan chi thuật nghe được nhếp i ưng hội luyện đan mặc dù là sát xuất thành công không cao cũng đủ lại để cho tím cánh vua sư tử cười không khép miệng minh bạch tím cánh vua sư tử tâm tình nhếp i ưng không nói thêm gì lại cười nói chúng ta cần phải trở về bằng không bên cũng kiệt nhưng là sẽ cãi nhau mà trở mặt t i ê n đấy linh dược ta có rất nhiều đan dược nếu như luyện tốt rồi ta sẽ đưa đến trong rừng rậm cho ngươi một người một thú cười cười nói nói địa song song trở lại cao giới tưởng đúng như nhếp ưng theo như lời đợi đã lâu còn không thấy bọn hắn trở lại trong chẳng cái kia hơi chút t i ê n lặng xuống khí t ư c hiện tại đã là một mả nhìn thấy cả hai c h u n g nó trở lại khắc hai vị tím cánh vua sư tử rất nhanh lướt đến hỏi đại ca thắng bại như thế nào tường cao bên trên cả đám cũng là vạn phần khẩn trương địa nhìn qua trong đó những người khác cho dù tin tưởng nhiếp ưng sẽ không thua lúc này cũng không cách nào tâm như chỉ thủy tím cánh vua sư tử mắt nhìn nhiếp ưng sau đó nói đem người các minh đệ trở về bên cạnh vua sư tử không thể tưởng tượng nổi mà nói đại ca ngươi thua đọc chuyện với tê hãy bớt sàm luôn đi đi thôi tím cánh vua sư tử thản nhiên nói đấy làm cho người hoài nghi chính là hán thua lại không gặp nạn thụ cảm xúc một lũ y ê u thú tại ba đầu tím cánh vua sư tử dưới sự dẫn dắt chỉnh tê địa hướng trong rừng dậm bước nhanh chạy tới r u n g trời tiếng vang cùng đ ầ y trời cho b ụ i bỗng nhiên xuất hiện ước chừng nửa giờ sau mới dần dần địa lại để cho bầu trời đem khôi phục kiến tĩnh nhớ ưng cám ơn ngươi có lẽ là quá nhập thần liền sau lưng lúc nào đã đến cả đám b ầy nhớ ưng cũng không biết bất quá câu này ai cũng có thể từ đó nghe được thành ý nhưng lại lại để cho hắn không có nửa điểm phản ứng nhớ ưng tím cánh vua sư tử có hay không nói lần này tiến công ta hoàng chiếu nguyên nhân trầm mặc một lát lão hoàng đế trầm giọng hỏi xoe người nhìn xem mọi người, hỏi một chút ly rượu quang chẳng phải sẽ biết rồi hả nói xong lướt qua mọi người như thiềm điện điện nhảy lên tường cao lướt hướng trong hoàn g thành một đường nhanh như điện chớp trở lại biệt điện trong phòng trận ngồi xếp bằng xuống tinh tế điệu hồi tưởng đến cùng tím cánh vua sư tử một trận chiến cái kia đột nhiên xuất hiện liền thứ hai đều sợ hai thán phục vi thần đến một số giờ phút này tại nhiếp ưng trước người lần nữa nhàn nhạt, nhạt hiện ra đem làm hai tay trước người vi động lúc trong đầu là tự động hiện ra không phá bản chép tay bên trong đích nội dung cùng nữ tử thần bí trước kia chỉ có thể nhìn sẽ không hiểu nhưng là hôm nay nhưng lại, lại để cho nhiếp ưng phát hiện trước sau cả hai chúng nó ý tứ rất là tiếp cận bất quá người phía trước muốn phức tạp một ít theo điểm này tự l à biết rõ nữ tử thần bí tại cảnh giới bên trên rất cao một bậc không phá bản chép tay nguyên chủ nhân hạng gì cơn giả lại là cảnh giới bên trên không bằng nữ tử thần bí không khỏi lại để cho nhiếp ưng rất cảm thấy y ế u kỳ đến cùng nàng là cái gì địa vị cẩn thận quấy lấy hai người nhiếp ưng hay vẫn là nghĩ mãi mà không rõ âm dương cân đối chi đạo cái kia điểm rốt cuộc là tại chỗ nào hai tay còn đang xoay tròn cái kia kỳ quái phát quyết có thể hiểu thông điểm này cũng là n h i ế ưng may mắn cực kỳ tại tím cánh vua sư tự áp bách phía giới trong lúc vô tình dùng thủy lam tinh bên trên thái cực thủ pháp diễn biến âm dương lại là q u á i dị địa dẫn xuất một tia chân khí năng lượng cùng áo khí dung hợp do đó lại để cho công kích tăng nhiều nhưng mà một bước này cố nhiên là x ử nhiếp ưng thành công địa lý giải ra bước đầu tiên thực sự tại phía sau tấn cấp lúc chân khí năng lượng so mong muốn còn muốn sớm đi lao ra chiếm giữ c h i địa cùng áo khí phát sinh kích liệt chiến đấu thiếu chút nữa đã chết cũng may không hề phá bản chép tay áp chế cùng với cái kia nhỏ bé l i n h ngộ mới x ử nhiếp ưng biến nguy thành an mà bây giờ là chỉ dừng lại ở tình trạng này lên nghĩ không ra cái như thế về sau chẳng lẽ thật sự muốn mỗi lần sống chết trước mắt mới có thể l ĩ n h lộ đến một ít đạo lý trong đó n h p ưng không khỏi thì t h ả o tự hỏi rất nhanh bước ra bản thân đậm đặc liệt mùi huyết tinh trong phòng huyễn hoa ra một cái sinh tử cục diện b ư ớ c bách chính mình đắm chìm đến trong nguy cơ hồi lâu sau nhàn nhạt nổ ra một ngụm trọc khí trong đầu một mảnh hỗn loạn tràn ngập qua lại không ngừng nhấp nhô không phá bản chép tay bên trong đích nội dung lúc này xem ra lại là có loại làm cho người sinh ghét xúc động dục nhanh chóng không đạt a nhớ ưng trong nội tâm than nhỏ một tiếng chậm rãi rời khỏi hiện hữu cảnh giới này đột nhiên thời điểm đem làm thủ thế dừng lại đến một cái cơ hồ muốn từng r đạo thiên địa linh khí rất nhanh địa tuân ra tiến gian phòng xoay quanh tại hắn thân hình chung quanh nếu nhếp ưng hiện tại thanh tỉnh cựu sẽ phát hiện linh khí tuân ra vào tốc độ cùng số lượng so về bình thường tu luyện đều muốn ngon hơn rất nhiều thời gian rất nhanh trôi qua mở to mắt về sau đen kịt trong con n g ư ơ i mang theo một ít mờ mịt lắc đầu nhấp ứng đi xuống giường xuyên thấu qua cửa sổ chỉ thấy trong sân một vị t u y ệ t s ắ c giai nhân xinh đẹp nhưng mà lợn chương hai trăm tám mươi ba tính sổ chương hai trăm tám mươi ba tính sổ gió nhẹ gợi lên mép váy ba nghìn thành ti tùy ý phiêu động giai nhân trên thân thể mê người m ù i thơm lướt qua không gian đơn giản đ ị a bay tới trong phòng người trong lỗ mũi nghe thấy đến làm cho người một hồi thoải mái cái tiêu t u y ệ t s ắ c trên dung nhan viết tiêu tụy nhưng mà càng nhiều hơn là áy náy như vậy sợ sở, sở động lòng người biểu lộ tin tưởng chỉ cần là cái nam nhân bình thường đều nhịn không được mà nghĩ đem chi ủng tiến trong ngực hào háo che chở màu xanh bóng người trợt bước về phía cửa ra vào có kẹt nhẹ vang lên nhìn thấy bóng người xuất hiện nữ tử trên dung nhan lộ ra khẽ con đủ để k h u y ê n đảo chúng sinh dáng tươi cười cái miệng nhỏ nhắn khẽ n h u ế t như chim hoàng oanh giống như âm thanh thiên nhiên chi tiếng vang lên tại sân nhỏ trên không nhếp ưng ta đã chuẩn bị tốt s ớ m chút cùng một chỗ ăn sao mỹ nhân mời như thế nào bỏ đi cự tuyệt bất quá nhếp ưng nhưng lại phá hư phong cảnh chỉ thấy lạnh lùng nói có lời gì nói thẳng không cần làm ra một bức hảo tâm biểu lộ làm cho ta xính ghét vài giọt vóng ánh sáng long lanh địa nước mắt lập tức rơi xuống lý nhẹ sơ giòn âm thanh nói thực xin lỗi ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta tha thứ n h p ưng hờ hưng cười nói ta chưa bao giờ suy nghĩ qua tha thứ ai bởi vì ta trời sinh cũng không phải là một cái lòng dạ loại người rộng lượng ngươi phải biết rằng mỗi người đều muốn vì hắn làm những chuyện như vậy đi phụ trách ta là muốn phụ trách nhưng ngươi tối thiểu muốn nói cho ta như thế nào đi phụ trách ta lý nhẹ sơ đột nhiên khản cả giọng địa hết lớn điên cùng thái độ làm cho người ty không chút nghi ngờ nàng hôm nay tới xin lỗi thành ýp ưng chân mày hơi nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói rất đơn giản ta đưa lưng i c h về phía trên mặt đất gia nhân nhếp ưng phong thả nói không thể tại thế giới của ta ở bên trong không có lẽ có không tín nhiệm chữ xuất hiện huống hồ ta đối với ngươi mà nói lợi dụng quá nhiều tại tình nghĩa điểm này ta và ngươi đều là minh bạch đã như vậy làm gì có quá nhiều gốc mắc đáp ứng chuyện của ngươi ta sẽ không quên chỉ cần đang ở hoàng thành một ngày ngươi có giải quyết không hết phiền thoái chi bằng nói cho ta biết lý thanh sở đ ỗ n g nhiên đứng người lên nghiêm nghị quát ta liền không tin vân thiên hoàng triều nữ hoàng bệ hạ đối với ngươi như thế chuyện tốt trong đó sẽ không có sen lẫn một tia lợi dụng tình cảm ở bên trong nhép ứng dừng lại bước chân chậm rãi xoay người nhìn chăm chú lê hoa đái vũ lý nhẹ s ờ nhặt cười nhặt nói có lẽ tâm ngự trong nội tâm trước khi sẽ có như vậy một tia nghĩ cách nhưng là ta cũng không cản trở chúng ta kết giao bởi vì đó là ta tự nguyện hiểu không vì cái gì ngươi đối với nàng có thể tự nguyện đối với ta lại không được tương lai của ta cũng sẽ là một khi tri quân thân phận địa vị sẽ không so nàng trinh l ệ n h đến cùng cái k i a m ộ t điểm ta so ra kém nàng cơ hồ tới gần sụp đổ lý nhẹ sơ vô lực địa đạo mà nói lấy trong ánh mắt mê mang liền giờ phút này nhiếp ưng nhìn cũng thấy không đành lòng sân nhỏ trầm m ặ t xuống hồi lâu sau nhiếp ưng mới nói ngươi cùng nàng lớn nhất bất đồng ở chỗ tâm ngự đối với quyền lợi cũng không phải rất khát vọng nàng cho nên có hôm nay chính là hành động bất đắc dĩ sau đó không được mà làm chi ngươi lâu rồi tuy nhiên cho tới nay thái tử vị là lý diệu dương nhưng cái khó bảo vệ trong lòng ngươi sẽ không có như vậy một tiếng nghĩ cách lý nhạy sơ đang ở ngươi như vậy vị trí tuy là không thể tránh né tranh quyền đoạt thế nhưng ta không nguyện ý nhất đúng là chứng kiến điều này tsuiencuatunet i hôm qua tại cao t r ê n tường ngươi cùng tất cả mọi người đồng dạng đều đang ở trong cục thế nhưng mà tất cả mọi người trong nội tâm đều là biết rõ chỉ cần lao hoàng đế tiếp nhận tím cánh vua sư từ khiêu chiến mệnh tam đại thủ hộ giả xuất chiến cho dù kết cục đồng dạng sẽ thắng nhưng là hắn nhất định lưng vắt một cái đằng trước vi phạm tổ tông nguyện vọng chỉ lần này h ắ n nhất chắc hẳn có thể lại để cho hắn sớm xuống đại a đến lúc đó các ngươi những người này đều có cơ hội mượn này trèo lên cái kia bảo t o ọ n lý nhẹ sơ không muốn nói cho ta ngươi lúc ấy thật không ngờ cái này nhép ứng cười lạnh nói lấy đối với hắn cái này tại chính trị bên trên một khiếu bất đồng mọi người có thể suy nghĩ cẩn thận lý nhẹ sơ đẳng người sao lại há có thể không thể tưởng được nhép ứng ta an tâm địa làm ngươi thái tử ngày khác quân lâm thiên hạ đây mới là ngươi việc cần phải làm nhi nữ tư t ì n h ha ha n g ư ơ i ta hiện tại cũng là vô duyên nhép ứng dù sao không phải một cái lanh huyết chi nhân lý nhẹ sơ triệt để vương tư thái đến cùng hắn x i lỗi đả thương người cũng muốn nhiều lời tựa hồ theo những lời này xuôi thai đến một tia hy vọng lý nhẹ sơ vội và nói g n nhất ứng ngươi nói là về sau chúng ta thời cơ chín ngồi có lẽ có thể cùng một chỗ sự tình từ nay về sau ai biết được nhớ kỹ bất luận kẻ nào không có của ta phân phó từ nay về sau không được bước vào sân một bước bằng không thì đừng trách ta thủ hạ vô tình lạnh lùng nói hết câu này nhất ứng bay người đi gặp trong phòng không có được mong muốn kết cục lý nhẹ sơ không khỏi thương cảm cũng may tại nàng cho rằng còn có một tia hy vọng hoặc nhiều hoặc ít là cái giải thưởng an ủi lập tức thu hồi nước mắt thần sắc dần dần liền vì kiên cường Thật sâu nhìn gian phòng liếc sau đó rất nhanh ly khai trở lại trong phòng nhếp ưng khẽ c ư ờ i khổ trong đầu không khỏi tiếng vọng khởi nữ tử thần b í nói hắn diễm nộ cũng không phải sai ly khai cắt đường thôn nhỏ về sau vốn là tâm nữ cùng đoạn sương n g u y ệ t sau đó là l i ê u tiếp nhưng đến bây giờ lý nhạy sơ l u n g l â y đầu đem phiền não ném ra ngoài như thì không cách nào giải quyết trong thân thể phiền thoái chỉ sợ hắn thật sự muốn đi gặp đoạn sương n g u y ệ t rồi sương n g u y ệ t hoặc có lẽ bây giờ ngươi mới qua vui vẻ nhất bất đắc dĩ nợ nụ cười vài tiếng nhếp ưng đi vào trong phòng tiểu trong phòng khách thoáng điều tức một phen lại để cho chính mình tinh thần khôi phục đến đỉnh phong trạ thái một lát sau con mắt chậm rãi mở ra mở ra lòng bàn tay viêm s á t kiếm lập tức xuất hiện cảm ứng đến trên thân kiếm phát ra nhàn nhạt cương phong nhếp ưng cao hứng cười cười c h ậ t nắm chặt chuốt kiếm thủ đoạn nhẹ nhàng run lên một đoá rực rỡ tươi đẹp kiếm hoa nương theo lấy nóng rực khí tức rất nhanh xuất hiện trong phòng lập tức độ ấm không ngừng lên cao sẽ cực kỳ nhanh đạt tới một cái thường nhân khó có thể chịu được tình trạng cảm thụ được cái này cổ quen thuộc khí tức nhếp ưng khái quát một tiếng kiếm hoa thoát kiếm mà ra tại linh giác dưới sự khống chế xoay quanh tại không gian một lát sau đó nhanh chóng rơi xuống trái trong lòng b nhếp ưng hơi có thất vọng thượng diện tuy nhiên sen lẫn hỏa diễm độ ấm lại không phải thực chất h ỏ a diễm dùng để đả thương địch thủ còn có thể luyện đan lại thì không cách nào tiến hành lòng bàn tay chấn động kiếm hoa thuận thế biến mất tại trong không gian dù ý niệm cùng viêm sát kiếm nói chuyện với nhau một lát nhếp ưng lần nữa huy động thân kiếm trên mũi kiếm lập tức lõe sáng ra vừa đến cực kỳ trói mắt đỏ thấm hào quang hào quang bên trong như cùng là tinh linh một ít đám hỏa diễm vui sướng địa n ú c ních vô hình sóng nhiệt tàn ra dẫn tới không gian rất nhanh trở nên mơ hồn trận, trận nhàn nhạt khói trắng lập tức dâng lên ba nhìn qua quen thuộc hỏa diễm nhiếp ưng hơi có chút thất thần một lát sau trong con ngươi rất nhanh s ẹ t qua một tia vui mừng tay trái như thiểm điện địa, địa dối ra đem cái này đám tiểu hỏa diễm đưa đến trong lòng bàn tay nhưng mà một khi ly kiếm là ầm ầm mánh liệt bắn ra nếu không có nhiếp ưng chính là buồn nguyên tâm hỏa chủ nhân cái này bất ngờ không đề phòng không thiếu được cũng bị hắn cho hủy dung nan h nhìn thấy một màn này nhiếp ưng kinh ngạc không thôi nếu như không thể đem hắn mang ra viêm s ắ t kiếm căn bản không thể đem chi đẩy vào luyện đan đỉnh trong n h cho dù thành công tiến bảo cũng sẽ biết cùng vừa rồi đồng dạng hỏa diễm như quả bù tuy nhiên còn l h không t i cách nào cùng nhép ứng lúc trước tu vi lúc triệu hắn đi ra cái kia giống như cực nóng bất quá dùng để với tư cách luyện đan chi dụng hay vẫn là dư xài nên đi tìm một cái đỉnh lỗ rồi nhép ứng thì thào nói xong đem hỏa diễm tiêu tán thân thể bước nhanh ra khỏi phòng đi vào bên ngoài viện chỉ thấy nghiêm trình đội binh sĩ võ trang đầy đủ địa tuần tra lấy mỗi người trên mặt viết sinh ra chớ tiến bốn chữ to nhất công tử nhìn thấy nhếp ưng đi ra một gã có phải là vì thủ binh sĩ cung kính nói chuyện gì xảy ra binh sĩ nói thái tử điện hạ phân phó nhếp công tử ngài tại bế quan trung bất luận kẻ nào không lịch sự đồng ý tiếp cận sân nhỏ liền muốn giết không tha cô gái này ngược lại thực hội cả sự tình nhếp ưng cười nhạt một tiếng vỗ vô vị này binh sĩ b ả vai chật rất nhanh hướng biệt thuyền bên ngoài đi đến binh sĩ thụ sủng nhược kinh địa nhìn qua nhếp ưng đi xa một hồi lâu về sau hưng phấn ma quát các ngươi có trông thấy được không nhếp công tử đập bà vai ta rồi một bọn binh lính hâm mộ địa xem lấy đầu của bọn hắn mỗi người tuân r a hiện ra ánh mắt lại là mang theo chút ít ghenét nhếp ưng tại trong hoàng thành làm vài món sự t ì n h đã bị rộng khắp truyền bá đánh chết lăng thiên sứ giả chính diện hung hãn kích ba vị hoàng triều thủ hộ giả tại tây bắc ngoài rừng r ộ n g đậm đấu tím cánh vua sư tử cứu vãn ngạo thiên hoàng triều tại dân chúng bình thường trong nội tâm ngoại trừ thủy thần bên ngoài chỉ sợ đã đem nhếp ưng cũng cung phụng đi lên a nghe sau l ư n g truyền đến tiếng kinh hô âm nhếp ưng kinh ngạc bất quá trong nội tâm mừng rỡ quá nhiều kinh ngạc có thể được đến những người này ủng hộ tuy nhi dân chúng bộc u phát sẽ có gì chờ lực lượng khổng lồ đi ra b i ệ thuyền nhấp ưng thẳng đến trung tâm đường đi mà đi xuyên thẳng qua trong đám người không có phí bao nhiêu sức lực liền để cho hắn chứng kiến một chỗ bán đỉnh lô xa hoa cửa hàng đứng tại cửa hàng cửa ra vào nhấp ưng suy nghĩ không ngừng lại để cho hắn chính thức tiếp xúc đại lục này tự làm một nhà cửa hàng nếu không có như thế hắn khả năng còn đứng ở vắng vẻ các đường thôn nhỏ trải qua an ổn không lo thời gian như vậy coi như là một thân tu vì đều không có nhấp ưng cũng sẽ biết rất thản nhiên từng bức họa rất nhanh tại trong đầu xe qua chưa phát giác ra lại để cho nhấp ưng thân hình bên ngoài sát cơ đại hiển chen chúc đám người chỉ ở một lát sau cựu sẽ cực kỳ nhanh l ư ợ n g xuất một khối đất trống người qua lại con đường tò mò nhìn cái này màu xanh bóng người thấy hắn thẳng chằm chằm chằm chằm địa nhìn chăm chú lên cửa hàng không khỏi trong nội tâm vi cửa hàng này đ á n g thương nhất ưng ngươi tại sao lại ở chỗ này đến cùng ai chọc dẫn ngươi rồi vì sao nồng như vậy liệt sắc cơ nhất ưng xoay người nhìn thấy một thân cầm b à o lý thiên quyền thứ hai đang cùng vùng đất hiền lành đối với hắn cười chính mình vi đúng vậy ra hỏa lý thiên quyền sau lưng một đạo rất nhỏ thanh em chuyển đến tuy là không lớn lại vừa vặn lại để cho nhiếp ưng nghe thấy một thân sát cơ vừa vặn không có chỗ phát tiết có một cái biếm đắm như thế nào có thể bông tha thân hình có chút run run đầm đặc sát cơ lập tức b ư ớ c hướng lý thiên quyền sau lưng là nhị điện hạ lý diệu thành ngươi không muốn sầm bậy lý thiên quyền tranh thủ thời gian quát tùy thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đem sau lưng người áp lực giảm bất m ở đi ra lý diệu thành nhép ứng lập tức tà tà cười cười thân thể không lùi mà tiến tới như là thuần ứng gì, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên thân ảnh mơ hồ đã bỏ qua cho lý thiên quyền đi vào lý diệu thành bên người nhị điện hạ giữa chúng ta chướng cũng nên hảo hảo mà tính toán đi ả nha lần nữa giao phong chương hai trăm tám mươi b ố lần nữa giao phong âm thanh lạnh như băng c h ậ m rãi phiêu đãng ở trên không không chỉ có là lý diệu dương mà ngay cả vây xem người đi đường cũng bị cái này cổ tả khí c h ố ăn m ò n đến mỗi người nhịn không được địa thân hình có chút phát run bước chân lập tức liên tiếp lui về phía sau nguyên lai、like、hắn cựu là n h ấ t ưng trong đám người một hồi xì xào bàn tán rất nhanh tiếng v ọ n g lên trước mắt thời gian mỗi người ánh mắt do trước khi sợ hãi biến thành hiện tại kính nghệ n h ấ t ưng nơi này là hoàn thành ngươi ngươi muốn làm gì lý diệu thành cố gắng địa ớ ngực vây xem người quá nhiều hắn gánh không nổi cái này mặt mũi hh ắ c ắ c n g ư ơ i cũng biết nơi này là hoàng thành sao nhớ ưng tà cười tà lòng bàn tay chậm rãi rối ra không có bất kỳ năng lượng tụ tập nhưng lại lại để cho lý diệu thành nhanh chóng lui về phía sau nhớ ưng cho bản công một cái mặt mũi lại để cho nhị điện hạ cho ngươi bồi cái không phải cứ như vậy được rồi như thế nào đây không đều nhớ ưng đáp ứng lý thiên quyền hướng về phía lý diệu thành nháy mắt cái k i a biết thứ hai phảng phất không có nhìn thấy tự lo l ệ n h lùng trừng mắt nhớ ưng nhớ ưng cười nói quốc công đại nhân người tốt ngươi cũng không cần làm bởi vì ngươi cũng không tính là người tốt lành gì ta vốn t i ự u không có tính toán tìm t i ể u t ử kia tính sổ bất quá không để cho điểm nhan sắc lại để cho hắn nhìn xem chỉ sợ ngày sau ta ngay cả ngủ đều không ăn ổn tuy nhiên nắm chìm tại sát cơ bên trong bất quá nhiếp ưng đầu góc cũng không có hồ đồ lý thiên quyền xưa nay cùng lý diệu thành bọn người không hợp lẫn nhau tầm đó vì quyền thế không ít giao qua mấy lần phong nhưng là dưới mắt lý thiên quyền chẳng những không có bỏ đá x u ố n g giếng ngược lại là thiệt tình thành ý địa đến vì lý diệu thành giải vây chắc hẳn chi hai người đã đàm tốt rồi điều kiện gì đối với lý n h ạ sơ n h ế p ưng cố nhiên là trong nội tâm nhiều có thất vọng nhưng cũng không muốn bởi vì cái này mà vung tha cho đối với người phía trước cùng dù sao đây là nhiếp ưng đối với lý nhẹ sơ hứa hẹn tuy là đối với cái này hoàng t r i ề u không có bao nhiêu n h ớ nhung hơn nữa cũng không phải ý chí người trong thiên hạ nhưng muốn cho hắn tận mắt thấy một kiện có thể bị cải biến sự t ì n h mà không đi làm đối với nhiếp ưng mà nói cũng là một cái tâm a được nghe lời nói này lý thiên quyền thần sắc có chút thay đổi trầm giọng nói nhị điện hạ hôm nay là đi theo bản công cùng một chỗ đi ra tự nhiên là do bản công bảo hộ an toàn của hắn nhiếp ưng hẳn là người đem làm chân nhất điểm t ì n h cũng đều không để ý nhiếp ưng khịt mũi cười nói quốc công đại nhân ta và ngươi tầm đó giống như cũng không có gì giao tình a nếu nói là có cũng không quá đối á n g p h đi đi ngươi trong phủ đi dạo một phủ dạo là với lý thiên quyền trở mặt nhấp ứng tuyệt không sợ bất quá là đang kỳ quái đối phương thái độ quốc công phủ một đêm kia người phía trước vẻ mặt hiền lành an hòa từ đó tuy nhiên có thể phát hiện ra một ít mất tự nhiên nhưng là cùng hôm nay nói trở mặt liền trở mặt biến hóa cũng quá mức một ít chai nu a toài nét nhấp ưng cười l ạ n h lạnh lấy không chút nào yếu thế điệu bước vào vài bước lại để cho chính mình cả người lâm vào đối phương khí thế bên trong mày kiếm trao lên nói thực lực của ngươi sớm đã linh g i a o qua so về tím cánh vua sư tử các loại ngươi t r ê n l ệ n h quá nhiều tiếng nói bay xuống hung hãn sát cơ ngang nhiên lên đón như là một thanh lưỡi dao sắp bén các không gian phong tỏa thẳng tắp sông lên thương cung nhất thời một mảnh thanh thế không nhỏ vô hình bạo tạc ở trên không h ư ở n g triệt mà lên kinh hãi vây xem mọi người lần nữa nhìn qua lui về phía sau đi nhất ưng cố gắng lên nhất ưng cố gắng lên làm cho người không thể tưởng được chính là đi mọi người rõ ràng chỉnh t ề địa hô quát làm cho lý thiên quyền thúc chất sắc mặt đại biến chứng kiến lý thiên quyền ra tay lý diệu thành chấn định không ít âm hiểm mà nói nhất ưng không nghĩ tới ngươi tại dân chúng trong suy nghĩ hy vọng cao như thế n h ư mặc ngươi tiếp tục nữa sợ là có một ngày ta lý ra hoàng triều tại ngạo thiên cảnh nội đem không đứng thẳng trí đ i ệ hoàng thúc giết chết hắn hậu quả bản đ i ệ đến h á n g những lời này chắc hẳn phải vậy địa khiêu khích dân n ộ chỉ thấy từng đạo lệnh băng ánh mắt đồng loạt đ ị a n é m đến lý diệu thành trên người nếu là ánh mắt có thể giết người cái này lý diệu thành chỉ sợ chết trên trăm lượt không nớt tựa hồ lý thiên quyền trợt thì ra là những lời này nghe vậy xâm lanh cười cười nhịp ưng nhị điện hạ có lệnh b ả n công chỉ phải nghe theo người chết sau có thể ngàn vạn không nên trách toán tại bản công ai chết còn không nhất định nghiêm nghị trong lời nói nhịp ưng lấn thân trên xuống ngắn ngủn bất quá hơn m ư ơ i mét khoảng cách một đạo mơ hồ màu xanh thân ảnh xông phá không gian bên trong đích trở ngại không đến dây thời gian dĩ nhiên đánh tới tốc độ thật nhanh lý thiên quyền cũng không có quá nhiều kiến thức đến nhiếp ư n g thực lực này đây dưới mắt chỉ dựa vào lấy bản thân thói quen phi tóc hướng lui về phía sau đi nhưng là bực này dưới tình huống tiến vừa lui thứ hai ha có thể lui kịp lúc chỉ cảm thấy ánh mắt một đ ô n g hoa màu xanh thân ảnh nổi lên đẩy trời sát cơ đập vào mặt một đạo năng lượng bị dị mang theo lệnh thấu xương áp bách xuất hiện tại lý thiên quyền trước mặt một thức này đúng là tại không phá bản chép tay dưới sự dẫn dắt chỗ lĩnh nộ g đi ra công kích phương thức dùng tím cánh vua sư từ tri năng đều muốn nhắc tới tâm tư ứng phó t h n g chi là lý thiên quyền lòng bàn tay dựng đứng n g ạ n h giống như lưỡi dao sắp bén đối với phía dưới bóng người nặng nề mà bổ xuống lý thiên quyền khuôn mặt cơ bắp kịch liệt run run đối phương mau lẹ tốc độ như ảnh tùy hình lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn căn bản không cách nào làm ra rất tốt công kích mặc dù là thực lực xa xa mạnh hơn đối thủ chưa kịp nhiều hơn cân nhắc song trưởng nhanh chóng mở ra phía trước chật trong cơ thể á o khí năng lượng cấp tốc bắt đầu khởi động lao ra vây anh bọc lấy quái dị năng lượng trưởng đao hung hăng địa bổ vào lý thiên quyền trên bàn tay vội vàng phía dưới lý thiên quyền hai chân đạp trên mặt đất ngạnh xanh xanh địa bị nhếp ưng đẩy lùi bốn năm bức có thửa một vòng đỏ mặt lập tức hiện hiện tại hắn g i à n mua trên mặt nhìn về phía trên hơi có chút quá gì. ngắn ngủn thời gian không thấy không thể tưởng được tu vi công kích tiến bộ như vậy hắc hắc b ả n công thật đúng xem nhẹ ngươi lạnh lùng trong tiếng nói lý thiên quyền nổi lên kinh thiên sắc cơ nhưng mà tuy nhiên là như trước rất có tự tin nhưng lại cho ngươi nghe ra chính giữa một tia cẩn thận cách hai người lần thứ nhất giao thủ cũng không quá đáng mới mấy tháng mà thôi cái kia một lần nhếp ưng rất là hung hãn nhưng lực công kích đạo cũng không có hôm nay cường hãn tiếng quát vừa mới rơi xuống lý thiên quyền lách mình trên xuống. kình phong cổ đáng thời điểm một đầu tóc trắng lập tức dơ lên khiến người xa xa nhìn ra coi như một đầu c ổ n sư n g ọ t k h ô n g trưởng t h à n h trộm màu xanh lá cây đậm áo khí rất nhanh bao trùm tại bên trên tốc độ nhanh nhanh bất quá từ đó nhếp ư n g y nguyên chứng kiến một tia màu làm nhạt năng lượng ẩn vào khô trào trong lạnh lùng cười cười tốt giả hoạt lao tặc tại lý thiên q u y ề n tiến lên thời điểm một thân kình phong chỗ qua lại để cho trong không gian không ngừng mà vang lên rất nhỏ xoẹt tiếng vang khâu trào vươn trước bén nhọn móng tay tại ánh mặt trời chiếu phía dưới mang theo sâm lanh hào quang hôn tạp lấy một đám màu xanh lá xem ra càng tăng kinh khủng. không thể giết người nhưng hiện tại có hai điện ra lệnh bản công nhìn ngươi như thế nào đào thoát hét to trong tiếng khâu t r ả o mang theo một cổ cường hãn kinh khí mánh liệt bắn mà ra sắc mặt đạm mạc địa nhìn qua rất nhanh vọt tới bóng người n h i ế p ư n g sắc mặt không thay đổi phong phú kinh nghiệm chiến đấu tại thời khắc này phát huy ra cũng đủ lớn tác dụng chỉ thấy kinh khí sắp tới người chi tế n h i ế p ư n g rốt cục có hành động bước chân phi tốc lướt đi mấy bước là tránh đi đối phương công kích trận một chân trường trọng đạt mặt đất thân ảnh như thiểm điện địa, địa xuất hiện tại lý thiên quyền bên trái trường đao lần nữa hung ác bồ mà xuống đã hiểu rõ đến nhớt ứng tốc độ cùng phản ứng lý thiên quyền tự là không thể nào lại một lần nữa bị hắn thực hiện được tiến lên tư thế bảo trì không thay đổi cả người đột nhiên địa đột ngột từ mặt đất mọc lên song sai giống như một bà sắc bén cái kéo nặng nề g h mà ướt lửa xuống cường h ã n kình phong giơ lên mặt đất cho bụi vô số xử ngoại nhân không thể rất rõ ràng địa chứng kiến trong đó chiến đấu sau một lát một tiếng bạo tiếng nổ lý thiên quyền tại bầu trời một cái lăn mình quay cuồng sau đó vững vàng hạ xuống mặt đất mà nhớp ưng thì là liên tiếp lui về phía sau hơn mười mét về sau sắp thân hình dừng lại chấn động mạnh một cái cứng rắn trên mặt đất lập tức đồng điệm ộ t tiếng nổ vang chia năm sẻ bày ra nhìn đ ố i phương khí tức có chút địa hỗn loạn lý thiên quyền lạnh lùng cười cười mang theo vừa rồi chi uy bóng người như thiểm điện địa, địa vật tới thân ở giữa không trùng khâu chảo phát ra một cổ hung hãn kinh phong không thể nghi ngờ tự là một chỉ kiếm ăn đòi hưng n h ấ t ứng rất nhanh một bước đạp về sau bày ra vọt tới trước tư thế cuối cùng g ó t chân nhẹ nhàng rơi xuống một đạo năng lượng nổ v a n g âm thanh làm ánh liệt từ mặt đất bên trên văng lên màu xanh bóng người c i、si、u u u u đ ị a m ộ t thân bay thẳng trung thiên hai ngón nhanh chóng khép lại thành kiếm sắc bén cương phong nhàn nhạt bay lên một đạo thanh thuy kiếm ngân vang tiếng vang triệt thiết điệ đều là cảm giác được binh khí của mình tại rất nhỏ run r u dậy kiếm khí lập tức cứng lại thành hình một đám đỏ thấm hào quang bên trong nhưng lại so trước kia sáng sủa không í t đang cùng tím cánh vua sư t ử một trận chiến về sau nhép ư n g có thể dùng thái cực đến diễn biến âm dương vận dụng khởi một tia chân khí như vậy sen lẫn tại kiếm khí bên trong không thể nghi ngờ là lại để cho kiếm khí cường hoành rất nhiều tại mọi người nghiêng về đúng một bên nhìn soi mói đỏ thâm kiếm quang cùng đối thủ khô trào ầm ầm chạm vào nhau đây là có chuyện gì vừa mới tiếp xúc lý thiên quyền là cảm giác được trong lòng bàn tay một cổ bén nhọn năng lượng nhanh chóng dọc theo cánh tay tuân cái kia va i chạm điểm càng là nóng rực vô cùng dùng thực lực của hắn rõ ràng cũng không thể đem chi đ ạ xuống lập tức cánh tay chấn động một cổ cường hoành lực đạo rất nhanh b ư ơ n ra lưỡng đạo tiếng rên rỉ đồng thời vang lên giữa không trung lưỡng đạo nhân ảnh phi tốc bắn ngược mà ra cơ h ộ tại cùng một thời gian hạ xuống trên mặt đất lý thiên quyền chưa từng có nhiều đi chú ý đối thủ thương thế vội vàng thu hồi chính mình lòng bàn tay chỉ thấy cái kia một điểm chỗ như là bị hỏa thiêu qua đã là đen kịt một mảnh so về đối phương hình tượng nhấp ứng hiển nhiên muốn chật vật một ít nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng vây xem mọi người ủng hộ n ư ờ i nhạt một tiếng lao đi bên miệm vết máu nhấp thế nào quốc công đại nhân t ư vị như thế nào lý thiên quyền lòng bàn tay chỗ đã bị thương lý diệu thành tự nhiên là không biết mắt thấy n h ế p ứng bị thương còn kiêu ngạo như vậy không khỏi g ầ m lên hoàng thúc s ử sức lực có thể đem hắn đã giết n h ế p ứng xoay người trong ánh mắt tràn đầy đối với lý diệu thành đáng thương bị người lợi dụng còn vui vẻ như vậy làm người làm được các ngươi phân thượng còn không bằng chết đi coi như xong người nói cái gì lý diệu thành cũng không phải kẻ ngu dốt vừa rồi cũng không quá đáng đắm chìm tại đối với nhấp ứng tức giận bên trong một khi chỉ điểm là bỗng nhiên minh mạch c h ọ sát mặt vô cùng tái nhợt trong hoàn thành chương mà c hai trăm h tám mươi lăm hai mắt tím đỉnh Trưng 285, hai mắt ba tím đỉnh lý thiên quyền đột nhiên làm cho có thâm ý dáng tươi cười lại để cho nhếp ứng có chút không rõ ràng cho lắm cái loại đầy dáng tươi cười cùng thần x ắ c không ứng nên xuất hiện tại lúc này lý thiên quyền trên người nhưng mà dĩ nhiên là xuất hiện may kiếm nảy lên bước chân nhẹ nhàng đột nhiên cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt rất nhanh từ một bên phong tới khe nhớ mày trong cơ thể á o khí theo tia mắt kia kịch liệt bước lên một lát sau nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì trong nội tâm âm thầm đề phòng trong hoàn g thành quả nhiên tàng long hoa hổ chỉ là một tia ánh mắt liền có thể dẫn khởi thân thể bên trong đích năng lượng cầm mình kỳ chủ người thực lực thật đúng không thể khinh thường xoay người sang chỗ khác khoe mắt liếc qua nhưng lại thoáng nhìn lý diệu n g h ị đến muốn thừa cơ chạy đi lạnh lung khẽ hử thân ảnh như thiểm đ i ệ đ i ệ lao đi một bả túm ở đạo kia đã chạm vào trong đám người thân ảnh ta cười ta nói nhị điện hạ ngài cái này là muốn ra chỗ đó ạ nghe bình thản trong thanh âm ẩn chứa cổ quái địa nghiền n g ấ m lý diệu thành q u a y đầu lại ngượng ngùng cười nói nhiếp hình ta hiện tại tiến cung phụ hoàng đang chờ ta đây này hôm nay bộ dáng cái kia có vài phần lúc trước hung hăng c ả n quay cùng s á t ia vừa vặn ta cũng muốn tiến c u n g gặp hoàng đế bệ hạ thuận tiện hỏi thoáng một phát cái này lưỡng c h u y ê n thêm nên cho ta một cái dạng gì b ằ n giao nhắn đ ủ nhếp ứng tùy ý địa đạo mà nói lấy lý diệu thành nghe vậy lập tức nuốt xuống một ngụm nước miếng rầm rầm tiếng vang tinh tường lại để cho người phát hiện nghe nói lấy mọi người tiếng cười nào trong ánh mắt không thể áp chế địa để lộ ra một vòng sắc ta tìm phụ hoàng đàm hoàng t r i ề u đại sự cùng ngươi cùng một chỗ tựa hồ không ổn không ổn lý diệu thành lười cùng ngươi nói nhảm ba phen lưỡng lần muốn gây nên ta vào chỗ chết ngươi cho rằng ta hội đơn giản điệu bưng tha người sao muốn đạt được đã tới tay nhất ưng tại cũng không có nửa điểm bắn văn đối với lý diệu thành loại độc chất này xả bắt được cơ hội sao có thể có thể bưng tha thoại âm rơi xuống lạnh thấu xương sát cơ ngang nhiên lao ra bao phủ tại lý diệu thành t r u n g quanh bên đường giết hoàng tử có lẽ là từng cái triều đại từ chức đều rất ít nhìn thấy qua sự tình vây xem người đi đường tuy là lo lắng nhất ưng bất quá y nguyên vì phần này hiếu kỳ chăm chú địa đem hai người vây quanh ở trung tâm nhất ưng bản điện chính là đương t r i ề u nhị hoàng tử cho dù có tội cũng luận cũng không đến phiên ngươi lén dùng hình lý diệu thành diện trang kiên định địa đạo mà nói lấy kỳ thật hắn cũng biết nhất ưng loại người này liền hoàng triều thủ hộ giả đều không để vào mắt h ú n g chi là một cái hoàng tử cái này thân phận xem tốt quý nhưng lại chỉ cùng người bình thường so sánh với nhất ưng lý diệu thành nói không sai hắn giàu gì cũng là bệ hạ hai tử cho lão phu dẫn hắn hồi cung dao cho hắn làm bệ hạ xử trí a trên bầu trời Lần nữa chuyển đáp ế n đạo kia án nhếp ưng sớm có biết rõ bất luận là cái gì xã hội người đương quyền chỗ hưởng thụ đến đãi ngộ tự nhiên là so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều sở dĩ muốn hỏi những lời này liền là vì n h i ế p ứng muốn muốn khiêu chiến thoáng một phát cái gọi là hòa o quyền đặt ở trên người hắn vô dụng thanh â m cũng không có bởi vậy tức giận như cũng là thản nhiên nói không dùng lao phu trả lời trong lòng ngươi cũng có đáp án mặc dù đối với rất nhiều người mà nói cái này rất không công bình có thể thì phải làm thế nào đây một người muốn muốn đạt được công bình như vậy có được lấy cường hoành thực lực liền có thể đạt được n h i ế p ứng tà ta, ta cười cười nói không biết ta bây giờ có thể không thể có được công bình đối đãi tư cách đâu này cái này thanh â m trả lời không xuất ra n h ấ p ứng bản thân thực lực xác thực là còn chưa đủ tư cách nhưng m à như vậy không đủ tư cách thực lực lại làm cho hắn mấy lần khiếp sợ hoàn thành danh tiếng mạnh mẽ nếu nói là hắn không có tư cách khả năng sao nếu nói có lý diệu thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ tại trong cuộc sống trải qua nhiều năm như vậy thanh âm chủ nhân cái này hay vẫn là lần đầu không cách nào làm ra lựa chọn cho hắn mà nói là một cái lớn lao trầm trọng hồi lâu sau trên bầu trời t ầ n g mây có chút lắc lư thoáng một phát một vị tóc bạc trắng lao g i ả trầm rãi hiện hiện cổ xưa cứu ta hai người ở giữa đối thoại lý diệu thành nghe tin tưởng cũng vi thường minh mạch sống chết trước mắt chẳng quan tâm thân phận gì thân thể mềm mún cả người quỳ dạp xuống đất trên mặt nghe cái này t r ở mình cầu cứu ngân phát lao giả trong mắt nhanh chóng dâng lên một đạo không chút ít ánh mắt xem cũng không xem trên mặt đất bóng người đối với nhiếp ứng nói cho lão phu một cái chút tình mọn không liên quan hồ hoàng quyền như thế nào cổ xưa đều nói như vậy rồi tiểu tử như tại cơ cầu cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ngươi dẫn hắn đi thôi nhiếp ứng mỉm cười nói nếu muốn giết lý diệu thành dùng tâm tính của hắn về sau còn nhiều mà cơ hội không cần phải vì cái này mà đắc tội hoàng triệu thủ hộ giả mặc dù bây giờ là đắc tội lên ngân phát lao giả gật gật đầu trong tơi ư cười cất giấu vài phần cảm kích như vậy trước cáo tử có dành không ngại nhập hoàng cung hào hào tâm sự đột nhiên địa kín người hết chỗ mỗi người ánh mắt đều theo ở bên trong chọn lựa đỉnh lô màu xanh bóng người mà di động ngẫu nhiên nhấp ư n g quay đầu lại từng đạo tràn ngập kính để ánh mắt lập tức chống lại ánh mắt của mình nhìn thấy cái này giao tình huống không khỏi nhịn không được cười lên chư vị trên mặt của ta giống như không có gì tạng bẩn thứ lộ vật à các ngươi như vậy xem ta ta sẽ rất thèm t h ù n g đều tản không muốn quay dày người khác việc buôn bán nhấp ư n g ôn h o a c ư ờ i như vậy thân hòa dáng tơi ư cười cùng lúc trước cái kia bức nghiêm nghị hoàn toàn bất đồng coi như là làm bộ làm tịch thực sự dẫn tới mọi người hào cảm công tử ngày bề bộ ngày chúng ta nhìn xem là được đối với trên b ầ y lão bản q u ă n g đi không có ý tứ thoáng nhìn thứ hai trong ánh mắt đồng dạng hiện ra một cổ t ư c n ó n g n h i ế p ứng bất đắc dĩ cười cười ngược lại tìm kiếm mình cần có đỉnh lô tại cửa hàng ở bên trong có thể mua được mặt hàng nhiều nhất cũng không quá đáng là trung đẳng bồn nguyên tâm hỏa nóng rực độ ấm cũng không phải là bình thường đỉnh lô có thể thừa nhận đấy đỉnh lô bạo tạc ngược lại là chuyện nhỏ trong đó linh rửa hủy có thể được không bù mất khá lớn cửa hàng nhấp ứng tìm vài lần cũng không thấy được một cái phù hợp đấy đang muốn ly khai lúc phóng trên lầu đột nhiên vang lên một đạo thanh đem dàn mua nhấp công tử thỉnh nhìn lại xem có lẽ ngươi có thể thỏa m cửa hàng lao bản vội hỏi tiểu đ i ế m trên lầu còn có một chút phẩm chất so tại đây muốn tốt rất nhiều nhất công tử mời lên đi nhìn một cái c h ậ t nhất ưng đạp lên thang lầu rất nhanh đi đến thượng diện tiểu lầu cát trong lầu các ánh mắt có chút l ờ m ờ địa phương cũng nhỏ đi rất nhiều vách tường bên cạnh có t r ư ơ n g sạch sẽ rừng lớn một đặt xuống chỉnh tề sách vở bày đặt tại t r ê n kệ đ ặ t vào lầu cát liền có một loại khiến người yên lặng k h í tức nhất công tử mời theo chỗ nhìn xem một vị lao giả tóc bạc ngồi ở l à n bằng gỗ xe lăn hiền lành đ i ệ cười bên cạnh giá sách một mạc trên mặt bàn đồng dạng để đó mấy tôn đỉnh lô nhất công tử th n h ứ p ưng cũng không có k h á c h khí bước nhanh đi về hướng cái bản khoảng cách gần nhìn lại cái này mấy tôn đỉnh lô không giống dưới lầu những cái tia ngăn nắp hoa lệ mơ hồ lộ ra phong cách cổ xưa khí tước hơn nữa có loại tàng thương cảm giác trong nội tâm có chút vui vẻ đỉnh lô tựa như d i ệ u mạnh chỉ có trải qua t u ế nguyện không chừng mực chín nưỡng cùng với không ngừng má tôi luyện mới có thể thành châu á o cẩn thận địa quan sát mấy cái tôn đỉnh lô mấy phút đồng hồ về sau n h ứ p ưng ánh mắt liền dừng lại ở trong đó một phía trên vươn tay đem cái tia tôn đỉnh lô cầm lấy chỉ thấy hắn toàn thân màu tính ạ t thời gian tôi luyện cũng không tại nó trên thân thể lư l i ê n lại để cho nhiếp ưng cảm nhận được màu tím đỉnh lô tựa hồ tại run nhẹ nhẹ hình như là một loại rốt cục có đất dụng võ hưng phấn có linh tính ước chừng năm mươi cm cao đỉnh lô n ắ m trong lòng bàn tay như một t ò a t h á p yếu ớt dưới ánh mặt trời chiều sáng nhàn nhạt, nhạt hào quang như ẩn như hiện nhiếp ưng đầu g ó c trong không khỏi địa hiện ra tại thủy lam tinh thượng thần lời nói trong chuyện xưa nắm tháp thiên vương cùng với k h á c đỉnh lô bất đồng cái vị này đỉnh lô chưa từng có hơn tân trang nắm nhập trong lòng bàn tay cảm giác không xuất ra chỉ dùng để chất liệu gì chế thành không có bắt tay bắt đầu tay cầm mà ở hắn đỉnh lưỡng bên cạnh nhưng lại khắc lấy một đôi đồng dạng lớn nhỏ quái dị đường vân mảnh nhìn thật kỹ như cùng là người hai mắt trông rất sống động nhất công tử đây là hai mắt tím đỉnh lão hủ cất chứa ở bên trong cựu mấy nó phẩm giai cao nhất lao giả lên tiếng nói hai mắt tím đỉnh quả nhiên đỉnh như kỳ danh nhớp ứng tán thưởng một tiếng chợt xoay người mới lên lâu lúc bởi vì tâm tư đặt ở đỉnh lô lên này đây không có đi chú ý lao giả bây giờ đối với bên trên lao giả cổ thương thân thể hai tay vô lực địa đặt ở xe lăn tay cầm lên hết thể nhìn về phía trên cùng bình thường lao nhân không giống nhưng chỉ có xem hắn con mắt mới có thể phát hiện cặp kia bình thản không có gì lạ địa trong con người lòng lánh lấy một đạo duệ trí quan mang ân nhấp ư n g nhữ mày một lát sau mới khôi phục bình thường c h ầ t nói lao nhân ra hai mắt tím đỉnh ngươi nói cái giá đi lao giả cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại chắc hẳn ngươi là luyện đàn sư a nhấp ư n g gật gật đầu lao giả tiếp tục hỏi đã như vậy ngươi cho rằng cái vị này đỉnh lô giá trị cái gì giá tiền đâu này nhấp ư n g ngạc nhiên tại tu luyện giới ở bên trong vô luận là công pháp đan dược thiên địa linh dược còn có cái này cao giai đỉnh lô đều là giá trị xa xỉ trong ạ i h đại tuy hoàn thành i ưng mấy tháng này đến danh tiếng nhất kính người trẻ tuổi quả thật không phải dễ dàng tới bối lão giả nợ nụ cười một tiếng nói mặc kệ ngươi tin hay không lão hủ hay là muốn nói trên đại lục luyện đan sư cực kỳ thưa thớt nhưng dù vậy chỉ cần hai mắt tím đỉnh hiện thân bọn hắn trong tầm mắt lao hủ dám cam đoan vô luận dùng thủ đoạn l gì bọn hắn cũng muốn đem cái vị này tím đỉnh túi vào lòng trong n h ế p ư n g lông mày thuận thế nhữ c h ặ t cũng không phải bởi vì có được cái vị này tím đỉnh sợ về xã hội mang đến cho mình thiệt thoái mà là lao nhân nói nghiêm trọng chuyện lạ cái này khai ra đến điều kiện chỉ sợ cũng lại để cho người khó có thể tiếp nhận lao nhân ra đi thẳng vào vấn đề nói a n h ế c ứng thở sâu chậm rãi nói chương hai trăm tám mươi sáu phục ma đan chương hai trăm tám mươi sáu phục ma đan dùng bùn nguyên tâm hỏa cực nóng mặc dù chỉ là theo viêm sắt kiếm trong đ i ề u tạm một đám lại cũng không phải là p h à m vật có thể thừa nhận cho nên hai mắt tím đỉnh n h i ế p ưng tình thế bắt buộc hơn nữa thân thể của mình hiện tại tình huống cùng với lưu lạc đại lục đan dược hoặc không thể thiếu chưa tới tiên thiên cảnh giới trước khi không thể dùng lòng bàn tay vi lỗ lúc hai mắt tím đỉnh lộ ra vẫn còn làm trọng yếu rất là thỏa mãn n h i ế p ưng thái độ hiện tại lão nhân ôn hòa cười nói lão hủ muốn ngơi ư một cái hứa hẹn lại là hứa hẹn nhớ ưng cảm thấy đau đầu h á m xâm lâm trong co thần bí lão nhân cùng sầm lưu hiện tại lại thêm trước mặt một vị không rõ chi tiết láo giả nhớ hỏi cái gì hứa hẹn? hiện tại thời cơ chưa tới đến lúc đó lao hủ tự nhiên sẽ tìm được ngươi cái này tôn tím đỉnh tự nhiên là công tử đi đầu cầm lấy đi lao nhân không có một lát chăn trở ngươi cứ như vậy tin tưởng ta nhép ứng kinh ngạc nói hai mắt tím đỉnh chân quý trình độ trong lòng hắn hoàn toàn không thua gì một thanh linh khí trên thực tế tại trong mắt mọi người cũng là một kiện hiếm thấy c h i vật lao nhân ha ha cười cười bảo hoàn toàn tin tưởng chỉ sợ ngươi cũng không cho là đúng lao hủ tự cũng sẽ không biết tùy ý ngươi lấy đi hai mắt tím đỉnh tại ngươi thực hiện hứa hẹn trước khi lão hủ sẽ ở tím đỉnh bên trên thiết hạ một đạo linh giác c ấ n ký ngày khác công tử không thực hiện hứa hẹn tím đỉnh sẽ gặp tự hành trở lại lão hủ bên người không cần phiền t h á i như vậy nói thẳng ra ngươi phải giúp ta giúp ngươi xử lý sự tình n h ế p ứng mày kiếm nhữ chặt trầm giọng nói cùng hắn đối mặt không biết vẫn không thể nắm chắc tương lai không bằng sự thật điểm hắn cũng không muốn một ngày nào đó đang tại sử dụng tím đỉnh lúc đột nhiên thứ hai không bị khống chế huống hồ một cái luyện đàn sư sử dụng đỉnh lô há có thể có một nửa nắm giữ ở hắn trong tay người nhìn qua nhiếp ưng hơi có không vui thân sắc lão nhân công tử đừng nên trách lão hủ cũng là bất đắc dĩ công tử đối với cái này hai mắt tím đỉnh tình thế bắt buộc cho dù lão hủ hiện tại không để cho ngươi công tử ngươi cũng sẽ biết muốn tất cả biện pháp đạt được nó à. đó là đương nhiên nhấp ưng cũng không phủ nhận ta cười ta nói thỉnh lão nhân ra nói ra lời hứa của ngươi nếu như không thể tiếp nhận ngươi muốn đổi điều kiện rồi nếu không ta cũng không phải chú ý dùng ngươi nói tự làm muốn tất cả biện pháp tới đến nó lão nhân chậm rãi chuyển động xe lăn trong phòng chạy hơn nửa ngày sau mới thật khó khăn mà nói lão hủ cần một viên thuốc nhấp ưng lập tức khó hiểu nói đại lục ở bên trên như như lời ngươi nói luyện đan sư cho dù rất thưa thớt ngươi cũng sẽ không biết tìm không thấy một vị có thể giúp ngươi luyện đan cường giả à dùng ta thực lực bây giờ ngươi cho rằng ta có thể giúp ngươi luyện chế ra ngươi cần có đan dược sao lão hủ quy ẩn nhiều năm chờ thực lực ngươi đủ cường cái này chút thời gian vẫn là có thể chờ đợi hơn nữa cái này ngược lại là lão hủ lựa chọn nguyên nhân của ngươi thân là luyện đan sư xuất sắc nhất hàng đầu là linh giác trí lực nếu không quả quyết không cách nào tốt l ắ m khống chế hỏa hậu đại lục ở bên trên một ít thành danh luyện đan đại sư mỗi người linh giác siêu nhân nhất đẳng tìm bọn hắn lão hủ thiết hạ linh giác phong ấn tại trong l ê n không được chẳng diện tựa hồ muốn cho nhiếp ưng a n tâm địa tiếp được điều kiện này lão nhân không có chút nào d i u d i ế m hiện tại thiết hạ linh giác phong ấn cho ngươi lấy đi đợi đến lúc l ã o hủ cho rằng thời cơ chín mồi vào cái ngày đó dù cho ngươi không đáp ứng l ã o hủ cũng c ò nắm n chắc đem hai mắt tím đỉnh thu hồi nhiếp công tử nói ra những này cũng không phải là có làm thấp đi ý của ngươi ngược lại là l ã o hủ đối với ngươi phi thường coi trọng muốn trở thành một gã luyện đan sư điều kiện sao mà h ạ khắc không nói trước phải trăng tiên t i ê n thuộc tính vi hỏa riêng là cái kia lam cấp cảnh giới liền lại để cho đại đa số người nước hận đăng nhập vụ ạ toả ns để đọc truyện cũng bởi vì này dạng lao nhân mới đúng nhiếp ưng yên tâm rất nhiều thứ hai tuy nhiên tiềm lực vô hạn nhưng dưới mắt vẹn vẹn làm một vị vừa mới trên đại lục miễn cưỡng tính toán làm một vị cực giả thực lực như vậy chính như lão nhân chính mình theo như lời có nắm chắc không chế được. nắm không Nhưng mà láo nhân sau, nhưng không lão nhân nói đồng lời cho hết phút hồ mấy vội ề sau, nhưng không nhiếp ưng phản ứng. nhân thấy gì lại Láo có v và nói g n nhiếp công tử chỉ cần về sau ngươi khả năng giúp đỡ lão hủ luyện chế ra đang ăn dược không chỉ có hai mắt tím đỉnh hai tay dâng tặng đồng thời lão hủ khôi phục thực lực về sau vi công tử cống hiến sức lực một năm hoặc hứa công tử bây giờ nhìn không xuất ra lão hủ giá trị tại đâu đó nhưng là ngày sau tuyệt đối sẽ không lại để cho công tử ngươi hối hận hôm nay làm quyết định vậy sao nhiếp ứng rốt cục mở miệng đương nhiên lão hủ cảm dĩ chính mình thanh danh làm căn đoan gặp đối phương hình như có ý động Lão nhân bể bộn h bể p á trong a thề Nhếp nói. ưng x a y ư ờ i đ ộ tư nhiên c ờ i nói, nói cho ta c trong trong hồi o ta n lâu lão nhân cực không tình nguyện mà nói đàn tên phục ma phục ma đan theo nhất ưng trong lúc biểu lộ hiển nhiên là không có nghe đã từng nói qua loại đan dược này tại hắn nhớ kỹ đan dược tên của lão nhân thần sắc t r ợ t nhẹ nhõm rất nhiều trong đôi mắt khẩn trương tùy theo h ò a h o a n xuống sở h ư u tất cả nên hỏi lão hủ t i u giảng cùng công tử nghe xong không biết ngươi có thể đáp ứng hay không cái này trao đổi điều kiện lão nhân khôi phục thần thái về sau bình tĩnh địa vi hỏi đan phương cùng dược liệu chính ngươi đều có a nhếp ưng tùy ý mà hỏi thăm cái này tự nhiên không cần công tử đến quan tâm lão nhân lại cười nói tường hòa thần sắc lại để cho người sẽ không chút nào cảm thấy hắn sẽ là đại có lai lịch một người nhếp ưng gật gật đầu nói như vậy trước đem đan p ư ơ n g giao cho ta nhếp công tử yêu cầu của ngươi không khỏi nhiều làm a nghe vậy l ã o nhân sắc mặt lập tức chìm liễm nhiếp ứng k h o á t k h o á tay bất đắc di nói đây cũng là không có cách nào sự t ì n h chỉ cần đan phương trong tay ta ngươi liền có tầng bận tâm ngày sau cũng sẽ không cho ta thêm phiền nếu không ta bao giờ cũng địa không đang lo lắng tím đỉnh an toàn làm sao có thể chuyên tâm tu luyện cùng luyện đan lời nói nói không sai nhưng là l ã o nhân một ngụm từ chối mất nhiếp ương yêu cầu hờ hưng đạo lấy l ã o hủ mang theo đầy đủ thành ý n h ế p công tử đừng tưởng rằng có cơ thừa dịp là được đẩy trời ra giá làm ngươi cần có chừng có mực ta cũng muốn bình tĩnh địa cùng ngươi làm thành cái này cái cọc giao dịch nhưng là lao nhân ra ta không muốn mọi chuyện đều nắm giữ ở hắn trong tay người cho nên tỉnh h ngươi giao ra đan phương bằng không thì nhức ứng giơ lên tay trái bên trong đích hai mắt tím đỉnh c ư ờ i ta nói đ ỉ n h kêu ta thế nhưng mà trực tiếp đã muốn người trẻ tuổi quả nhiên có đảm l ư ợ n g lao nhân trong ánh mắt cơ t r í hào quang lóe lên tức thì lúc trước tường hòa thần thái không còn tồn tại lấy mà đ ợ i chi chính là một mảnh l ạ n h như băng nhỏ hẹp trong lầu cát bởi vì lao nhân thần sắt chuyển biến đột nhiên độ ấm giảm xuống rất nhiều nhức ứng không phải lão hủ g i g i ặ c chỉ bằng ngươi chỉ sợ mang không đi hai mắt tím đỉnh vậy sao nhức ứng nhẹ dọt cười bàn tay trái nhanh chóng mở ra không thấy có bất kỳ động tác cơ h ộ i tại một lát trong thời gian tím đỉnh sẽ cực kỳ nhanh biến mất tại đây phương trong trời đất nhìn qua lão nhân kinh ngạc ánh mắt nhếp ưng xuồng xã tư phía cờ ư i nói lão nhân ăn ra tuy nhiên ta không rõ ràng làm thực lực của ngươi mạnh như thế nào nhưng là ta như có chủ tâm muốn rời khỏi tại đây chỉ sợ ngươi cũng rất khó ngăn cản được rồi à. trong khi nói chuyện nhẹ nhõm thần sắc ở chỗ sâu trong ở bên trong nhưng lại không muốn người biết địa ẩn một tia ngưng trọng dùng nhiếp ưng linh giác cảm ứng chi lực đi vào trong lầu các thời gian dài như vậy vậy mà không có phát hiện lão nhân trên thân thể có nửa phần năng lượng chấn động bực này thực lực đầy đủ lại để cho nhiếp ưng khó có thể thừa nhận chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay trái một cổ ám kình rất nhanh v ớ n ra nhẹ nhàng mà tại trong tay h á o chấn động lâu các lập tức an tính lại liền tiếng hít t h ở đều biến thành đứt quãng con mắt gắt gao chằm chằm vào nhiếp ưng tay trái hai mắt tím đỉnh hư không tiêu thất đến bây giờ chừng hơn một phút đồng hồ nhưng là thủy trung không có thể làm cho lão nhân cảm ứng được vẻ này quen thuộc khí tức như vậy quỷ dị sự tình lão nhân không khỏi lạnh như b mỗi người đều có thuộc về bí mật của hắn nhiếp công tử ép người quá đáng không phải anh hùng gây nên tại lầu c ắ t lên hắn tin tưởng chứng kiến nhiếp ưng thực lực cho nên hắn nói xử lão nhân không thể không đi chăng trước nhiếp ưng lạnh lùng nói cái thế giới này không cần anh hùng loại này phép khích tướng đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa m u ố n phục ma đan liền giao ra đa phương bằng không thì lời hong tiếng ve ít nhất xem thực lực của ngươi có thể hay không lưu lại ta vô lại cử động lại để cho lão nhân đôi mắt lần nữa lạnh như bằng hồn nhiên chưa phát g i ấ ra cả chỗ lâu các đã trở nên vô cùng ầm trầm nhiếp ưng lão hủ mang theo thành ý cùng ngươi thương lượng ngươi làm như vậy không khỏi lại để cho người khó chịu nổi đi à nha mày kiếm gây xích mích nhiếp ưng cũng không trả lời đáp ứng điều kiện này đối với nhiếp ưng mà nói không có nửa điểm tổn thất bất quá là luyện chế một viên thuốc mà thôi nhưng là lão nhân quá mức thần bí ẩn nhẫn nhiều năm chính là vì tìm kiếm một cái đã có thể giúp hắn luyện chế đan dừng người lại có thể không làm cho người khác ngấp nghẽ hai mắt tím đỉnh có thể tưởng tượng phục ma đan cường đại hiệu dụng này đây nhiếp ưng không thể không cẩn thận một ít mặc dù không nói chuyện vẫn như trước từ đối phương trên nét mặt biết được đáp án lão nhân nghiêm nghị nói nhiếp ưng phục ma đan tại lão hủ quan hệ trọng đại tuyệt đối không thể giao tại tay c ò nhớ lao ủ tím hôm mà làm đỉnh, nay khi c ưng i tùy h ý nói xong ánh mắt rất nhanh đạo qua bụng phía bước chân hơi không thể tra địa hướng hơi nghiêng thoáng địa di động một bước cùng lúc đó lạnh ã như tọa băng tiếng quát biểu hiện ra lão nhân đã bị nhếp ưng triệt để kích thích dung trời lửa giận mang theo xe lăn cơ hồ là thuấn di sẽ cực kỳ nhanh xuất hiện tại nhếp ưng tiến lên t r i độ thường hoa khuôn mặt lúc này một mảnh dữ tợn khâu trưởng nhanh chóng huy động một đạo cường hãn vô hình kính khí lập tức tại toàn bộ trong lầu các xuất hiện tiến lên thân hình mạnh mà đình trệ n h i ế p ưng biết vậy nên hô hấp cũng hơi có vẻ khó khăn cảm thụ được tình khí cường đại trong nội tâm âm thầm ngưng trọng lao nhân so trong tưởng tượng thực lực càng thêm hùng hậu Trưng Trưng thành kiếm, ngang nhiên hướng tiền phương một chỗ, kiếm quang tại một tức thấm một chút trong hư không. Không gian thuận thế rung ưng thân hình nhanh hướng phương hư hình không hình không không nghĩ nhiều, nhiếp ngón nang nhiên xông quang chân xuống, lóng lánh quang, nặng nghề không. Phanh. Không gian phải. phải hai khép chỗ, khi hợp hào kịp kiếm, kiếm lập lại có lấy mà đám đỏ tấm ván gỗ chi đ i ệ u trợn bạo vang lên thật lớn xoẹt rộ h ẹ thanh âm giao ra hai mắt tím đỉnh nếu không láo hủ l i ề u mạng trọng thương cũng muốn đem ngươi lưu lại xâm lanh thanh âm rất nhanh tại trong lầu các q u ê n q u ầ n giờ phút này lão nhân khuôn mặt càng thêm lạnh như băng giữ t ậ n thần sắc khủng bố cực kỳ v â y v â y thoáng có chút đau đớn ngón tay nhếp ứng âm hiểm cười cười d ơ chân lên trường trong n g á y mắt nặng nề g h mà hướng lầu các mặt đất đặc xuống Nhưng mà sau một lát, là giống như dẫm nát một con l ư lên lại để cho người có loại không chỗ đặt chân cảm giác kinh khí lập tức tứ thắng ra trừ khử cùng trong lúc vô hình nhất ưng tha cho ngươi tâm tư cẩn thận cũng thấy không thể tưởng được tại ngươi đạp vào tại đây trước khi lão hủ đã thiết hạ năng lượng kết giới trừ phi ngươi chính diện đánh bại lão hủ hoặc là giao ra hai mắt tím đỉnh nếu không mơ tưởng còn sống ly khai tại đây hờ hứng xem lấy phía trước bóng người nhất ưng thở sâu khẩu khí c h ậ m dãi nói đã như vậy cái kia liền c h i ế n a tiếng nói bay xuống chi tế viêm s ắ t kiếm rất nhanh xuất hiện trong tay nhẹ r u n g thủ đoạn tại trong hư không kéo ra một đoá sáng ngời kiếm hoa trong không khí lập tức tê tê âm thanh r u n động độ ấm lập tức lên cao nhìn một cử động kia lão nhân đôi mắt rất nhanh xẹt qua một tia vui mừng nhưng qua trong dây lát l à i ảm đạm xuống hét to tiếng vang lên n h ứ p ứng dẫm trận tại chỗ tiến lên trong lúc vô hình viêm sắt kiếm kéo lên một vòng q u ỷ dị địa dấu vết sắp tới đến gần lão nhân thân hình lúc kiếm hoa mãnh liệt bắn mà ra một cổ nóng rực khí tức trước mặt đánh tới cơ h ộ i chỉ ở một lát thời gian tự lại để cho lão nhân phía trước khu vực biến thành trạng thái chân không thần xác hơi run sợ lòng bàn tay mạnh mà tự trước ngực chém ra nặng nề g h mà nện đ ở kiếm tiêu tốn mặt bởi vì năng lượng kết giới nguyên nhân lưỡng cổ kính khí chạm vào nhau uy thế tuy nhiên rất lớn lại cũng không có thể dung chuyển cái này xem yếu đối lâu các l ã o nhân cười hắc hắc nhiếp ứng lão hủ đợi không d ư ớ i lưỡng bách n i ê n nói thật nhìn thấy ngươi thực sự chút ít không nỡ dễ ngươi an tâm địa bang giúp lão hủ luyện chế phục ma đan ngày sau đều có ngươi chốt ố t một kích bị lui nhiếp ứng trong ánh mắt rất nhanh s ẹ t qua một tiêu nghi kỵ được nghe lão nhân ngôn ngữ không khỏi liên tục cười n ạ o l ã o nhân già khoác l á c cũng không nên nói quá và toàn nếu như ngươi có thể đem ta lấy xuống cũng không cần nhắc tới sao nói n h ả m nhiều nhiếp ứng h i mắt cảm ứng đến trong lầu các cái tia ít tồn tại năng lượng chấn động sau một lát đen kịt trong con ngươi hàn quang đại tác viêm sát kiếm rất nhanh múa trong người năng lượng thúc g ụ c xuống trên thân kiếm. đỏ thâm hào quan g đại t á c nhiếp ư n g khí thế trận trèo lên đ ỉ n h phong theo quát lạnh một tiếng rơi xuống nhiếp ư n g trường kiếm trên xuống bỏ qua trong không gian trở ngại thân ảnh hóa thành tàn ảnh mạnh liệt bắn mà ra lập tức thời khắc dĩ nhiên tiếp cận lão nhân đỏ thâm hào quan g đan vào tại trên thân kiếm không ngừng d u n g hợp cuối cùng chỉ thành một đạo trong không gian vì vậy mà nổi lên trận trận đầm đặc khói trắng lại để cho hai tầm mắt của người tại thời khắc này đều không thể nhìn rõ ràng đối phương thủ đoạn huy động viêm sát kiếm không chút khách khí địa hung hang đâm về khói trắng đối diện lão nhân cảm thụ được cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quan g mang đến áp bách lao nhân hai tay rất nhanh ở trước ngực kết thành phạt ấn sau đó quát nhẹ minh khí đoạn lập tức trước người phương tại lao nhân thủ ấn hoàn thành về sau một đạo đủ để đem hắn hoàn toàn hộ tại sau lưng cực lớn màu xám đoàn năng lượng đột ngột địa xuất hiện cũng nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ ký đỏ thấm hào quan g rơi xuống cứng gọi gai đất tiến màu xám năng lượng bên trong nhưng là đột nhiên tâm đó n h ế p ưng trong thần sắc thoáng hiện một cổ không thể tưởng tượng nổi biểu tình chỉ thấy vô kiên bất tội nóng dự kiềm khí tại màu xám năng lượng trong phạt phất là tao nổ đến tự nhiên k ắ c tinh nhan xác lập tức cảm đạm dưới sự cảm ứng đối phương c ủ a năng lượng này rõ ràng mơ hồ có loại tính ăn mòn tuy nhiên so ra kém thân thể của mình bên trong đích ác khí nhưng m à giờ khác này nhưng lại thật lớn lại để cho đỏ thâm kiếm khí uy lực xuống đến thấp nhất nhìn chăm chú phía dưới bị màu xám năng lượng trong bao kiếm khí rất nhanh tiêu tán liền viêm s á t kiếm đều ngăn không được tại rất nhỏ rung động lắc lư cố nhiên là bởi vì nhiếp ương thực lực không bằng đối phương không cách nào phát huy ra bổn nguyên tâm hỏa lớn nhất hiệu dụng có thể một mả này thật là lại để cho n h i ế ương rung động có thể một mả này thật là lại để cho nhiếp ương rung động lòng bàn tay trùng trùng điệp điệp đánh về phía đi qua bất ngờ không đề phòng nhiếp ương thân hình nhanh l g ử lại nhưng là cái k i a đạo năng lượng dọc theo nhiếp ương bít tích hung hăng địa kích tại đánh lồng ngực của hắn máu tươi lập tức quần phun khuôn mặt t r ợ n tái nhật vô cùng nhìn đối phương khó chịu biểu lộ lao nhân âm trầm cười nói chúng lao hủ minh khí đoạn hắc hắc nhiếp ương chỉ cần ngươi an tâm b ă n g giúp lao hủ luyện chế đ ă n g l ư ợ n còn có thể giúp ngươi hóa giải trong thân thể dư kình nếu không ngươi chỉ có chở chết một đường vẻ này màu xám năng lượng trong thân thể mạnh mẽ đâm tới giống như nhập không người chi đ i ệ lật lên cơn sóng gió đậu trời áo khí năng lượng vừa chạm vào tức là tan tác. không có chút nào nửa điểm năng lực chống cự mắt thường có thể thấy được tốc độ dọc theo kinh mạch màu xám năng lượng điên cuồng tiến lên thẳng bức đan đ i ề n mà đi nếu để cho lấy chúng sông vào đan đ i ề n cái này một thân tu vi muốn hoàn toàn báo hỏng nhìn qua lão nhân nghe răng cười không ngớt khuôn mặt nhiếp ưng đột nhiên t à cười t à vậy cũng chưa hẳn phá thiên tâm pháp cao tốc vận động một đầu không biết tên trong kinh mạch một đạo không thuộc về nhiếp ưng năng lượng ở thời điểm này đột nhiên bị hắn khống chế được tiến tới như thiểm điện địa, địa phóng tới mặt khắc kinh mạch hung hãn điện nền tiếp màu xám năng lượng chỉ có điều một lát thời gian cái kiệt ạ i nhiếp ưng trong thân trong thân thể diệu võ d ư ơ n như chuột thấy m è o giống như bốn phía t r ố n xuyến nhìn xem nhiếp ưng tái nhợt trên mặt dần dần bị một mảnh năm g đen chỗ che giấu lão nhân kinh hại không thôi mới có thể một kích phải chúng cũng là bởi vì đối phương tại không có, có chủ tâm chạy trốn phía dưới nếu như nhiếp ưng không bị hắn cái gọi là năng lượng kết giới ảnh hưởng tới c o n nhau bằng hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào làm cho đối phương đụng phải công kích của mình mừng thầm tâm tình tại lúc này ầm ầm bị đánh nát trong ánh mắt n h ế p ưng khuôn mặt hoàn toàn biến thành đen vốn là bởi vì màu xám năng lượng chỗ mang đến thống khổ đã là không thấy hơn nữa cái tia đã bị thương thế cũng q u dị mới tốt chuyển cùng lúc nhiếp ưng giống như ngạnh xanh xanh địa tù vi tăng trưởng h ắ c h ắ c lão nhân ra còn có thủ đoạn gì nữa cho dù xử đi ra a nhấp ứng giữ t ậ n cười trong thân thể màu xám năng lượng trừ bỏ bị khu trừ đi ra ngoài còn lại hoàn toàn bị hắc khí chỗ tiêu thực xử hắc khí số lượng lại tăng thêm không ít tuy nhiên hắc khí tăng lớn đối với nhấp ứng mà nói cũng không phải kiện chuyện tốt nhưng so với đến đây tàn sát bừa bãi màu xám năng lượng không thể nghi ngờ là muốn tốt bên trên rất nhiều lão nhân lông mày chăm chú n h ă n lại nhấp ứng danh tự nghe nói qua nhiều lần làm ấy hôm nay ngẫu nhiên gặp phải trong nội tâm sớm đã làm tốt hết thể chuẩn bị thế nhưng mà cho kinh ngạc của của hắn còn là xa xa vượt qua tưởng tượng người khác không biết lão nhân chính mình rất là tin tưởng chính mình màu xám năng lượng cường hãn lại có thể biết xử đối phương bình yên vô sự mặc dù là như vậy lão nhân vẫn không có dao động tin tưởng chỉ cần nhiếp ưng không còn tâm chạy trốn hắn có tự tin đem đối phương lưu lại song t r ư ở n g rất nhanh huy động một đoàn so với vừa rồi không chút nào y ế u đích màu xám năng lượng lại lần nữa theo hắn trong lòng bàn tay lan chẳng ra nửa ngày qua đi dùng lão nhân làm trung tâm rất nhanh tăng phúc đến nửa cái lầu các minh khí đoạn theo lão nhân tiếng quát rơi xuống bao phủ tại trong lầu các màu xám năng lượng đột nhiên cùng giá điệu theo bốn phía phóng tới nhức ưng ngoại nhân nhìn lại coi như một mảnh chen trúc mà đến lưới lớn muốn đem người ở bên trong ả n h trói ở bên trong sau đó đưa hắn cắt thành vô số phiến không h u y ề n kiếm trong đầu t r ù n g t r ù n g điệp điệp hết lớn nhức ưng một tay két tấn viêm sát kiếm vũ động thời điểm thân ảnh hư không tiêu thất xuất hiện lần nữa lúc đã tại màu xám năng lượng nhất điểm yếu như quỷ mị đồng dạng thân pháp lại để cho lão nhân chấn động bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc lao nhân không có bối rối chút nào trong cơ thể hào khí năng lượng nhanh tuân ra mà ra xông vào đối phương, sắp va chạm vào địa phương đền bù lấy chỗ đó chưa đủ phá cho ta q u á t chói hai trong tiếng nhàn nhạt cương phong thuận thế mà phát kiếm quang chấp động lên nóng r ự c khí tức xoay quanh tại trên mũi kiếm như là ngân x à thổ tín ngay lập tức thời điểm nhanh chóng bắn mà ra không gian vì vậy mà kịch liệt chấn động và chạm trung tâm một đạo khủng bố năng lượng rung động phi tốc tản g ra bốn phía đi loạn màu xanh bóng người rất nhanh lui về phía sau rơi xuống trên mặt đất bước chân đạp đạp địa di động đồng thời vang lên vài đạo tiếng nổ mạnh âm ngầm đầu nhìn xa và chạm điểm đem làm hôn loạn sức lực khí phát ra về sau như có như không nhấp ưng cảm ứng được xuất hiện một đám nhỏ lập tức không dám lãnh đạm thân ảnh lướt gấp mà ra lần nữa phóng tới đi qua nhưng là nhếp ưng mặc dù nhanh lão nhân phản ứng lại cũng không chậm tiếng rít vang lên lúc xe lăn sen lẫn cường đại sức lực đạo phi t ố c tới n g ạ n h xanh xanh đ ị a đem nhếp ưng bước lui ánh mắt hoa lên xe lăn lão nhân một lần nữa ngồi tại nhìn qua nhếp ưng lạnh lùng thốt cho dù ngươi hôm nay át chủ bài ra hết cũng mơ tưởng tại l a o hủ kết giới phòng hộ phía dưới thoát đi ra lại đến nhếp ưng hét lớn cảm ứng đến trên cánh tay trái rất nhỏ run r u dậy thở sâu làm bộ rục sông đột nhiên tầm đó bên ngoài gian phòng mặt một cổ khí thế hung hãn rất nhanh tới gần sau một lát vênh địa trong nổ vang cái kia bị năng lượng kết g i ớ i phòng hộ phía dưới lầu các vách tường đột n g ộ t địa xuất hiện một cái đ ộ n lớn một đạo thân ảnh màu tím như t h i ể m điện địa sông tiến gian phòng ở bên trong rơi vào nhiếp ương bên người nhiếp ương n g ư ờ i không sao chớ nhìn rõ ràng người tới nhiếp ương mừng rỡ mà hỏi thăm sao ngươi lại tới đây người tới âm thanh lạnh lùng nói đừng hỏi nhiều như vậy trước ly khai tại đây chợt ánh mắt chống lại lão nhân sắc mặt đ n g nhiên ngưng trọng thanh em hơi hiện khiếp sợ hình không phải thế nào lại là ngươi lão nhân lập tức kinh ngạc một hồi lâu sau mới trầm dai nói không thể tưởng được ở chỗ này rõ ràng có thể có người nhận thức lão hủ bất quá ngươi đã biết rõ lão h Hôm người a a y còn muốn n m lấy nhiếp n g ly k h tới vậy mặt, mặt láo thân hình ư chấn t g động ư mãnh g ư ơ i t liệt khổng lồ khí thế điên cùng triệt lộ màu xanh đậm áo khí năng lượng trong người chiến ý thúc giục xuống thoát thể mà ra tại màu tím áo bào lên hình thành một đạo nhàn nhạt, nhạt địa áo giáp nhất ưng chúng ta chiến đấu lúc ngươi thừa cơ ly khai tại đây chương hai trăm tám mươi tám hoàn thành đại chiến chương hai trăm tám mươi tám hoàn thành đại chiến nghiêm nghị sát cơ bên trong màu tím bóng người phi t ố c tiến lên dùng hắn đỉnh phong cấp thực lực ngắn ngủn bất quá trong nháy mắt thời gian bọc lấy cường hãn kinh khí phô thiên cái địa phóng tới hình không phải mà đi vách tường bị phá cái kêu đạo vô hình năng lượng kết giới tự nhiên tùy theo tan vỡ lúc này kính gió thổi qua không gian khủng bố bạo tạc lực làm cho trên đường cái qua lại đi mọi người chấn động cửa hàng trước cửa hay vẫn là tụ tập một bộ phận không ít người bọn hắn tin tưởng ở phía trên là người nào một gác cường tráng đàn ông bước nhanh đi vào cửa hàng một bà ô m theo chủ tiệm l ạ n h dọa quát lao đầu tử thượng diện là người nào nếu nhất công tử xảy ra chuyện gì lao tử đem ngươi cái này điếm một mồi lửa cho đốt đi cửa hàng lao bản nơm nớp lo sợ mà nói vị này đại đại nhân tiểu lao nhân cũng không biết ta thượng diện người kia mới được là cái này điếm chính thức lao bản tiểu lao nhân chỉ bất quá hắn mời đến hỗ trợ đấy cường tráng đàn ông đang muốn tiếp tục nói cái gì đó lúc đột nhiên cả tòa cửa hàng phảng phất là địa chấn đại lực địa lay động sau một lát tại cường tráng đàn ông còn chưa hoàn toàn mang cửa hàng lao bản ly khai dường như bị một thanh đại bứa bổ ở bên trong trong cửa hàng chỉnh tề địa từ đó ngăn ra một cái khe vê anh kinh thiên trong nổ vang một cổ cho bụi bay thẳng bên trên vân tiêu mọi người nhanh chóng hướng bốn phía t ố i lui hoảng sợ nhìn soi mói cả tòa cửa hàng như đoạn thủy đồng dạng đột nhiên tách ra lưỡng lửa cho bụi chậm rãi tiêu tán cửa hàng đứt gãy trung tâm ba đạo thân ảnh dần dần tin h t ư ờ n g xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người một tím một thanh lưỡng đạo nhân ảnh đối diện một vị ngồi lên xe lăn láo giả ba người vợi này đầm đặc sắc cơ nhưng lại như trước lại để cho người nhất ưng vì cái gì không đi màu tím bóng người trầm giọng hỏi nhất ưng nhàn nhạt mà cười hờ hững nhìn xem đối diện lão nhân nói ngươi đều có thể quyết định giúp ta thoát hiểm ta sao có thể bỏ xuống bằng hữu một mình một người chạy trốn bằng hữu màu tím bóng người đột nhiên lên tiếng cười khẽ ha ha cùng nhân loại làm bằng hữu bổn vương hay vẫn là đầu một hồi nhất ưng ngươi cái này bằng hữu bổn vương giao địch rồi c h ậ t lời nói xoay chuyển âm thanh lạnh l ù n g nói hình không phải không thể tưởng được nhiều năm như vậy không thấy ta ngược lại là có thể có cơ hội gặp lại ngươi cái này siêu viện cấp cực giả nhưng là không biết ngươi hôm nay có thể phát huy ra ngày xưa ấy thành thực lực Siêu i v ệ tuy cấp. k nhiên g có là nhất ưng, tại hát phần đông cám xâm lâm trong được chứng kiến nhiều cái cường giả như vậy nhưng mà cái kia dù sao cũng là đặc thù trong hoàn cảnh hơn nữa lúc đương thời bổn nguyên tâm hỏa loạn này đối với hát cám lanh chúa tự nhiên khắc tinh nơi tay này đây cũng không cảm giác cùng hắn tầm đó có bao nhiêu tranh lệ trong lầu các một trận chiến n h i ế p ưng cơ hồ sở h ư u tất cả ưu thế tại thực lực tuyệt đối trước khi chút nào khởi không trên nửa điểm tác dụng thiếu lúc trước hắn còn tràn đầy tự tin nói muốn rời khỏi tại đây cũng không phải kiện chuyện dễ dàng nếu không có lấy cổ quái hắc khí trong thân thể cùng với màu tím bóng người đến hắn hiện tại vẫn còn trong lầu các đau khổ dây rồi lấy hình không phải chăm chú nhìn màu tím bóng người thần s ắ c hơi có vài phần lo nghĩ tựa hồ đang suy tư đến cùng hắn là ai vì sao đối với tự mình biết có chút tin tưởng nghe đối phương khiêu khích đích thuận ngữ hình không phải lạnh lù nói chiếu ý của ngươi tại la hủ định phong trạng thái lúc ngươi bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi vậy mà cũng dám phóng lời nói khiêu chiến hừ hừ lão hủ đảm bảo hôm nay tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng nhất ưng ngươi sợ không để ý đến đối phương nghiêm nghị lời nói màu tím bóng người quay đầu vẻ mặt t r e o tức địa đạo mà nói lấy m à y kiếm lập tức bên trên trọn sợ nhất ưng lạnh lùng cười cười viêm sát kiếm chậm rãi trực chỉ về phía trước chấm tư trật tự mà nói trên cái thế giới này có ta sợ sự tình nhưng tuyệt đối không phải đối mặt cường địch lúc sợ hãi vua sư tử cùng lên đi trong hoàng thành đã cất giấu mạnh như thế người lao phu ha có thể không gặp lại bằng không thì hoàng triều thủ hộ giả thân phận không khỏi cũng quá thất trách rồi trên không trung ngân phát lao giả thân ảnh nhàn nhạt, nhạt hiện ra chư vị tất cả giải tán đi cấm vệ quân ngay lập tức đem nơi đây cách ly không được bất luận kẻ nào xông vào bao quát lấy hình không phải ngân phát lao giả nghiêm nghị quát lập tức tại tiếng nói phiêu đãng ở bên trong nhiều đội võ trang đầy đủ địa các binh sĩ rất nhanh theo bốn phương tám hướng vây lên đem phương viên ngàn mét trong phạm vi đám người trống g i n g lưu lại một đầu thật g i yên tĩnh đ ư n g đi chứng kiến p ư ơ n g viên không tiếp tục người không có phận sự ngân phát lao giả t í m dần dần giảm xu dừng lại ở giữa không trùng nhặt cười nhặt nói lôi mâu không thể tưởng được có một ngày ta và ngươi hội kể vai chiến đấu bất luận dụng tâm của ngươi như thế nào lúc này đây lão phu thừa ngươi tỉnh màu tím bóng người cười hát hát nói gục xí lao đầu h ã y bất sàm nôn đi một điểm đối diện tên hắn kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu đánh chạy hắn về sau bùn vương đang cùng ngươi chậm rãi tính toán nhân tình này t r ư ớ n g vừa dứt lời ba đạo rộng lớn khí thế đột nhiên t u ơ n ra trực tiếp đem cái này phương thiên địa bao phủ vô hình trên bầu trời kích động lấy cuồng ã kinh phong lẫn nhau ngẫu nhiên va chạm lúc đồng đều có thể v a n v ọ n khởi không nhỏ tiếng nổ mạnh tiếng nổ một đạo đạo khí lưu s e n lẫn đang giận thế chính giữa cưỡng ép bị cách ly ra ba tia ánh mắt cách không nhìn nhau lúc lóng lánh ra ánh mắt kiên định cảm thụ được quay chung quanh tại thân thể bên cạnh sức lực đảng hình không phải chiến ý t ă n g vọt ngửa mặt lên trời thét dài la o hủ lần cư nhiều năm không thể tưởng được hiện tại bọn hậu bối cồn g vọng đến tận đây cũng thế la o hủ có lẽ lâu không có vận dụng bản thân thực lực hôm nay tựu không ngại lại để cho các ngươi biết một c h ú t về dứt lời lập tức hình không phải tòa hạ ngồi xuống xe lăn đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy chợ bước tiến về phía trước một bước n h trong đôi mắt ưng t hư y trung c h a từng ly khai qua hình không a qua i đi đi hình, cười cười. hình h k vô hình địa lụng nhau lại để cho phía dưới đại địa kịch liệt chấn động một mảnh dài hẹp rất nhỏ khe hở tựa như là một t r ư ơ n g mạng nghệ hiện ra tại xa xa chỗ trong tầm mắt của mọi người bốn đạo thân ảnh không chút sức mẻ diêm phần mình thúc giục lấy bản thân khí thế không ngừng mà ra bên ngoài khuất trương lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên nhiếp ương ba người trong lúc đó hình không phải có chút phía bên trái bên cạnh di động một bước xoay quanh giao thoa ở giữa không t r u n g bốn đạo khí thế mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ tiếp tục hơn một phút đồng hồ cục diện bế tắc tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên bị đánh phá n h ế p ương thân thể như lâm trọng kích kêu t ê n một tiếng bước chân liên tiếp lui về phía sau năm mét có hơn một đám đỏ tươi v thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như một con chim lớn đối với tu vi yếu nhất nhép ứng mánh liệt tiến lên ngay tại hắn khởi hành trước khi một đạo nhân ảnh so với hắn nhanh hơn một bước bạo bắn đi ra nhìn qua đầy trời phía trên b ó n g kiếm hình không phải trong lòng dùng mình nhép ứng tuy nhiên thực lực không được nhưng mà lại như một chỉ đánh không chết con rán đồng dạng trong lầu các chỗ đã bị thương thế đổi thành cái khác người sớm đã gục xuống khắp thiên kiếm ảnh lập tức kết hợp một đạo đối với phía trước thân ảnh nặng nề mà bổ tới cùng lúc đó lôi mô cùng gụ xị như thiện điện sông lên lưỡng đạo cơ hồ khó có thể phân biệt táo khí năng lượng hung hắn địa mánh liệt bắn mà、ra. năng lượng những nơi đi qua bầu trời lập tức kích động khởi trận trận thường nhân khó có thể chịu được sức lực phong đã sớm lúc trước khí thế áp bách dưới không gian khí lưu giờ phút này lập tức bạo tạc lại để cho ngoại nhân xem ra cái này phiến thiên không ở dưới địa phương đã hoàn toàn biến thành cấm khu cảm thụ được trước người phương vô cùng mau lẹ mà lại là đầy đủ vị thiên diện địa chi năng sức lực khí hình không phải ngược lại là nhắm mắt lại hai tay trước người sẽ cực kỳ nhanh kết lấy phát ấn bất quá một lát phát ấn dĩ nhiên cái thành đóng chặt bên trên hai con ngươi đột nhiên mở ra hình không phải trong ánh mắt đột một địa hiện ra một đạo bất đồng tại đôi mắt màu đen mà biến thành quỷ dị đ i ệ màu xám. Minh khí đoạn. t r o m thấp giống tiếng vang lên thời điểm một đạo hoàn toàn do màu xám năng lượng chỗ tạo thành bình t r ư ớ n g rất nhanh xuất hiện đem hình không phải một mực địa hộ ở phía sau giữa không trung kiếm khí dẫn đầu đánh tới một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi uy danh to lớn kiếm khí chẳng qua là tại màu xám bình t r ư ớ n g bên trên lưu lại một đạo không lớn không nhỏ dấu vết về sau là biến mất tại bên trên bầu trời từng cảm thụ qua loại này vũ kỹ uy lực lúc này viêm s ắ t kiếm cho nó tạo thành tổn thương nhưng lại để cho nhiếp ưng chấn động cũng không phải bởi vì hình không phải thực lực đại tiến do đó vũ kỹ uy lực đại tiến lại để cho người dân mình điểm này nhiếp ưng sớm đã hiểu rõ tại n ự c lại để cho hắn giật mình chính là tại màu xám năng lượng tăng cường xuống lại là có loại cảm giác quen thuộc nhưng là phi thường nhỏ yếu n h ấ p ứng nhất thời không thể tưởng được mình rốt cuộc lúc nào tiếp xúc qua kiếm khí không công mà lui cũng không lại để cho theo sát phía sau lưỡng đạo có chút dừng lại tại vô số đạo chú ý dưới con mắt ngang nhiên địa đâm vào đạo k i a màu xám bình t h ư ờ n g phía trên Vâng, va thiên địa cũng bị động, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tiếng nổ, chuyển khắp trong hoàng thành từng cái nơi hẻo lánh, thẳng chạm cái cho khắp hẻo lại tầm tiết đó, điệu điệu để bị dùng dễ như chở bàn tay khí thế lập tức lại để cho từng tòa xa hoa phòng ở t r ô n vùi ở trong đó lại để cho cái này đầu thật dài đường cái hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích một cái ngàn mét to lớn trên đất trống lộ vẻ gạch ngói vụn cùng tàn chiến g u y ê n ngay sau đó cho bụi bay lên bầu trời chăm chú địa hội tụ cùng một chỗ thẳng đem chọn phiến thiên không bao t r ù m p h ẳ n g phất mặt trời mặt trăng và ngôi sao biến mất cái thế giới này chỉ còn lại có một loại màu nâu đ ậ m nhìn qua con người làm ra chỗ tạo ra được đến cực lớn khủng bố phá hư xa xa xa mọi người lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh ở bên trong mỗi người con mắt như chết cá đồng dạng nô lên trong con đ ộ trong nhiên tiếng dị theo trong cho b ụ i v ă nói g lên, chật v đ ạ o t h â nhiều ả n như h t thêm đất ờ i điểm, i l n t ụ l à i ra phần phương đem thận hình trọng trong lời nói b đã nhiều thêm vài phần thận h、si, trọng đối diện hình không phải mặc dù cũng là chật vật bất quá so về mấy người thần sắc không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều nghe vậy khắc khắc cười nói như ngươi ba người đều là làm cấp đỉnh phong cường giả lão hủ có lẽ muốn cố kỵ một phen bất quá dưới mắt nhà các ngươi không có cơ hội đó kia vậy sao thanh âm lạnh lùng chữ trong cho b ụ i chậm rãi t r u y ề n r a giang co song phương ngạc nhiên lúc này mới nghĩ đến nguyên lai nhếp ứng còn chưa từng đi ra hình không phải ngươi bây giờ siêu việt cấp thực lực cũng không quá đáng là cưỡng ép tăng lên đi ra ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu chương hai kết thúc dưỡng thương chương hai kết thúc dưỡng thương vô tình thanh em lạnh lùng sẽ cực kỳ nhanh chuyển vào cho bụi bên ngoài ba người trong hai lôi m â u cùng gụ c x ỉ trong nội tâm đều là khép b u n g lỏng khẩu khí thành như hình không phải chính mình theo như l ờ i dùng siêu việt cấp thực lực mà nói chính mình ba người tuyệt đối không là đối thủ huống chi trong đó nhếp ưng bất quá là một hoàng cấp cảnh giới mặc dù là thứ hai át chủ bài phần đông tại thực lực tuyệt đối phía trước cũng không quá đáng ảm đạm xong việc hình không phải ánh mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn chăm chú lên trong cho bụi thanh em chỗ phát ra tới vị trí mười vài giây sau màu xanh bóng người chậm rãi đi ra khỏi cho bụi một thân thanh y đã không thể tốt lắm che lại bóng người di chuyển thân hình tuy nhiên xem là có chút chậm chạp nhưng mà cái này mỗi một bước nhưng lại đi vô cùng kiên định bóng người trong ánh mắt như cũng là thanh tịnh một mảnh hình không phải ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đi đến lôi mâu hai người bên người nhếp ưng lạnh lùng nói hình không phải thần sắc chấn động màu xám trong con ngươi rất nhanh dần hiện ra một tiêu mê mang nhưng t r ợ t một lần nữa sát cơ nghiêm nghị xâm lanh nói đầy đủ đem ngươi đánh chết sau đó bình yên rời đi như vậy tiếp tục a nhếp ưng khuôn mặt tái nhựt lên đột nhiên bị một k h u ngăm đen nhan s phần này cổ g á i hình không phải từng thấy qua nhưng là trước đó lần thứ nhất xa không hiểu hiện tại đến đồng đặc tại linh giác dưới sự cảm ứng mơ hồ lại để cho hắn có loại rất không a n cảm thụ nhiếp ư n g trên thân thể hiện ra đến khí tức lôi mâu cũng tự mình trải qua có thể lần trước chỉ là bất an dưới mắt nhưng lại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động n g ă m đen nhan sắc vẫn còn tiếp tục lan tràn ở bên trong nhiếp ư n g khí thế cũng đang không ngừng địa nhìn lên c ấ t cao thân hình tại kịch liệt v ạ n mẹo ở bên trong một cái mặt đen bất trụ địa run run y ba người cảm ứng ở bên trong giờ phút này nhiếp ứng rõ ràng mạnh xanh xanh đệ đột phá hoàng cấp cảnh giới đạt tới lục cấp tốc độ hoàng cấp cựu diệp cùng lục cấp cảnh giới mặc dù bất quá là cách nhau một đường nhưng mà trong đó t r ê n l ệ n h nhưng lại khó có thể miêu tả cái này như một đứa bé cái kia lấy một bà đao tuy nhiên có thể cho người khác tạo thành tổn thương nhưng xa không bằng một vị thiếu niên đeo đao đến nghiêm trọng Vũng. bởi vì đau đớn nhiếp ứng q u á t to một tiếng h u vải thân thể trùng trùng điệp điệp chấn động bước chân mánh liệt đạp mặt đất một đạo thanh hắc bóng dáng s ẹ t qua không gian mấy c h ụ c thức khoảng cách mấy hơi thở đã làm cho nhiếp n g như thiểm điện địa vọt tới hình không phải trước người lỗi mâu cùng g ụ xì lẫn nhau gật gật đầu chật rất nhanh bắn ra theo sát phía sau công hắ nhấp ưng quá lớn cùng lúc đó hình không phải sắc mặt đại biến dùng nhấp ưng làm trung tâm màu nâu đậm trên bầu trời đ ố n g nhiên nhiều hơn một loại n h a n sắc đó chính là màu đen tựa như là bao tố bên trong đích một chiếc ngọn đèn tuy nhiên nhỏ yếu nhưng lại thủy chung l ó i lên hai tay không ngừng mà vung vẩy trong lòng bàn tay rất nhanh nổi lên một đoàn số lượng có chút không nhỏ màu đen năng lượng tại năng lượng tập hợp hoàn tất nhấp ưng không có có do dự chút nào lập trường thành bao mang theo quỷ dị sức lực khí xông phá không gian trở ngại nặng nề mà bổ về phía đi qua Hình không phải ẩn điện ã lâu vũ kĩ bỗng n h ê n xuất h i tiếng h thể phía hăng h â n năng lượng trước, màu xám á ngưng k t d u hợp tại khô h p tại trào va đập tiếng nổ ở bên trong lôi mẫu hai người công kích đã là vào tới hình không phải không có nửa điểm bồi r ố i bày tay trái nâng nhếp ư ơ n g k i n h khí bàn tay như thiểm đ ị a địa vung xuống màu xám năng lượng bỗng nhiên mà ra đem hai người cự tại thân thể bên ngoài lại là liên tiếp lưỡng đạo tiếng vang tật lên hôn loạn không chịu nổi bình địa trên mặt đất lại lần nữa đụng phải mãnh liệt đ ặ kích trong cho bụi một cái cự đại hố thuận thế xuất hiện vài đạo tiếng rên rỉ theo v à chạm trung tâm nhanh chóng vang lên hình không phải thân hình đại c h ấ n trong ánh mắt nổi lên không thể tưởng tượng nổi n h a n sắc cùng nhép ưng đụng nhau bên trên sức lực khí rõ ràng đã so sánh tốc độ nhanh bị tan ra lấy h ã n tự mình biết chính mình tình khí chỗ có chứa đặc tính nhưng mà đối phương cái kia cổ tính ăn mòn càng thêm m á n h liệt nếu không là bản thân thực lực viễn siêu tại đối phương dưới một cách này đã có thể làm được từ mình bị thương lập tức không dám lãnh đạo trong cơ thể áo khí năng lượng rất nhanh tuôn ra phi tốc địa tụ tập tại chính mình trên hai tay dầm dầm dầm. giang có cùng một chỗ thân hình nhanh chóng tách ra nhếp i ưng cơ hồ là lau mặt đất bắn ngược mà ra t r ù n g t r ù n g điệp điệp đụng vào một chỗ tàn triển miên phía trên là đ ỉ n h chỉ ở cố sức điệu theo trên mặt đất đứng người lên ngăn không được điệu một ngụm máu tươi lần nữa phân ra nhìn về phía mấy trục thức có hơn thân ảnh tà tà d á n g tươi cười hiện hiện tại bên q u o e miệng hình không phải ngươi còn có thể chịu được sao run run giày dày địa thân hình đang không ngừng điệu loạt n r h ạ n g lôi mâu cùng gụ xì một trái một phải đem nhếp ưng hộ ở bên trong trong nội tâm nhịn không được điệp ưng hộ ở bên trong vậy mà có thể liên tục tại siêu việt cấp cường giả đã kết xuống vẫn đứng vững không ngã thường nhân có thể đối mặt đã là phi thường không dễ chớ nói chi là đối kháng cho dù là hắn hai người đã là tại đối phương cường đại dưới áp lực có chút không chịu nổi điều này cần đã không chỉ là thực lực mà là lớn lao d ũ n g khí cùng mánh liệt chiến ý cùng lúc đó trong lòng hai người âm thầm may mắn may mắn không cùng người trẻ tuổi này kết xuống không thể hóa giải cựu hận nếu không một khi không thể đem hắn tại chỗ đánh chết ngày sau theo nhau mà đến trả thù dù là bọn hắn thân là đình phong trung g i a cường giả nghĩ tới đây cũng không khỏi chịu tim đập nhanh lưỡng lần chống lại tuy nhiên không có thể làm cho đến hình không phải bị thương nhưng là giờ phút này hắn trạng thái đã không lớn bằng lúc trước chăm chú nhìn nhịp ứng hắn tuyệt đối thật không ngờ đối phương trong thân thể lại có thể biết có một loại so với hắn quỷ dị hơn năng lượng lập lọe trong ánh mắt bước chân giống như đứng không vững như uống say người trên mặt đất vẽ lấy vòng tròn đơn tay khẽ vẫy không biết nấp trong nơi nào xe lăn rất nhanh ra hiện tại hắn sau lưng hình như là thoát lực hình không phải mạnh mà ngồi ở xe lăn đối với nhiếp ứng lạnh lùng địa đạo mà nói lấy hậu bối bên trong xuất hiện ngươi nhân vật như vậy lao hủ xác thực tưởng tượng không đến hôm nay cùng ngươi gặp mặt lao hủ cảm giác sâu xác hối hối nhấp ứng ngày khác gặp mặt đem sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào trực tiếp đem ngươi đánh chết làm gì đợi đến lúc ngày khác hiện tại i ể u là cái rất cơ hội tốt hình không phải ngươi sợ phải không nhấp ứng hờ hưng quát run g dày thân hình mạnh mà về phía trước dẫm trận tại chỗ khắc khắc lão hủ rất bội phục dũng khí của ngươi không nghĩ tới hôm nay lại sẽ bị ba cái van bối đánh lui hắc hắc cái n ụ c ngày hôm nay về sau tất hội gấp trăm lần ngươi ba trên thân người hình không phải cười l ạ n h lấy song trưởng bánh liệt đập mặt đất xe lăn bay lên trời nhanh chóng bắn phương xa xa đang nhìn bầu trời nhấp ứng quát lớn hôm nay có thể đem ngươi đánh lui ngày sau cũng nhất định có thể h ì n h không phải thu hồi ý nghĩ của ngươi thanh âm rất nhanh bay tới sắp biến mất bóng người trong thai mặt đất ba người mơ hồ nhìn thấy hình không phải xe lăn trùng trùng điệp điệp run lên lay động điệp biến mất ở phương xa trên bầu trời nhất ưng lôi mâu hiện tại hoàn thành quá mức hỗn loạn theo lão phu tiến cung chữa thương a guxi nhìn qua chung quanh có chút thở dài trận trận gió nhẹ dần dần đem tụ tập tại trên bầu trời cho bụi thổi tan đã không thành bộ dáng giữa ngã tư đường tâm dĩ nhiên do con người làm ra địa xuất hiện một cái làm cho người nhìn thấy mà giật mình địa hố to lôi mâu cười hưng phần nói hhh chưa bao giờ xảy ra hoàng cung lần này ngược lại là có cơ hội bản vương nhạc ý vô cùng nhanh lên đi thôi lao quỷ kia sức lực khí trong thân thể thời gian lâu rồi có thể không làm một chuyện tốt nhấp ưng cũng không có phản đối hiện tại trọng thương tại thân trong hoàng thành muốn hắn mệnh có khối người biệt tuyển tuy có lý nhẹ sơ phái người hộ vệ có thể vậy có trong hoàng cung an toàn ba người tại rất nhiều song kính sợ nhìn soi mói rất nhanh rời đi tại đây chỉ còn lại lưu lại một trong mắt mọi người vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi truyền kỳ hoàng cung một ngóc ngách rơi ở bên trong có tòa cùng với các cung điện không hợp nhau công trình kiến trúc vô luận là từ bên ngoài hay vẫn là trong điện đều là nhìn không tới một tia xa hoa cùng xa xỉ trang trí tại đây chính là là huynh đệ chúng ta ba người chỗ ở lão phu nhị vị huynh đệ cũng sắp chạy về yên tâm ở chỗ này c h ữ a thương a g ụ c xi hàm cười nói dẫn hai người riêng phần mình đi vào bất đồng trong phòng n h ế p ứng gật gật đầu đi vào trong phòng tuy ý dò xét một phen bốn phía tràn ngập một mảnh một mạc khí thức trong nội tâm lập tức hồi tưởng lại mấy năm trước hình ảnh hoàng t r i ề u thủ hộ giả cái này thân phận hoàn toàn chính xác làm cho người tôn kính ngồi xếp bằng tại trên giường nhấp ứng rất nhanh tiến vào trạng thái tu lựa trong nếu không phải là muốn chấn nhiếp hình k h n g phải giờ phút này nhiếp ưng sớm đã cần để cho người dơ lên tiến gian phòng mặc dù là cường lực c ủng hộ một đường tới cũng là tại lôi mâu cùng gù ụ xỉ hai người nâng xuống rất nhanh vận khởi phá thiên chi quyết vì số không nhiều áo khí năng lượng chậm chạp điệu theo trong đan điền chạy xuôi đi ra ôn hòa đ i ệ u chữa trị lấy chỗ bị thương kinh mạch c ũ n g c ó cách nhưng còn lần này thương thế quá nặng trọng đến dùng nhiếp ưng bị bổn nguyên tâm hỏa rèn luyện qua thân hình đều có chút tán loạn trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị tại hắc cám xâm lâm ở bên trong nếu không có lấy bổn nguyên tâm hỏa mình cùng liêu tiếp nhưng sớm đã tại sầm lưu bọn người thủ hạ bị chết cân g trước khi vô cùng tập trung địa đem hắc khí đều tuân ra thế cho nên hiện tại căn bản không thể để cho chúng an phận địa trở lại chính mình n ê n ngốc địa phương từng đoàn từng đoàn hắc khí năng lượng dọc theo kinh mạch rất nhanh địa tại lưu động va chạm lúc mang đến đau đớn lại để cho nhiếp ương sắc mặt càng thêm tái nhợt cũng may dấu kín tại trong thân thể của hắn sẽ không đối với hắn sinh ra ăn mòn nếu không đang muốn khóc không ra nước mắt rồi dù cho hiện tại còn không có có nhìn thấy hắc khí có càng tiến một bước nguy hại nhưng là cái này không ngừng mà va chạm đối với trước mắt n h i p ương mà nói không thể nghi ngờ là đá kích trí mệnh yếu ớt kinh mạch tại va chạm ở bên trong có cảm giác đang run rẩy tựa hồ không được bao lâu sẽ làm gãy cường lực á p c h ế trong cơ thể đau đớn nhấp ứng đem phá thiên tri quyết vận đến vô cùng hạn rất nhanh địa hấp thu lấy thiên địa linh khí đến bổ sung bị tiêu hao hết áo khí đem vốn là phi thường nhỏ yếu áo khí một phân thành hai trong đó một bộ phận nên hướng hắc khí chậm lại chúng va chạm trình độ thời gian rất nhanh chạy qua tại linh khí số lượng tăng nhiều dần dần lớn mạnh áo khí năng lượng đồng thời nhấp ứng trong cơ thể tình huống rốt cục có chỗ thu liễm càng ngày càng nhiều áo vận số lượng vừa lên hắc khí tuy nhiên cường hãn không thể địch nổi không bị khống chế nhưng là dù sao cũng là ký sinh tại nhấp ứng thân hình nội đối mặt không chừng mực địa chèn ép rốt cục chậm chạp địa có đầu rút cổ đến nguyên lai nơi hẻo lánh lúc này hoàng thành còn đắm chìm tại chiến đấu dư huy phía dưới thỉnh thoảng lại có người đến đây quan sát cái kia phiến đã thành phế tích sân bãi khắp nơi đều là tại nghị luận trận này đại chiến mỗi người đều dấn thân vào tại kinh thiên trong chiến đấu trong rung động sợ hai t h á n phục ngoài đối với nhiếp ưng càng tràn ngập lòng cung kính mỗi người đang nói khởi chuyện này thời điểm trên mặt còn treo móc rung động cùng không thể tin được thân sắc bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn như không đến một cái hoàng cấp cường giả là như thế nào đi đối mặt siêu việt cấp cường giả hay sao Đến chương ù n n g i ế p k hai í cùng cùng nhiệt chiến nhiệt đến. n từ ý đâu mà y một trận c h ế n cũng sáng trăm ạ o a nhiếp ưng tại trong hoàng thành tại d chín mươi thê lương phục ma đan xôn xao tiếng nghị luận tại mấy ngày sau rốt cuộc hòa hoan rất nhiều bất quá các nơi trong từ lâu y nguyên hay vẫn là rộng khắp t r u y ề n lưu lấy nhưng là người trong cuộc mấy cái nhưng lại mai danh nhận tích đảm nhiệm một ít thủ đoạn có chút không tệ thế lực cũng tìm hiểu không đến phản p h t như vậy theo nhân gian biến mất hoàng triều thủ hộ giả cung điện một tòa bên ngoài gian phòng hơn mười đạo thân ảnh đứng thẳng ánh mắt đều là quang hướng nhiếp ưng mắt đều là cổ h phòng. Đợi gần có một giờ, cửa phòng như cũ là đóng thật chậc. nhẹ nhíu nhiếp thửa, như thế chưa ô gian gần giờ, đóng lông lắng ưng gần ngày Đợi lại nói, đi cửa ra đen, luyện năm nào còn chưa có đi ra đâu này. đã đâu có cũ có có c một mảy tu là Lý lo sơ xưa cùng ngày thương thế của hắn rất nghiêm trọng sao không chờ gục s i mở miệng nói chuyện một đạo âm dương q u á i khí thanh âm rất nhanh vang lên thái tử điện hạ đừng lo lắng à có cổ xưa cùng vua sư tử bảo hộ nhấp ư n g như thế nào sẽ chết đâu này cùng lắm thì đoạn cánh tay gãy chân thu vi tận phế mà thôi ngay vậy hơn mười người sắc mặt tập biến một đạo đầm đặc sát cơ lập tức bao phủ tại thanh â m chủ nhân trên thân thể lôi mâu xâm lanh nói lý diệu thành bổn vương chưa bao giờ trong hoàng cung giết qua người rất hy vọng bởi vì ngươi mà khai một cái tiền lệ s á t cơ cuối người lý diệu thành lập tức thân thể kháng cự bất trụ địa lay động đứng thẳng hai chân phảng phất là tao nộ đến thiết truy trọng kích vô lực địa rất nhanh quỷ đến trên mặt đất cầu cứu ánh mắt rất nhanh s ẹ t qua mọi người mà giờ khắp này nhưng lại không có người nào đi để ý tới hắn nhị hoàng tử không muốn chết cựu yên tĩnh một ít nếu không lão phu sẽ không để ý ra tay hờ hứng xem lấy lý diệu thành gục xí lạnh lạ đợi đến lúc mặt trời lặn tây phương mọi người đang muốn rời đi lúc bao trùm tại gian phòng bên ngoài thiên địa linh khí từng bước địa tiêu tán lôi mâu trong mắt vui vẻ nói nhếp ứng tình đem làm thiên địa linh khí hoàn toàn tiêu tán về sau trong phòng một cổ yếu đớt năng lượng chấn động kích động mà lên theo vô hình kính phong nện vào trên vách tường thanh âm thanh động đất tiếng nổ ở bên trong mọi người nghe được một hồi kiên mà hữu lực đ i ệ u tiếng bước chân có kẹt giữ đóng vài ngày cửa phòng mở ra trong phòng mọi người đã chờ đợi hồi lâu bóng người ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn nhếp ưng thương hoàn toàn xong chưa lý nhẹ sơ ân cần mà hỏi thăm nhìn đến nhiều người như vậy nhếp ưng có chút ngơ ngác một chút đón lý nhẹ sơ quan tâm nhếp ưng cũng chỉ là thoáng ghé mắt sau đó đối với lôi mâu cười cười nói vua sư tử lần này thật muốn đa tạ ngươi rồi bằng không thì ta khả năng đi không xuất ra này tòa lâu các nhìn xem nhếp ưng đối với chính mình một đám hoàng thất mọi người như thế lãnh đạo lý nhẹ sơ lạ trá rơi lệ lão hoàng đ hắn biết rõ nạo thiên hoàng triều cùng n h ế p ứng tầm đó đã có một đạo vĩnh viễn cũng chữa trị bất bình sâu hố như lúc trước lão hoàng đế cũng sẽ không biết tồn tại quá nhiều tâm tư dù cho n h ế p lưng chim ưng sau là vân thiên hoàng triều hơn nữa có một cổ cũng không thuộc về hắn siêu v i ệ t cấp cường giả khí thế nhưng là hôm nay n h ế p ưng vốn là lại để cho t í m cánh vua sư tử vương tha cho đánh hoàng thành sau đó cùng gục x í lôi mâu cộng đồng đánh lui hình q n g p h ả i cái này lưỡng sự kiện lại để cho lão hoàng đế tinh tường minh b ạ c h n h ế p ứng người này sẽ có bao nhiêu tiềm lực dùng không đến lục cấp thực lực liền có thể chính diện nên chiến siêu viện cấp cường giả nếu là hắn tu luyện tới lục cấp lam cấp về sau đ â u này hiện tại mỗi người cũng sẽ không hoài nghi nhiếp ưng không có cái này tiềm lực trong lòng mọi người trước mặt người trẻ tuổi này tương lai hẳn là đứng tại đ ỉ n h phong đích nhân vật nhưng m u ố n phải là thân mật bằng hữu lại là vì một cái không tin liền đã trở thành hiện tại lạnh lùng lại để cho lão hoàng đế trong nội tâm hối hận không thôi ánh mắt rất nhanh s ẹ t qua gục s i thứ hai gật gật đầu nhà tâm thanh nói nhiếp ưng còn có một số việc muốn hỏi ngươi cùng vua sư tử tại đây không phải chỗ nói chuyện chúng ta đổi cái địa phương lần này nhiếp ưng không có cự tuyệt cùng lôi mâu một đạo đi theo gủ xỉ sau lưng bước nhanh hướng tránh điện đi đến cùng lý nhẹ sơ gặp thoáng qua lúc đối phương trong đôi mắt đẹp một mực lóng lánh lấy yếu ớt hào quang lần nữa bị xem tại trong mắt bước chân có chút dừng lại nhìn thấy một cử động kia thứ hai khuôn mặt lập tức vui vẻ nhưng l à nhiếp ưng vẹn vẹn là dừng lại một lát một câu không là đuổi theo phía trước mấy người bóng người dần dần địa đi xa lão hoàng đế dắt lý nhẹ sơ bàn tay như ngọc trắng cảm t h ắ n mà kiên định mà nói hoàng nhi đem hắn đã quên a người nam nhân này vĩnh viễn không phải là thuộc về ngươi nhân sinh của ngươi cũng không phải là trói buộc tại trên người hắn phụ nói xong rất nhanh hướng về nhếp ưng bọn người đi đến trầm rãi thu hồi trong mắt nước mắt lý nhẹ sơ bước liên tục nhẹ nhàng vô thần rời đi tại đây tất cả mọi người tựa hồ cũng không có phát hiện lý diệu thành lẹ loi trơ trọi điện một người đứng tại gian phòng khẩu trên mặt dần hiện ra một vòng lâm trầm tiếp khách tránh điện lên sáu người ngồi vào chỗ của mình gục s í đi thẳng vào vấn đề mà h ỏ i t h ă m vua sư tử đến cùng cái này hình không phải cái gì địa vị rõ ràng một cái siêu việt cấp cường giả hội ẩn cư trong hoàn thành ngay vậy lôi mâu trên mặt hiện hiện khởi một đạo nhàn nhạt cởi khổ hình không phải ha ha tại bổn vương còn tuổi nhỏ thời điểm hắn đã là siêu việt cấp cường giả lúc ấy đi theo tộc của ta tiền bối đằng sau từng có hạnh mắt thấy hắn cùng với mặt khác một vị siêu việt cấp c ư ờ n g giả đại chiến cho nên hôm nay có thể nhận ra là hắn bùn vương vẹn vẹn là biết rõ những này tuổi nhỏ thời điểm g ụ c xị cùng lao giả tóc bạc ba người cùng kêu lên mì non trong đôi mắt không che giấu chút nào địa nổi lên khiếp sợ nhan sắc mọi người đều biết yêu thú tu luyện so không được nhân loại cho dù tím cánh sư chính là yêu thú trong cao dài t r ù n g tộc nhưng muốn tu luyện tới lôi mâu thực lực bây giờ cần thời gian cũng không phải là mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm lôi mâu nghiêm mặt nói tính toán thời gian có lẽ có ngàn năm thời gian rồi không biết hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngàn năm về sau tu vi không tiến ngược lại là bị áp chế ở hơi đốn một lát chợt chuyển hướng nhiếp ứng hỏi ngươi như thế nào sẽ cùng hắn phát sinh xung đột nhiếp ứng nhàn n h ạ t đáp ta đi mua đỉnh lô vừa vặn chỗ của hắn có một giấc không tồi trao đổi điều kiện là ta phải giúp hắn luyện một viên thuốc chúng ta không thể đồng ý mà đỉnh lô lại bị ta lấy đi cho nên hắn muốn giết ta chỉ đơn giản như vậy nghe nói đến nhiếp ứng một cái khác thân phận là luyện đan sư lão hoàng đế cùng gục xì ba người tâm bị nặng nghề mà tóm lên hối hận ở bên trong dâng lên thêm nữa tuy nhiên nhiếp n g nói rất bị mờ nhưng là mọi người cũng nghe rõ, gục ẩn c ư tại hoàn thành chính là vì tìm người giúp hắn luyện chế đan dược dùng thực lực của hắn đại lục ở bên trên có lẽ sẽ có rất nhiều luyện đan sư giúp hắn nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác phản một con đường riêng mà đi không khỏi rất cổ quái rồi hả Nhất ưng, hắn muốn chính đan đan. đan. biến. Nhìn qua thất sắc lôi mâu, mọi người kinh hãi. Có thể làm cho một gã đỉnh phong trung cường giả sợ thành như mày, giọng hỏi. Phục Phục thất hãi, thể cho mặt tức một dược gì? gã giả sắc sắc mâu ma ma mâu mâu, mọi làm qua có có là Lôi Lôi lập lại lôi dài sợ vậy, vì sao vua sư tử ngươi khẩn trương đến loại tình trạng này lôi mô bình phục thoáng một phát kích động tâm tình chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí nói nghĩ đến hình không phải không cách nào phát huy ra hắn d i vãng đỉnh phong thực lực hơn nữa sử dụng siêu việt cấp thực lực thời gian cũng rất n g ắ n tạm hẳn là trong cơ thể có nội thương hoặc là nguyên nhân khác mà phục ma đan là loại cao cấp linh đan lớn nhất dược hiệu có thể phá giải mất trong thân thể phong ấn cùng cấm chế nếu không có như vậy ba người chúng ta đừng nói đánh lùi hắn có thể giữ được đánh mạng đã là không tệ g u c sĩ lòng có đồng cảm gật đầu chậm đợi lấy lôi mô nói tiếp dù sao nếu như phục ma đan chỉ là hắn nói những n à y hiệu dụng tuyệt đối không thể làm cho lôi mâu như vậy thất s ắ c dừng lại một lát sau lôi mâu tiếp tục nói phục ma đan chính thức làm lòng người vì sợ mà tâm d u n g động cũng không tại ở nó hiệu dụng mà là đang tại nó tài liệu lúc này lôi mâu khuôn mặt đã ngăn không được địa chấn động ổn thỏa thân hình dĩ nhiên là bởi vì nhắc tới đan dược mà run r u dậy trên c h á n gân xanh nhanh chóng bạo lên luyện chế phục ma đan trừ đi một tí chân quý dược liệu bên ngoài chính yếu nhất lời dẫn là dùng hàng tỷ sinh linh, linh hồn vi giới môi hàng tỷ sinh linh linh hồn giờ phút này mọi người rốt cục tin tưởng lôi mâu thần sắc vi dị kích động như thế tu luyện chi nhân tuy nhiên xem mạng người như có g á c giết người như giết gà, nhưng là đem làm người sau khi chết tuyệt đối sẽ không đi đụng vào người chết linh hồn mà phục ma đan lại có thể biết dùng đến hàng tỷ sinh linh linh hồn tương đương chính là muốn giết hàng tỷ người mới có thể thu tụ tập đến đây quả thực là cực kỳ tàn ác sự tình đại lục ở bên trên vô luận cái gì t r ủ n g tộc đại cũng sẽ không đi chạm đến tầng này cấm kỵ bởi vì sự t ì n h có luân hồi mặc dù hung tàn thiên tính như yêu thú lôi mâu nghe thấy này cũng chậm chậm phẫn nộ trong cung điện lập tức an tính lại quanh quẩn ở bên trong là mọi người thoáng dồn dập tiếng hơi thở cái này hình không phải đáng chết a nhấp ứng nhẹ giọng n ỉ nó lấy ngón tay nhẹ nhàng mà gõ ở bên cạnh trên mặt bàn một hồi vô cùng có tiết tấu thanh âm bay bổng địa quanh quần tại trong cung điện hình không phải tại trong hoàng thành cũng không biết tần cư bao nhiêu năm nghĩ đến triều đỉnh của ta nơ tròn dân đã chết tại hắn về sau đã số lượng cũng không y ta lão hoàng đế thán âm thanh nói trong đôi mắt không tự chủ được địa dân g lên một cổ đ ầ m đặc sắc cơ vậy cũng không hẳn vậy lôi m â u đột nhiên cười lạnh nói nhất ưng hình không phải cho ngươi luyện đan thời điểm có phải hay không từng nói qua hiện tại thời cơ chưa tới vâng như ứng đáp nghe ý của hắn xác thực là vẫn chưa tới luyện đan thời cơ tuy là bởi vì chính mình thực lực không đủ không cách nào luyện chế phục ma đan bây giờ nghĩ lại hắn còn giống như tại chờ đợi cái này lão hồ l y a đem tính toán đều dùng đến trên thân người chết đi đổi lại góc độ đem làm thật khiến cho người ta bội phục bước lên thiên hạ đại không vì sự t ì n h cũng dám đi làm bất quá đến lúc đó người trong thiên hạ cũng sẽ không biết đem tâm tư phóng tại này kiện sự t ì n h bên trên l ô i mâu bỗng nhiên không hiểu thấu nói ra một câu lại để cho mọi người nghe không hiểu gục xí lông mi trắng gây xích mích trầm giọng nói vua sư tử có thể không đem lại nói rõ ràng chút lần này tuy nhiên đánh lui hình không phải khó bảo toàn hắn sẽ không hồi đến báo thủ ngươi cùng nhép ưng cũng thì thôi hoàng triều phần đông dân chúng thế nhưng mà chịu đựng không n ổ i a bởi vì phục ma đan mang đến chấn động đã bị áp chế trong nội tâm lúc này lôi mâu cũng khôi phục dĩ vãng chấn định thản nhiên nói cổ xưa nhi ngươi không cần lo lắng hình không phải cho dù muốn trả thù cũng chỉ sẽ tìm ta và ngươi nhớ ưng ba người chính ngươi thân là đình phong cường giả nên biết thuộc về cường giả kiêu ngạo cường giả kiêu ngạo g ụ c xí liên tục c ư ờ i khổ liền phục ma đan loại này biến thái đan dược muốn đi luyện tại loại người này mà nói cái kia đến cái gì danh dự cùng ngạo khí nhớ ưng bỏ qua mấy người trên mặt biểu lộ đứng người lên bình tĩnh nói vua sư tử chúng ta cũng nên đi đi thôi lôi mâu đứng dậy cùng nhiếp ưng song song rất nhanh hướng cung điện bên ngoài đi đến lão hoàng đế cùng gụp xì ba người đối mặt với mắt đều là từ đối phương trong đôi mắt chứng kiến một k i ệ m bất đắc dĩ ngay tại nhiếp ưng nhanh muốn đi ra đại một lúc đột nhiên xoay người nói nếu là ngạo thiên lọt vào hình không phải trả thù ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chương 2 hai t d ă m chín m ư ơ g 291, độ diệt đan nhàn nhạt bình tĩnh thanh em phản phất là có loại ma lực đồng dạo lập tức lại để cho trong cung điện lão hoàng đế bốn người tinh thần phân chấn kính lam đại lục quá lớn lớn đến không cách nào tưởng tượng bên ngoài năm đại hoàng triều chia đều mất cho nên lục địa nhưng mà địa vị đến bọn hắn cái này độ cao tự nhiên rất là minh bạch bao la thổ đ ị a lên có hàng hà cường giả cùng thế lực những này bất kỳ một cái nào thế lực đều đủ để phát động một cái hoàng triều căn bản nếu không phải khai thiên c h i lai、like、có một cái hiệp định tông môn thế lực không được cướp lấy hoàng triều c h i quyền chỉ sợ cái gọi là năm đại hoàng triều sớm được trong đó một ít thế lực chỗ thay thế cho nên nhếp ứng đang nghe tâm ngữ binh phát thần nguyên tông trên cái này đại lục ít có mấy cái siêu cấp thế lực l ẫ lúc thần xác trở nên vô cùng khẩn t r ư n g nhấp ưng tại phóng sư trong thành liên tiếp biểu hiện đã làm cho lão hoàng đế bọn người chứng kiến hắn tiềm lực khủng bố hơn nữa loại này tiềm lực đến mức như thế rõ ràng cũng không giống với lúc trước trong thư phòng lão hoàng đế lựa chọn nếu để cho thời gian ngược lại hồi trước đó lần thứ nhất gục xị bọn người hội thật sự xin lỗi mất đi như vậy một cái ngày sau khiến người không chút nghi ngờ hội đứng tại kính lam đại lục đỉnh phong bên trên thân mật bằng hưu đối với hoàng triều tổn thất không thể nghi ngờ là cực lớn mặc dù là nhấp ưng trở thành cao như vậy độ thời gian hơi dài có thể cũng không ngại lão hoàng đế bọn người đối với tương lai tràn ngập chờ mong một lần nữa quay có thể đã đầy đủ lại để cho bọn hắn hưng p h ấ n không thôi hơn nữa dùng bọn hắn đối với nhiếp ưng rất hiểu rõ thứ hai không phải một cái nói không giữ lời người chỉ cần có thể ở chung xuống dưới song phương quan hệ trong đó cho dù hồi không đến lúc trước ít nhất cũng sẽ không biết đạm mạc đến ngày hôm nay tình huống nhìn xem nhiếp ưng cùng t í m cánh vua sư t ử thân hòa thái độ cùng với lôi mâu ca m nguyện đắc tội hình không phải như vậy siêu việt cấp cực giả cũng phải giúp t r ợ nhiếp ưng nếu là lôi mâu không có một chút tư tâm đó là tuyệt đối không có khả năng đấy trong cung điện nhàn nhạt dáng tơi cởiậm rãi hiện, hiện tại bốn người trên mặt lão hoàng đế nghiêm mặt nói cổ xưa tận khả năng thỏa mãn hắn có hắn tại hoàng triều sẽ không luận a guxi gật gật đầu nói so về bệ hạ lao phu rõ ràng hơn nhiếp ưng c h ủ n g bố cho nên làm như thế nào trong nội tâm rất rõ ràng bệ hạ hiện tại vân thiên hoàng triều đối diện lăng thiên hoàng hướng dùng binh chúng ta không ngại xuất binh trợ giúp một bà như vậy có lẽ có thể làm cho nhiếp ưng đối với ta lần nữa sinh lòng một chút hào cảm đúng vậy chấm lập tức đi n g a y chuẩn bị cùng lôi mâu rất nhanh đi ra hoàng cung thứ hai hỏi nhiếp ưng chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào con người đen nhánh lập tức tiềm lược qua một t i ê mê man đối với ngạo thiên hoàng triều hắn rất muốn nhanh lên ly khai hồi tâm n g ự a bên người nhưng mà ở chỗ này đạt được không phá bản chép tay trong lúc vô hình cũng là thiếu nợ hạ một cá i nhân tình tối thiểu cũng phải chờ tới lý nhẹ sơ thuận lợi địa leo lên ngôi vị hoàng đế mới có thể l y khai trong nội tâm than nhẹ một tiếng nhép ứng cười nói tìm một chỗ giúp ngươi lợi đ à n đặt được hai mắt tím đỉnh về sau ta cũng muốn nhìn một chút nó đến cùng có gì bất p h ả m có thể làm cho hình không phải như thế khẩn trương ha ha ngươi không đề cập tới ta đều đã quên lần này tới hoàn thành mục đích lôi mâu cười cười bình thản trên mặt nhìn không tới một tia thuộc về yêu thú hung tản e nụ h toài nét vua sư tử lần này thật là đa tạ ngươi rồi nhiếp ưng thành tâm nói c u n g hình không phải một hồi đại chiến nếu không phải lôi mâu kịp lúc xuất hiện hắn cũng không biết có thể hay không còn sống ly khai lầu các vớt ve cánh tay trái tiểu g i a hỏa bình yên địa ngủ tuy nhiên thằng này mấy lần giải hắn tại nguy nan trước mắt thế nhưng mà thật sự là không có thể bảo chứng lần này có thể hay không kịp thời tỉnh lại hay vẫn là thuộc tại thực lực của mình tới ổn định a trong nội tâm nói thầm lấy đối với thực lực khát vọng đã đến một loại tột đỉnh tình trạng lôi mâu chậm chạp địa đi tới nghe n h i p ưng khách khí hơi có chút không vui mà nói chúng ta là bằng hưu có tất yếu khách sao, sao. lập tức nhiếp ưng không biết nên khóc hay cười lôi mâu giờ phút này biểu lộ chỗ đó như một cái tím cánh vua sư tử rõ ràng là một cái rào hoạt h ư ơ n g nhân nhưng lại trịnh trọng nói ta nhiếp ưng không có cái khác ưu điểm cựu là hội thiệt tỉnh đối đại bằng hữu lôi mâu cố ý nhà ra khí nói cái kia bổn vương an tâm ha ha lưỡng đạo làm càn tiếng cười lập tức vang lên tại giữa không chúng lại để cho nhiếp ưng hơi chút áp lực tâm tình rất nhanh phát ra hai người lập tức di chuyển bước chân thân ả n h bao phủ tại trong dòng người thừa dịp lờ mờ cảnh ban đêm hai người xuyên thẳng qua tại trong dòng người rất mau trở về đến biển tuyền trong một đường đi qua trong hai nghe tối đa hay vẫn là vài ngày trước đại chiến nhất là đ ị a nhiếp ưng miêu tả quả thực có thể so sánh với cao cao tại thượng thủy thần trong phòng khách lý nhẹ sơ cô đơn đ ị a n g ồ i nhìn thấy nhiếp ưng trở lại đ ỗ n g nhiên thần sắc sáng ngời rất nhiều nhìn xem hai người hơi có chật vật thần sắc biết vậy nên khó hiểu lôi mâu cười hát hát nói nhiếp ưng không thể tưởng được ngươi tại dân chúng trong nội tâm lực ảnh hưởng hội đại đến nước này chắc hẳn ngươi chỉ cần nói một tiếng sẽ có vô số nữ nhi ra yêu thương nhung nhớ a một phen làm cho nhiếp ứng bạch nhãn thẳng trở mình chứng kiến lý nhẹ sơ đang muốn nói chuyện lập tức mở miệng nói vua sư tử chúng ta đến hậu viện a nên giúp ngươi luyện đăng rồi sau khi nói xong t ù y ý nhìn lý nhẹ lần đầu tiên mắt là bước nhanh hướng hậu viện đi đến sương mù nhàn nhạt thật nhanh nhanh đem thật dài địa lông mi thơ ớt thứ hai thân hình vô lực địa ngồi ở trên mặt ghế lôi mâu lắc đầu rất nhanh theo sát bên trên nhiếp ứng trầm giọng nói ngươi cùng cái tia công chúa tầm đó đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cũng là bởi vì cùng ta lần ứ i a đánh bạc đấu sự tính sao nhiếp ứng bình sự tình đều đi qua không có gì hay để đấy lối mâu làm cho có thâm ý mà nói nhất ưng ngươi lửa gạ t không đến ta đối mặt nàng ngươi xem ra rất bình tĩnh rất không sao cả nhưng là ngươi thanh âm này ở bên trong mơ hồ lộ ra một cổ thất vọng các ngươi nhân loại thường nói hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhất ưng gì lo lắng mà làm đâu này đừng nói cái này rồi bằng không luyện đan thời gian tâm tạo thành linh dược không đủ ngươi cũng không nên hối hận nhất ưng đột nhiên nhanh hơn bộ pháp lối mâu họ tỏi nói các ngươi nhân loại cảm tình thật đúng là phức tạp như chúng ta đồng dạng trực lai trực vãng chẳng phải là rất tốt sao một phen nói nhếp ưng có chút kinh ngạc lập tức cười nói may mắn ngươi không phải nhân loại có thể sống tự do một ít đi vào trong phòng lôi mâu nhanh chóng móc ra một đống lớn linh dược d ậ m d ạ p chẳng c h ị điệu bảy đầy tại trên mặt bàn nhếp ưng thô sơ giản lược nhìn quét đi qua tất cả đều là một ít giá trị xa xỉ linh dược phóng tới trên thị trường đấu giá đủ dưỡng tốt mấy gia đình cả đời ăn uống vua sư tử nhà của ngươi ngọn nguồn rất d ệ y mà nhếp ưng từ đó cầm lấy một cây dược thảo thản nhiên nói đan tên độ diện ngụ ý không thể không độ không thể bất diện dược hiệu cường đại có nhất định tỷ lệ có thể khiến người đột phá hiện h ngược lại là có thể thừa nhận độ diệt đan dược lực độ diệt đan lôi mâu thì tháo thấp giọng nhớ kỹ trong đôi mắt tràn ngập vô cùng chờ mong nhép ứng nổ ra một ngụm c h ọ c khí hơi chút điều tức một phen đợi cho trạng thái tinh thần khôi phục đến đ ỉ n h phong sau đó nói vua sư tử đi ra bên ngoài cho ta hộ pháp không thể để cho bất luận cái gì động tĩnh quáy dày đ ế n ta trong con ngươi rất nhanh lướt đi một k i a đầm đặc sắc cơ lôi mâu xâm lanh nói nếu có người tới quấy dối bùn vương không ngại lại để cho hắn biết một chút về tím cánh vua sư tử lựa g i n nói xong đẩy cửa phòng ra nghiêm nghị địa đi ra ngoài đem cần có linh dược theo một đống dược li sau đó bàn tay huy động còn lại dược liệu lập tức biến mất cùng lúc đó trên mặt bàn hiện ra tháng một năm năm không xen tìm m t cao đỉnh lô một khi xuất hiện cái bàn là tự động địa run nhẹ nhẹ một cổ mánh liệt khí tức lan tràn trong phòng hai mắt tím đỉnh nhìn xem ngươi đến cùng có thể cho ta cái gì kinh hỷ nhìn chằm chằm đỉnh lô bên trên cái k i a đạo cực giống s o n g mục đích đường vân nhức ứng thì thảo n h ớ kỹ sau một lát viêm sắt kiếm bình quán xuất hiện tại trong lòng bàn tay thủ đoạn nhẹ nhàng huy động một vòng l ạ n h diễm sôi nổi trên xuống lập tức trong phòng độ ấm rất nhanh tăng cao cường đại linh rác hợp thời địa bao trùm tại trên mũi kiếm bao vây lấy như như tinh linh địa hòa diễ đem hắn mang cách viêm s ắ t kiếm nhảy lên tại lòng bàn tay ở trong ngay lập tức về sau như thiểm điện địa bắn vào tím trong đỉnh đen kịp tím trong đỉnh bộ đống nhiên hào quang bắn ra b ố n phía nóng rực đỏ thấm hỏa diễm ở bên trong vui sướng địa nhảy lên phảng phất là cá nhập biển cả giống như khoan khoái dễ chịu hai mắt tím đỉnh quả nhiên bất phàm mạnh mẽ như vậy đói hỏa diễm lại là không làm nó có nửa điểm chấn động dấu hiệu nhức ứng khuôn mặt vui vẻ chật một cây gốc bất đồng dược liệu sẽ cực kỳ nhanh ném rời tay tâm tràn vào tím đỉnh ở trong đem làm linh dược vừa mới bị ném tiến hai mắt tím đỉnh là tự động xo nhưng mà cho dù vạn phần coi chừng vài phút qua đi dùng nhiếp ưng luyện đan thuật chỉ là liền nhập môn đều kém tiểu hứa kinh nghiệm thực lực tím trong đỉnh rất nhỏ địa phát ra một đạo nổ vàng chặn một cổ khói đen rất nhanh từ bên trong xuất hiện có chút địa lắc đầu nhiếp ưng không có bao nhiêu thất vọng dù sao với hắn mà nói tại cái khu vực này lên cũng không phải có nhiều thành thạo trong h ấ t bại phòng đại lượng thiên địa linh khí sẽ cực kỳ nhanh tụ tập chậm rãi tại nhiếp ứng bên người chuyển động tiến tới đâu vào đấy tràn vào trong thân thể dùng bổ sung bởi vì luyện đan mà tiêu hao năng lượng trong phòng tinh được chỉ nghe thấy h ỏ a diễm tại cháy linh dược lúc phát ra ra tt ê ê t i ế n g vang từng đạo dịch nước bị hoàn mỹ đề luyện ra rất nhanh địa chìm đến phần đáy mà những cái kia đã vô dụng thì còn lại là theo một chỗ khác bị tản ra đi ra ngoài hồi lâu sau khi tất cả linh dược dịch nước bị đề luyện sau khi đi ra tím trong đỉnh đột nhiên một hồi nhàn nhạt mùi thuốc vị tỏ k h ắ p mà ra tươi mát mùi thơm làm cho đã hơi có mệt mỏi nhếp ương tinh thần chịu chấn động theo sát mùi thuốc vị phía sau một cổ m á n liệt năng lượng chấn động rất nhanh tự tím trong đỉnh phân ra không nớt không ngừng mà hướng phía bốn phía va chạm mà đi chứa chương hai trăm chín mươi hai nhu đồ bí mật p h a n h một tiếng vang lớn ở bên trong một cái tinh xảo bình hoa lên tiếng ngã xuống đất m à t h o á i lý diệu thành mặt lộ vẻ khủng bố địa giữ tận t h ầ n sắc không giữ địa trên mặt r ồ n dập tiếng hơi thở ở bên trong tận chứa mánh liệt sắc cơ dựa vào cái gì bản điện vô luận theo tư chất nhân mạch thủ đoạn đều không thua cho lý nhẹ sơ nha đầu kia vì sao phụ hoàng ngài muốn đem đại vị c h u y ề n cho nàng mà không phải ta một đám thủ hạ nơm nớp lo sợ địa ngây người ở một bên ai cũng không dám chen vào một câu các ngươi đều không nói gì sao nói chuyện à ngày bình thường không phải chú ý rất nhiều ấ y ừ hôm nay như thế nào liền cái g i ắ m đều phóng không đi ra bản điện nói thực cho ngươi biết các ngươi chỉ cần lý nhẹ sơ leo lên ngôi vị hoàng đế bản điện lập tức sẽ xong đời các ngươi cũng không phải có quả ngon để ăn lý diệu thành lạnh lùng hét lớn quay người một đá một cái b ả n lần nữa bay đi sảnh từ bên ngoài chia năm sẻ bày ra nhị điện hạ chuyện gì đáng giá ngươi phát lớn như thế hỏa lý diệu thành n g n g đầu nhìn xem người tới thản nhiên địa đi gặp phóng khách lập tức khi không lớn một chỗ đến vài bước nhảy đến bóng người bên n g hung hăng nói lý thiên quyền của ta tốt hoàng thúc lỗ vốn điện như thế tin tưởng ngươi rõ ràng ngươi hội lợi dụng bản điện hẳn là ngươi cho rằng lý nhẹ sơ nha đầu kia ổn thỏa thượng hoàng đế bảo tọa cố ý mà làm bỏ đi định nọt nàng vậy sao nhìn thấy đối phương một thân bạo ngược hơi không thể t r a lý thiên quyền đôi mắt ở chỗ sâu trong rất nhanh s ẹ t qua một tiêu nghiêm nghị cùng k i n h thường trên mặt nhưng lại vẻ mặt dáng tươi cười bình thản nói d i ệ u thành hoàng thúc bình thường như thế nào đối với ngươi ngươi có lẽ rất rõ ràng ta há lại cái loại người này không phải loại người như vậy lý diệu thành cười lạnh không、đớt. Thanh thanh t r một một <cười> hồ đồ lý thiên quyền bỗng nhiên quất lạnh lý diệu thành thiếu ngươi còn tự xưng cái gì đều không thua cho lý nhạy sơ nhưng lại không biết tại đây một phương diện đã bại bởi nàng rất nhiều nhớ ưng tự tiến hoàng thành đến nay tuy nhiên là cùng lý nhạy sơ nhận thức hơi sớm một ít nhưng vì cái gì hắn không có lựa chọn ngươi thì sao ngươi dám nói nhiếp ưng là vừa ý mỹ mạo của nàng sao cái này lý thiên quyền quát mạnh nói cái này cái gì cái này nhiếp ưng ban g trợ lý n h ẹ sơ đó là bởi vì thứ hai đối với nhiếp ưng cho tới bây giờ đều là ngang hàng đối lãi chưa bao giờ xuất hiện t ư ợ n g vị giả ý tứ ngươi lâu rồi há miệng ngậm miệng đem thân phận động ở bên miệng coi như là ta cũng sẽ không biết lựa chọn tới giúp ngươi vậy bây giờ nên làm như thế nào t r o n g m ặ t một lát lý diệu thành thần sắc mềm nhúng ra vội vàng hỏi t h ấ vậy lý thiên quyền trong nội tâm lạnh lùng cười cười dùng lý diệu thành tâm trí nguyên không nên như vậy hoang mang lo sợ nhưng là từ khi phái người đánh chết nhiếp ưng thất bại về sau thứ hai ngược lại là vì vậy mà nước lên thì thuyền lên tại hoàng t r i ề u địa vị đã vững vàng địa cưỡi những hoàng tử này trên đầu tại tăng thêm vài ngày trước cùng hình không phải một trận chiến càng thêm lại để cho người chứng kiến nhiếp ưng c h ủ n g bố nghe được lao hoàng đế đối với lý nhẹ sơ cái kia lời nói chỉ để lại để cho lý diệu thành mất đi lý trí cùng vốn nên có tỉnh táo lý thiên quyền trầm tư hồi lâu phương là ngưng trọng nói nhiếp ưng tại bệ hạ trong mắt bây giờ là như mặt trời ban trưa chỉ cần hắn ủ hộ ai như vậy người kia nhất định có thể leo lên ngôi vị hoàng đế trật nhìn lý diệu thành liếp nói dù ngươi bây giờ cùng nhét ương quan hệ hắn đoạn không một chút khả năng lại đến ủng hộ ngươi rồi nói như vậy bản điện chẳng phải là cả đời muốn sống tại một cái tay của nữ nhân dưới đáy lý diệu thành c h á n trường điện ngồi ở trên mặt ghế trong hai mắt lộ vẻ ảm đạm vô thần hạ quang lý thiên quyền cười h ắ t hắc cái này cũng không hẳn vậy hoàng thúc có cái gì tốt nghĩ cách xin dạy ta ngày khác ta nếu có thể leo lên đại vị tuyệt đối sẽ không quên hôm nay ân tình ngay vậy lý diệu thành vội vàng nhẹ người lên lúc đến hôm nay hắn rốt c u c học sẽ tới một ít làm người phương thức lập tức đem xưng hô từ bỏ lý thiên quyền nhìn qua gần ngay trước mắt bóng người đột nhiên vô hình sát ý thẳng b ư ớ c mà ra c h ấ n lý diệu thành rất nhanh lui về phía sau bất quá hắn trên mặt nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi bởi vì hắn biết rõ lý thiên quyền cái này sát cơ cũng không phải đối với hắn mà phát hiện tại có nhiếp ưng tại bên người cho nên lý nhẹ sơ địa vị cơ hồ có thể nói là phi thường ổn định đã như vậy vậy trước tiên đem nhiếp ưng diệt trừ đoạn lý nhẹ sơ cánh tay sau đó tại bệ hạ trước mặt hình dáng cáo lý nhẹ sơ nói nhiếp ưng là vì nàng mà chết trước tiên người tại bệ hạ trong lòng địa vị cho dù bệ hạ không truy cứu đầu kia trách nhiệm, chỉ sợ trong hoàng thành dân chúng cũng sẽ biết không chịu. Đến lúc đó bệ hạ không nha nhiệm, hoàng thành không trong dù dân bệ biết kia Đến truy đầu sợ sẽ lý ú c ca, Được. đó đầu định khó bệ hạ nha thái khẳng ngại trở tử tiểu giữ. kêu vị l diệu thành lưỡng lự nói n h i ế p ưng tu v i bất phàm như thế trước đó lần thứ nhất ta phái nhiều như vậy cường giả cũng không nhúc nhích được hắn mà bây giờ hắn càng là tại siêu việt cấp cường giả t h ủ hạ thu chút ít thương mà thôi hôm nay cố kế làm lại có thể thành công sao lý thiên quyền nghiêm nghị nói người thật cho là nhớ ưng có thể trình diện thẳng đối với cái tia chờ cường giả sao nếu không có c u c xị cùng tìm cánh vua sư từ bảo hộ đã sớm thi thể vô tồn hừ hừng chi có bản công tự mình đến ứng phó nhức ứng cái này ngươi chắc có lẽ không hoài nghi bản công dụng tâm đi à nha hh ắ c ắ c như thế nào hội hoài nghi hoàng thúc ngài đâu rồi ta vẫn là tin tưởng ngài đấy lý diệu thành y ế u đ ớt cười hỏi tiếp chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động hoàng thành hiện tại đề phòng quá nghiêm không nên làm việc đem nhức ứng dẫn tới thành bên ngoài động thủ cũng sẽ không biết dẫn tới trong hoàng cung ba vị thủ hộ giả chú ý lý thiên quyền trầm giọng nói lập tức xâm l á n h cười cười như thế nào mới có thể đem hắn dẫn xuất đến đâu này lý thiên quyền cúi người tại lý diệu thành bên hai dù chỉ có hai người khi nghe thấy thanh âm ký càng địa đạo mà nói ra kế hoạch của hắn nghe xong lời nói này về sau trong phòng khách nổi lên lưỡng đạo đồng dạng làm càng tiếng cười nhưng nếu cẩn thận nghe lưỡng đạo trong tiếng cười tựa hồ là sen lẫn không đồng dạng như vậy tỉnh tố theo tím đỉnh xoay tròn tốc độ càng thêm tăng nhanh cực giống s o n g mục đích văn trên đường lập tức hiện lên ra từng đạo m á n h liệt năng lượng chấn động theo tím đỉnh chuyển động q uy tích bốn phương tám hướng địa hướng về chung quanh vách tường đánh tới cảm ứng được một màn này nhấp ưng hơi kinh hãi chậm thoải mái độ diệt đan phẩm dai tại đan dược trong thân phận coi như là không thấp giống như cử động lần này động cũng không kỳ quái lập tức không g i m chân chờ linh giác một mực địa khống chế được đỉnh lô nội hóa diễm hai tay nhanh chóng kết xuất phát ấn một đạo vô hình tình khí lập tức hướng bốn phía bắn ra đem tím trong đỉnh sinh ra hiện năng lượng rất nhanh địa ngăn cản tại chính giữa đ ồ n g đồng liên tục không ngừng mà va chạm khiến cho tiếng nổ mạnh trong phòng vang vọng mà lên vẹn vẹn là một lát thời gian trong phòng hết thể bài trí đồng đều tại khủng bố sức lực khí rung động hạ hóa thành nắp ấy không dành đi để ý tới những n à y đem năng lượng dần dần hao hết lúc linh giác rõ ràng địa cảm ứng được tím trong đỉnh một khoả hình bầu dục đan dược lạc yên địa tại ngưng tụ lấy t r ậ n trận mùi thơm lạ lùng sông đỉnh mà ra đem trong phòng bởi vì năng lượng va chạm mà nổi lên đục ngầu không khí rất nhanh cháy l ấ p b u ồ n nguyên tâm hỏa tự động địa cháy chậm rãi thành hình đan dược tại thời gian trôi qua xuống tâm hỏa phía trên một quả hoàn toàn thành hình đan dược nhẹ nhàng địa nhúc đích mà lúc này tùy ý tâm hỏa cháy cũng không thể khiến hắn có nửa phần rung động lắc lư muốn thành công rồi hả nhấp ư n g khuôn mặt vui vẻ lúc này đây luyện chế tuy nhiên trong đó xuất hiện thất bại nhưng dự tính tốc độ cùng thành công tỷ lệ tăng lớn hơn rất nhiều hai mắt tím đỉnh quả nhiên bất phàm chậm chạp dùng linh rắc khống chế được tím đỉnh lại để cho hắp bên trong đan dược xì ra trực tiếp rơi xuống nhiếp ưng tay kêu bàn tay độ d i ệ t đan hiện lên màu lam nhạt toàn thân rất tròn mà giàu có sáng bóng tại đan dược mặt ngoài có lồi có l õ m đường vân ở bên trong mơ hồ tản ra một cổ cường hãn năng lượng khí tức theo trong không khí dạo chơi một thời gian càng trường nhiếp ưng càng có thể khắc sâu địa chứng kiến giống như có một đạo lưu quan g tại đường vân bên trong chậm chạp vận hành cho người một loại đẹp đẽ cảm giác rốt cục thành công rồi n ổ ra một mụm trọc khí n h i p ưng thỏa mãn địa nợ nụ cười thanh n m rất nhanh theo trong giới chỉ lấy ra một phương ở bình đem đan dược thả đi vào đánh mở cửa phòng đầu tiên đập vào mắt là lôi mâu cái kia vẻ mặt sốt ruột cùng khẩn trương t h ầ n sắc thấy nhất ưng vệ b ộ n là hỏi nói thế nào đan dược luyện thành cũng vậy Chợt l à thoáng nhìn đối phương m ệ t m ỏ i t h ầ n sắc lập tức ngượng ngùng cười cười thành cung không thành đô không có sao chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi lôi mâu tuy nhiên là không hiểu địa luyện đan có thể hắn cũng biết luyện đan sư tại luyện đan trong quá trình cũng tồn tại không nhỏ tỷ lệ mặc dù là luyện đan đại sư cũng giống như vậy hơn nữa càng hiệu lực phi phàm đan dược luyện chế trong quá trình không chỉ có sẽ có thất bại còn có thể bởi vì xuất hiện sơ qua sai lầm sẽ cho luyện đan người mang đến một ít tổn thương kẻ nhẹ nghỉ ngơi vài ngày tựu i xong việc kẻ nặng có lẽ vì vậy mà tu vi rút lui n h p ưng ôn hòa cười cười trong nội tâm hơi có vài phần cảm động đem bình ngọc đưa tới nói vua sư tử đan dược trở thành cũng không biết có thể hay không giúp ngươi phá tan bình cảnh ha ha khách khí tựu i không cần nhiều lời không có nửa điểm khách khí lôi mâu một bà tiếp nhận bình ngọc dừng ở bên trong đan dược vẹn vẹn là một lát thời gian liền đem ánh mắt phóng tới nhớ ưng trên người cảm t ạ ta cũng không nhiều lời những ngày này ta sẽ trở lại trong rừng dẫm an tâm tu luyện chờ vừa kết thúc sẽ lập tức tới tìm ngươi giúp ngươi hoàn thành ở chỗ này việc cần phải làm nói xong thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên như thiểm điện địa bắn về phía xa xa nhấp ứng gật gật đầu mỉm c ư ờ i đưa mắt nhìn lôi mâu sau khi rời đi quay người đi vào phòng bên trong đã là một mảnh phế tích liền cái ngồi địa phương đều không có bất đắc d ĩ lại đành phải vòng vo đi ra ngoài hành t ầ u đến bên ngoài viện nhưng lại không có nhìn thấy trước đây một mực thủ vệ đám binh sĩ không có đi đa tưởng cái gì trực tiếp hướng phòng khách đi đến cả tòa biệt t h u n hôm nay lộ ra phi thường yên tĩnh tính đến làm cho người có loại cảm giác bất an chân mày hơi nhữ lại nhấp ứng đi vào trong phòng khách vẫn không có nhìn thấy một người ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi một lát bởi vì này lưỡng ngày qua độ cao tập trung ở luyện đan lên dù là nhếp ứng cứng cỏi lúc này cũng không khỏi thân thể vô lực tựa ở trên mặt ghế một hồi lâu mới có một gã tỷ nữ tiến đến nhếp ứng vẫy tay nói đến phòng ta trong đi thu thập thoáng một phát tỷ nữ cảm xúc có chút kỳ quái cũng không có ngày xưa như vậy nghe lời nhếp ứng đang muốn tiếp tục nói c h u y ệ n lúc bên ngoài phòng khách một hồi tiếng bước chân rồn dập đột nhiên địa vang lên ngay sau đó một vị hạ nhân thở hồng hộp địa chạy vào tê u i n c u a t u i n e t nhất công tử có phong thư là đưa cho ngươi Tín. chương n g biết hai n trăm chín mươi ba ba lượt giao phong chương hai trăm chín mươi ba ba lượt giao phong hơi mỏng điệu tiểu trang giấy phía trên số lượng từ không phải rất nhiều nhưng lại ghi đến làm cho xem không người nào s o khiếp sợ lý nhẹ sơ hiện trong tay ta muốn nàng bình an đêm nay một người đến thành nam sơn chân lý diệu thành chữ lý d i ệ u thành nhấp ưng thật sâu nổ ra một ngụm trọc khí trong mắt hàn mang sẹt qua trong sảnh hai người sau cả hai chúng nó thân hình cơ hồ lập tức như cùng là đắm chìm tại trong hầm băng có phải hay không các người biết rõ chuyện gì phát sinh rồi h ả tên t i ê u tỷ nữ liền vội vàng gật đầu rung giọng nói đ ê m qua thái tử điện hạ theo trong nội cùng khi trở về đột nhiên tao nộ đến được nhân một đám hộ vệ toàn bộ bị giết điện hạ hạ lạc hạ xuống không rõ nhấp ưng trầm giọng hỏi lý nhẹ sơ mất tích còn có hay không người khác biết rõ không có tỷ nữ tránh đi nhép mắt tương quang phương là cảm giác dễ chịu một điểm thanh âm cũng tùy theo thông thuật đám người kia tốc độ thật nhanh c ư ờ người giả không gì không g nhiều, khiến cái bản rất bất căn luận nếu n cho chú có có ý, cố ý đ ế nọ đây chuyện xảy cáo chi, chúng ta còn không biết chuyện gì xảy ra. Người n gì ta ra. nói tin tức này chỉ có thể nói cho công tử ngài nếu không thái tử điện hạ sẽ có nguy hiểm tánh mạng vì cái gì vừa rồi không nói nhấp ưng vừa mới thu liễm sát cơ lần nữa hiện hiện t ỷ n ữ run dậy thân hình đ ứ t quãng mà nói cái kia người nọ còn nói nói bọn hắn hội chính mình thông chi công tử ngươi rất tốt bởi tối hôm nay nhấp ưng cười lành lạnh lấy quắt các ngươi tất cả lui ra bất luận kẻ nào không được tiếp cận phòng khách phạm vi vâng màn c đêm dần dần hàn lâm đem làm thiên địa linh khí tiêu tán về sau ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên mở ra hai con người một đám đỏ thâm hào quang nhanh chóng tiệm lược mà ra bắt đầu khởi động lấy vô tận địa sắc cơ áo bào tại kính phong cổ đang xuống phần phật bay múa đi vào cửa phong khách lạnh lùng nhìn chăm chú lên thành nam phương hướng miệng bên chân như có như không nổi lên một đạo tà ác địa dáng tươi cười bước chân nhẹ nhàng lúc theo một tiếng bạo tạc vang vọng bóng người như thiểm điện địa, địa sông lên biệt thuyền vách tường t r ù n g t r ù n g điệp điệp đạn mạnh tường đ ỉ n h cả người rất nhanh chui vào trong bóng tối một đường gấp đã chạy ra hoàn thành đêm đen như mờ không tại nghiêm nghị sát cơ ở bên trong càng lộ ra vài phần khủng bố một giờ về sau một tòa nguy nga ngọn núi xuất hiện tại nhiếp ứng trong tầm mắt lý diệu thành nhiếp ứng đã tới rồi xen lẫn áo khí thanh âm tại hát cám trên bầu trời rất nhanh chuyện đem sơn mạch đi qua cường đại thế đạo khiến cho sơn mạch bên trong nhỏ yếu m ả n h thu ngăn không được địa thân hình kịch liệt run g r à y phụ phục tại địa giống như dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ h ắ t h á c n g ư ờ i rốt cuộc đã tới b ả n điện thế nhưng mà đợi đã lâu thời gian nhất ưng không thể tưởng được ngươi thật sự như thế quan tâm nha đầu kia vì nàng liền mạng của mình đều không m u ố n xa xa dưới bóng đêm một đạo màu tím bóng người chậm rãi đi ra nhất ưng lạnh lùng cười cười chậm nệ bức bức chân l ê n tiếp trong miệng khinh thường cười nói lý diệu thành nếu ngươi có bản lĩnh giết ta cho dù đến rõ sốc sinh không bằng một phen mắng được lý diệu thành g i ậ n tí m m ặ t nhất ưng mắng chửi đi thỏa thích mắng ở lại sẽ ngươi cũng không cơ hội này chuan nu a toài nét thả lý nhạy sơ ngươi chết bản điện tự nhiên sẽ đem nàng đem thả rồi lý diệu thành mỉm cười nói hết t h ả đều ở trong lòng bàn tay lập tức lại để cho tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều nhất ưng đứng môi không sao cả đ ị a nhún nú bay lời nói không nhiều nói một câu quay người liền đi về nhất ưng ngươi làm cái gì chẳng lẽ không muốn cứu lý n h ạ sơ thấy vậy cử động lý diệu thành vội vàng lớn tiếng hô hảo người của nàng ta đều không có gặp như thế nào cứu lý diệu thành ngươi nhược trí đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi đồng dạng nhược trí nhấp ứng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước lý diệu thành dày đã quát lạnh nói đã đã đến cũng đừng nghĩ đi c h ư vị bắt lấy hắn trong tiếng nói mười mấy đạo nhân ảnh như t h i ể m điện địa bán ra sẽ cực kỳ nhanh phóng tới người trước mặt ảnh nếu như ta muốn đi ngươi cho rằng có thể lưu ở ta sao nhàn nhạt trong thanh âm tràn ngập vô t ậ n ý c h à o phúng nhấp ứng càng biểu hiện bình tĩnh liên lại để cho lý diệu thành càng thêm phẫn nộ hắn không thể tưởng được vì cái gì tại trong tay mình cục diện hội dựa theo ý nghĩ của người khác mà tùy thời thay đổi ai xa xa trong đêm tối một hồi rất nhỏ tiếng thở dài sẽ cực kỳ nhanh xuất hiện không đến một lát hai đạo nhân ảnh bắn thẳng đến mà đến rơi vào nhiếp ương trước người lý thiên quyền ngươi thật sự là không chỗ nào không có a nhiếp ương hơi kinh hãi trận l ệ n h lùng nói hôm nay cái này vừa ra chắc hẳn đều là ngươi làm a bằng cái kia phế vật còn nghị không ra cũng không có lá gan này làm chuyện này lý thiên quyền bên người đúng là lý nhạy sơ mặc dù không có thụ cái gì thường nhưng nhìn thứ nhất mặt tiểu tụy vẹn vẹn là thời gian một ngày làm cho nàng tinh thần cũng là phi thường chi t r a n lệch song phương đấu tranh bên trong khó tránh khỏi sẽ phải chịu đối phương tình thế cấp bách thời điểm làm ra một ít làm cho mình đã bị tổn thương sự tình đối với lý nhẹ sơ hôm nay tao nộ nhếp ứng chỗ hiện lộ ra đến sắc cơ bạn cũng chỉ là bởi vì lý diệu thành k h ô n g từ thủ đoạn nhưng mà đã gặp nàng cái này bộ hình dáng trong nội tâm hay vẫn là sinh lòng không đành lòng bất kể thế nào nói đối phương hôm nay mục tiêu chủ yếu là chính mình hơi đốn một lát nhếp ứng nhẹ dọn hỏi người còn tốt đó chứ nếu không là đem tâm thần đặt ở lý nhẹ sơ trên người hắn tất có thể trông thấy tại những lời này nói ra về sau lý thiên quyền trong ánh mắt rất nhanh tiềm lược qua một đạo vui mừng nghe nhếp ứng câu hỏi cùng với trong thanh n m ê n ôn lu lý nhẹ sơ dùng sức gật đầu lưỡng đi thanh nước mắt lập tức rơi xuống lý diệu thành nghiêm nghị quát nhiếp ưng sắp chết đến nơi còn có tâm tư nói chuyện yêu đương không để ý đến hắn chó điên tựa như gầm rú nhiếp ưng thản như nói ngươi nhận được bị khuất ta giúp ngươi lấy trở lại c h ậ t lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói lý thiên quyền có thể đem nàng thả sao nhìn thấy nhiếp ưng ba phen lưỡng lần bỏ qua chính mình lý diệu thành giận không kèm được lần nữa hét lớn bản điện đã từng nói qua chỉ muốn ngươi chết rồi nàng hội bình yên vô sự lương qua liếp ưng liền đem ánh mắt đưa lên tại lý thiên quyền trên người ta ta đạo lấy, còn không đem nàng thả. lý thiên quyền bình thản cười nói ngươi yên tâm nha đầu kia không có nửa điểm tổn thương lao ra hỏa ngươi ngược lại là ẩn nhẫn vô cùng tốt cũng không biết cái k i a chó điên như thế nào hội lần nữa bị ngươi lợi dụng nhấp ứng đột nhiên cười cười nhìn như tùy ý di chuyển bước chân mạnh m à một đạo năng lượng nổ v ă n g lên thân ảnh quỷ dị địa tại nguyên chỗ biến mất chỉ thấy một đạo tàn ảnh thật nhanh nhanh địa ở giữa không t r u n g x e qua mang theo một thân ngang nhiên vô cùng sắc cơ bạo bắn đi ra lý diệu thành kiến hình dáng thân thể cấp tốc lui về phía sau miệ quát hoàng thúc còn chưa ngăn cản hắn các ngươi nhanh cho ta ngăn lại hắn một kẻ phế vật bình thản thanh â m cũng không biết là theo người nào trong miệng vang lên lập tức hơn mười đạo giải tại bốn phương tám hướng bóng đen vượt qua như thiểm điện địa phóng tới nhức nhếp... ứng trong tay tuần h một sắt trường đao vung vẩy ra một cổ làm cho thường nhân khó có thể thừa nhận huyết tinh b ị đạo không cần nghĩ cũng liền biết rõ những người này ngày bình thường hẳn là dết chóc rất nhiều chi nhân nếu không quả quyết không khả năng mang theo nồng như vậy trọn g khí t ứ c thân thể nhanh chóng quay đầu lại khoe mắt đ ả o qua cái kia theo bốn phương tám hướng vây công mà đến hắc y nhân nhức nhếp... ứng bàn tay chậm dai thọ ra viêm sắt kiếm nhẹ nhàng địa xuất hiện tại trong lòng bàn tay hơi suy nghị con mắt cảm thụ được ngày càng tới gần khó nghe khó ng đ tt phạm là cùng lệnh diễm chỗ tiếp xúc chừng nào đều là tóe lên không nhỏ hỏa hoa trong khoảng thời gian ngắn hát cám trên bầu trời như cùng là xuất hiện nhiều đóa sáng trói pháo hoa l ạ n h diễm ngăn trở lấy mọi người thời điểm màu xanh bóng người hình như là quỷ mị không chút nào băn khoăn địa đi xuyên qua mười mấy người chính giữa dù là những người này thực lực bất p h à m nhưng ở nhếp ứng tốc độ khủng khiếp phía dưới chỉ là cảm giác được có người xông tới lại thì không cách nào đem hắn định vị trong tay công kích phát huy không xuất r a trong bình thường tám phần f h a n k bắt đầu khởi động phong ảnh bên trong ngẫu nhiên sen l ẫ n vừa đến tiếng rên rỉ nhưng lại giống như từ thần triệu hoán mỗi lần như vậy thanh â m rơi xuống về sau sẽ gặp có một đạo thân ảnh nặng nề mà rơi đập đến mặt đất cuối cùng sinh tử không biết nhìn qua trong sân k ị c h chiến lý diệu thanh em hàn khuôn mặt càng thêm cứng lại ánh mắt đặt ở cái tia đạo thanh sắc bóng người phía trên lập tức đưa lên đến lý thiên quyển c h â đó cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú th này mới khiến trong lòng của hắn buông l ò n g rất nhiều hơn nửa canh giờ về sau theo người cuối cùng vô lực địa n g ã xuống nhiếp ưng mang theo thoáng trầm trọng tiếng hơi thở viêm sắt kiếm xa xa chỉ hướng lý diệu thành đỏ thấm máu tươi theo thân kiếm có tiết tấu địa nhỏ hạ đến mặt đất trong hoàng thất có một loại vũ kỹ tên là nộ sư ngưng hình uy lực không tệ lần trước từng tại lý diệu trên nước ở bên trong cảm thụ qua một phen bất quá thực lực của hắn quá yếu nhìn không ra cái gì bộ dáng hy vọng ngươi lần này sẽ không để cho ta thất vọng dễ hơn mười người trên thân thể huyết tinh hỏi càng thêm nồng hậu dày đặc hơi gió nhẹ nhàng quét mà qua lại để cho cổ hơi thở này trên không một lát sau lan tràn tại cả phiến thiên không ở bên trong lại để cho người không g i ế t mà run tứ lệ là bị người giết lý diệu cố tình trong cả kinh tuy nhiên sớm đã phỏng đoán đến lý diệu trước đã bị chết bất quá chính thai ngay được hơn nữa hay vẫn là chết ở nhiếp ưng trong tay không thể nghi ngờ là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình nội sư ngưng hình uy lực như thế nào lý diệu thành biết đến rất rõ ràng cái tiêu tuyệt đối không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy cho dù lý diệu trước thực lực tại không chịu nổi có thể đã l i n h ngộ đến loại này vũ kỹ đều làm cho thực lực bạo tăng dù lúc ấy n i ế p ưng thực lực có thể đem lý diệu trước chèm giết như vậy hiện tại lý diệu thành cùng lý thiên quyền cũng biết nhấp ưng át chủ bài rất nhiều nhưng tuyệt đối thật không ngờ hắn hội khủng bố đến tận đây trong n g a y mắt bọn hắn đột nhiên tỉnh n g ộ nhấp ưng có thể ở hình không phải trong tay giữ được tánh mạng có lẽ không chỉ là bởi vì có g c s ì cùng tím cánh vua sư tử tồn tại cố nhiên là có nguyên nhân này ở bên trong hoàng thúc lý diệu thành nuốt nước miếng gian nan địa đạo mà nói lý thiên quyền hơi chút dừng lại một lát tựa hồ đang trầm tư cái gì một lúc sau nói nhấp ưng ta và người lượng phiên giao phòng đồng đều không thể phân ra thắng bại hôm nay ba lượt giao phòng ta sẽ dùng thực lực lại để cho người biết cùng ta là địch không phải một kiện sáng suốt sự tỉnh nhếp ứng lạnh lùng nói lấy một cổ hùng hồn khí tức tự hắn thể bạo thịnh mà ra rất nhanh tỏ khắp tại hẹp trong tiểu không gian chương hai trăm chín mươi bốn rất nhanh bị thua chương hai trăm chín mươi bốn rất nhanh bị thua làm cho có thâm ý nhìn nhếp ứng liếp lý thiên quyền đem lý nhẹ sơ bừng ra cũng không giống như sợ thứ hai hội thừa cơ chạy trốn trực tiếp đi về hướng đi qua tại cách nhếp ứng bất quá chừng năm mét thân hình dừng lại nhìn chăm chú lên cái tiêu đạo thanh sắc bóng người lý thiên quyền thản như nói bản công đã sớm t i tưởng cùng ngươi là địch là kiện không sáng suốt sự tỉnh nhưng là có một số việc phải đi làm chỉ có điều ngươi trùng hợp đi vào cái này vòng xoáy ở bên trong cho nên đối với bên trên cũng là hành động bất đắc dĩ nhất ưng hôm nay một trận chiến cho là một cái kết thúc ca n g h e lần này có chút không hiểu lại nhìn đối phương khuôn mặt tâm thanh bình tĩnh nhất ưng trong nội tâm âm thầm đề phòng hắn tin tưởng lý thiên quyền thực lực không chỉ là biểu hiện gia lục cấp b ả y diệp trước khi mấy lần có lẽ là bởi vì người quá nhiều hắn muốn che giấu mà bây giờ đêm t ố i hạ bất quá là bốn người mà thôi nhất ưng tin tưởng nếu như mình bị thua hai người kia chỉ sợ cũng sẽ không còn sống ly khai tại đây bởi vì lựa chọn người này một ít dấu tích gặp địa phương vốn là lý thiên quyền một nước cờ tử hãy bất sàng luôn đi bất kể như thế nào ta đều lại để cho lý nhẹ sơ leo lên ngôi vị hoàng đế không thể tránh né nhớ ư n g ta cũng sẽ không biết trốn tránh lý thiên quyền ta cũng muốn biết người thực lực chân thật đến cùng đã đến loại nào độ cao ngay vậy lý thiên quyền khuôn mặt rất nhanh vui vẻ nói yên tâm bản công sẽ cho ngươi biết đấy nhớ ư n g rất không rõ đối thủ hỉ từ đ â u đến bất quá dưới mắt không phải miệt mài theo đổi vấn đề này thời điểm thân thể trùng trùng điệp điệp r ú lên ố vàng sắc áo khí năng lượng theo trong cơ thể hăng hái thẩm thấu đi ra đem toàn bộ thân hình bao khoả ở trong đó trong ánh mắt rất nhanh xẹt qua một tia tán thưởng lý thiên quyền cười nói tiếp chiêu à bản công sẽ không hạ thủ lưu t ì n h trong tiếng nói thân thể mạnh mã mà, mà động ngắn ngủn bất quá năm mét khoảng cách chỉ là trong n g á y mắt khâu trào mang theo một đạo xé rách không khí chính là bén nhọn kinh khí hung h ă n g lực bổ mà xuống trong không khí bởi vì kinh khí sắp bén chói hai âm bạo thanh âm nối liền không dứt địa vang vọng mà lên nhép ưng không chút do dự giơ lên trưởng trên xuống sen lẫn một cổ yếu ớt đỏ thâm kinh khí cuối cùng cùng c á i tia khâu t r o nặng nề mà đụng vào cùng một chỗ thằng đ e một hai người chỗ chấn ra người nơi sống yên ổn m、so、cách i sâu s ắ ố đ ầ y t lũi cho nhức g i ứng Nhếp chỉ lý thiên quyền cũng h t l không có thỏa mãn thân xác hắn cũng tin tưởng thực lực của đối phương tại trong mấy ngày này đã có nhảy vọt tiến bộ trong nội tâm âm thầm kinh ngạc tựa hồ là vì ngăn chặn hậu hoạn khuôn mặt đ ố n g nhiên vô cùng ngưng trọng khâu trào trước người huy động thời điểm lại để cho nhiếp ưng rõ ràng địa trông thấy một vòng nhạt lam sắc quang mang nhanh chóng ẩn vào trong lòng bàn tay quả nhiên là đ ỉ n h phong cường giả trong nội tâm âm thầm n h ớ kỹ viêm s á t kiếm nhảy ra lòng bàn tay thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động thanh thủy kiếm ngân vang thanh âm rất nhanh vang vọng tại trong t h i ê n địa thân kiếm run run thời khắc một đám sắc bén kiếm khí mạnh mà bay lên nhàn nhạt, nhạt cương gió thổi qua dẫn động trong không gian khí lưu trận trận ô minh ngay lập tức thời điểm kiếm khí đạt tới đỉnh phòng n h i p ưng bước chân ta chợ lấy đêm tối hiểm hộ cơ h ộ i là biến mất tại trong tầm mắt mọi người đãi một bên quan sát lý nhẹ sơ h i n h m g ụ y phát hiện thời điểm dùng lý thiên quyền làm trung tâm đ ầ y trời phía trên tất cả đều một mảnh lộ ra rét lạnh chi tức kiếm khí dù cho hai người cách xa nhau có chút xa tuy nhiên có thể cảm nhận được kiếm khí trong chỗ chuyển tới nghiêm nghị sắc cơ nhất ưng mỗi một lần cùng ngươi giao thủ đồng đều có thể cho bản công k i n h hỉ bất quá lúc này đây cũng là một lần cuối cùng bản công hy vọng ngươi đem nắm cơ hội bằng không thì hôm nay sẽ trở thành ngươi lưu tại trên thế giới hoàn mỹ chào cảm ơn Điên hung hăng c ả n quay không thôi lý thiên quyền không có chút nào bị khắp thiên kiếm khí chỗ ảnh hưởng c u n g vọng thanh â m trực tiếp mặc quá phong bế không gian rơi vào tay nước sơn hắt dưới bầu trời đêm lý thiên quyền ngươi quá om sông rồi nhép ứng lạnh lùng nói lấy trái chỉ phủi kiếm kính phong đ ố n g nhiên kích động tại trên bầu trời khắp thiên kiếm khí nghe tin lập tức hành động như là một t r ư ơ n g bắt cá lưới lớn theo trên bầu trời như thiểm điện địa rơi xuống vô hình hư không tại cường lực đẻ xuống lập tức năng lượng khí lưu không ngừng mà tại trong lúc nổ tung lý thiên quyền đột nhiên quỷ dị cười cười thân thể hăng hai xoay tròn không đến một lát thời gian tại hắ tại gió thổi phía dưới thân ảnh nổ bắn mà lên vòi rồng trụ hiện lên một mảnh sâu lục thanh âm nhạt lam sắc quang mang ẩ n trong đó lộ ra vô cùng ấm chầm sau một lát tại lý nhẹ đầu cấp hai người không dám trong nháy mắt nhìn soi mói lốc xoáy cùng kiếm khí ngang nhiên địa đụng vào cùng một chỗ cương đại bạo tạc l ự ợ c đạo lại để cho xa xa hai người vội vàng rất nhanh tiếng nổ lui về phía sau đi kinh thiên tiếng vang thẳng đem người lỗ thai s ắ p chân điếc phương viên mấy trục thức trong phạm vi toàn bộ hết gì đó tất cả đều tại lưỡng cổ kỉnh khí va chạm phía dưới hóa thành nắp ấy phiêu đãng tại trên bầu trời đục n ầ u không khí làm cho người kh đã là nhìn không tới nhếp i ưng hai người tình huống nhưng mà tiếng nổ mạnh tiếng nổ còn đang không ngừng địa chuyển tới vô cùng hư không p h ả n phất là bị xé nước khai một đạo lộ hồng lớn khủng bố kinh khí tại tàn sát bừa bãi một lát sau rất nhanh biến mất c h ợ t nhẹ nhất trọng lưỡng đạo tiếng rên dị đồng thời vang lên lập tức thanh hắc lưỡng đạo thân ảnh rất nhanh theo trong hỗn loạn b ắ n ra nhưng là hát sắc thân ảnh trên không trung b ư ớ c lên mấy vòng mấy lúc sau phi tóc lui ra phía sau thân hình mạnh mà đình chỉ hai chân tại trên bầu trời trùng trùng điệp đ i ệ mạnh hư vô không khí rõ ràng vô cùng mau lẹ mà lại lông tóc ít bị tổn thương địa xuyên qua hỗn ho lý nhẹ mới gặp gỡ hình dáng nhịn không được địa lớn tiếng kêu sợ hãi một đôi bàn tay như ngọc trắng chăm chú địa nắm cùng một chỗ hơi có bén nhọn móng tay đâm vào trong lòng bàn tay chút nào làm cho nàng cảm giác không thấy đau đớn lý diệu thành cười hắc hắc ta nói thái tử điện hạ hôm nay nhiếp ứng chết chắc rồi ngươi cùng hắn vì hắn t ư ơ n g tâm không bằng suy nghĩ thật kỹ tại sao khi hắn chết ngươi như thế nào cùng phụ hoàng bàn giao nhắn đủ thông minh như lý nhẹ sơ xoáy mặc dù là minh bạch lý diệu thành ý tứ không dặn ngược lại cười hai hoàng minh đây cũng là một lần cuối cùng như thế xương hâu ngươi nói cho ngươi biết nhiếp ứng sẽ không thật sao cái kêu bản điện tử cùng ngươi mở to mắt nhìn rõ ràng lý diệu thành lạnh lùng k h ẽ hử quay đầu nhìn về phía xa xa chiến đấu một cổ cường hạn sức lực khí tại mấy giây về sau là vượt qua nhức ưng thứ hai khuôn mặt đạm mạc địa nhìn qua đây hết thảy b ì n h tâm hô hấp một ngụ m đục ngầu không khí nếu là lý thiên quyền liền công kích như vậy đều không có đêm nay hành động của bọn hắn còn có cái gì ý nghĩa đem làm thân thể vừa mới hạ xuống mặt đất thời điểm trên không ngang nhiên kình khí đã là đánh tới nhức ưng không có nửa điểm suy nghĩ không gian trực tiếp run run viêm sắc kiếm ẩn mãnh liệt kiếm ý hóa thành khẽ con cuồng bạo gần sóng vô số đạo dày đặc kiếm khí h a n g hái địa sông lên đối phương sức lực khí không h u y ề n kiếm kiếm thế không công không phá được không chỗ nào không có đương nhiên dùng nhếp ưng thực lực bây giờ cùng đối với không huyền kiếm lý giải vẫn không thể phát huy ra không huyền kiếm có lẽ có uy lực hắn cũng không có vì vậy mà hóa giải mất công kích của đối phương chỉ cần kéo dài một lát liền đã đầy đủ nhếp ưng ngươi không hơn sao trong tiếng cười điên giải, lý Thiên quyền mang theo một thân không thể địch nổi địa lực lượng rõ ràng cường hắn địa phá tan không huyền kiếm đối với không gian phong tỏa thẳng sinh sinh địa xuyên thẳng qua mà vào căn bản không nhìn kiếm khí cùng hắn bản thân năng lượng va chạm lúc chỗ mang đến tổn thương hắn muốn làm cái gì n h p ứng nao nao nhưng lại nương tựa theo không huyền kiếm phong tỏa tạm thời cho mình nhiều hơi có chút chút thời gian nháy mắt lúc phi thân mau lui nhưng là lý thiên quyền phản phất là bất tử không bỏ qua một mực theo đuổi không bỏ tuy n h p ứng tốc độ cực nhanh trong trường hợp đó song phương thực lực dù sao t r ê n lệch quá lớn chỉ bằng cái này lý thiên quyền lạnh xanh xanh đ ị a đem bản thân tốc độ phát huy đến mức tập cùng truy cảm kịp phía trước cái kia đạo thanh sắt bóng người phân thắng bại a lý thiên hết lớn khâu trào bên trong năng lượng mọc lan tràn đ ầ y trời khí lưu phảng phất đều vì hắn sử dụng tại hắn thân thể chung quanh hình thành một đạo mịt mở cái lồng năng lượng nương theo lấy công kích tia chớp mà động lực lượng càng phát lộ ra cường hãn t r a n h cũng không thể tránh nhếp ứng nên âm thanh trên xuống trên thân kiếm hào quang bắn ra bùn phía kích động mà khởi mạnh mẽ kiếm khí dày đặc bên trong lập tức hợp làm một thể bí mật mang theo lấy khai thiên s u thế hung hăng địa sông tới đi qua tt ê ê sẽ phá không gian thanh âm rất nhanh vang lên trong giây lát nhếp ứng sắc mặt đại biến bản thân kiếm khí tuy nhiên cường hãn thực sự không thể như cắt đầu hủ lồng dạ dễ dàng địa phá vỡ đối phương lý thiên quyền thân sắc đột biến tựa hồ là không thể tưởng được chính mình mãnh lực m ộ t kích rõ ràng tại đối phương kiếm khí phía dưới hào không cái gì sức hoàn thủ lập tức thân hình rất nhanh chất động nhưng mà kiếm khí tốc độ hạng gì cực nhanh mặc dù lý thiên quyền phản ứng kịp thời nhưng bị lăng lệ ác liệt kiếm khí đâm trúng vai trái nhìn chật vật buôn tẩu bên trong đích lý thiên quyền nhép ưng tuy là không nghĩ ra vì sao có thể đột nhiên điệu đánh bại hắn nhưng như vậy tốt thời cơ nếu như không đi nắm chắc không khỏi thật là đáng tiếc thân thể như ảnh tùy hình hăng hái l ư đi đột nhiên chuyển biến lại để cho lý diệu thành trở tay không kịp hắm không thể người đang ngẩn người thời điểm trước mắt bạch quang đông nhiên lập lòe đem làm nhìn rõ ràng lúc chỉ thấy nhiếp ứng đã tại thân thể của mình năm mét có hơn hoàng thúc lý diệu thanh h é t lớn nhưng là trong tầm mắt đã nhìn không tới lý thiên quyền thân ảnh vội vàng quay đầu một thân chật vật thứ hai chính ghé vào một cây đại thụ bên cạnh thờ hồng hộc không kịp đi để ý tới lý thiên quyền thương thế lý diệu thành thân thể cuốn quýt mà động nhưng là h ắ n nhanh làm sao có thể nhanh đến qua nhiếp ứng không đến một lát thời gian toàn bộ thân hình đã bị bạch quang chô bao phủ nhìn chăm chú lên mới đích một phương chiến trường ai đều không có phát hiện tại lý thiên quyền giàn mua trên mặt rất nhanh xuất hiện một đạo quỷ kế thực hiện được vui vẻ dáng tươi cười có chút quét mắt ân cần bên trong đích lý n h ẹ sơ sau đó như thiểm điện địa bay khỏi cái này phiến địa phương xem hắn ly khai lúc mau lẹ vậy có một cái người bị thương nên có n g ố c hoàng thúc cứu ta bị lăng lệ ác liệt kiếm khí bao phủ lý diệu thành tài là biết rõ nhếp ưng công kích cường hạn đến một cái dạng gì tình trạng tuyệt vọng lập tức hiện, hiện tại trong đầu tự trong thân thể t o tức điên chạy đầm địa chuyển tuôn ra ra phía ngoài kháng cự từ bên ngoài đến áp lực trong miệm càng không ngừng lớn tiếng quát、lấy. nhưng mà hồi lâu cũng chưa từng nghe tới lý thiên quyền nửa câu đáp lại lý diệu thành đều nói ngươi là heo còn chưa tin rõ ràng tại lợi dụng ngươi rõ ràng còn làm không biết mệt nhấp ứng lạnh lùng thanh â m phi thường t ì n h tưởng vang vọng tại bay tứ tung kiếm khí bên trong lại để cho bị bao trùm địa lý diệu thành cuồng nộ không thôi À, mà chương 295, bi kịch. Chương 295, bi kịch cuồng như giã thu giống như địa gầm rú, tự phong bế trong không đến Thành không phẫn thời kh giống trong gian điên truyền đến tận địa phẫn nộ giã gầm Bi Bi bế Diệu tại địa địa tự ra, rú, Lý sợ hai giống tại sau một lát tựa như cổng sư tiếng hô s ơ n mạch phụ cận m ạ n h mà quanh q u ầ n khởi trận trận khủng bố tiếng vang sở hữu tất cả cây cối tại không gió trong trạng thái chập trấn không ngừng dừng lại tại kiếm khí phía dưới bóng người đ ỗ n g nhiên khí thế phóng đại lấy mắt thường có thể thấy được sắp bén khó khăn lắm p h á tan trói buộc tại hắn trên không vô hình phong tỏa nhếp ứng trong tầm mắt lý diệu thành thân thể kịch liệt tăng trưởng căng cứng áo lập tức chia năm xẻ bảy trên mặt thần sắc tại thời khắc này hoàn toàn địa trở thành một con d ạ thú nộ sư ngưng hình nhếp ứng lẩm bẩm nói lấy so về lý Đó là m ộ trong chỉ thanh âm không có chút nào trước khi bối rối cùng kiếp được có lộ vẻ trùng thiên trên xuống tự tin thật nhanh nhanh chóng ở bên trong lý diệu thành toàn thân cao thấp bao trùm lên một tầng ngạnh như sắt ti da lông cao cấp chỉnh tê tóc tán loạn khoác trên vai tại trên bờ vai thân thể tăng trưởng đến nước chừng bốn mét tả hưu gia tính khí tức theo gió phát ra có chút ốn lên về phía trước thân hình tùy ý nhìn quét đi qua thực tựa như hiển nhiên một con dạ thú bình tĩnh địa nhìn qua sau khi biến thân lý diệu thành nhếp ưng không lưu tình chút nào mà nói mặc kệ thực lực ngươi tăng trưởng đến mức nào hôm nay ngươi có cũng chỉ có thể là bi kịch xong việc khắc khắc nhếp ưng bản điện t i u cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chính thức n ộ sư ngưng hình lý diệu thành điên cuồng cười hướng trên đỉnh đầu lập tức chống rông xuất hiện một chỉ to lớn đại trang sư toàn thân hiện lên màu tím nhạt bén nhọn móng vớt sắc bén hầm răng hung hãn khi thế cùng nhếp ưng bãi kiến tím cánh sư không hề l ư n dạng nếu có khác nhau là không cầm quyền tính lên thiều đi một t cảm ứng đến trong không gian tàn sát bừa bãi khí tức n h ứ p ư n g như trước đạm mạc như vậy ngươi liền lại để cho ta biết một chút về viêm s á t kiếm chậm rãi dơ lên thủ đoạn nhẹ r u n g ở bên trong một vòng đỏ thấm hào quang rất nhanh nhẹ ra nương theo lấy không gian độ ấm cấp tốc tăng cao cái k i ế p như như tinh linh nhảy lên thật thể hóa diễm ẩn tại kiếm khí bên trong càng làm lòng người sinh ra sợ ngay lập tức thời điểm dưới chân năng lượng bạo tạc mà lên nhức ứng thân hình cũng ở thời điểm này hóa thành một vòng so với tia chớp cũng không chút nào yếu đ í tốc độ phi đồng dạng phóng tới tiến đến g à o t h é t bên trong mở ra miệng lớn dính máu sắc bén hàm răng tại đối diện hào quang chiếu xuống càng lộ ra vài phần khủng bố nhất ưng người nhất định phải thắng lý nhẹ sơ nhẹ giọng nỉ n ó n lấy một đôi đôi mắt đẹp nháy cũng không dám nháy thoáng một phát chỉ ở lập tức tím sư miệng lớn rất nhanh địa căn trúng đạo kia lăng l ệ ác liệt k i ế m khí phá cho ta nhất ưng lạnh lùng hét lớn xoay quanh tại trên núi kiếm đỏ thâm kiếm quang bắt đầu khởi động lấy khó có thể chịu được xâm lãnh cùng sắc bén kìm khí ngang nhiên vô cùng địa sông đem tiến đến tím sư đầu một hồi lay động như cùng là căn xé đồ ăn sắc bén h sau một lát kiếm quan uy danh đại tác dùng không thể địch nổi xu thế dễ như t r ở bàn tay giống như l ấ y do đầu sư tử bắt đầu trực tiếp mặc bắn tới sư vĩ cuối cùng chạy ra mà ra dư kình sông vào trên mặt đất phanh cứng rắn mặt đất ầm ầm nổ tung đã vụn đầy trời nhảy lên tiến tới nặng nghề mà rơi đập đến mặt đất mang ra lần lượt không nhỏ hố nhìn qua lên trước mắt đã phát s a n h hết thảy lý d i ệ u thành cả người sợ ngây người hãn tuyệt đối thật không ngờ chính mình khiến cho vi ngạo vũ kỹ tại đối phương công kích phía dưới lại là dễ dàng như thế địa bị phá giải cự sư tiêu hình về sau nhếp ưng thở một hơi thật g i có thể đơn giản như vậy phá đối phương vũ thực sự không phải là đối phương vũ kỹ kém cỏi mà là ta trợ lấy viêm sắt kiếm linh khí chi uy cùng với bản thân dùng âm dương c h u y ể n hóa điều động trong cơ thể một chút chân khí năng lượng phối hợp bùn nguyên tâm hỏa phương có thể làm được lý diệu thành tư vị như thế nào nhiếp ưng tà cười tà nói người thắng tư thế triển lộ không thể nghi ngờ đối với cái này loại người không cần phải bảo trì cái kia bức người khiêm tốn bộ dáng bằng cương tư thái c h i t để đánh nát đối phương tâm lại để cho hắn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới nếu không một khi lại để cho hắn có nửa điểm cơ hội sẽ gặp lại sinh ra một cái cọc chấn động không để ý đến nhiếp ưng điều có thể lý diệu thành gắt gao c h ầ m c h ầ m vào c ự sư tiêu tán hư không bởi vì vũ kỹ bị phá thân thể của hắn đột nhiên khôi phục thái độ bình thường một vòng máu tươi không ngừng mà theo trong miệng chạy ra hai cái đồng tử bên trong đã là tuyệt vọng nhiếp ưng có thể hay không không đều lý nhẹ sơ đem nói cho hết lời nhiếp ưng là nói đưa hắn mang về hoàng cung giao ra lão hoàng đế xử trí ngươi yên tâm ta sẽ không hiện tại giết hắn tuy lý diệu thành đáng chết bất quá lý nhẹ sơ có ý tứ này hiển nhiếp ưng thật cao hứng dù sao thủ tục tương tản là trên thế giới để cho nhất người khó có thể tiếp nhận sự tình Nhìn nhiếp ưng trong ê n nhàn nhạt nhật nhu dáng nhẹ muốn mặt tâm tươi chết t điệp đã cười, sơ Lý r chốc lát s ố nhiếp g lại, nói k ẽ cảm ơn ơ n g ư cho h ta làm t thầy. Tạ, thể ta bất ta Trong lát, không những chúng hứa hẹn, không hơn.、Trong、chốc h này, đại giữa có cần, có n làm sớm, quá ế ưng thần sắc lần nữa khôi phục đạo mạng trong nội tâm làm sao không rõ lý nhẹ sơ đối với tâm tư của mình nhưng là trong lòng của hắn không phải nói cũng đã không thể cho không kế tiếp người mà là cùng lý nhẹ sơ tầm đó có quá nhiều sai biệt vô luận là tâm n ữ hay vẫn là l i u tiếp nhưng hay là là người trước mắt cùng các nàng đều có khoảng cách nhưng là không thông tại thứ hai người phía trước hai người tuy tồn tại khoảng cách nhưng các nàng tại cố gắng tại phấn đ ấ u dù cho lý nhẹ sơ cũng sẽ cố gắng phấn đấu nhưng mà tính chất đối với nhiếp ưng mà nói trong đó đã có chút ít bất đ ộ n g vừa mới nhảy lên tâm lập tức yên lặng xuống d ư ớ i lý nhẹ sơ vừa muốn nói gì đột nhiên thanh tỉnh hiện tại cũng không phải đàm luận những điều này thời điểm chỉ phải đem trong nội tâm lời nói nhi trôn sâu khôi phục thân phận bình tĩnh nói dẫn hắn hồi hoàng cung a ba đạo nhân ảnh rất nhanh tại nước sơn hắt d ư ớ i bầu trời đem ghé qua rất mau trở về đến trong hoàng thành cựa thành binh sĩ nhìn thấy cái này bất tình huống chỗ đó còn không biết phát sinh chuyện gì lập tức cả đội hộ vệ hạo hạo đáng đáng địa tuân hướng hoàng cung cùng n h i ế p ưng đồng hành cảm thụ được cùng những người khác không đồng dạng như vậy khí tức lý nhẹ sơ trong nội tâm trùng trùng điệp điệp thở dài có lẽ nàng đã minh bạch cổ hơi thở này chỉ có thể bạn nàng đi một đoạn đường mà đi không đến vĩnh viễn hoàng cung trong đại điện lý diệu thành vô lực địa ngã xuống mặt đất lên cả đám kể cả mấy vị k h á c hoàng tử ở bên trong đều là lòng có bối rối lao hoàng đế bình ngồi trên trên ghế rồng vô hình áp lực phát ra xuống phía dưới mọi người nơm nớp lo sợ không có nửa điểm gì động phát ra nhất ưng ngươi không sao chớ sau một hồi lao hoàng đế ôn hòa hỏi chứ không để ý tới lý diệu thành càng không có đi quan tâm lý nhạy sơ phần này cử động không thể nghi ngờ là làm hắn nhân tâm kinh người trong cuộc sẽ cảm động bất quá nhiếp ưng nhưng lại biết rõ lao hoàng đế nghĩ cách nghe vậy gạ mặt nói ta còn chưa chết đa tạ bệ hạ quan tâm lao hoàng đế gật gật đầu trật uy nghiêm nói diệu thành ngươi còn có gì để nói có lẽ là biết rõ tử vong tới gần lý diệu thành ngược lại biến thành không sợ hãi đứng người lên nhìn thẳng lao hoàng đế lạnh lùng nói phụ hoàng ngài muốn giết ta nhi thần không hề câu hắn hận chỉ là nhi thần rất là khắc phục chẳng lẽ thân thể của ta vì con thứ hai là muốn vĩnh viễn địa đứng tại lý diệu dương phía dưới ta c h ỗ đó so không được lý nhẹ sơ vì sao phụ hoàng hội có khuynh hướng nàng lão hoàng đế chậm dãi nhắm mắt lại hứa thì không muốn thấy lý diệu thành tại trước khi chết cũng không có nhìn thấu trong đó nguyên nhân một lát sau một chữ dừng lại một châu nói diệu thành chấm có thể làm cho nhẹ sơ vi thái tử là vứt bỏ trường ấu chi phân ngươi vẫn cho rằng chính mình tâm tính thủ đoạn nắm chắc đều không tại nhẹ sơ phía dưới như vậy chấm hỏi ngươi cả triều văn võ tại nhẹ sơ không có, có trở thành thái tử trước khi cùng ngươi quan hệ tốt hay vẫn là cùng nàng càng hòa hợp một ít không đều lý diệu thành trả lời lão hoàng đế tiếp tục nói c h â m không phủ nhận cái này cũng không có thể trở thành thái tử v ị phải điều kiện nhưng là từ đó c h ấ m chứng kiến ngươi làm người cực đoan tàn nhẫn tuy có thể thành đại sự thực sự có thể đem hoàng t r i ề u bại vong lời nói đã đến nước này có thể không nghe vào đi đó cũng là chuyện của ngươi người tới đem lý diệu thành mang xuống chờ tòa án thẩm vấn về sau xử lý cả đám nhìn qua lý diệu thành bị mang đi trong nội tâm chấn động không thôi lão hoàng đế nhìn quét mọi người một vòng lạnh lùng nói lý nhẹ sơ hiện đã vi thái tử ngày sau là hoàng đế cái này không cần hoài nghi cũng sẽ không biết bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi cho nên trong các ngươi những người khác chi bằng thu hồi tâm tư khác trung thực địa vi hoàng triều làm việc tin tưởng ngày khác nhẹ sơ sẽ không thiếu đai các ngươi một phen quyết định rất nhiều người vận mệnh trong đó có phần nhiều người không nói gì ảm đạm lối ra nhất ưng hiếu kỳ nhìn qua lão hoàng đế liếc chuyện này phát sinh tại trên đại điện giống như quên lãng một người chân mày hơi nhữ lại cả b u ổ i cũng là khó hiểu nhất ưng làm sao vậy thương thế phát tác lao hoàng đế hỏi nhàn nhạt cười cười nhất ưng nói không có chuyện khác ta đi về trước cũng không đợi lão hoàng đế đồng ý trực tiếp đứng người lên Cùng đ i một u cổ hỏi ba n g ư liên tiếp nhiều câu cũng không thấy nhiếp ưng trả lời lý nhẹ sơ đành phải tiến vào chủ đề nàng phải biết rằng Tại t r o nhìn g g đ ố qua bóng người rất nhanh biến mất trong tầm mắt lý nhẹ sơ thân thể mềm mại đột nhiên địa run run dậy sương mù xẹt qua đôi mắt thời điểm rõ ràng có thể thấy được thật dài lông mi bên trên nóng ánh sáng long lanh chẳng lẽ ngươi tự thật sự hận ta như vậy sao làm sai rồi tự thật sự không thể hối cải sao chất vấn âm thanh nhẹ nhàng mà chuyển vào trong hư không lý nhẹ sơ nhưng lại không co i trông thấy xa xa đạo nhân ảnh kia thân thể đột nhiên dừng lại chương 296, m ấ t tích chương 296, m ấ t tích ngắn ngủi dừng lại làm cho nhiếp ưng càng nhanh hơn lớp đi hoàng cung chui vào hắc cám chi hậu phương là bất đắc dĩ địa cười khổ trong nội tâm chính đang suy nghĩ là không phải có thể l ì khai ngạo thiên hoàng triều cười khổ xuất hiện lần nữa tại bên k h o e miệng lỗ quý sự tỉnh con không có giải quyết mặc dù nhưng cái này người đối với lý nhẹ sơ trung thành và tận tâm nhưng là có mục đích nơi tay nhiếp ưng vô luận như thế nào cũng không yên lòng Còn có m ộ t quái Quyền, tình, đều quan đều phát Thiên dị Lý Lao tình, sanh hắn hệ, khôn khéo、lao、Hoàng đế không có khả cùng năng đã đế sự có có đ e m điểm này đem quên đi, này quên nhưng h ế trạp lần lần này tới lần khác tại t khác o n cung điện đề cũng không g cập c đề để tới. h hành tẩu tại yên tĩnh trên đường phố mạnh ma một cái giật mình có chút không dám tin tưởng địa tự đ ủ chẳng lẽ chỗ chuyện đã xảy ra là lao hoàng đế cùng lý thiên quyền hai người cộng đồng bày ra ý tại suy yếu hoàng triều trong mặt khác mấy phương thế lực làm cho lý nhẹ sơ không có bất kỳ ngăn trở leo lên ngôi vị hoàng đế cẩn thận tưởng tượng cái này không phải là không được đột nhiên tầm đó nhếp ứng vô cùng thịt mượn trong nội tâm sớm đã dự liệu được tại hoàn cảnh như vậy xuống sẽ có các loại tưởng tượng không đến sự tình xuất hiện nhưng mà tận mắt nhìn đến vẫn là nhìn qua lưng vắt không biết một thân trở lại b i ệ tuyển lý nhẹ sơ đã trước hắn một bước trở lại nhìn qua giai nhân nhấp ứng khó được mặt lộ vẻ mỉm cười dáng tươi cười lại để cho người phía trước vui vẻ nhưng lại không biết nụ cười này ở bên trong cất giấu một phần đáng thương chi ý lý diệu thành đột nhiên suy sụp lại để cho rất nhiều người bất ngờ bất quá cũng làm cho trên triều đỉnh ngôn ngữ t h i ể u rất nhiều tất cả mọi người biết rõ đại cục đã định này đây nhìn về phía trên toàn bộ hoàng thành cũng an tính lại hình không phải xuất hiện mang đến phá hư tại mấy ngày sau nghiệp dĩ là chữa trị hoàn hảo trên cơ bản lại để cho người nhìn không ra cái k i a con đường đã từng làm mấy vị cường g i ả chiến đấu qua địa phương có lẽ là lý nhẹ sơ bề bộn nhiếp ưng cũng khó được thanh tính rất nhiều không có người qua tới cái dày khiến cho hắn chuyên tâm địa đi nghiên cứu không phá bản chép tay trong theo như lời ý tứ liên tục mấy trận đại chiến nhất là đang cùng lôi mâu đ ỏ sức ở bên trong lại để cho nhiếp ưng lĩnh nộ g đến âm dương phiến điểm tác dụng tuy nhiên chỉ có một chút nhưng đã đủ nhiếp ưng đối với dung hợp công pháp tin tưởng rất nhiều dùng âm dương chuyển đổi xu thế có thể t u y ê n chuyển nhỏ bé một tia chân khí năng lượng nếu như có thể phát huy đến mức tận cùng có phải hay không có thể hoàn toàn k h ô n g chế chân khí do đó sẽ không cùng áo khí phát sinh xung đột sau đó chậm rãi đem cả hai chúng nó d u n g hợp cùng một chỗ đâu này nhớ ưng thầm suy nghĩ lấy lòng bàn tay nhanh chóng kết xuất phát ấn sau một lát một đám năng lượng hiện lên tại trong lòng bàn tay cảm thụ được cái này sợi năng lượng bắt đầu khởi động lấy chỗ phát ra cường h ã n khí tức không khỏi lắc đầu thở dài năng lượng bên trong rõ ràng cho thấy có lượng cổ hơi thở nhưng là tùy ý nhớ ưng phát huy cũng thì không cách nào đem cả hai chúng nó hoản mỹ rung hợp cùng một chỗ theo linh dắc cảm ứng chúng phải biết chân khí năng lượng hiện lên cũng không phải đi qua kinh mạch lao da mà là dùng một loại vô cùng mau lẹ thậm chí là liền linh rắc đều không thể phát giác được quy tích đột nhiên nhi nhiên địa xuất hiện bởi như vậy nhiễm ứng căn bản không cách nào đi nắm chắc c h â n khí cho nên cũng t i ể u chưa nói tới từ chỗ nào ra tay lại để cho lưỡng đạo năng lượng lẫn nhau phụ thuộc vài ngày tu luyện quét qua nhiều ngày đến mệt mỏi tinh thần cũng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cảm thụ được trong cơ thể bành trướng bắt đầu khởi động áo khí năng lượng trong đăng điển chín lăng kim cương toàn thân tản ra chói mắt ấu vàng sắc quan mang tựa hô tại tùy thời đều muốn đánh vỡ cái này kết cục biến ảo khác một phiến thiên đ i ệ không chỉ có như thế áo khí tại tuần hoàn trong l đạt không không、so、tới giới hạn g trạng thái l nhấp i ứng thân thể giống như là một cái nam trầm điên cuồng mà hấp thu lấy trong trời đất hội tụ tới linh khí năng lượng bất quá mấy phút đồng hồ thời gian tại trong kinh mạch đã là chạy xuôi theo một đầu độ không thôi trường hà gào thét mà quá hạn rất nhanh địa cùng bản thân năng lượng dung hợp theo trong cơ thể háo khí tráng đại trong đan điển chín lăng kim cương đã ở bất quy tắc địa vận động chung chung linh g i á c phía dưới một cổ hung mánh địa khí tức phi tốc tuấn ra cường lực đẻ xuống thần kinh người hình như có không cách nào khống chế dấu hiệu vội vàng tán đi công pháp còn chưa tìm được như thế nào giải quyết trong cơ thể phiền thoái nhớ ưng cũng không dám tiến vào đến lục cấp cảnh giới nếu không đến lúc đó một khi lượng cổ năng lượng tại tương đương dưới tình huống xông tới mà ngay cả nhớ ưng cũng không thể tốt lắm đi khống chế áo khí quy tích chưa phát giác ra có chút buồn dầu có lẽ tự nhân loại hiệu được tu luyện bắt đầu hắn chỉ sợ là người thứ nhất lo lắng cho mình tu vi tăng trưởng quá nhanh người a tại hoàng cấp cảnh giới hiện lên chín lăng kim cương hình dạng như vậy đã đến lúc cấp lại sẽ biến thành bộ dáng gì nữa lâu nay là không thay đổi hay vẫn là mặt khác một loại hình thái trong lòng lẩm bẩm nói lấy mạnh mà giống như lãnh ngộ đến cái gì dọc theo cái này quỹ tích xuống dưới hồi lâu sau nhưng lại như trước một mảnh t r ố n g không chậm rãi mở ra hai mắt cũng không biết mình đến cùng ngây người bao lâu lập tức đứng dậy xuống giường bước ra khỏi phòng bên ngoài trời q u a n g cao chiếu ánh mặt trời chiếu tại trên thân người tình cảm ấm áp vô hạn k h i p lại hai mắt đi ra khỏi sân nhỏ cũng không lâu lắm là nghe được từng đợt tiếng động lớn thanh âm huyền áo lông mày không khỏi nữ h một cái liền một bên đi ngang qua tỷ nữ chào hỏi cũng là chưa từng nghe thấy dạo chơi xuyên qua đ ì n h viện hướng phòng khách đi ra chỉ thấy tiền viện ở bên trong từng chiếc xa hoa khí pháy bất phàm xe ngự có trật tự điện g ừ lại trong phòng khách t ư n g đạo cung gặp cung kính điện nôn ngữ trận là minh bạch tại đây náo nhiệt nguyên nhân nhiếp ưng nhàn nhạt cười cười quay người đi về hướng biệt thuyền bên ngoài còn chưa đi ra vài bước tự nghe được có người tại gọi hắn quay đầu lại xem xét đúng là l ô quý nhiếp công tử có mấy ngày này không gặp không thể tưởng được ngươi lại như mặt trời ban trưa có thể nói ngạo thiên hoàng triều đệ nhất tuấn kiệt lao hụ không thể tưởng được cũng là bội phục vô cùng à. l ô quý khách khí địa đạo mà nói lấy trong lời nói tràn ngập cung k í n h t r ư ớ c xe ngựa mặt đều có một gã tinh thần no đủ người chắc ngựa lúc trước chứng kiến nhiếp ưng đi qua không ai đi lý lúc này ở biết do thân phận của hắn về sau lập tức chuyển biến thưng chính u n g là trong hoàng thành sở hữu tất cả dân chúng trong nội tâm cung phụ người lỗ quý chính là từng cái hạ nhân có thể cùng nhếp ưng nói lên một câu liền đã là tam sinh hữu hạnh tựa hồ là cũng nhận đồng chúng mọi người suy nghĩ lỗ quý y nguyên cười ha hả mà nói nhếp công tử ngài đối với thái tử điện hạ yêu mến có ra mong rằng về sau nhiều hơn chiều cố đừng làm cho nàng đã bị nửa điểm thương tổn tốt một cái t r u n g buộc nhớ ứng giống như cười mà không phải cười địa đạo mà nói lấy nghe đối phương y tứ hình như là phó thác một lúc sau nói như thế nào ngươi muốn cáo la o hồi hương sao cáo la o hồi hương lỗ quý rõ ràng là người trận cười nói quê quán sớm đã không biết tại đâu đó s ắ c thực là già rồi không thể tiếp tục hầu hạ thái tử điện hạ cho nên thỉnh công tử ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí thật muốn đi n g ư ơ i cam lòng cho tại đây hoặc là cam lòng cho nhớ ứng theo sát lấy hỏi ngón tay tùy ý chỉ một cái phương hướng lỗ quý thành tâm đáp không dám lừa gạt công tử sở hữu tất cả không bỏ được đồ vật lao hủ cũng có thể bống chỉ mong công tử hào h ả o phụ tá thái tử đ i ệ n hạ ngay vậy nhiếp ưng trong nội tâm có chút nối lòng mấy hơi thở tuy nhiên không xác định người này nói có đúng không là lời nói thật nhưng đã nói ra nhất định về sau xuất hiện cơ hội hội thiểu mặc dù là ẩn nút trong bóng tối vậy cũng không mặt đối mặt nhìn xem lại không thể ra tay thì tốt hơn huống hồ nói thật cho tới bây giờ nhiếp ưng cũng còn nghĩ không ra biện pháp gì để đối phó lỗ quý chỉ dựa vào hiện tại một thân thực lực có thể bảo trụ tánh mạng mình đã rất là không tệ tiểu gia hỏa ngủ say bất tỉnh nhắm không không chán, chán địa tại trong hoàng thành đi dạo nghiêm trình vòng buổi tối trở lại bên tuyển náo nhiệt đã không tại nhưng ở trong phủ lệ bao phủ một tầm nhàn nhạt quỳ dị chẳng lẽ lại chuyện gì phát sinh rồi hả nhấp ứng bất an địa đạo mà nói lấy rất nhanh đi vào phòng khách nhìn thấy nhấp ứng trở lại lý nhẹ sơ ngồi ngay ngắn lấy thân hình liền bề một đứng lông mày kẻ đen trong lại để cho người tin h tưởng chứng kiến một tia sầu lo nhưng p hỏi, là phái người đến trân quốc công truyền chỉ người trở lại bờ báo hoàng thúc cũng không trang phủ đi nơi nào không có bất kỳ người biết rõ cổ xưa ba người tiến đến xem không có phát hiện nửa điểm dấu vết để lại quét lượt hoàng thành chung quanh cũng không thấy hoàng thúc bóng người lý thiên quyền mất tích n h ấ p ư n g tà cười tà hôm nay l ô quý phải đi như vậy trùng hợp như vậy sự tình lý thiên quyền trong nội tâm cũng tồn lấy dị tâm đi cũng tốt các ngươi còn lo lắng cái gì n h ấ p ư n g không thể đưa hay không địa đạo mà nói lấy đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hàn mang rất nhanh sẽ qua lão hoàng đế vừa mới tuyên bố lại để cho lý nhẹ sơ kế vị lý thiên quyền là mất tích xem ra cái này hoàng trong triều bất an có khối người lời nói không như thế nhưng một ngày không biết hoàng t h ú c sinh tử tiếp tục đại điện tử không cách nào tiến hành lý nhẹ sơ lông mày kẻ đen nhẹ trao lại lạnh lùng nói hoàng t h u c chiêu thức ấy khiến cho thật là xinh đẹp như vậy coi như hắn đã chết t i u không được làm đại sự người đem làm không câu nệ tiểu tiết lý cô đ ư ơ n g ngươi nên không phải không biết đạo đạo lý này à nhất ưng t h ẳ n g nhiên nói lấy người tại trên m ặ t g h ế đã chậm rãi nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì lý nhẹ lần đầu nghe thầy nói lập tức cười khổ vài tiếng nói nếu quả thật có đơn giản như vậy cũng thì thôi nhất ưng hoàng thúc mất tích trong t r i ề u đủ loại quan lại đều đã biết được bất kể là không phải lý thiên quyền chính mình làm ra đến hay là thật mất tích du du miệng một mọi người dĩ nhiên không cách nào ngăn chặn thử nghĩ có thể nào bỏ mặc đâu này xoa xoa đầu mình nhiếp ứng hờ h ư n g nói những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định lần nữa gặp phải mặc kệ mọi việc một tia ý thức toàn bộ giết tránh khỏi chính mình phiền não nói xong mang theo một thân nhàn nhạt s á t cơ rất nhanh đi ra phòng khách biến mất tại trong đêm tối Trưng theo Trưng theo người chơi hoàng thành cao cao trên tường thành, màu xanh bóng người cao ngạo địa đứng vững, trên thân thể nhạt sát Tại trong sát một ngươi ngươi người chưa nhưng hoàng xanh bóng ngạo đứng vững, nộn nhạo lên nhàn này những gió 297, 297, hãy chơi. hãy chơi xem, cao cao cao đạo cơ. cơ màu địa ra đêm, mà đủ lộ người h ư n lúc trước nói chuyện binh sĩ giận dữ nhưng đang muốn mở miệng trách máng âm thanh lúc dự ở trên tường thành hồi lâu không nhúc nhích bóng người đột nhiên chậm chạp điệu di động chỗ đến phương hướng vừa lúc là hai người chỗ sợ tới mức hai người cho rằng vừa rồi đối thoại nhao nhao đã đến nhức ứng về bụng thân hình từng đợt như nhúc ra bóng người di động vài bước về sau là ngừng quay mắt về phía nhà nhà đốt đèn bên trong đích mỗ một cái phương hướng đột nhiên cười l ạ n h lạnh nói lao ra hỏa đã n g ư ờ i muốn chơi lao tử h ã y theo n g ư ờ i chơi cái đủ thân ảnh lắc lư lập tức người nhẹ nhàng n g ả y xuống rất nhanh điệu biến mất không thấy gì nữa lưỡng tên lính lòng còn sợ hãi r i ê n g phần mình vỗ bộ ngực may mắn không thôi trên đường cái màu xanh bóng người xuyên thẳng qua tại h i ế mít vắng người lưu ở bên trong như thiểm điện địa, địa b ắ n hướng tiền phương nửa giờ sau bóng người đứng ở một tòa hào hoa phủ để phía trước giống nhau lúc trước tại đây vàng son lộng lẫy bất quá nhưng lại thiểu thêm vài phần náo nhiệt nhiều hơn một tiếng ngư d ơ lên chạy bộ hướng phủ đệ đại môn người phương nào lớn mật tự tiện sông trấn quốc c ơ n phủ không muốn sống sao sao cửa ra vào thủ h ộ nghiêm nghị quát lý thiên quyền cũng không biết chết đã đi đến đâu cái này phủ đệ b u ồ n thiếu ra n g ố c nghẽ thật lâu hiện tại cũng là thời điểm đổi lại chủ nhân bóng người không hề cố kỵ đ i ệ u cười thân thể trực tiếp theo trong bóng tối xuất hiện tại ánh sáng đèn lồng chiếu d ọ i xuống nhất nhất công tử là ngài ngài mới vừa rồi là hay nói dân a lập tức cường tráng hộ vệ đàn ông thần sắc biến hóa một bức bê cung bê kính biểu lộ lại để cho người không khỏi không đội phục công tác của bọn hắn về đến nhà nhấp ưng t h ẳ n như nói ngươi xem bộ dáng của ta như là hay nói dỡn đấy sao theo hiện tại thời khắc này lên trấn quốc công phủ họ nhiếp mà không họ lý ngươi có thể phải nhớ kỹ nếu không bị người nhao nhao mồi câu mực cũng không phải là một kiện v i ệ c hay trong khi nói chuyện người chậm rãi đi đến bậc thang hướng về trong cửa lớn đi đến nhiếp công tử ngài không muốn chơi hơi q u á đáng trấn quốc công phủ chính là hoàng đế ban thường được há lại ngươi nói muốn muốn hay sao trong cửa lớn một đạo có lực thanh â m rất nhanh chuyển đến ra một bộ đồ lam đến cùng sắc mặt thoáng âm trầm tráng hán từ đó thiệm lược mà ra tại lý tiến như chính là quốc công phủ tổng quản bãi kiến nhiếp ương công tử người áo xanh không ti không lên tiếng địa đạo mà nói lấy cung kính bên trong mang theo một chút liều lĩnh nhấp ưng cười l ạ n h lạnh nói ngươi đã là tổng quản nơi này cái kia rất tốt b ụ n thiếu ra đang lo tìm không thấy người đến quản lý lớn như vậy p h ụ đệ rất tốt về sau chăm chú làm việc sẽ không bạc đãi ngươi đ ấ y công tử xin dừng bước bóng người n h ó n g một cái nhấp ưng tiến lên bước chân bị lý tiến như rất nhanh đố lại xuống không được quốc công đại nhân đáp ứng không có gì ngoài hoàng đế bệ hạ cùng thái tử điện hạ bên ngoài bất luận kẻ nào không được đi vào từ nay về sau muốn tại lão hoàng đế cùng lý nhẹ sơ đằng sau tại tăng thêm ta nhấp ưng hai chữ đã hiểu sao không đồng dạng như vậy xưng hô cố ý chương hiện ra thân phận của mình không giống người thường nghe vậy lý tiến như trên mặt tâm trầm lập tức càng sâu vài phần thanh âm tùy theo đ ạ c mạc nhất công tử ngươi đây là tới khiêu khích hay sao nhất ứng k h o á t k h o á tay tùy ý nói không phải đến khiêu khích mà là tới đón còn đấy nói xong bước chân tiếp tục đi đi lại lại lý tiến như thần s ắ c chấn động thân ả n h lần nữa ngăn đón nhất ứng trước người nhưng là bước chân còn chưa đứng v ữ n g là có một cổ cường đại l ự c đạo nhanh chóng bước đến khiến cho hắn không thể không hướng một bên bên cạnh đi nhất ứng nhưng lại bước chậm đi vào quốc công trong phủ nhất ứng ngươi khi người quá đáng đừng tưởng rằng có hoàng đế bệ hạ cùng thái t ử điện hạ xuân ái có thể làm sằng làm bậy nhìn thấy nhiếp ưng cũng không để ý tới hắn lý tiến như đón lấy quát lần này là người vô lễ trước đây cũng hưu q u á i chúng ta làm xuống người không k h á c h khí cho dù chọc đến hoàng đế bệ hạ chỗ đó chúng ta cũng là không sợ người tới ngăn lại nhiếp ưng quốc công phủ đệ ha có thể tùy ý người tiến bảo tiếng nói vừa mới bay xuống trong phủ đệ bộ hơn mười đạo cường tráng đàn ông nhanh chóng lướt đến đem nhiếp ưng bao bọc vây quanh mỗi người trên thân thể đều là mang theo đầm đặc sắc cơ cũng không có bởi vì nhiếp ưng hiện tại thân phận mà có chỗ thu liễm ha, ha. xem ra lý tiên quyền bình thường rất biết là người cho dù sống chết không rõ phía dưới cũng có nhiều người như vậy vì hắn b á n mạng cái này ta được hay không được lý giải thành hắn ngày bình thường đã sớm xúc binh đã lâu chuẩn bị tạo phản đâu này nhép ứng lạnh lùng thoát lấy thuận thế đem hai mắt khép hở lý tiến như sắc mặt tái nhật đột nhiên cất tiếng cười to nhép công tử đỉnh đầu tạo phản mũ đẻ xuống ai có thể ăn hết được người cố ý đến náo sự sợ là vì kích thích chúng ta xuất thủ trước tốt cho ngươi một cái cơ hội à. đã như vậy tại hạ tử mang ư ơ i du lịch thoáng một phát quốc công p nhếp ứng quay đầu lại tà cười tà nói ai nói ta đến đây chỉ là muốn biết một chút về tại đây đâu rồi các người lô thai không có tật xấu à, bùn thiếu ra là tới tiếp quản tại đây đấy làm càng trong tiếng cười nhếp ứng mạnh mà mà động giống như quỷ mị đồng dạng sẽ cực kỳ nhanh xuyên thẳng qua ở chung quanh mấy chục đầu thân ảnh bên trong nhìn nhếp ứng cử động lý t i ế n như trùng trùng điệp điệp vung xuống nhất thời mấy chục cái hình như là một đầu một người như vậy ảnh rất nhanh mà động từng đạo sắc bén kính khí hung hăng địa bổ về phía con quỷ kế mị đồng đồng trên mặt đất tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên nguyên một đám hô mới lại để cho sạch sẽ phủ đệ đột nhiên biến sắc nhỏ hẹp trong phạm vi tràn ngập đủ để trí mạng năng lượng ngắn ngủi thời gian liền đem phiến khu vực này phong tỏa khiến cho bên trong chấp động bóng người tốc độ đ ố n g nhiên hàng đ ấ y lý tiến như d i à y đặc cười lạnh nói nhiếp công tử tại hạ bọn người tuy nhiên thân phận thấp nhưng là đối mặt xâm nhập mà đến đ ệ n h nhân còn có thể làm được không sợ không sợ h ừ trầm thấp tiếng vang theo trong chiến loạn phát ra lý tiến như khuôn mặt vui vẻ bất quá đ ả o mắt lúc đ ố n g nhiên ánh mắt buộc chặt bởi vì ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong một gã tráng hán thân thể liên tiếp lui về phía sau cuối cùng nặng n ề mà nện ngã xuống mặt đất bên trên tựa hồ là nổi lên phản ứng dây chuyển, kế tiếp trong thời gian, tại lý tiến như cơ hồ đ i ê n c u ồ n g trạng thái xuống không ngừng mà có người bị ném đi ra đều không ngoại lệ tuy nhiên không chết nhưng lại mỗi người không tiếp tục chiến đấu chi lực hiện tại nên luận đến ngươi rồi nhớ ưng thanh â m đột nhiên ở giữa không trung vang vọng mà lên đạo kia thanh ảnh nhanh như lưu tinh một lát thời gian liền đã vọt tới lý tiến như trước người song trưởng có chút ối lượng kính khí lập tức xông phá không gian trở ngại hung ác bổ mà đến trong hoàn g thành mỗi người đều tại truyền tụ nhớ g n ưng tu vi như thế nào như thế nào nhưng đại đa số chưa từng gặp mặt cường giả đối với cái này cũng rất là không đồng nhất vì nhưng cái kia mấy lần đại chiến tuy nhiên là kích động nhân tâm bất quá rất nhiều người tưởng rằng tồn tại may mắn thử nghĩ một cái bất quá hoàng cấp cảnh giới tu lệ giả làm sao có thể tại siêu việt cấp cường giả trong tay sống sót mà giờ khác này lý tiến như nhìn thấy nhiếp ưng như lưu t i n h tốc độ khủng bố sức lực ý như trước không tin vì vậy cũng không phải có thể ở siêu việt cấp cường giả trong tay chạy ra tìm đường sống đích thủ đoạn nhưng là lý tiến như nhưng lại đối với nhiếp ưng sợ hãi do không đã có kịch liệt gia tăng ở bên trong dù sao nhiếp ưng từng dùng sức một mình đánh chết qua hai người lục cấp cường giả đó là rất nhiều người chứng kiến qua đấy đem làm hạ thân hăng hái lui về phía sau một đạo nhàn nhạt màu xanh lá năng lượng nhanh chóng bao khỏa tại thân thể bên ngoài đất bằng tốc độ di chuyển lên cho dù lý tiến như thế lục cấp cứng giả cũng không có khả năng hội nhanh đến qua n h ấ ế p ứng trong màn điện quan g hóa thạch cái t i a trưởng đ a o đã nặng nề mà bổ đánh vào năng lượng vòng bảo hộ phía trên phanh vâng sáng nhanh chóng lưu động lý tiến như thân thể đại trấn hơn mười giây về sau năng lượng vòng bảo hộ hư không tiêu thất bất quá nhiếp ứng trưởng k ỉ n h cũng bị tiêu hao không còn thấy như vậy một màn lý tiến như hơi chút sống khá giả một điểm bất quá lý tiến như vừa mới nhà ra khí màu xanh bóng người phảng phất là túi người dán chặt lấy không gian khí lưu tới v ừ trong ồ i m ánh mắt nhếp i ứng thân ảnh không ngừng phóng đại cơ hồ lập tức đã chiếm hết toàn bộ đôi mắt cảm ứng đến giữa không trung gào thét xuống khổng lồ kính khí mạng sống ý niệm trong đầu ngăn chặn trong lòng sợ hãi vô cùng giữ tận thần sắc động ở trên mặt che kín màu xanh nhà thao khí năng lượng nằm đấm mang theo một cổ khí thế hữu hãn hung hăng địa đánh lên nhếp ứng mà đi Coi như lý tiến như nắm đấm sắp nện vào nhếp ưng trên bàn tay lúc thứ hai đột nhiên c ư ờ i thần bí lòng bàn tay đại trường nhanh chóng huy động một lát tầm đó không gian độ ấm lại thoáng b i ế n cao khí lưu giống bị đốt cháy gây mùi khí tức lập tức xuất hiện lý tiến như biết vậy nên không đúng nhưng là song phương thế công đã đến trở lại không được trơ mắt nhìn nắm đấm của mình tại đối phương thần bí dáng tươi c ư ờ i xuống tiếp xúc đến cái con kia lòng bàn tay a lý tiến như kêu t h ả m một tiếng bụng lấy nắm đấm phi tóc lui về phía sau ở bên trong rõ ràng có thể thấy được một hồi khói xanh theo đầu ngón tay trong khe lượn lờ bay lên tư vị không tệ a nhìn đối phương bởi vì đau đớn mà kịch liệt biến sắc khuôn mặt nhiếp ưng lạnh l ù nói g n lý thiên quyền muốn chơi bổn thiếu gia cựu cho hắn chơi cái đại chỉ cần hắn một ngày không nhận ra tại đây theo lần đem gà bay cho chạy nói xong lách mình lướt hướng phụ đệ ở chỗ sâu trong mấy phút đồng hồ về sau một hồi kinh thiên tiếng nổ thành chuyển khắp cả tòa quốc công phụ hơn nữa rất nhanh địa hướng ra phía ngoài lan tràn kịch liệt chấn động lại để cho lý tiến như ảo giác địa cho rằng chớ không phải là động đất nhìn qua nhiếp ưng biến mất phương hướng trong giây lát lý tiến như lạnh giọng hát lớn nhiếp ưng chờ quốc công đại nhân trở lại nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết hắn không có cơ hội này. nói cho lý thiên quyền hôm nay mang đi chính là vũ kỹ tâm pháp lần sau là hắn cất chứa nhiều năm kỳ chân chỉ cần hắn một ngày không hiện ra bùn thiếu ra sẽ gặp mỗi ngày qua vơ vét thẳng đến hắn xuất hiện mới thôi nghiêm nghị thanh n m như là ma quỷ đồng dạng c h ố n g rỗng xuất hiện tại lý tiến như trong thai thứ hai lập tức như bị hàn băng túi thể cả người run r ậ y không thôi làm cường đạo làm được n h ế p ưng như vậy quang minh chính đ ạ i là mọi người sẽ biết sợ bình tĩnh rất nhiều ngày trong hoàn g thành một đêm này nhưng lại liên tục tiếng nổ bạo khởi lưỡng lần chấn động chương hai trăm chín mươi tám hiện thân chương hai trăm chín mươi tám hiện thân liên tiếp mấy ngày trong lúc nhất thời t r ấ n quốc công phủ nội mọi người mỗi người tiếng gió hạt lật mỗi người thầm mắng không thôi nhưng lại không có biện pháp làm cho nhiều không rõ chân tướng rất hiếu kỳ tại trong hoàng thành gây ra lớn như thế động tĩnh đừng nói trong thành cấm vệ quân cũng coi như không phát hiện mặc dù là tam đại hoàng t r i ề u thủ hộ giả cũng là như biến mất đồng dạng tùy ý hoàng thành mỗi lúc trời tối tiếng nổ không ngừng ánh trăng chiếu dọi phía dưới gục xì ba người lăng không cao lập cảm ứng đến xa xa chuyển đến chấn động đều làm mặt hiện lên bất đắc dĩ cười khổ hồng phát lao giả cười nạo h không thôi huynh đệ chúng ta ba người vi thủ hộ giả đến nay chỉ sợ còn chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy à tóc trắng đồng dạng thở dài nói nhiếp ứng tiểu t ử này thật đúng là có kiên nhẫn bất quá như vậy cũng tốt nói không chừng rất bức ra lý thiên quyền đem chỗ có chuyện một lần giải quyết nếu không tiếp tục như vậy lúc nào là cái chấm rước hy vọng như thế đi gục xì trầm giọng nói hôm nay tới đây thôi rồi tản a nói xong thân thể l a nhẹ đ ả mắt biến mất tại dưới bóng đêm lạnh lùng ly khai trấn quốc công phủ mấy ngày qua h oanh tạc lại để cho nhiếp ưng mình cũng là chán cực kỳ cái này lý thiên quyền ẩ n nhận thật đúng là đủ sâu hờ hững nợ nụ cười một tiếng rất nhanh trở lại biệt thuyền trong biệt thuyền cửa ra vào lý nhẹ lần đầu tiên mặt thanh nhã trang phục tựa như một vị đợi chờ mình t r ư ở n g phu trở về nhà xinh đẹp nương tử chứng kiến nhiếp ưng trở lại thay đổi trên mặt lạnh nhạn khép cười một tiếng nên đón tiếp lấy mấy ngày qua nhiếp ưng mỗi ngày như thế lý nhẹ sơ cũng chưa bao giờ ở chỗ này mất tích qua đối với cái này người phía trước trong nội tâm bao nhiêu tồn tại vài phần cảm động nhưng mà cũng giới hạn không sai đón thứ hai nhiếp v ề sau chính ngươi sớm đi nghỉ ngơi không nên ở chỗ này chờ ta không chừng một ngày nào đó ta sẽ vừa đi không hồi tựa hồ là trong khoảng thời gian này đến lý nhẹ sơ đã quen thuộc nhếp ưng lạnh lùng cho nên cũng không có quá nhiều không khói lông mày kẻ đen cao lại về sau là cười nói quá sớm ta cũng ngủ không được nhếp ưng không có nhiều lời lời nói cùng lý nhẹ sơ gặp thoáng qua bước nhanh hướng chính mình hiện đang ở tiểu viện t ử đi đến sắp chuyển biến lúc tốt như nhớ tới cái gì trở lại hỏi qua nhiều năm như vậy ngươi đối với lý thiên quyền cùng l ô quý nhận thức đến cùng có bao nhiêu lý nhẹ sơ chậm tiến lên vừa đi vừa nói đối với hoàng thúc ta cùng với thái tử ca ca một mực rất chú ý hơn nữa hắn đối với p h ụ hoàng vị trí thủy trung tại ngấp nghẽ cho nên tại trong hoàng thành nhất cử nhất động cơ hồ đều hiểu rõ đốn chỉ chốc lát về sau lý nhẹ sơ tiếp tục nói lỗ ra ra từ nhỏ xem ta lớn lên không sao cả không biết n h ấ t ưng trầm giọng nói người đối với cái k i a lô quý tự thật sự như vậy tin tưởng vâng t ự a n h ư ta tin tưởng ngươi đồng dạng lý nhẹ sơ không cần nghĩ ngợi mà nói nhưng mà lời nói vừa lối ra mới phát giác trong lời nói của mình có sai n h ấ t ưng tựa hồ không có nghe được câu này theo sát lấy hỏi như vậy nói cách khác qua nhiều năm như vậy trừ phi lô quý tại ngươi không coi vào đâu nếu không hắn làm những chuyện như vậy ngươi một mực không biết đúng không lý nhẹ sơ gật gật đầu nói nhất ưng đến cùng ngươi tại hoài nghi lỗ ra ra cái gì hắn chẳng qua là một kẻ bình thường l ã o nhân a bình thường l ã o nhân nhất ưng không thể đưa hay không cười cười dù n g lý nhẹ sơ thực lực cùng nàng đối với lô quý tín nhiệm tự nhiên sẽ không đi muốn quá nhiều vì vậy cũng không có quá nhiều đi nói nàng cái gì chờ mặt một lát nhất ưng nói ngươi đi nghỉ ngơi ta tiến chuyến hoàng cung đi ra về t h u y n nhất ưng phi tốc lớp hướng hoàng cung trông thấy hắn đi lo lắng lý nhẹ sơ không khỏi lòng có nghi kỵ chẳng lẽ lô g i a ra thực có chuyện gì tại g a t a một đường không có bất kỳ trở ngại địa trực tiếp đi vào gục xì ba người chỗ chỗ cứ trụ h à n huyên một lát sau nhớ ưng đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm ba vị cũng biết tại thái tử điện hạ bên người có một lão nhân tên là lỗ quý hay sao thế nhưng mà ngươi lần trước muốn cho hắn cùng với lôi mâu đánh bạc đấu chính là cái người kia lời nói vừa lối ra hồng phát l a o giả là hậm hực không thôi cái kia hũ không khai để cái kia hũ nhớ ưng lơ đ ế n cười n h ạ t nói đúng là người nọ các người đối với hắn còn có chú ý qua gục xì nói tại thái tử điện hạ sắp lúc mới sinh ra người này đột nhiên xuất hiện căn cứ đã qua đời hoàng phi đã nói lỗ quý chính là nhà nàn g một người hầu chỉ vì từ nhỏ chiếu cố hoàng phi lớn lên cho nên tại sinh thái tử điện hạ lúc triệu hắn đến đây lại để cho chính mình có một cái trung thực hạ nhân ngươi cũng biết trong hoàng cung vốn là tranh đấu không ngừng hoàng phi lúc đương thời cử động lần này cũng là hợp tình hợp lý cho nên ta đám h u y n h đệ ba người đối với cái kia lỗ quý cũng không có quá nhiều hoài nghi hơn nữa qua nhiều năm như vậy hắn một mực tương đương an phận tự hoàng phi sau khi qua đời thái tử điện hạ trưởng thành dễ dàng cho một đạo đem đến ngoài cung nhấp ứng nhẹ to mày nhanh âm thanh hỏi ngươi nói là tại lý n h ẹ sơ chưa thành người trước khi hắn cũng là một mực ở trong hoàng cung đúng vậy chưa bao giờ có bất luận cái gì dị động nhất ưng có cái gì không đúng sao gục xì t r ầ m giọng hỏi dùng kinh nghiệm của hắn nhất ưng vừa tiến đến tự hỏi cái này người thứ hai không phải là bắn tên không đích nhất ưng mỉm cười lắc đầu trong nội tâm bao nhiêu có chút kính nghệ gục xì ba người đều là l à m cấp cảnh giới cừng giả lỗ quý rõ ràng tại hoàng cung nhiều năm chưa từng lộ ra hơn phân nửa điểm dấu vết để lại quả nhiên là không thể khinh thưởng cho dù thực lực cao thầm như vậy che giấu khí tức chi thuật thật là d ọ người nhìn qua ba người hơi có ngạc nhiên biểu lộ n h ấ p ưng n h ạ t cười nhạt nói ba vị tiền bối có từng biết rõ cái kia lô quý chân thật tu vi đã đến lam cấp tám diệp lam cấp tám diệp gục xì ba người một hồi hoảng sợ cũng không phải bởi vì lô quý tu vi so bọn hắn cao mà là cùng n h ấ p ưng suy nghĩ đồng dạng bực này thực lực qua nhiều năm như vậy ba người vậy mà một chút cũng phát giác không được gục xì lập tức cười khổ nói cái này trong hoàn thành quả thật n g ọ a hổ tàn long trước có hình không phải bực này siêu việt cấp c ư ờ n g giả sau có lô quý lấy lam cấp đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả ta ba người thủ hộ giả đem làm danh phó hắn không thực c nhất ưng ngươi đã có thể phát hiện hắn tu vi như vậy nên biết hắn lẩn nút hoàng cung đến cùng cần làm chuyện gì hồng phát lao giả nóng nảy mất bình tĩnh nói chuyện này nếu chuyển ra ngoài ngạo thiên hoàng t r i ề u thực hội luận vì người khác đàm tiếu trôi nhiếp ứng nói trong hoàng cung có lẽ có đáng giá hắn hấp thu đồ vật nếu không không sẽ như thế hơn nữa chiếu nói vậy đến vị kia hoàng phi cũng là lý nhẹ mới sinh mẫu lúc trước gọi lô quý đến đây thì ra là hoài nghi địa phương ngay vậy ba người đúng là ngay ngắn hướng lắc đầu thở dài hồng phát lao g i nói hoàng phi là bệ hạ năm đó ở săn bắn thời điểm ngậu n h i ê n cứu đấy cuối cùng t i ể u nước chạy thành sông chúng ta đã từng điều tra qua nhưng đều là không thu hoạch được gì như thế xem ra đây có lẽ là một cái tồn tại mấy chục năm âm mưu ba vị tiền bối có phải hay không nên cùng l a o hoàng đế nói nói lý nhẹ sơ cái này thái tử vị trước hết để cho hắn giữ lại thoáng một phát đâu này nhép ứng nghiêm mặt nói gục xì ba người nhìn xem nhép ứng hai đầu lông mày nhiều không hề tín chi ý dùng nhép ứng cùng lý nhẹ sơ quan hệ như vậy như thế nào sẽ nói đi ra đâu rồi coi như là hai người tầm đó có một đạo khe hở nhưng cái này khe hở chỉ là sen lẫn hai người tư nhân cảm tính trong huống hồ mặc dù là có âm mưu cũng sẽ không biết luận đến lý nhẹ ngày đầu bên trên nhìn ba người nghi kỵ nhấp ưng cười nói lý nhẹ sơ là người ta xem cũng so sánh tin tưởng thậm chí còn ta rất tin tưởng nàng tuyệt đối không phải một cái đưa hoàng triều an nguy tại không để ý người có lẽ lô quý cùng mất hoàng phi có không thể cho ai biết bí mật cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu nàng sở dĩ muốn làm như vậy chủ yếu là muốn bước ra lô quý cùng lý thiên quyền g u c xì nhăn cốc mày nói kế này cố nhiên là không tệ bất quá nhấp ưng ngươi cũng không nên quên hiện tại hoàng triều tốt không để cho dễ dàng an định lại vài tên hoàng tử đều an thủ bụt p ậ n ngoan địa tiếp nhận bệ hạ an bài một khi thái tử bị phế chỉ sợ tranh đấu g â y gắt vừa muốn xuất hiện nhiếp ưng tà cười tà nói lý diệu dương lý diệu thành chi liêu không tệ sắp thực có vài phần làm bỏ c h o tiềm lực nhưng là ba vị tiền bối nếu như chúng ta không muốn làm cho hắn nhảy bọn hắn có thể nhảy sao t i ự u lại để cho bọn hắn dậy vào thoáng một phát vậy thì như thế nào như vậy cũng có thể nhìn rõ ràng đến cùng bọn hắn trong nội tâm còn có mấy phần k h â c phục có thể phản kháng đến loại tình trạng nào cũng có thể vì hắn n g à y lý nhẹ sơ trèo lên ngôi vị hoàng đế về sau vì bọn hắn an bài tốt quãng đời còn lại bằng không thì nếu tại xuất hiện một cái lý thiên quyền hoặc là hai hoàng t r i ề u làm theo có phân loại hơn nữa từ xưa đến nay trong hoàng thất quyền lợi lại lúc nào dừng lại qua những n à y đạo lý gục si bọn người hiểu bất quá chính thai nghe được tại trong lòng cảm giác lại là có chỗ không giống v ớ i cười khổ vài tiếng về sau gục si nói cũng chỉ có thể làm như vậy rồi nhất ứng thái tử điện hạ c h ỗ đó ngươi muốn tốt sinh nhìn xem lao phu sợ nàng thoang cái hội không tiếp t ụ được nhất ứng lạnh lùng nói nếu như điểm ấy đ ả kích cũng không thể tiếp nhận như vậy cái này ngôi vị hoàng đế đáng đời không tới phiên nàng để làm ba vị tiền bối hay vẫn là đừng lo lắng lý n h ạ sơ chuẩn bị sẵn sàng chờ lỗ quý cùng lý thiên quyền xuất hiện lúc tốt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn à, cái này hai lão ra hỏa cũng chỉ các ngươi ba người mới có thể khiến cho định ngắn ngủ nói chuyện trong thời gian là quyết định hoàng triều thái tử vận mệnh tuy nhiên đây chỉ là tạm thời nhưng là lại để cho nhiếp ưng cảm khái không thôi lúc nào chính mình có lớn như vậy năng lực rồi hả hết thầy đều quy về thực lực à nếu là không có liên tiếp tương ứng át chủ bài xuất hiện đừng nói cùng g ụ c xì ba người như vậy ngang hàng nói chuyện là cái này hoàng cung muốn t ế n đến cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn tia nắng ban mai lặng lẽ hiện hiện mới đ í c một đám ánh mặt trời theo trên đường chân trời bay lên lúc trên triều đình lao hoàng đế mới đích quyết định cũng triệu cáo tại trên đại điện lý nhẹ sơ thái tử vị tạm thời gác lại chờ chấm suy nghĩ sâu xa qua đi đi thêm định đoạt văn võ ba quan một mảnh x ô n x a o tới chẳng mấy vị các hoàng tử mỗi người trong ánh mắt lần nữa toát ra cực nóng hào quang nhưng mà bọn hắn không có phát hiện cái này ánh mắt bị lão hoàng đế nhìn quét tại trong mắt lúc rõ ràng thứ hai phi thường k i n h thường cũng có vài phần xa suốt tinh thần hắn cũng là theo thái tử vị đi cho tới hôm nay tự nhiên biết rõ vị trí này có nhiều hấp dẫn người ngồi ở biệt t h u n bên trong đích trong phòng khách lần đầu lại để cho nhiếp ứng có chút đứng ngồi không yên đối với gủ xi bọ nhưng l à ở sâu trong nội tâm đối với lý nhẹ sơ nhưng cũng có vài phần lo lắng nhìn qua lý nhẹ sơ từ bên ngoài đi tới nhấp ưng kìm lòng không được điện nên tiếp trước hỏi ngươi không sao chớ đêm qua ngươi và o cung tự là nói cho phụ hoàng b ọ n hắn muốn phế ta thái tử vị a đúng vậy nhấp ưng nhàn n h ạ t đáp không có nửa điểm dầu diếm lý nhẹ sơ lược có ai đoán nhìn nhấp ưng liếc nhưng lập tức là khôi phục đến thái độ bình thường vốn là ta còn không biết có sao không nhưng trông thấy ngươi quan tâm hình dạng của ta ta liền xác định chuyện gì đều không có nhu tình như nước một phen lại để cho nhấp ưng hốt hoảng mà trốn tại hắn sau lưng một mảnh như chuông bạc đ ị a tiếng cười không rán đoạn đ ị a chuyển đến nhếp ứng biết rõ hắn bị chơi sỏ cảnh ban đêm hàng lâm đen kịt dưới bầu trời hôm nay biệt điện đặc biệt q u ò n cụ vẽ coi như mọi người sắp ngủ yên thời điểm trong lúc đó một đạo bàng đại khí thế ẩm ẩm bao phủ tại biệt h điện trên không Trưng 299, thế. Trưng thế trời sóng sóng âm su khổng khí thế bầu trời tầng mây tại mây huyền cao tốc địa đè đầu lan dưới. biệt h u y ề n bên trong đích hạ mọi người mỗi người trốn trong phòng dùng chăn mềm gắt gao bụng lấy chính mình tựa hồ thiên tùy thời đều sụp đổ xuống đồng dạng một chỗ trong sân nhỏ n h i ế p ứng ngồi xếp bằng tại trên giường cảm ứng đến bên ngoài d ị động bên miệng lướt đi một đạo rõ ràng địa đường cong đã đến rồi sao động tác còn rất nhanh đến một thời gian ngắn không có cùng hắn giao thủ lão quỷ này tu vi lại có chỗ tăng tiến nếu g ụ c xì ba cái lao ra hỏa còn chưa hôm nay ván này sợ là rất khó chống đỡ đi qua vừa dứt lời song trưởng mãnh liệt đập giường thân thể đối với r ộ n g mở cửa sổ như thiểm điện địa bắn s ắ p xuất hiện đi m ù i chân điểm nhẹ mặt đất thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên rơi cùng biệt thuyền trên vách tường nhìn qua vô tận hư không nhớ ưng thanh thất lên lao quỷ đã đến đã tới rồi làm động tĩnh lớn như vậy làm cái gì chẳng lẽ lại thực đem làm chính mình vô địch thiên hạ sao vô địch thiên hạ thật không có bất quá giết người nhớ ưng dư xài thanh âm giản mua tại trong hư không rất nhanh vang lên một mảnh sát cơ thẳng bức nhớ ưng đi qua lại để cho thứ hai đứng tại trên vách tường thân hình lay động k h n g n g t nhớ ưng nổi giận mắng chết lao quỷ bùn thiếu ra cùng ngươi không cựu không đo coi như là tượng đất cũng ra ba phần nóng tính lão cậu có gan đi ra thiếu da hôm nay không đánh ngươi cái hoa rơi nước chảy không đánh chính là ngươi liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra tự không họ nhiếp dù là thần bí nhân tu v i không tầm thường tại đây giống như n ụ c mạ o phía dưới cũng là đưa hắn khí nổi trận lôi đ ỉ n h trong nội tâm thầm hận không thôi lập tức quyết định nếu không cho nhiếp ưng sống không b ằ n g chết cũng ưởng là tại trong cuộc sống đi một hỏng bét trên bầu trời nhan sắc đại biến bầu trời đen nhánh b ỗ n nhiên trở nên một mảnh hư lam t h n g đạo ám lam sắc năng lượng kích động mà ra vây khốn tại nhiếp ưng trên không ngay lập tức thời điểm một áo đen người bịt mặt chui ra hư không lăng lệ ác liệt địa lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới bóng người nhất ưng cho dù ngươi cổ quái át chủ bài phần đông lão hủ cũng sẽ cho ngươi biết tại thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi v ố n có chẳng qua là đồ chơi cho con ít cảm thụ được hắc y nhân trong cơ thể chỗ tuân r a hiện ra khủng bố khí thế nhất ưng cũng dần dần thu liễm khởi trên mặt dáng tươi cười chậm rãi r ơ i lên cánh tay trái cùng bực này cường giả đối chiến qua nhiều lần lắm ấy hắn biết rõ nếu một cái không cẩn thận kết cục liền chỉ có một chữ chết thần bí nhân chỗ làm ra đến to như vậy động tĩnh là kinh động đến trong hoàng thành rất nhiều cường giả nhìn thấy giao đấu rõ ràng lại là nhức ứng những n à y các cường giả nhao nhao trợ uy tại bọn hắn trong nội tâm nhức ứng đã không đơn thuần là hoàng triều trong t â n quý n g h e một tiếng này âm thanh hò hét thần bí nhân hai cái đồng tử trong lõe sáng ra vô cùng cựu hận hào quang nhức ứng những ngày an nhàn của ngươi hôm nay cũng nên chấm dứt đường đường đỉnh phong cấp cường giả c ư nhiên như thế giấu đầu lộ đôi quả thực là mất hết mặt trận chiến đấu này đối thủ của ngươi là lão phu tam huynh đệ chúng ta đến muốn n h ì n ai thời gian hội v à hôm nay chấm dứt lại là một hồi quất lạnh trong bóng tối ba đạo nhân ảnh dắt tay nhau xuất hiện đem thần bí nhân vây quanh ở chính giữa n h ấ thần ưng đêm g bí nhân đột nhiên cất tiếng cười to bàn tay mạnh mà vung lên lập tức chiếm giữ tại hắn thân thể chung quanh ám lam sắc năng lượng mạnh mà phô thiên những cái địa mang tất cả mà ra trực tiếp phóng tới bên cạnh tam đại hoàng triệu thủ hộ giả bén nhọn âm thanh xẻ gió tê tê không ngừng rất có vỡ ra không gian xu thế gục xì ba người lạnh lùng khét hử liên thủ rất nhanh làm ba đạo năng lượng chẳng phân biệt được trước sau đồng thời lao ra xoay quanh tại bầu trời sẽ cực kỳ nhanh đem thần bí nhân năng lượng áp chế hơn nữa không cho nửa phần thẩm thấu mở đi ra hoàng triều thủ hộ giả quả nhiên bất phàm thần bí nhân cười quái dị một tiếng thừa dịp ba người liên t h ủ tại hóa giải mình có thể lỡ lúc thân hình mạnh m à mà động rất nhanh hướng phía trước bắn ra một đoàn ám lam sắc quang mang bọc lấy thần bí nhân ngang nhiên điệu đánh tới gủ xì ba người s ở thiết lập phía dưới vòng phòng hộ đồng âm thanh động đất tiếng nổ ở bên trong ba người kia liên tửa liên tục đất tiếng nổ ở bên cái kia bị khắc chế ở số lượng to lớn đại ám lam sắc năng lượng rốt cục sẽ cực kỳ nhanh từ nơi này tán dư mở đi ra gục xì ba người khuôn mặt khẽ biến dù là trong nội tâm sớm đã đối với cái này người có chỗ đánh giá cao nhưng mà hay vẫn là chủ quan đi một tí tá trợ lấy trong chốc lát dừng lại thần bí nhân như t h i ể m điện đ ị a lao ra ba người vòng vây mang theo khổng lồ thế công vô cùng hung hãn địa phóng tới nhấp ứng nhấp ứng coi chừng gục xì vội vàng hét lớn bước ra thẳng truy thần bí nhân đi qua con mắt chăm chú chằm chằm vào v ọ tới bóng người nhấp ứng thợ sâu viêm sắt kiếm trong tay hăng hái vung vẩy bất quá nửa ngày từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức tại thân thể phía trước bố trí thành một t r ư ờ n g kín không kẽ hở lưới lớn nhưng là thần bí nhân còn chưa vọt tới vong kiếm trước khi thân thể mạnh m à đình trệ nhìn cũng không nhìn cánh tay rất nhanh run lên một cổ cường hãn g kỉnh khí phá không mà ra công kích đối tượng đúng là sau lưng đổi theo c ụ c xì thần bí nhân chợt thân hình lướt ngang m ấ y bước quay mắt về phía vong kiếm về sau n h ấ c ứng thân thể có chút ối lượng miếng vải đen phía dưới hầu kết đột nhiên rất nhanh nhấp đô một lát thời điểm cái tiêm mông mặt miếng vải đen miệm bộ phận đ cùng g ó c đồng dạng cao cao địa cố lấy hết thể dị t r ạ n g tại nhiếp ưng còn kỳ quái thời điểm đ ô n g như lúc giống một hồi như cùng là tiểu tiếng sấm rền điên cuồng gào thét thanh âm m ạ n h mà tự thần bí nhân trong mồm lăn đãng mà ra xa xa người vây quanh đều là cảm giác thiên địa coi như tại lăn mình quay cuồng thanh âm kia p h ả n phất là có một loại ma lực thẳng lại để cho người mềm yếu vô lực t h â t ở phía xa ở ngoài đứng xem còn như thế bị đánh chính diện đến nhiếp ưng chỗ thừa nhận áp lực có thể nghĩ sóng âm không chỗ nào không có không có chút nào để y cái tiêm ộ t chương lăng lệ vong kiếm dễ dàng địa xuyên tấu đi qua cuối c ù n gục quay quanh quanh, trung tiêu điệu nhanh xoay thai, tại rất một một dọt theo trong trong nhiếp ưng bên người xông g khởi vào đầu. lỗ xi một trưởng chém nát thần bí nhân công kích nghe thấy nghe thế đạo tiếng hồ s á t mặt mạnh mà đại biến đang muốn phóng tới tiến đến thần bí nhân thế công đ ã bế trở lại nhàn nhãm mà đối với gục xi c ư ờ i to nói các ngươi thân là hoàng t r i ề u thủ hộ giả tự nhiên nên minh bạch cái này sóng âm s u thế dùng nhiếp ương thực lực chính diện bị đánh trúng quả quyết không cách nào tiếp được đến sóng âm cũng là một loại vũ kỹ nhưng là không giống với mặt khác công kích vũ kỹ chỉ tại tổn thương được nhân tiến tới giết chết đối phương mà sóng âm xu thế trực tiếp công kích trong cơ thể con người bộ trực tiếp phóng tới trong đại não vô luận một người thực lực mạnh bao nhiêu đại não thủy chung là nhất mềm yếu địa phương đừng nói là nhất gừng mặc dù là g ụ c xì chính mình đối mặt loại công kích này nhưng không kịp đề phòng phía dưới tuy không có như vậy tử vong nhưng cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn thất thần mà cường giả đ ố i chiến cái này ngắn ngủi thời gian thất thần đủ để ảnh hưởng một hồi quyết đấu người rốt cuộc là ai g ụ c xì lạnh lùng nói cùng lúc lao giả tóc bạc hai người đã giải quyết đến lúc chức năng lượng bạo động rất nhanh vây đem đi lên ba người bằng đại khí thế một loạt trên xuống đem thần bí nhân chăm chú vây ở chính giữa thần bí nhân không sợ ai nói ta là ai thần bí nhân ngạo nghê nói chỉ cần các ngươi có thể bắt đến lão hủ hết thảy đều lại để cho các ngươi biết rõ chỉ là các ngươi có bản lanh này sao cùng vọng đích thuận ngữ nhưng lại không có người hoài nghi hắn hung hăng càng quái lam cấp tám diệp tu vi làm lòng người vì sợ mà tâm dung động sóng âm xu thế chỉ dựa vào cái này lững dạng liền có thể tại gục xì ba trong tay người thành thạo gục xì cười lạnh liên tục ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường hoàng triều thủ hộ giả rồi cầm xuống ngươi có lẽ không có khả năng nhưng muốn cho ngươi lưu lại chút gì đó tuyệt không phải nói chuyện hoang đường viển vông lời nói h ú hồ hắc hắc tại trong lòng ngươi có một phần thủ hộ cùng lo lắng không để gục xì nói xong thần bí nhân giận tí mặt nghiêm nghị quát gục xì ngươi ba người chính là hoàng triều thủ hộ giả há có thể đi cái kia h è n hạ sự t ì n h hèn hạ hồng phát lao giả nệ nệ miệng hờ hững cười nói ngươi tại lao phu tam huynh đệ không coi vào đầu che giấu lâu như vậy làm nhiều như vậy không muốn người biết sự tỉnh so về ngươi tới chúng ta tốt quá nhiều các người nếu dám động nàng thoáng một p h á t lão hủ cam đoan lại để cho ngạo thiên hoàng triều từ nay về sau triệt để xa vào đến phân l o ạ n bên trong thần bí nhân hung dữ địa đạo mà nói lấy hai cái đồng tử bên trong lòng lánh ra vô tận sắc cơ nhưng là không hơn nhìn ra được gục xì uy hiếp rất hữu hiệu nhất ưng chẳng biết lúc nào lý n h ẹ sơ đã đi tới trong sân đối với mấy người ở giữa không trung nói chuyện coi như đưa như không nghe thấy một lòng tất cả trên vách tường đạo nhân ảnh kia bên trên gục xì ba người lúc này mới muốn đến bây giờ ba người đều không có đi nhìn nhất ưng liếp tuy nhiên tại bọn hắn trong nội tâm đều là biết rõ về sau người thực lực chính diện đối với sóng âm đánh chúng t u y ệ t không còn sống còn cơ hội nhưng mà bọn hắn giờ phút này đều tin tưởng sẽ có kỳ tích tồn tại bởi vì vì bản thân nhiếp ưng chính là một cái kỳ tích từ hắn xuất hiện tại hoàng triều về sau cái kia một lần sự t ì n h không phải đem không có khả năng biến thành khả năng lúc này nhiếp ưng bị một mảnh vô hình chi khí chỗ bao phủ tại trong tầm mắt mọi người nhiếp ưng vô cùng chật vật song trong hai tí ti máu tươi thẩm tấu mà ra trong đầu cũng giống như là nội trang một mặt hát nói tiếng c h ố n g không ngừng vang vọng thẳng lại để cho người muốn rất nhanh đã bất tỉnh mà thân hình sở dĩ còn dừng lại tại trên vách tường chỉ sợ cũng là trong nội tâm đối với chính mình một loại kiên trì a nhất ưng ngươi không muốn gặp chuyện không may ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may a lý nhẹ sơ nhẹ giọng nhỉ nó lấy bước chân đã là nhịn không được địa hướng tiền phương bóng người di chuyển tiểu cô nương không muốn đi qua thần bí nhân vội vắng quát lo lắng cảm xúc không thể ức chế địa lộ ra lý nhẹ sơ bước chân lập tức đình trệ nhưng đảo mắt về sau là kiên định địa về phía trước tiếp tục đi đến đem làm tới gần nhếp i ưng năm mét phạm vi lúc nàng cựu cảm nhận được vẻ này làm cho người buồn nôn cảm giác bất quá lúc này lần nữa nhìn về phía nhiếp ưng trong ánh mắt nhưng lại nhiều hơn một phần kinh hỉ gục xì bốn người nhìn thấy k i a mắt kia đều là không tự chủ được địa chuyển hướng nhìn xem nhất ưng chỉ thấy tại hắn thân hình chung quanh trong giây lát hiện hiện khởi một đạo vô cùng sáng sủa kim quang tại kim dưới ánh sáng bóng người đã có chỗ bất đồng t r ư ơ n g ba trăm điên cuồng t r ư ơ n g ba trăm điên cuồng một hồi trống trận giống như đ ị a tiếng sấm tại trong đầu lôi lên cái k i a t ự a n h ư ngàn vạn con kiến đồng thời bỏ sắt mà qua cảm giác thật sâu kích thích nhất ưng trong chốc lát nhất ưng thậm chí có loại muốn bổ ra đầu của mình nhìn xem bên trong là thật không nữa tồn tại dị vật đầu đau một nức đây là nhất ưng duy nhất cảm thụ bản thân linh rác tại này cổ vang vọng không ngừng thanh liền chính hắn đều là biết rõ tiếp tục như vậy sinh cơ hội rất nhanh trôi qua đến cuối cùng mặc dù có thể còn sống sót cũng là một người ngu ngốc nhưng mà biết rõ quy biết rõ nhấp ứng lại không có nửa ngón tay đoạn đến chống cự m á n h liệt như thế thanh âm lại để cho hắn căn bản không cách nào dụng tâm đi vận hành phá thiên tri quyết càng chưa nói tới dùng bản thân năng lượng đi áp chế duy nhất có thể đi là cực lực trèo trống nhìn xem là mình trước vượt qua hay vẫn là cái kia xâm nhập tủy não bên trong đích thanh âm trước tàn mất tiếp tục lưỡng phút đồng hồ về sau vẻ này vận hành tại trong đầu dị tiếng nổ không chỉ có không có yếu bớt ngược lại chấn động tần suất càng thêm càng lớn nhiếp ưng cảm giác mình cả người đều đắm chìm tại đầy trời sát cơ bên trong linh g i á c tại lập tức muốn sụp đổ bảo vệ chặt lấy sâu dưới biển nhỏ yếu thanh minh nhiếp ưng trong nội tâm quất lạnh không thể t i ể u như vậy chết tuyệt đối không thể trong giây lát chiếm giữ trong đầu không phá bản chép tay bỗng nhiên mà động một mảnh trói mắt kim quang tránh đoạt mà ra không đến một lát thời gian là chiếm cứ toàn bộ tư trong nước theo kim quang lan tràn nguy hại nhiếp ưng cái kịch liệt địa lui tản ra đi không lâu về sau tự lại để cho nhiếp ưng không chế được chính mình thân thể lão quỷ hôm nay cùng người không chết không l ớt nổi giận trong tiếng nhiếp ưng sen lẫn một mảnh cực lớn kim quang đen kịt trong đôi mắt rồi đột nhiên đỏ thấm ánh sáng phát ra rực rỡ chung quanh mọi người dưới sự cảm ứng giờ phút này nhiếp ưng khí thế tăng vọt thực lực tựa hồ tại vừa rồi trong nháy mắt đó dĩ nhiên là đạt đến lục cấp đỉnh p h o n g chỉ kém p h n điểm tự có thể bước về phía lam cấp đỉnh p h o n g cảnh giới Nhân nhưng là tại gục xì bốn người dưới sự cảm ứng thình lình n h i ế ưng đã pha tan lục cấp cảnh giới ở này ngắn ngủi đang thường người n h ế p ư n g đã như thiểm điện x ô n g đến hắc y nhân trước người hai ngón khép lại ở bên trong nóng d ự c khí tức nhanh chóng bay lên dùng n h ế p ư n g làm trung tâm phương viên năm m ở trong dĩ nhiên thành làm một cái lộ thiên lò lửa lớn đầu ngón tay phía trên nhàn n h ạ t cương phong lăng l ệ ác liệt mà lên một vòng đỏ thâm kiếm khí như mặt trời ban trưa trực tiếp xé mở không gian khí lưu hung hăng gai đất hướng hắc y nhân tốc độ cực nhanh làm cho thứ hai không có thời gian đi tàn tránh phanh kiếm khí tại mọi người nhìn soi mói sẽ cực kỳ nhanh đâm chúng h ắ nhân vội vàng hạ chỗ huyên hóa ra đến bình chướng chỉ thấy dưới bầu trời đêm hào quang bắn ra bốn phía dù là h ắ c y nhân thực lực viễn siêu nhức ứng nhưng tại bậc này uy thế xuống cũng không khỏi rơi xuống hạ phong ám lam sắc bình t r ư ớ n g bị kiếm khí vừa chạm vào tức tán cường đại phản đẩy chi lực lại để cho hai người đủ thân hướng lui về phía sau đi trong đôi mắt lướt đi một đạo hàn mang thân thể tại khi lui về phía sau q u ỷ dị địa vòng qua vòng lại tiến tới dùng càng thêm mau lẹ tốc độ phóng tới h ắ c y nhân mà đi cảm thụ được nhếp ứng cái kia tất sát quyết tâm h ắ c y nhân tức giận dị thường lúc trước thừa dị bất ngờ dùng sóng âm su thế đánh lén không nghĩ tới không chỉ có không có thể giết được hắn ngược lại là kích thích hắn thực lực tăng、nhiều. bất quá tất cả mọi người không biết là tại gặp này m ộ t kích cũng không có lại để cho nhiếp ư n g thực lực đại tiến mà là triệt để đ i ị u bức ra hắn hung tính dưới sự giận dữ bất kể hậu quả đem ẩn nút trong đan điền chân khí năng lượng đều điều tra lại để cho hắn đã có được tại hắc cám xâm lâm trung hậu thiên đại thành cảnh giới hậu thiên đại thành cảnh giới tại hắc cám xâm lâm ở bên trong sử nhiếp ư n g đối mặt bất luận cái gì đ ỉ n h phong cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong tuy nhiên là dựa vào lấy bổn nguyên tâm hỏa chi lợi tuy nhiên là hắc á m các lính chủ trời sinh mồi lửa có sợi bị hắn khắc chế nhưng mà bổn nguyên tâm hỏa dù sao cũng là thiên hạ kỳ hỏa, tại hắc y nhân lam cấp tám diệp tu vi nhưng cảm giác phi thường cố hết sức nếu không như thế nhức ư n g hiện tại cảnh giới thập phần c ổ quái liền chính hắn đều không thể đi hoàn toàn k h ô n g chế cùng chạm đến các ngươi đều bị mở nhìn thấy gục xì ba người chuẩn bị phóng tới hắc y nhân nhức ư n g lạnh lùng địa hết lớn thân hình hơi k h ẽ chấn động một mảnh ánh lửa lập tức bản thân thân thể nội hiện đằng mà lên từ bên ngoài nhìn lại giờ phút này nhức ư n g hết hoàn toàn ở vào liệt hỏa bên trong t r u n g quanh trong không gian độ ấm đang không lùng địa lên cao bất quá nửa ngày thời gian nhiệt khí lan tràn ra năm mười m dần dần vẫn còn hướng bốn phía tắn đi sở hữu tất cả địa phương đ Guxi là k h một một gật gật đầu cùng hai người lết nhau ba người nhanh chóng hướng lui về phía sau đi nhưng là cũng không lui xa s ắ t cơm một mực một mực tại tập trung vào hắc y nhân Bọn hắn cũng biết nhiếp ưng lúc này tuy thần uy không thể chống cự nhưng hắn bản thân thực lực ở chỗ này loại trạng thái này bảo trì không được bao lâu tại g ụ c xi、si、bọn người tản ra về sau nhiếp ưng càng thêm không kiêng nể gì cả dùng siêu tốc độ nhanh lập tức ở c h u n g quanh bốc cháy lên một mảnh thường nhân không thể kháng cự biệt lửa nhưng do hắc ý nhân như thế nào né tránh thủy t r u n g không cách nào thoát ly khai cái này vòng tròn luẩn quẩn hắc hắc lão cẩu vừa rồi ngươi có thể hung hăng tặc máy lúc này như thế nào cùng một cái con rùa đen đ ồ n g dạng nhiếp ưng tuy nhiên hung tính tật lên bất quá cũng không có nghĩa là hắn thần trí mơ hồ hắc y nhân thực lực viễn siêu cho hắn nếu không phải có thể cùng hắn chính diện đối công chính như gục s ỉ suy nghĩ kiên trì không được bao lâu hắc y nhân lạnh lùng k h ẽ hử nhiếp ứng một chút thủ đoạn hắn như thế nào không biết giả bộ như là không nghe thấy tiếp tục né tránh tại trong b i ể n lửa tận lực tiết kiệm năng lượng của mình đường đường đỉnh phong cấp cường giả lại bị ta một cái nho nhỏ không đến lục cấp tu luyện giả cho truy đến nước này lão cầu ngươi không biết xấu hổ không nếu để cho sư phụ của ngươi chứng kiến có thể hay không tức giận đến theo trong quan tài nhảy ra đúng rồi ta còn không biết sư phụ của ngươi tên gọi là gì ở tại đâu đó không bằng ngươi nói cho ta biết ta đi cùng hắn nói chuyện dạy dỗ ngươi như vậy một cái kẻ bất lực hắn có phải hay không mắt bị mù nhất ưng ngươi thiểu khi người quá đáng hắc y nhân chịu đựng không nổi rốt cục trả lời một câu bất quá rảo hoạt cho hắn còn không có đi chính diện đối kháng nhất ưng khi dễ ngươi hắc hắc lão cậu có bản lĩnh ngươi cho dù trốn hôm nay ta nếu không thể đem ngươi thế nào như vậy từ ngày mai trở đi n ạ o thiên hoàng triều trong sở hữu tất cả thám tử đều văn phong xuất động gia cũng không tin ngươi lão nhân ra là người cô đơn một cái nếu không chỉ cần gia cha được ngươi còn có thân nhân cùng bằng hữu lão cậu ngươi phải biết g i á hội làm như thế nào nhất ưng ngươi dám ha ha lão cậu nguyên lai、like、ngươi thật sự còn có băn k h ă n đã như vậy vậy thì tới giết ta bằng không thì ra nói ra liền làm đến nghiêm nghị lời nói theo nhiếp ứng trong miệng một chữ dừng lại một trầu địa nhảy ra cho đến ngày nay sở hữu tất cả ở một bên người quan sát mới biết được nhiếp ứng đáng sợ đến cỡ nào kể trên cái kia một phen không người nào dám đi hoài nghi trong đó tính là chân thật bởi vì không người nào dám đi đánh bạc chỉ cần nhiếp ứng trong lời nói có một điểm là thực trên đại lục này đỉnh phong cường giả có thể có bao nhiêu có thể có mấy người có thể tại nhiếp ứng như vậy thế công xuống toàn thân trở ra hắc y nhân làm đến thân nhân của hắn không nhất định có thể làm được từ giờ khác này kể cả gục xì tam huynh đệ ở bên trong trong nội tâm đều âm thầm thể về sau tuyệt đối không muốn cùng nhiếp ưng cái tên đ i ê n này là địch tuy nhiên lúc trước gục xì trong nội tâm liền có ý nghĩ này nhưng này lúc càng kiên định ý nghĩ này từng kia ánh mắt lập tức bắn về phía h ắ c y nhân bọn hắn m u ố n biết hắn hiện tại đến cùng muốn làm như thế nào đem làm nhiếp ưng lời hoàn toàn tiêu tán về sau h ắ c y nhân xâm lãnh mà nói nhiếp ưng ngươi đây là đang bức lão hủ giết ngươi chê cười n h i ế ưng cười lạnh nói trước khi cái kia đạo xong âm chẳng lẽ ngươi còn có lưu thủ sao lão cậu hãy bất xàm luôn、đi. ngươi cũng là thành danh cường giả tự phải biết giết người đối với cường giả mà nói b ấ t quá là chuyện dễ dàng chớ cùng ta để những n à y có không có đấy hôm nay ta nếu không chết ngươi liền bính sinh không có ngày tốt lành qua lão cẩu cho nên ngươi phù hộ hôm nay có thể đem ta giết chết ngay vậy hắc y nhân khí thật lớn tuổi lão hủ thành danh nhiều năm không thể tưởng được lại bị một cái tiểu bối đến uy hiếp hắc hắc đừng tưởng rằng ngươi như vậy là đã có cùng ta rằng có tư cách lười cùng hắc y nhân nói nhảm thừa dịp đối thủ nói chuyện đồng thời nhấc ưng con ngón đúng ra màu hồng đỏ thấm họa diễm lập tức theo chỗ đầu ngón tay mánh liệt bắn mà ra tựa như một đạo lưu tinh như thiểm điện địa vọt tới hắc y nhân trước người lại nói vô cùng chậm hắc y nhân nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng tại trong biển lửa né tránh lâu như vậy tất nhiên là t ì n h tường ngọn lửa này bí lực dùng thực lực như hắn cũng không dám nói có thể thời gian dài kiên trì mà cái này chỉ là tán dư ra hòa diễm thực sự không phải là nhiếp ứng trong cơ thể thực hỏa cảm thụ được cái kia kính đ ắ n g mà đến đỏ thâm kiếm quang hắc y nhân ống tay háo mạnh mà về phía trước huy động xoay quanh trước người ám lam s ắ c năng lượng lập tức quần quận mà động coi như một mảnh xanh thảm biển cả lập tức đem cả người hắn che giấu ở bên trong tt kiếm quang gọn tới phiến khu vực này ở bên trong là kích động lấy vô số điểm một chút h ỏ a tinh tại liên tiếp tiếng nổ mạnh tiếng nổ về sau k i ế m quang rất nhanh biến mất mà hộ vệ lấy hắc y nhân màu xanh ra trời bình t r ư ớ n g bất quá là rất nhỏ run dày vài cái theo một đạo ngân dấu vết sau khi xuất hiện là vững chắc như thường nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cảm thán hắc y nhân tu v i cao thâm nếu thay đổi bọn hắn trong đó một loại người chỉ sợ sớm đã tại k i ế m quang phía dưới bị chết sắc rùa đen sao nhìn thấy một kích vô công nhức ứng nhưng lại cười nhạt một tiếng không có chút nào tức giận kinh ngạc t h ầ n sắc người nhẹ nhàng liên tiếp lập tức ngăn cản màu xanh ra trời bình chướng trước khi cuối cùng hét lớn một tiếng song trường nặng nề mà đập n g ệ n tại bình chướng thượng diện không gian phản phất càng lấy rung động chỉ có điều hắc y nhân cười to không ớt n h ấ p ưng chỉ cần l a o hủ không muốn đi ra ngoài bằng thực lực của ngươi còn không cách nào đem chi đánh nát hắc <cười> hắc l a o hủ t i ể u nhìn xem ngươi còn không có thể bảo trì như vậy trạng thái có bao lâu nhất ưng cười ta không nói tinh mang trong mắt rất nhanh b ư ớ lên lòng bàn tay chậm rãi di động sau một lát lương đạo giống như như tinh linh địa hòa diễn lên chính mình cảm thụ được hỏa diễn độ ấm cũng là không khỏi có chút kích động. nhàn g nhặt trong lời nói khỏa lên hỏa diễm song trưởng lần nữa nhẹ nhàng mà va chạm vào màu xanh da chợ bình chướng phía trên chương ba trăm linh một rung động chương ba trăm linh một rung động đem làm cái kia khỏa lên hỏa diễm song trưởng bổ tới màu xanh da trời bình t h ư ớ n g bên trên lúc mọi người phát ra từng đạo kinh ngạc thanh âm thực sự không phải là kinh ngạc nhiếp ưng lần này làm như mà là kinh ngạc tại tại hắn hành động lúc theo như lời cái kia lời nói đối với gục xì mà nói hắn đối với nhức ưng không thể nghi ngờ là những người khác giải thêm nữa nhức ưng trong miệng theo như lời siêu việt cấp cường giả tuyệt đối không phải là hình không phải bởi vì lúc kia nhức ưng tuy nhiên rất ứ ư ơ n g ảnh nhưng công kích đối với hình không phải mà nói bất quá là phát ra nổi bị ngăn cản ngăn đón mà thôi không có chút nào như hiện tại khiếp sợ b ố ô n t ỏ a nếu như là như vậy như vậy trước khi nhức ưng cũng đã cùng siêu việt cấp cường giả chiến đấu qua hơn nữa còn chưa chết cái này không khỏi thật bất khả t ư nghị coi như là thực lực bây giờ đừng nói là siêu việt cấp cường giả coi như là hắc y nhân cũng không nhất định có thể có dự đoán kết cục nghĩ tới đây gục sĩ kinh hai địa nhìn qua n h ứ p ưng lúc đến giờ khác này hắn càng lúc càng xem không hiểu người trẻ tuổi này trên người đến cùng tàng có bao nhiêu bí mật khó trách tại trên người hắn có thể cảm nhận được một cổ đầm đặc huyết tinh vị đạo tại đối mặt cường đích lúc có một loại chết không nhận t h u a từ chiến đến cùng trùng thiên chiến ý trong nội tâm thật sâu vì chính mình vi ngạo thiên hoàng triều may mắn cái này thật sự là một cái không thể đắc tội người lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc đến bình c h ư ớ khổng lồ k i ê màu hồng đỏ thấm hòa diễm là như là thiên hỏa c ự c lực địa tại cháy lấy màu xanh ra trời năng lượng khắp thiên hỏa diễm vây quanh phía dưới cái này một đạo chỉ có thể bao khỏa một người bình t h ư ớ n g p h ả n phất là đỉnh núi chỗ một tảng đá tùy thời đều bị đập nện thành phân vụn tiếng nổ mạnh tiếng nổ không dứt bên hai tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới màu xanh ra trời bình t h ư ớ n g tại chậm chạp địa héo rút bên trong nhìn đến loại này tình huống trong lòng mọi người cũng là đại nhà da khí dù sao bọn hắn trong lòng là ư ớ c gì n h ế p ương t h ằ n g đấy thật ở hỏa diễm trong vòng đây cho dù có bản thân cường hãn năng lượng bảo hộ hắc y nhân y nguyên có thể cảm nhận được hỏa diễm cực nóng độ ấm hắ mặc dù có một thân mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ thực lực sắc mặt tại trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi nếu là đúng tay cùng thực lực của hắn tương tự bị như vậy áp chế cũng là tình có thể nguyên nhưng là nhiếp ứng có thể làm được một bước này cho dù hôm nay có thể toàn thân trở ra người này âm thanh cũng mơ tưởng văn hồi cho dù là hiện tại che mặt đa số người cũng không biết đến cùng hắc ý .E. ở dưới mặt là cái tia trường nhưng là thân là đ ỉ n h phong cường giả tôn nghiêm đã bị thật sâu xâm phạm thoáng ngốn lượn thân thể bỗng nhiên tầm đó mở rộng ra mọi người nhìn lại tựa hô hắc ý .E. nhân kỳ dị địa trường cao cùng lúc đó hơi có chút ít chán trường khí thế cũng tại thời khắc này lần nữa cấp cao Tốc thấu t hành đỉnh phòng chi h năng. Xuyên thấu qua đỏ qua ấ mọi hỏa mạn, n người kinh hãi â n trong h t dừng lại tại trên bầu trời nhép ưng không mượn bất luận cái gì ngoại lực ngạo nghệ tại bên trên đại lục ở bên trên tuy có mật pháp có thể làm cho người tạm thời tăng lên tu vi nhưng theo hàng o cấp đỉnh phong đến lam cấp cảnh giới c h ọ n vẹn vượt qua lưỡng đạo cầu thang cái này khả năng sao nhất ưng mình cũng hơi hơi không biết giải quyết thế nào chật là đem những này ném chi sau đầu lạnh lẽo nhìn lấy đối phương bóng người chỉ thấy lúc trước cái kia một lần bạo tạc chẳng những không có lại để cho hắn có nửa điểm tổn thương hơn nữa tựa hồ tại bị chính mình mọi cách thị thành hạ về sau cái kia một thân khí thế càng tăng kinh khủng phiêu phủ ở hắn thân thể bên ngoài một tầng như ẩn như hiện kỳ dị hào quang phản xạ âm lãnh hào quang cho người như là lưỡi đao sắc bén cảm giác lão hủ vốn định lưu ngươi một mạng không biết làm sao ngươi kiên trì yêu cầu chết cũng theo quái lão hủ ra tay tàn nhẫn hắc y nhân lạnh lùng nói lấy thanh âm lại cũng có sở biến hóa nhấp ưng trơ chén địa cười nói lão cẩu ngươi khi nào đối với ta hạ thủ lưu tình qua hôm nay kết quả không chết không nớt ngươi muốn sống cũng phải nhìn bổn thiếu ra vui cười không vui nói chuyện đồng thời hai tay phấp p h ố i ra lập tức mà chiếm giữ tại hạ phương các nơi trên mặt đất h ỏ a diễm như là đã bị triệu hoán như thiểm điện địa ngược lại bay trở về quay chung q a n h tại nhấp ưng bên người tựa như đạo đạo hỏa long rất tốt như vậy ngươi liền đi chết đi hắc y nhân dày đặc quát lạnh nói phiêu phủ ở hắn thân thể bên ngoài kỳ dị hào quang tại tiếng quát ở bên trong nhanh chóng phi động sau một lát ngưng tụ thành thân thể một bả l ệ n h thấu xương chiến đao bỗng nhiên xuất hiện nhiếp ưng thần sắc hơi chấn trước đó lần thứ nhất giao thủ hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ đối phương dùng năng lượng u y ễ n hóa ra đến chính là một thanh kiếm hiện tại rõ ràng dùng chính là đao không khỏi có chút ngạc nhiên phải biết rằng mỗi người cả đời vô luận người thiên tư như hà chắc càng cũng không có khả năng đem bất đồng binh khí luyện đến mức tận cùng điểm này nhiếp ưng tin tưởng hắc y nhân khẳng định cũng tin tưởng như vậy chỉ có một khả năng hôm nay cuối cùng là bước ra hắc y nhân sở hữu tất cả át chủ bài nhất ưng có thể làm cho không xương hiện thân ngươi cũng chết tiệt nhắm mắt hắc y nhân c ư ờ i quỷ dị hai tay x y dịch một đạo lăng lệ ác liệt đao khí lập tức m à phát tấm lụa xẹt qua không gian tật bắn tới cảm thụ được trên bầu trời rất nhanh truyền đến lạnh như băng chi khí nhất ưng trong nội tâm hơi hiện ngưng trọng tuy nhiên cái này cái gọi là không xương cũng không phải linh khí nhưng hắc y nhân xem nặng như vậy hiển nhiên trong lòng hắn so với linh khí cũng muốn mạnh hơn rất nhiều thở sâu khẩu khô nóng không khí nhấp ứng bấm tay bắn ra lập tức xoay quanh tại thân hình chung quanh hỏa lòng gào thét xuất động t h i ể m lược phóng tới đánh úp lại đ ạ o khí tt ê ê lưỡng người nhanh chóng đụng nhau chỉ thấy như cùng là tao nộ đến khách tinh hỏa long tại một đôi n h ì n c h ă m chú dưới ánh mắt kịch liệt héo rút không đến một phút đồng hồ là hóa thành một đạo khí thể hòa tan tại trong hư không hồng phát lao giả trầm giọng nói đại ca cái này lao cầu không xương đào sen lẫn một cổ cực kỳ thấu xương địa hàn bằng chi khí ứng phó khởi n h i p ứng hòa diễn đến mặc dù là có chút khó khăn nhưng dựa vào thực lực của hắn hẳn là không thành vấn đề chúng ta muốn hay không ra tay được phép nghe nhiếp ưng nói thói quen lão giả giờ phút này cũng bất chi bất giác khu vực b ề n trên lão cầu hai chữ gục xì ngưng mắt nhìn nhiếp ưng một lát thản nhiên nói trước nhìn xem có cái không đúng lập tức ra tay lao nhị ngươi thuộc tính cùng cái kia lão cầu tương tự như ra tay lúc do ngươi tiến đến ngăn chặn hắn ta cùng với lao tam trước đem nhiếp ưng cứu ra vô luận nhiếp ưng biểu hiện như thế nào đ ó m ắ t nhưng song phương thực lực còn tại đó huống hồ hiện nay hắc y nhân đã hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn nhiếp ưng muốn thắng rất khó bất quá tại gục xì trong nội tâm theo nhiếp ưng phá vỡ sóng âm xu thế về sau liền rất là tin tưởng hắn bằng không thì lời nói này cũng sẽ không biết nói như thế bình thản hòa d i ễ m bị đánh tan nhất ưng cũng chỉ có kinh ngạc một lát dù sao nếu hắc y nhân công kích liền cái này đều không thể phá giải như vậy trận chiến đấu này cũng có thể như vậy rơi xuống đem làm hạ thân rất nhanh c h ấ p động trước đoạt một cái tiên cơ nói sau lan g không mà đi là vô số người mậu tưởng nhất ưng cũng không ngoại lệ bất quá lần đầu tiếp xúc đến loại cảnh giới này lại để cho hắn động tác lộ ra có chút đ ô n g cứng hắc y nhân thấy thế c ư ờ i lạnh không ngớt lạnh xanh xanh tăng lên cảnh giới quả nhiên t r a n lệch rất nhiều nhất ưng tiếp chiều a thân ảnh phi tốc mạ động chỉ ở hô hấp là bắn đến nhếp ưng trước người chiến đao tùy ý chém đúng ra giống như là đã mở ra hư không mang theo cường hãng kinh khí h u n g ác bổ mà xuống mau lẹ tốc độ lại để cho chiến đao đến vô cùng h u n g ánh phá phong thanh âm kích động không thôi nhớ ế ứng thân thể mạnh mà dừng lại một trầu nhìn cũng không nhìn phía trên phất tay bổ ra một t r ư ờ n g tại cùng thời khắc đó thân thể rất nhanh hạ lạc hạ xuống phá cho ta hắc y nhân hét lớn một tiếng chiến đao h u n g ác đ ị a đánh tan nhớ ế ứng trường tình tiếp tục địa hướng phía phía dưới bóng người rơi xuống nhìn xem hắc y nhân bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở trong đã đem tình hình chiến đấu kéo về mỗi người tâm trong lòng còn sợ hãi t r o một tiếng kêu đau đớn nhiếp một k i ưng trượt tốc h u a đ độ càng là nhanh lên một kia nhưng mà một kích kia chỉ là ngăn trở đến hắc y nhân một lát thời gian dùng đỉnh phong cấp cường giả tốc độ bất quá là nháy mắt thời gian một lần nữa vượt quá nhiếp ưng đinh, đinh, đinh hư không phía trên không ngừng mà vang lên kim loại va chạm thanh nhầm hơn mười thứ hai về sau nhấp ứng cả người đã bị b ứ c rơi đến mặt đất vê anh rơi xuống đất mặt lúc nhấp ứng hai chân lại là đem cái này khối rắn chắc mặt đất bước ra một phương hố ha ha giữa không trung lên hắc y nhân c u ồ n g tiếu không thôi tựa hồ là tại phát tiết lúc trước bị nhấp ứng áp chế khổ sở người cười đủ chưa đột nhiên tầm đó tại hắc y nhân phản ứng không kịp nữa lúc tại hắn đ ố i phương nhấp ứng ngạo nghệ thân thể xuất hiện lần nữa hắc y nhân thu l i ệ m dáng tươi cười điềm như nói có thể đem ngươi đánh rơi một lần liền có thể có lần thứ hai thật sao nhấp ứng tà tà cười cười hai chân đột nhiên di động bên trong không có nửa điểm định trệ hắc ý nhân thần sắc chấn động vừa rồi cái này trong khoảng thời gian ngắn n h ứ p ứng lại là thói quen lần đầu tấn cấp mang đến không khỏe có nhanh như vậy sao hắc ý nhân trong nội tâm thầm giật mình hắn hẳn là biết rõ người tại nguyên an tổng hội bộc phát ra so bình thường nhiều một ít mềm d a i lực tựa như chính hắn vừa rồi đ ồ n g dạng bất quá nhưng lại tình nguyện chính mình có không tin người khác mà thôi n h ứ p ứng đang di động ở bên trong tựa như quỷ mị cái kia kích động tại bên người khí lưu giờ phút này hoàn toàn trở thành hắn trợ lực mà không phải là lực cản mau lệ tốc độ bị phát huy đến mức tật cùng đầy trời phía trên tràn ngập liên tiếp phiến vô kiến bất tồi kiềm khí cái này vong kiếm hắc y nhân từng cảm thụ qua nhưng là theo nhiếp ưng thực lực tăng cường uy lực tự nhiên là không giống ngày xưa rốt cuộc là đỉnh phong c ư ờ n g giả một chút sợ thần đã rất nhanh biến mất ngưng mắt nhìn phía trước đột nhiên hét lớn tiếng quát rơi xuống chi tế không xương chiến đ a o lên rồi đột nhiên hàn mang lăng lệ ác liệt bạo lôi giống như địa lửa dặn sâu tạp trong đó đao khí hôn nguyên một đạo bạch khởi tấm lụa tại trên bầu trời không ngừng xoay quanh ngay lập tức thời điểm ngưng tụ tại lưới đao đứng đầu đi chết nương theo lấy hắc y nhân trùng tiên xác ý không thể địch nổi địa vùng hướng tiền p ư ơ n g chỉ thấy kinh khí những nơi đi qua đầy trời khí lưu tựa hồ tất cả đều bị chấn thành phấn tt gai đất hai âm thanh lại để cho người khó có thể chịu được nháy mắt lúc tại viêm s ắ t kiếm hăng hái mua xuống vô số thân có linh tính kiếm khí đang không ngừng hội tụ thừa nhận lấy đối phương chỗ cùng xạ tới cực lực khí thế áp bách về sau viêm s ắ t kiếm trên mũi kiếm một vòng như cùng là nhổ ra rút vào lưỡi rắn đỏ t h â m kiếm khí đại triển kiếm khí phá thoái hư không tại mọi người rung động ánh mắt xuống ầm ầm cùng màu trắng tấm lụa hung hăng điệu đụng vào cùng một chỗ chương ba trăm linh hai rụ ra để rết chương ba trăm linh hai rụ ra để rút đồng kinh tiên thất truyền phía dưới đêm đen như mực không vì vậy mà lộ ra vô cùng sáng sủa, như là Bạch mọi người nhìn chăm chú tầm đó cái tia lưỡng đạo chăm chú ông cùng một chỗ năng lượng lập tức bạo tạc từng đoàn từng đoàn khủng bố năng lượng rung động phi tốc địa tứ tán mở đi ra thẳng đem thiên địa nào cái không được an bình ẩn nút trong bóng tối các cường giả lập tức bối rối địa hướng xa xa bắn ra chỉ thấy năng lượng chỗ rơi là tả chi điệu đồng đều thành một mảnh phế tích mà vẻ này khổng lồ áp lực trực tiếp lại để cho không kịp lui lại chi nhân đẻ bỏ xuống đi bao phủ tại trên bầu trời là một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám ngắm nhìn một phía ngoại trừ gụ xị ba người bên ngoài rốt cuộc cảm ứng không đến những người khắc ảnh như thế to lớn thanh thế so với cùng, ngày cùng hình không phải chiến đấu. không chút nào yếu thậm chí tại đặc sắc lên càng hơn vài phần dù sao đây là hai người cường giả ở giữa chiến đấu gu xì ánh mắt xẹt qua hai người cuối cùng nhất dừng lại tại hắc y nhân trên người sắc cơ lập tức che kín lạnh lùng nói lần trước hình không phải bình yên t ố i lui có thể nói hắn là siêu việt cấp cường giả chúng ta không làm gì được, được nhưng là hôm nay sao tất sát lão g i ả tóc bạc điểm n h i ê n nói đại ca muốn không cùng lúc bên trên gu xì k h o á t khoác tay không cần kể từ đó chỉ sợ sẽ làm cho hắc y nhân sinh tồn và ý chỉ cần hắn có chủ tâm muốn đi chúng ta không có rất tốt đích phương pháp xử lý đưa hắn lưu lại đến lúc đó nếu như hắn hợp lực phản kích hoàng thành đụng phải phá hư chỉ biết càng lớn nhất ư n g lúc này khí tức hay vẫn là rất vững vàng lại để cho hắn tại kéo một hồi chờ hắc y nhân tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm chúng ta tại xuất kích nhớ kỹ cần phải một kích đánh chúng biết rõ đại ca hồng phát lao giả lên tiếng cùng lao giả tóc bạc bước chân đồng thời có chút di động ba người đốn thành giáp công s u thế một kiếm đánh tan sông lại dư ba nhất ư n g t à cười tà nói l ã o cậu xem ra ngươi tức giận cũng không gì hơn cái này nhìn đối phương lông tóc ít bị tổn thương hắc y nhân nhưng lại cười lạnh không nớt nhất ứng Giờ nhàn à nhạt o à địa châm n h chọc t chi ý giống như hơi như gió bay vào hắc y nhân trong hai tuy nhiên đây là lời nói thật bất quá nghe vào chỗ của hắn nhưng lại khiêu khích chi ý dùng hắc y nhân tâm trí tự nhiên là sẽ không đi bên trên những cái này đem làm nhép bất ứng thiếu múa mép khơ u môi chỉ sợ đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng khóc không được hh ắ c ắ c nhấp ứng quỷ dị cười cười thân hình tại đầy trời trong cho bụi hăng hái xuyên thẳng qua lập tức xuất hiện tại hắc y nhân trước người cầm trong tay viêm sắt kiếm đều đều đâm về đi qua nóng lòng muốn chia cái thắng bại sao hắc y nhân không có hảo ý mà nói thân thể đồng thời lắc lư lại là lách mình tránh đi lười cùng cùng hắn nói nhảm nhấp ứng trường kiếm trên xuống vung vẫy bên trong dùng chính mình làm trung tâm bóng kiếm kịch liệt biên độ sóng ra dù là hắc y nhân tốc độ mau nữa cũng so sánh với đầy trời bên trong bóng kiếm người càng như tia chớp tại trong hư không rất nhanh xa thừa dịp đối phương bị bóng kiếm ngăn trở lập tức đỏ thâm kiếm quang hung hăng địa vọt tới đi qua chút tài mọn mà thôi hắc y nhân cũng không quay đầu lại không xương chiến đao ngay tại chỗ bổ ra một đạo sen l ậ n âm bạo thanh âm sức lực khí nặng nề g h mà v ọ t tới lưỡng cổ năng lượng lần nữa chạm vào nhau chỉ có điều lại để cho song phương thân hình thoáng chấn động vài cái nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng kêu đau đớn âm thanh rồn rập vang lên hắc y nhân trong nội tâm vui vẻ nhanh chóng quay người ánh mắt nhìn quét đi qua chỉ thấy đối diện nhiếp ưng thân thể tại lui về phía sau bên trong một vòi máu tươi theo k h ỏ miệm tràn ra hơn nữa thân hình vẫn còn m á n h liệt lay động ở bên trong tuy nhiên cảm ứng đến khí tức của hắn như trước rất là vững chắc bất quá cái này mặt ngoài hết thảy đã đầy đủ lại để cho nhân sinh khởi sắc cơ ha ha nhiếp ưng quả nhiên ngươi kiên trì không được bao lâu hắc ý nhân cũng không có đắc ý quyết định hắn hay vẫn là biết、2. rõ tại bên người có ba vị hoàng triều thủ hộ giả cho nên tại thanh â m xuất hiện thời điểm người đã v ọ t tới nhiếp ưng trước người không tốt gục xỉ trong nội tâm dùng mình vội vàng chiêu hô m i n h đệ hai người như thiểm điện địa lướt đi nhưng là hết thảy tựa hồ hơi c h ế rồi đem làm ba người lao ra thời điểm là có một cổ khổng lồ kình đạo điên quân bước đến nguyên lai、like, hắc y nhân đã sớm dự nghĩ vậy hết thảy tại nhất phát hiện ra chiếc nhiếp ưng ra ngoài ý một lúc đã dự đoán dưới chôn cái này đạo năng lượng tuy nhiên tổn thương không đến gủ xì ba người ngăn trở bọn hắn một lát hay vẫn là dư sải dựa vào cái này một lát thời gian hắc y nhân thế công đã thành không xương chiến đao dơ lên cao cao kỳ dị mà quỷ dị hào quang chấp động lên đẹp đẽ trong cơ thể hào khí tại sát cơ thúc giục xuống điên cùng tuân ra trực tiếp đem chọn trôi chiến đao bao trùm một đám năng lượng hiện hiện tại trên lưới đao lúc nhanh chóng xỏ xuyên qua cả trôi thân đao nhìn về phía trên như cùng là hắc y nhân cả người cùng chiến đao liên tiếp cùng một chỗ sát thời gian này mang theo cồn loạn sắc cơ hắc y nhân mánh liệt bổ mà ra một đạo t r ừ n g mấy trượng trường bạch sắc năng lượng tấm lụa mạnh liệt bắn mà ra chỉ ở một lát thời gian liền đem nhiếp ứng bao k h ỏ a ở trong đó đây t r ờ i phía trên đều bị một mảnh bạch quang chỗ bao phủ giờ phút này đêm tối đã hoàn toàn biến mất tại mọi người khác thường cảm xúc ánh mắt nhìn soi mói cái kia bạch quang phảng phất là trên không t r ù n g trói trang liệt nhật chỉ l i ế c mắt nhìn liền thì không cách nào tiếp tục nữa bị mạnh như thế hung hãn kình khí bao trùm kỳ quỷ đấy n h i ế ứng thân ở chính giữa nhưng lại không có nửa điểm bồi dối cùng kinh loạn ngược lại là cái kia bên k h o i miệ hình như có khinh thường cùng chế nhạo hắc y nhân nhìn thấy một màn này cho dù là tại mánh liệt tin tưởng xuống trong nội tâm cũng hơi cảm thấy bất an nhưng mà thật sự linh g i á c dưới sự cảm ứng đối phương xác thực không có bất kỳ cổ quái lập tức trùng trùng điệp điệp vừa quát chiến đao mang theo vô tận bạch quang ngang nhiên đánh xuống không h u y ề n kiếm thế khí trong tràng đ ỗ n g nhiên một tiếng sảng giọng hét to vang vọng mà lên nóng dực khí tức lập tức phi tốc lan tràn không cần thiết một lát cũng đã có thể cùng bao trùm tại n h ế p ứng chung quanh cái kia đoàn bạch quang địa vị nan nhau đỏ thâm nhan sắc bên trong một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang như thiểm điện điệu la ầm ầm địa đánh tới đối phương chiến trên nào chạm vào nhau âm thanh c h ó i hai khó có thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cơ hội tại hơi không thể tra bên trong hắc y nhân dựa vào cường hãn thực lực hoàn toàn địa nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ yếu tiếng h ừ lệnh cùng tiếng hơi thở năng lượng chấn động lại để cho hai người thân hình kịch liệt lay động nhưng mà như vậy hỗn loạn phía dưới nhưng dù ai cũng không cách nào đi nhìn thấy đối phương là hay không lần này công kích đến bị thương vì vậy cái kia một đạo không tầm thường thanh â m liền trở thành hắc y nhân tất thắng tín nhiệm đem đảm bảo t ạ uy lực giảm xuống yếu một ít hắc y nhân thân hình lập tức trùng trùng địa điểm chấn động trong cơ thể áo khí năng lượng nhanh chóng tuân ra tại thân thể bên ngoài khỏa bên trên một tầng như xác rụa đen đồng dạng phòng hộ cái lồng năng lượng âm trầm trong ánh mắt hắc y nhân rất nhanh xảy qua đi xuyên qua còn không quá an toàn trong hỗn loạn y theo linh giác cảm ứng phi tốc địa vọt đến nhiếp ương đối diện ánh mắt nhìn chăm chú đi qua giờ phút này nhiếp ương sắc mặt vô cùng tái n h ợ n coi như là thực lực cưỡng ép được để thăng đến đỉnh phong cảnh giới nhưng thủy chung không thuộc về bản thân lực lượng tại k h ô n g chế tại phát huy cũng không thể cùng chính thức đỉnh cao cường giả so sánh với thú chi hắc y nhân mới được là hàng thật giá thật lam cấp tám diệp cứng giả dùng công kích của hắn thủ đo cũng sẽ không biết chỗ thua kém bao nhiêu đương nhiên những điều này đều là hắc y nhân chính mình ý nghĩ trong lòng chứng kiến nhếp ưng hiện tại tình huống ngăn không được địa cười lạnh hôm nay ngươi chết tại lão hủ trong tay cũng coi như cái chết hát chỗ ít nhất sẽ có một đoạn thời gian rất dài nội tên của ngươi sẽ ở ngạo thiên hoàng triều trong rộng khắp t r u y ề n lưu tựa hồ là thật sự thương thế quá nặng nhếp ưng dùng viêm s á t kiếm chống bản thân thân thể ngay hắc y nhân cũng không có để ý tới giống như tại cố gắng điều tức để chờ đợi đối phương lần sau công kích hắc hắc nhếp ưng lão hủ sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đi chết đi Ông trầm tiếng cười lập tức phiêu đãng mà lên lúc trước bởi vì nhiếp ưng cái kia một đám cười tàm mà tại trong lòng xuất hiện bất an tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán lấy mà lợi chi là một loại cao ngạo thắng lợi tư thái tiếng cười vừa mới rơi xuống đạo kia trướng mắt bạch quang liền lại lần nữa l ư ớ t trên hùng hậu khí tức trải rộng tại nhiếp ưng bên người cảm thụ được cổ hơi thở này mọi người t i ể u là biết rõ vừa rồi một cái kia cũng không lại để cho h ắ c ý nhân đã bị thương tổn quá lớn mà thân ở ở phía xa hồng phát lao giả trên thân thể đã là ánh lửa bốc lên rất nhanh xua tán lấy chung q u n h chỗ chấn động tới năng lượng bạo tạc rung động đại ca, tại đây giao cho ta cùng nhị ca. ngươi nhanh cứu viện nhếp ưng ba người cũng biết nhếp ưng tầm quan trọng không nói trước vân thiên hoàng triều cái kia một bên riêng là thành tây trong rừng rậm lôi mâu cùng người phía trước quan hệ nếu nhếp ưng chết ở chỗ này chỉ sợ yêu thu công thành hội xuất hiện lần nữa ánh mắt xuyên thấu qua hỗn loạn không gian đống nhiên tầm đó gục xì、sì、dưng bước nghi hoặc trong mang một ít vui mừng nói xem ra nhếp ưng căn bản không cần trợ giúp của chúng ta thấy hai vị huynh đệ không ánh mắt m ê hoặc gục xì、sì、cũng không quá khẳng định mà nói các ngươi cũng không nên quên nhếp ưng lớn nhất át chủ bài là cái gì huống hồ các ngươi xem nhếp ưng còn có một điểm thất kinh bộ dạ Ta và ngươi đều có c hồng ú chúng chúng t thì nhìn thấy qua hắn tại đối mặt tử thời Bất thế ta trước hết nhất thiên tói theo sát ta. hiểu chừng nhìn hắn sinh hội kinh hoàng. như không chuyện không may, như vậy thiên đại phiền vĩnh h ngươi đối điểm, đại viên kể qua nếu rõ, nào nào, nên bạn gặp làm, làm, may, vậy sẽ phát lao giả vội vàng nói l ấ y ta ngược lại là hồ đồ rồi mặc kệ hắn có thể hay không sống q u á đi chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đấy g c xí lần nữa chấn thân năng lượng khổng lồ trực tiếp h o a n h mở phía trước ngăn trở rất nhanh bắn ra không xương chiến trên ao kích động sức lực phong lại để cho hư không bình khởi vài đạo rung động băng hẳn chi ý đại tác thời điểm khủng bố áo khí năng lượng theo chiến đao bên trên lập tức xé rách khí lưu trở ngại trong chốc lát hướng phía n h é p đầu c h i m ưng đỉnh đánh xuống ngay một khắc này hắc y nhân đột nhiên phát hiện nhếp ưng khuôn mặt rõ ràng một mảnh đen kịt cái kia hắc giống như con ngươi nhăn s á c tại hắn chiến đao bạch quang chiếu d ọ i xuống lóe lên đen thui đen thui q u ỷ dị sắc thái hơn nữa đôi tròng mắt kia ở bên trong hoàn toàn một mảnh năm g đen chi sắc chiến đao còn chưa tới người nhếp ưng thoáng ốn lượn thân thể bỗng nhiên dối thẳng thật giống như là muốn dùng thân thể cường tiếp đối phương kình khí chỉ thấy hắn song trưởng bên trong, một đạo màu đen năng lượng hắc y nhân tuyệt đối không cách nào bằng vào hai mắt đến nhìn rõ ràng màu đen năng lượng một khi hệ lên hắc y nhân là cảm giác được có một cổ làm cho người buồn nôn hơn nữa cực kỳ hôn t r ó n g mặt khí tức nương theo hắn bay lên u y dị tình huống làm cho trong lòng của hắn phi thường bất an nhưng là dưới mắt thế công một thành quả quyết không cách nào bước ra trở về đành phải dốc sức l i ề u mạng địa hướng chiến đao trong quán thâu năng lượng của mình không chờ gục xi đổi tới nhiếp ưng cầm trong tay màu đen năng lượng nặng nề mà đập nệm tại đối phương kình khí phía trên chỉ ở lập tức khắp dưới bầu trời đêm là nghe được một đạo không thể tin thanh â m cái này không có khả năng hoàng cung chi nguy chương ba trăm linh ba hoàng cung chi nguy ngoại trừ gụ xì ba người bên ngoài mọi người đều là cảm ứng không đến trong chiến đấu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liền gụ xì bọn hắn cũng chỉ có thể mơ hồ đ ị a cảm ứng ra đạo này thê lương kêu to tựa hồ là hắc y nhân gặp một kiện rất không thể tưởng tượng nổi địa sự t ì n h lập tức ba người toàn lực bông ra bản thân linh giác tuần hướng va chạm trung tâm lòng bàn tay một mực địa kề sát tại chiến trên ao vô tận cùng giã sức lực khí như cùng là hàn p h o n g lăng lệ ác liệt không dứt địa tuần hướng nhất ưng theo lý mà nói đối mặt cái này cổ như thiên uy giống như sự tồn tại nhất ưng nên là phi thường cố hết sức mà giờ khắp này khuôn mặt của hắn lộ vẻ hơi có chút khó chịu bên ngoài lại nhìn không tới mặt khác một tia cảm xúc ngược lại là hắc y nhân hai cái đồng tử ở bên trong lòng lánh lấy vô tận khủng bố có thể làm cho một cái lam cấp tám diệp cường giả có như thế ánh mắt khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng là đụng phải cái gì bởi vì đem trong đan đ i ể n sở hữu tất cả chân khí năng lượng toàn bộ thuyên chuyển mà ra lại là hỗn hợp áo khí năng lượng phía dưới mấy lần chiến đấu hơn nữa tại không phá bản chép tay dưới sự trợ giút lại để cho nhiếp ưng tạm thời một lần hành động phá tan hậu thiên đại thành cảnh giới đạt tới h ắ n tha thiết ước mơ tiên thiên cảnh nhưng là lúc trước hắc ý nhân ẩm ba công kích thiếu chút nữa bỏ mình điên cuồng phía dưới nhất ứng không hề cố kỵ địa thi triển ra bởi vậy không chỉ có hiện tại cảnh giới tại tiên h tiên h hơn nữa bởi vì tu vi tăng lên đối với che giấu trong thân thể hắc khí khống chế cũng càng thêm địa thuận buồn xuôi gió vì vậy uy lực cũng hiện lên thẳng tắc bay lên cùng ngày lôi mâu t i ể u từng nói qua dùng nhép ứng lúc kia thực lực nếu là dùng hắc khí năng lượng chính diện đối kháng lôi mâu thứ hai có thể tiếp được nhưng là hội bị thương ngày nay thực lực đại trướng phía dưới có thể phát huy đi ra uy lực tự nhiên là càng tăng kinh khủng giao chiến song phương tại linh giác cảm ứng ở bên trong n h i ế p ư n g trong lòng bàn tay đạo kia hắc ký phản phất có thôn vệ thiên hạ hiệu dụng vô luận hắc y nhân kình lực như thế nào cường thịnh đều không thể đi phá vỡ n h i ế p ư n g trường kình coi như là hắc y nhân muốn bứt ra rời đi cũng là không thể làm đến giờ khác này trong nội tâm thậm chí là âm thầm hy vọng n h i ế p ư n g lại đột nhiên buộc phát ra mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đưa hắn c h ấ n đi ra ngoài nếu không như vậy rằng có phía dưới màu đen năng lượng tuy nhiên còn không có, có phá tan năng lượng của mình nhưng là lực lượng cuối cùng có tiêu hao không còn thời điểm mặc dù là đỉnh phong cường giả có thể tùy thời hấp thu cũng chuyển hóa thiên địa linh khí vi đã sử dụng có thể tại liên tục không ngừng địa tiêu hao xuống người phía trước tốc độ tuyệt đối không có thứ hai nhanh tiếp tục nữa hắc y nhân thua không nghi ngờ không còn phương pháp phía dưới hắc y nhân chỉ phải dốc sức l i ề u mạng t h u ố c d i ụ c trong thân thể hào khí đến chống cự đối phương hắc khí kỳ vọng dùng bản thân hùng hậu thực lực có thể ủng hộ đến đối phương kiệt lực thời điểm nhưng là giờ phút này hắn cũng rốt cục minh bạch lúc trước nhiếp ưng làm được cái kia hết thể bị thương tình huống chỉ tại rụ rỗ hắn mắc lửa vì cái gì là cái lúc này như vậy phía dưới đối phương đã có đầy đủ nắm chắc đến chiến thắng chính mình đồng thời càng tại thật sâu kinh ngạc điều này có thể đủ ăn mòn người khác năng lượng nhếp i ư n g đến cùng từ đâu mà đến dù là thực lực của hắn thâm hậu kiến thức nhiều quảng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau thời gian từ từ trôi qua nhìn như còn đang rằng c o kết quả nhếp i ư n g cùng hắc y nhân song phương trong nội tâm đều là giải không được bao lâu sẽ đánh vỡ dưới bầu trời đêm trở nên vô cùng yên tĩnh gục sĩ ba người đã tới gần hai người giao chiến phụ cận bằng lấy thực lực của bọn hắn rõ ràng không cách nào cưỡng ép sông tới đi qua sắc mặt ngay ngắn hướng cả kinh đồng thời cảm t h ắ n không thôi nhếp ứng buổi tối hôm nay chỗ bày ra thực lực, đã rất lớn vượt quá bọn hắn tưởng tượng theo bước chân vững vàng rơi vào hư không lên cái kia tiếp xúc trung tâm lập tức vang vọng khởi một tiếng nổ vang tại gục xi、si、bọn hắn nhìn xoay mói hắc y nhân trong tay không xương chiến ao như cùng là thủy tinh đầm dạng lập tức vỡ vụn ra đến hắc y nhân không kịp kinh hãi nhấp ưng thừa dịp hư mà vào song trưởng hung hăng điệu đập nện tại người da đen trên lồng ngực trận một đạo rõ ràng tiếng rên rỉ vang lên hắc y nhân chạy như điên máu tươi tại t r ư ờ n g lực bên trong cả người bay rớt ra ngoài cuối cùng nặng nề mà rơi đập đến mặt đất tạo nên cho bụi l i ề n thối thân hình liên tục chất động nhấp ư n g rất nhanh rơi vào hắc y nhân bên người lạnh q u á t lạnh nói lỗ quý ngươi thất bại hắc y nhân dãy r ủ i lấy m u ộ n đứng nhưng mà cái k ê u bước chân phảng phất là không nghe sai sử đ ồ n g dạng trong cơ thể á o khí năng lượng rất nhanh bắt đầu khởi động nhưng trong chốc lát trong đôi mắt toát ra một cổ tuyệt vọng nhấp ứng một kích kia kỳ thật cũng không cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thường thế nhưng mà theo trường kình một cổ yếu ớt màu đen năng lượng tr nhưng lại tại trong kinh mạch n h ấ t lên kinh thiên s ó n g lớn mặc kệ trong thân thể của hắn áo khí năng lượng như thế nào phản kích đều không thể tại trong thời gian ngắn đem nó đánh tan tiến tới hủy diệt hắc y nhân có tự tin cho hắn một thời gian ngắn tất có thể xua tán màu đen năng lượng bất quá hiện ở loại tình huống này đứng thẳng ở bên cạnh hắn bốn người tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy một b à xé mở trên mặt mặt nạ bảo hộ lộ ra một t r ư ơ n g có chút giàn mua khuôn mặt đúng là lỗ quý chỉ nghe hắn cười lành lạnh nói nhép ưng lão hủ thật không nghĩ tới lại có thể biết thua ở trên tay của ngươi không có gì không thể tưởng được sự thật chính là như vậy nhép ưng đạo mạc nói lấy, nhìn qua lỗ quý bản thân thân thể đột nhiên có chút lay động thấy vậy lỗ quý càng là cười lạnh liên tục tuy nhiên ngươi chiến thắng ta cựu cái kia thì thế nào nhớ ưng ngươi tiêu hao lực lượng sợ là hậu hoạn vô cùng à. hh ắ c ắ c đến lúc đó ngươi có thể so với ta thảm hại hơn thân là đ ỉ n h phong cường giả thì sẽ có độc đáo kiến thức bất luận một loại nào dựa vào mật pháp cưỡng ép tăng lên đi ra thực lực đối với mình thân đều có nhất định được tổn thương mà nhớ ưng hiện tại tăng lên không chỉ nửa lần hay một lần càng là vượt cấp tăng lên tại lỗ quý nghĩ đến hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng chỉ là thực lực tăng lên đối với nhiếp ưng là có thương hại nhưng là tổn thương lại cũng không là cùng lỗ quý tưởng tượng đồng dạng được nghe lời ấy n h i ế p ưng không thể đưa hay không địa cười nói có thể t i ế c ngươi nhìn không tới rồi n h i ế p ưng không muốn giết hắn đột nhiên tới thanh âm lại để cho n h i ế p ưng c h o n mày trên thân thể lệ khí không thể ức chế phát ra gục xì trợn lắc lư đi vào n h i ế p ưng bên người nói khẽ trước không đội n g h e một chút nàng muốn nói cái gì coi như là lỗ quý không chết được ngươi về sau hắn còn có thể có được cái này một thân thực lực sao một lát trầm mặc nhớ ưng tán đi một thân lệ khí cùng lúc lý nhẹ sơ cũng tới đến l ô quý bên người nhìn một thân chật vật hắn lý nhẹ sơ không người lẩm bẩm nói l ô g i a g i a nguyên lai thật là ngươi đối mặt lý nhẹ sơ l ô quý lập tức thay đổi một bức hỏa ái dáng tươi cười ôn nu nói thái tử điện hạ thực xin lỗi dấu g i ế m ngươi nhiều năm như vậy lý nhẹ sơ lắc đầu l ô g i a g i a ta biết rõ ngươi không phải cố ý đấy qua nhiều năm như vậy ngươi một mực thủ hộ lấy ta nhiều lần gặp phải tập sát thời điểm đều có một thần bí nhân xuất hiện đó chính là ngươi chứng kiến điện hạ ngươi có thành tựu của ngày hôm nay lão hủ cho dù chết cũng có thể an ủi điện hạ leo lên ngôi vị hoàng đế về sau nhớ rõ không muốn cô phụ hoàng phi đối với n g ư ơ i tài bồi biết không lỗ quý lại cười nói lấy hắn lúc này hoàn toàn là một cái hiền lành t r ư ờ n g bối thấy ở này n h p ưng trong nội tâm sát cơ lập tức giảm bớt rất nhiều bất luận một người có nhiều xấu đối mặt thủ hộ người lúc đều vô tư đi kính dâng nói cho cùng cũng chỉ là lập trường bất đồng mà thôi g c s i lạnh lùng nói lỗ quý n g ư ơ i h ẩn nút hoàn g thành nhiều năm như vậy mục đích gây nên là gì ha ha cái này các n g ư ơ i vĩnh viễn sẽ không biết lỗ quý bình thản cười nói tựa hồ tại lý nhẹ sơ trước mặt hắn không muốn biểu lộ bất luận cái gì không tốt một mặt nhất ứng mày kiếm dương động đột nhiên cười nói lỗ quý nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ tâm nguyện đều hiểu rõ như vậy có thể đi chết rồi nhất ứng có thể không không muốn giết lô g i a g i a lý nhẹ sơ bỗng nhiên đứng dậy rơi lệ ướt át nàng cũng minh bạch nhiều năm như vậy lỗ quý che giấu bản thân thực lực khẳng định làm rất nhiều trái với hoàng triều lợi ích sự tình như thế phía dưới làm sao có thể lại để cho lỗ quý tiếp tục sống sót thái tử l i ệ n hạ không yêu cầu bọn hắn lỗ quý bề bụn lạ quát trên nét mặt cực kỳ khinh thường nhất ứng lạnh lùng nói thái tử như lý nhẹ sơ hay vẫn là thái tử lỗ quý chắc hẳn như vậy về sau n g ư ơ i vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện a lỗ quý sắc mặt biến hóa lập tức quát l ệ n h n h i ế p ưng ngươi có ý tứ gì không có ý gì trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng n h i ế p ưng thản nhiên nói lấy trong giây lát tựa hồ nhớ tới cái gì lập tức quát tròi thai lao c ẩ u các ngươi thật sâu tính toán nhìn thấy n h i ế p ưng đột nhiên biến sắc g ụ c x i vội hỏi n h i ế p ưng đến cùng làm sao vậy ha ha lão hủ kéo lâu như vậy thời gian n h i ế p ưng ngươi bây giờ mới mớn có thể hay không chậm chút đâu rồi ha ha lỗ quý đột nhiên điên cồn mà cười nắm lý nhẹ sơ tay thần sắc rất nhanh khôi phục bình thản thái tử điện hạ đã qua đêm nay ngươi thiệu là hoàng đế bệ hạ lao hủ vi ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy về sau đều cần nhờ chính ngươi cố gắng nhất ưng cổ xưa mang lên hắn nhanh đi hoàng cung giờ phút này gục xì ba người rốt cục nghĩ đến trong đó mấu chốt cố ý lại để cho lão hoàng đế phế bỏ lý nhạy sơ vì chính là dẫn xà xuất động hiện tại xà là xuất hiện bất quá chỉ có một đầu còn có một đầu ở đây mấy người trí tuệ trong chốc lát là hiểu được nhất ưng dẫn ta cùng đi nhất ưng nhìn qua lý nhạy sơ gật gật đầu lập tức lục đạo thân ảnh như thiểm điện địa lứt hướng hư không vô cùng mau lẹ địa hướng về hoàng cung phương hướng v à tới c á theo trong giọng nói nghe được lý nhẹ sơ bi thương lỗ quý nhịn không được địa để lộ ra trong đó một điểm nội tình không đều lý nhẹ sơ hỏi thăm minh mạch mọi người đã đi tới hoàng cung trên không chỉ thấy dưới bóng đêm hoàng cung đêm nay như trước náo nhiệt phi thường khắp nơi tràn ngập bạo tạc tiếng vang xa hoa khí phái cung điện trên không lan tràn lấy một cổ lái đi không được từ khí làm cho người nghe thấy chi tâm kinh chương ba trăm lẻ ba hoàng cung chi nguy ngoại trừ gục xì ba người bên ngoài mọi người đều là cảm ứ n g không đến trong chiến đấu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra liền gục xì bọn hắn cũng chỉ có thể mơ hồ đ ị a cảm ứ n g ra đạo này thê lương kêu to tựa hồ là hắc y nhân gặp một kiện rất không thể tưởng tượng nổi địa sự tỉnh lập tức ba người toàn lực bông ra bản thân linh giác tuần hướng va chạm trung tâm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 lại là hôn hợp áo khí năng lượng phía dưới mấy lần chiến đấu hơn nữa tại không phá bản chép tay dưới sự trợ giúp lại để cho nhiếp ưng tạm thời một lần hành động phá tan hậu thiên đại thành cảnh giới đạt tới hắn tha thiết ước mơ tiên tiên cảnh giới bất quá cảnh giới này cũng không phải hắn hiện tại lớn nhưng là lúc trước h ắ c y nhân âm ba công kích thiếu chút nữa bỏ mình điên cuồng phía dưới nhiếp ưng không hề cố kỵ địa thi triển ra bởi vậy không chỉ có hiện tại cảnh giới tại tiên tiên hơn nữa bởi vì tu vi tăng lên đối với che giấu trong thân thể ác khí khống chế cũng càng thêm địa thuận buồn x u ô gió vì vậy uy lực cũng hiện lên thẳng tắc bay lên cùng ngày lôi mâu tựu từng nói qua,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 sắc mặt ngay ngắn hướng cả kinh đồng thời cảm thán không thôi nhiếp ứng buổi tối hôm nay chỗ bày ra thực lực đã rất lớn vượt quá bọn hắn tưởng tượng t i ê n tĩnh mà quỷ dị trong không khí đ ỗ n g nhiên bị một tiếng kêu to chỗ đ á n h vỡ thanh â m vừa mới rơi xuống nhiếp ứng cái kia vững chắc như núi thân hình đột nhiên là về phía trước trọng đạn một bước hư không t ù y theo rung động lắc lư vài năng lượng chấn động rất nhanh xuất hiện xem phi thường mơ hồ cùng m ặ n mẹo tựa như ảo ảnh theo bước chân vững vàng rơi vào hư không lên cái kia tiếp xúc trung tâm lập tức vang vọng khởi một tiếng nổ vang tại gục xi、si、bọn hắn nhìn soi mói, nhân trong tay không xương chiến nào như cùng là thủy tinh đầm d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 n h ấ p ứng một k í c h k i u kỳ thật cũng không cho hắn mang đến bao nhiêu tổn thương thế nhưng mà theo trường kình một cổ yếu ớt màu đen năng lượng tràn vào hắn trong kinh mạch tự l à cái này phiến điểm năng lượng nhưng lại tại trong kinh mạch n h ấ t lên kinh thiên sòng lớn mặc kệ trong thân thể của hắn áo khí năng lượng như thế nào phản kích đều không thể tại trong thời gian ngắn đem nó đánh tan tiến tới hủy diện hắc y nhân có tự tin cho hắn một thời gian ngắn tất có thể xua tán màu đen năng lượng bất quá hiện ở loại tình huống này đứng thẳng ở bên cạnh hắn bốn người tuyệt đối không cho phép hắn làm như vậy một bả xé mở trên mặt mặt nạ bảo hộ lộ ra một chương có chút giàn m u khuôn mặt đúng là lỗ quý chỉ nghe h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 t h á i tử. n h ư lý nhẹ sơ hay vẫn là thái tử lỗ quý chắc hẳn như vậy về sau n g ư ơ i vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện a lỗ quý sắc mặt biến hóa lập tức quát lệnh nhất ưng ngươi có ý tứ gì không có ý gì trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng nhất ưng thản nhiên nói l ấ y trong giây lát tựa hồ nhớ tới cái gì lập tức quát trói thai l ã o c ẩ u các ngươi thật sâu tính toán nhìn thấy nhất ưng đột nhiên biến sắc guxi vội hỏi nhất ưng đến cùng làm sao vậy ha ha lão hủ kéo lâu như vậy thời gian nhất ưng ngươi bây giờ mới muốn có thể hay không chậm chút đâu rồi ha ha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 lập tức lục đạo thân ảnh như thiểm điện địa l ư ớ t hướng hư không vô cùng mau lẹ địa hướng về hoàng cung phương hướng vào tới cách hoàng cung ngoài ngàn mét trên bầu trời mấy người là cảm ứng được trong nội cùng một mảnh hỗn loạn lộ ra ra vì cái gì ngươi muốn làm như vậy lý nhẹ sơ ảm đạm hỏi mặc dù biết đối phương cử động lần này là vì nàng nhưng ở tình cảm phía trên vô luận như thế nào cũng không cách nào đi tiếp thu như vậy đã nhận được ngôi vị hoàng đế dù sao bên kia là nàng cha ruột điện hạ đợi lát nữa ngươi tự minh m ạ c h lão hủ làm hết thảy tuyệt đối không để cho người khó xử chương t ba trăm linh bốn vấn khai ngày một điểm n bình thường vô cùng trang nghiêm nguy nga hoàng cung giờ phút này khắp nơi tiếng vọng lấy kim thiết va chạm thanh âm nhiều chỗ đã bốc cháy lên hừng ư hực đại hỏa từ trên cao xem đã cái này nơi đó là hoàng cung rõ ràng là một cái l u y ệ ngục n h ừ gục xì gầm lên giận dữ một cổ khổng lồ khí thế lập tức bóc cỏ rất nhanh lan tràn đến phía dưới cùng nộ phía dưới lan mình quay cùng khí thế giống như bao tố mang tất cả mạ q u a lão nhị lao tam sở hữu tất cả xâm phạm địch nhân bất kể là ai giết không tha hoàng cung bị người công kích h i ệ n nhiên lại để cho người này cầm đầu hàng o triệu thủ hộ giả tức giận dị t h ư ờ n g được nghe lời ấy gục xì bên người nhị lao lập tức hóa thành lưu tinh như thiểm điện đ i ệ lao xuống vừa mới tiếp xúc đến phía dưới bóng người là nhấc lên một hồi huyết vũ lao hoàng đế ở bên kia nhấp ứng lạnh lùng địa nói một câu mang theo lý nhẹ sơ nhanh chóng lướt xuống cái này phiến chiến đấu trong sân lộ ra càng kịch liệt một thân màu vàng kim óng ánh trường bảo lao hoàng đế cùng cầm bảo tại thân lý thiên quyền đánh chính là túi bụi hai người chung quanh không ngừng mà vang vọng khởi d u n g trời tiếng nổ mạnh mặt đất đã là một mảnh bừa bãi có lẽ là được ăn cả ngã về không theo cái kia thiểm lược mà qua thân ảnh bộ pháp đến xem lý thiên quyền không có che giấu bất luận cái gì thực lực làm cho lão hoàng đế rõ ràng đang ở hạ phong phụ cận trên đất tử thi lý thiên quyền người đang chết hét to tiếng vang lên thời điểm trên bầu trời lưỡng đạo thân ảnh hăng hái lướt đến, nhiếp ứng bên người lô quý nặng nề g h mà rơi xuống đ á t mà lão hoàng đế chiến trường ở bên trong phi tốc địa một người đạo đạo cường hãn năng lượng lập tức phóng tới lý thiên quyền phu hoàng ngài không có sao chứ nhìn thấy lao hoàng đế rời khỏi vòng chiến lý nhẹ sơ liền bước lên phía trước gần cần thăm hỏi lao mất bên miệng vết máu lão hoàng đế lắc đầu nhìn về phía nhiếp ứng đồng thời cũng trông thấy trên mặt đất lô quý trong con người rất nhanh dâng lên một vòng đầm đặc sắc cơ nhiếp ứng có chút vào người theo lão hoàng đế trong lúc biểu lộ hắn chứng kiến một tia địa không đúng lý nhẹ sơ chính là hàn khí trọng nhất con cái nhưng mà cái này thời khắc đối với thứ hai ân cần, lao hoàng đế rõ ràng không có chút nào cảm động cùng vui mừng phảng phất cái kia người trước mắt không phải hắn người thân nhất chi nhân quay đầu nhìn về phía lô quý người này trong đôi mắt rõ ràng lướt đi một đạo hưng phấn cùng xa suốt tinh thần luân chuyển mà ra tinh quang dù là nhiếp ưng thông linh vô cùng cũng không cách nào đoán ra trong đó đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá chỉ cần chờ gụ xì cầm xuống lý thiên quyền đến lúc đó hết thể chân tướng đều rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy lý thiên quyền toàn lực làm một thân thực lực đầu được không thể k i n h h ư ờ n g mặc dù gụ xì phẫn nộ bên trong cũng không quá đáng là hơi chiếm thượng phong không khỏi nhắc ứng đối với cái này đấu cả đời lão hoàng đế huynh đệ hai người tới có vài phần bội phục chi ý người phía trước thân là vua của một nước thứ hai cũng là hoàng thân quốc thích quyền cao trức trọng bình thường căn bản cũng không có dư thừa thời gian đi tu luyện nhưng là hai người rõ ràng đều có bực này thực lực thật đúng bất p h ả m ánh mắt tùy ý đảo qua theo lão già tóc bạc hai người gia nhập chiến đấu địa phương khác cục diện rất nhanh liền bị khống chế xuống hiện tại còn thừa cũng chỉ có một chút lẹ tẻ chiến đấu vấn đề đều là không lớn một hồi trong hoàng cung nguy cơ rốt cục bị khắc chế ở quét sạch sẽ còn sót lại chiến đấu hai người nhanh chóng v ọ t tới lý thiên quyền phụ cận hình thành hợp kích xu thế để ngừa lý thiên quyền làm ra mãnh liệt phản công tiến tới bỏ trốn mất dạng bởi vì chung quanh chiến đấu dần dần chấm dứt có lẽ là như vậy lý thiên quyền cũng bởi vậy rất nhanh tăng tác tác thi triển nội sư ngưng hình về sau tại một đạo nổ mạnh xuống chiến đấu cục diện hoàn toàn bị gục xì n ắ m giữ bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian tuy nhiên là như thế này cũng không có chứng kiến lý thiên quyền có một t i ê muốn chạy khỏi nơi này ý tứ tựa hô hắn tự muốn triệt để đoạn cùng lão hoàng đế ở giữa t r a n đấu thấy lý thiên quyền bị một t r ư ờ n g kích ngã xuống mặt đất lên nhấp ứng bên người lỗ quý đột nhiên mắt lộ ra h u n g quang tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì cảm xúc dãy ruổi lấy theo trên mặt đất đứng lý thiên quyền cười nói lý thiên hoa không thể tưởng được ngươi thân là hoàng đế cái này một thân tu vi ngược lại là không có kéo xuống t r ô m cũng thật không ngờ ngươi vậy mà đem đ ỉ n h phong thực lực đã ẩn tàng nhiều năm như vậy chờ được thì ra là ngày hôm nay à. đáng tiếc kết quả là hay vẫn là sắp thành lại bại lao hoàng đế lạnh lùng tốt nếu không có chấm nhiều năm như vậy chưa bao giờ bỏ qua đối với ngươi cảnh giác hôm nay sợ rằng thật đúng là cho ngươi được nếm mong、muốn. đối với thất bại ra ngoài ý định đấy lý thiên quyền cũng không có quá nhiều trắng t r ư ờ n g trước sau như một địa chấn định nhàn nhạt, nhạt nói lấy thành công hay không đều tại tất cả trong lòng người hôm nay ngươi thắng cũng không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn sẽ thắng kỳ quái đích thoại ngữ lại để cho mọi người sợ không rõ ý nghĩ chỉ là cái này thời khắc cũng không có ai đi để ý tới lý thiên quyền trong lời nói ý tứ lao hoàng đế hờ hững cười nói ngươi huynh đệ của ta nhiều năm như vậy từ nhỏ đến lớn liền một mực tại đấu cho tới hôm nay mới thôi cuối cùng là giải quyết lý thiên quyền chấm sẽ không giết người thành thành thật thật địa tại trong thiên lao qua quãng đời còn lại à ngươi nói như vậy ta ngược lại là muốn cảm ơn ngươi ha ha ha lý thiên quyền cùng thiếu lý thiên hoa không cần nhiều như vậy từ bi ta và ngươi tầm đó không có khả năng cùng tồn tại đã thua ta biết rõ nên làm cái gì bây giờ hy vọng ngươi về sau nhiều hơn bảo trọng hoàng đế bệ hạ hẳn là ngươi đem làm chính mình thật sự thắng sao lỗ quý đột nhiên xen vào nói một mực bình tĩnh lý thiên quyền rồi đột nhiên khuôn mặt biến sắc quát lên lỗ quý im nay chớ quên ngươi chỗ lập hạ l ờ i thể hh liền chết còn không sợ còn dùng q u ả n cái tia thể nói sao lý thiên quyền thiếu ngươi cả đời tại trong tranh đấu lại muốn không thông cái này lỗ quý khinh thường địa cười to nhất ưng mau giết lỗ quý nếu không hoàng triều còn sẽ tiếp tục loạn xuống dưới lý thiên quyền vội vàng q u á t lớn chưa từng có hơn do dự nhếp ưng nhất ưng nhắc tay liền hướng lỗ quý chém xuống nhất ưng không muốn lý nhẹ sơ rất nhanh ngăn ở lỗ quý trước người loạn loại địa đạo mà nói lấy trong con ngươi nhanh chóng dâng lên một đạo lệ khí mặc kệ lỗ quý như thế nào đối với lý nhẹ sơ trung tâm nhưng mà tại nhất ưng trong nội tâm đã là tất sát đối tượng như vậy một vị đối với chính mình có địch ý đỉnh cao cường giả làm sao có thể lại để cho hắn sống sót lần này có thể chiến thắng lỗ quý đại bộ phận dựa vào là vật khí nhớ ưng không biết nếu như lần sau gặp phải còn có thể hay không phát huy ra hôm nay thực lực huống h ồ sự tỉnh cho tới bây giờ cũng không có chấm dứt đến vậy khác chân khí trong cơ thể dĩ nhiên có chút khống chế không nổi tiên tiên cảnh giới ở bên trong linh khí liên tục không ngừng địa tràn vào đã làm cho nhớ ưng cảm giác cực hạn nhanh đến t i ề n đến mở ra nhớ ưng lạnh q u á t lạnh nói không muốn nhìn xem trong mắt thân người thân thể tại run nhẹ nhẹ lý nhẹ sơ ngay cả là tù vì không được nhưng cũng biết hắn gặp phải lấy nguy hiểm nhưng là lỗ quý từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên lại sao nhận tâm hắn chết tại trước mắt mình nỗ khí trong thân thể nhanh chóng lan tràn không đến một lát thời gian liền đã xông vào trong đầu một đoàn hắc khí năng lượng lập tức chiêm cư toàn bộ nội tâm xử nhiếp ưng xem ra vô cùng dữ tợn cùng khủng bố nhiếp ưng chứ không muốn giết lỗ quý chấm ngược lại muốn nhìn đến cùng bọn hắn tầm đó còn có gì để nói lao hoàng đế đột nhiên nói gu xì vội vàng tránh n í c h người rất nhanh đi vào nhiếp ưng bên người dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được lúc này nhiếp ưng không đúng lập tức không do dự lòng bàn tay dính sát tại nhiếp ưng phía sau lưng một đạo nhu hòa năng lượng nhanh chóng tràn vào ta trợ lấy từ bên ngoài đến lực lượng lại để cho hắn tạm thời địa chế trụ trong cơ thể bảo tuân quay đầu lại cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt sau đó lạnh lùng địa bỏ đi l q u ý có chuyện nói mau bất quá ngươi đừng vọng tưởng lợi dụng cái này lại để cho chấm hôm nay tha cho ngươi khỏi chết lão hoàng đế điểm nhìn nói trong cung ngây người nhiều năm như vậy cũng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy ngươi rất tốt lạnh lùng đích thoại ngữ lại để cho người biết rõ lao hoàng đế trong lòng sát cơ có nhiều đầm đặc chân có thể cam đoan với ngươi ngươi tất sẽ chết vô cùng thê thảm phù hoàng n g ư ơ i im nay g lão hoàng đế trở lại q u á lớn không có chút nào bình thường đối với lý nhẹ sơ nửa phần hiền lành lời vừa nói ra mọi người coi như là không rõ thực sự nghe ra đã xuất hiện một bí mật lỗ quý quái dị cười không thèm quan tâm chính mình hậu quả k i n h thường nói hoàng đế bệ hạ lao hủ tại hoàng cung nhiều năm như vậy làm rất nhiều sự tình ngươi đến cùng muốn nghe cái tiêm một đoạn đâu này không đều lão hoàng đế tức giận lỗ quý tiếp tục nói tại ngài trong nội tâm sợ là để ý nhất tự là tiểu thư của nhà ta sự tình à. mẫu hậu lý nhẹ sơ liền vội vàng hỏi lỗ ra ra mẫu hậu đến cùng làm sao vậy lão hoàng đế lập tức xanh mặt sắc bực tức nói lỗ quý nói tiếp xuống dưới lỗ quý nếu như ngươi dám nói b ả n không chắc chắn cho ngươi nếm tận nhân gian mọi cách vũ n ụ c muốn ngươi sống không bằng chết lý thiên quyền lớn tiếng quát lấy lay động thân hình lảo đảo địa hướng bên này vào tới cổ xưa ngăn lại lý thiên quyền lao hoàng đế cũng không q u a y đầu lại trực tiếp hướng về lỗ quý đi ra đối với phía trước lý nhẹ sơ trong con ngươi vậy mà xuất hiện cựu thị có lẽ là bị lý thiên quyền cho chấn nhức ở nhìn thấy rất nhanh đi tới lao hoàng đế lỗ quý ánh mắt dần dần có lập lòe song khi trông thấy phía sau hắn trực tiếp bị không để ý tới lý nhẹ sơ cái tia thương tâm gần chết biểu lộ lúc hôm quang lần nữa hiệt lộ hoàng đế bệ hạ ngài không phải muốn biết hết thể sao nói cho ngài về sau ngàn vạn đ ừ n g điên của n g à. l ú quý nếu như ngươi nói không phụ lòng tiểu thư nhà ngươi không phụ lòng lý nhẹ sơ sao ngươi làm cho nàng về sau như thế nào trên thế giới này sống sót lý thiên hoa là sẽ không bỏ qua nàng đấy bị gục xi n g ă n lại lý thiên quyền khàn cả giọng bạo đột mà khởi gân xanh đều chán lộ tại trong tầm mắt mọi người tựa như trong địa ngục một tác quỷ quản không được nhiều như vậy tiểu thư đã chịu cả đời cô đơn mà chết điện hạ giờ phút này tại lý thiên hoa trong nội tâm cũng không có nửa điểm địa vị đã như vậy không bằng đem lời làm rõ cho dù chết hoàng đế bệ hạ cũng sẽ biết vĩnh viễn khó có thể bình an đối với chúng ta tới nói không phải là không một loại thắng lợi lỗ quý điên cuồng m à cười lớn trong thanh â m một vòng quyết đoán rõ ràng đ ị a rơi vào tay mỗi người trong hai n h ấ t ứng c h á n ghét nhìn xem lỗ quý mặc kệ hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì nhưng lại như thế điên của một người mặc dù là đối với không người nào so trung tâm cuối cùng lại để cho n h â n s i n h ghét nói đi lão hoàng đế thân ảnh xuất hiện tại lỗ quý trước người theo cái này vài b ư ớ c đường hắn t ố t lắm đem cảm xúc t r ô n có lẽ làm như vậy là vì chờ đợi càng mạnh hơn nữa phong bạo tiền đến hh lỗ quý cười lành, lành lấy nhìn qua lý nhẹ sơn một hồi lâu cuối cùng hờ hứng nói điện hạ thực sự không phải là người con gái ruột ân tất cả mọi người há hốc mồm ai cũng không nghĩ tới rõ ràng đống xuất hiện là một câu như vậy lời nói chương ba trăm linh năm mặt trời mọc chương ba trăm linh năm mặt trời mọc điện hạ cũng không phải là người con gái ruột nhàn nhạt thanh âm nghe vào mọi người trong thai không á vu kinh lôi giống như địa oanh tạc lý nhẹ canh đầu là khó có thể chịu được hoán hơn mười hai mươi năm phụ thân rõ ràng không phải thân sinh hay sao lúc này mọi người mới biết rõ vì cái gì lý thiên quyền cực lực muốn ngăn cản lỗ quý bí mật này bị run lộ ra đúng như hắn theo như lời hoàng triều đem nhấc lên mới một phen đại loạn lý nhẹ sơ bản vi kế nhiệm c h i nhân nguyên nhân này phía dưới căn bản không có khả năng làm cho nàng tiếp tục thân là thái tử tiến tới quang vinh trèo lên đại bảo trong tích tắc sở hữu tất cả người ở chỗ này đều hy vọng đây không phải chân thật sự thật n h ấ t ứng lạnh lùng địa nhìn xem lỗ quý ngược lại quang hướng lao hoàng đế cuối cùng nhìn chăm chú tại lý thiên quyền trên người trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều khinh thị trong đầu mấy cái nghi hoặc giờ phút này đều hóa giải ra trước khi lý thiên quyền cực lực gây xích mích lý diệu thành còn đối phó lý nhẹ sơ lại để cho hắn làm ra một loạt không thể tha thứ sự tình c ă nếu b không ba phen mới bận ở bên trong nhìn như nguy hiểm tình huống rõ ràng đều biến nguy thành an dùng lý thiên quyền thực lực cùng thế lực nếu thật muốn làm mấy thứ gì đó khả năng mấy lần không công mà lùi sao bước nhanh đi vào lý nhẹ sơ bên người nhép ưng trầm giọng nói nếu là sự thật như vậy đành phải đi đối mặt ngay cả là không thể tiếp nhận cũng không thể cải biến đã định tình hình thực tế ngươi là kiên cường người ứng đem làm biết phải làm sao là tốt nhất y mắng khóc nước nợ nhưng đang tiếp tục tựa hồ là không đành lòng chứng kiến lý nhẹ sơ thương tâm lão hoàng đế giờ phút này cũng trở về đầu thắng nhìn n h ấ p ưng tinh tường chứng kiến trong ánh mắt của hắn mang theo một tia quan tâm tiếng nói bay xuống mỗi người đều đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ bất quá kỳ quái chính là cũng không có nhìn thấy nổi trận lôi đỉnh l ã o hoàng đế ngược lại thứ hai hay vẫn là giống nhau kế hướng bình địa tĩnh nhàn nhạt hỏi lấy lỗ quý ngoại trừ cái này bên ngoài còn có hay không cái khác cái khác lỗ quý cùng những người khác nhất thời hồi thất sự thật này đã đủ để cho rất nhiều người khó có thể tiếp nhận vì sao lão hoàng đế còn có thể như vậy chấn định lý nhẹ sơ vài bước tiến lên đau khổ hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra nói cho ta biết nói cho ta biết lão hoàng đế h á hốc m ư ờ ba lời nói không ra nhớ ưng là tiến lên lôi đi lý nhẹ sơ chỉ hoan âm thanh nói nếu như nếu bản vệ b ị thương không có người so lão hoàng đế càng lớn ngươi hiểu ý của ta sao lý nhẹ sơ ngạc nhiên địa nhìn qua nhếp ưng thông minh như nàng như thế nào hội không hiểu ý tứ trong đó phức tạp địa nhìn lão hoàng đế liếc có chút bất lực điệu theo nhếp ưng đi qua một bên bình tĩnh tiếng cười tiếng vọng tại mọi người chung quanh lão hoàng đế thản nhiên nói nếu như chấm nói cho ngươi biết hoàng nhi cũng không phải là chấm chi sinh nữ chuyện này chấm sớm đã biết rõ ngươi tin tưởng sao cái gì những lời này không thể nghi ngờ so lỗ quý cái kia lời nói càng thêm đến m á n h liệt đã sớm đã biết rõ vậy tại sao còn phải lập lý nhẹ sơ vì thái tử hoặc là vừa biết rõ không lâu hay là trước đây lý thiên quyền đã đã nói với hắn lăng chỉ chốc lát lỗ quý đột nhiên bật cười hoàng đế bệ hạ lao hủ đến bây giờ không thể không đội phụ ngươi rõ ràng có thể đem lớn như vậy một sự kiện n g ạ n h xanh xanh địa áp hồi trong bụng cái gọi là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền nguyên lai hoàng đế bụng chống đỡ thêm nữa không để ý đến đối phương châm trọc chi ý lão hoàng đế lại cười nói mặc kệ ngươi tin hay không đây cũng là sự thật hơn nữa chấm có thể minh xác địa nói cho ngươi biết đến tận đây về sau n h ẹ sơ nhưng vi ngạo thiên hoàng t r i ề u thái tử ngày khác đồng dạng quân lâm thiên hạ nhìn xem l ô quý ánh mắt khó hiểu lão hoàng đế khinh thường nói ngươi làm nhiều chuyện như vậy vi được không phải là hôm nay sao bất quá ngươi quá coi thường chấp rồi hoàng triệu tương lai mới là trọng yếu nhất mặc kệ người thừa kế phải chăng ch cái t i a có quan hệ gì huống hồ nhẹ mới bắt đầu cuối cùng họ lý ngươi biết không lời nói bay xuống trong tràng lý thiên quyền đột nhiên quỵ dạp xuống đất nước mắt tuân đầy mặt cung kính nói hoàng huynh ngu đệ sai rồi thực xin lỗi phụ hoàng trên trời có linh t h i ê n g càng thực xin lỗi liệt tổ liệt tông lão hoàng đế không quay đầu lại nhưng là đối với lô quý nói đều nói đế vương g i a vô tình nhưng là lô quý ngươi cũng đã biết những này vô tình cũng là tương đối mà nói thiên quyền không có sai nếu như không phải hắn qua nhiều năm như vậy đau khổ đánh nhau chấm há có thể mỗi ngày cẩn trọng bảo trì hoàng triều quốc lực ngày càng bay lên làm quan đạo làm vua ngươi không hiểu vườn cười ngươi qua nhiều năm như vậy tôn một phần hảo tâm tư phá vỡ ngạo tiên thế nhưng mà ngươi có thể làm được hay sao phù hoàng lão hoàng đế k h o á t khoác tay nói ngươi cái gì đều không cần nói trước khi biểu lộ chẳng qua là làm cho lỗ quý xem chấm muốn cho hắn triệt để chết vùng tâm tang vỡ sống không bằng chết một đầu l ã o c ẩ u hai hơn m ộ ư ơ i năm trước lại để cho mẹ của ngươi cùng chấm gặp nhau lúc liền dưới trôn liên tiếp tâm mưu hắn đem làm chấm thật sự không biết lỗ quý mạnh mạng n g ầ n đầu không thể tin được địa nhìn xem lão hoàng đế thì thao địa nói không nên lời một câu lão hoàng đế cười lành nói cái gọi là tiểu thư nhà ngươi bất quá ngươi từ nhỏ thu d ư n đến Vì c h í nhức là ứng trong nội tâm nổi lên trận trận lăn mình quay cuồng không biết là bởi vì nghe xong nhiều như vậy âm mưu xảo trá khiến cho hay là thật khí áp chế không nổi khiến cho nhữ mày một lát trầm giọng nói lao hoàng đế ba vị tiền bối chuyện kế tiếp ta tựu không tham dự rồi trước cáo tử nói xong đối với lý nhẹ sơ nói ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi thứ hai không có cự tuyện từ nào đó nhất ưng mang nàng bước nhanh hướng ngoài hoàng cung đi đến nhất ưng muốn lao phu cùng nguyên một đạo sao guộc sĩ ân cần hỏi không cần đừng làm cho lão gia hỏa này đào tẩu là được rồi nhất ưng trả lời một câu rất nhanh hướng trong bóng tối đi đến lý thiên quyền đột nhiên đứng người lên nói nhất ưng đa tạ ngươi bằng không thì lão phu cựu tử cũng khó có thể thứ tội l ư ỡ n g đạo nhân ảnh cũng không trở về đầu cũng không có mở miệng nói cái gì rất nhanh điệu biến mất tại trong tầm mắt mọi người đưa mắt nhìn hai người ly khai lão hoàng đế lạnh lùng nói lỗ quý trâm đã biết hết thầy hiện tại ngươi cũng biết hết thầy có thể lên đường a ngồi ở trên xe ngựa nhớ ưng cùng lý nhẹ lần đầu tiên nói không phát lặng lặng yên chạy nhanh hướng biệt tuyển đi vào biệt tuyển đại môn lý nhẹ sơ đột nhiên hỏi nhớ ưng có thể hay không không phải đi ở lại hoàn thành theo giúp ta hoàn g thành sự tình đã cáo đoạn sở hữu tất cả không nên còn sống cản đường người đều chạy không khỏi tử vong kết cục lý nhẹ sơ biết rõ nhớ ưng nên lúc rời đi nếu như lúc này không giữ lại nàng thực s ợ sáng mai sẽ không còn được gặp lại hắn hồi lâu sau nhớ ưng lắc đầu thủy trung hắn không thể cho lý nhẹ lần đầu tiên cái hứa hẹn trong đôi mắt đẹp dịu dàng ánh mắt dần dần địa h ạ đạo chưa từ bỏ ý định nàng đang định tiếp tục giữ lại lúc nhưng lại phát hiện người phía trước khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng vật mặt o sao Nhếp ưng, người không nên làm ta sợ. Địa đi lau hắn trên Bối rối đi làm làm lau m sợ. ta địa vậy, tuôn ra m à ra mồ hôi,、lý、nhẹ sơ không biết, lý n sơ g o ạ tại lại, i ngoài, hiện đi ai, đối tối thiểu đi liệt trừ thể tuyệt một ta trước. trong thể truyền trận trận nhất, ra nhếp ưng bên nàng nên nhếp ưng không chuyện hắn không còn phần vọng. Chúng ta đi vào trước. Cố nén trong cơ thể đến cho cho hy kịch lưu gì, vào vào có có Cố cơ đau dựa dù sẽ sẽ chẳng nghe đến bên trong truyền ra một tiếng nặng nề mà tiếng va đập nhất ưng ngươi ngàn vạn không xảy ra chuyện gì cùng lỗ quý chiến đấu lâu như vậy còn có thể kiên trì đến bây giờ không thể không nói nhất ưng cứng cỏi đã vượt qua rất nhiều tu luyện giả tại ra sức đập n g n mặt đất về sau một chút thanh minh lại để cho hắn rất nhanh ngồi xếp bằng nhanh chóng vận hành khởi phá thiên chi quyết trong thân thể vô luận là tất cả đường t i n h mạch hay vẫn là cốt cách bên trong khắp nơi tràn ngập đại lượng chân khí năng lượng cùng quỷ dịa màu đen năng lượng cùng cả hai chúng nó tương so sánh lên áo khí năng lượng nhưng lại gắt gao bị áp chế chiếm giữ tại một chỗ cho dù nhiếp ưng ra sức vận động phá thiên quyết y nguyên lại để cho áo khí khó có thể cùng c h ứ c lưỡng cổ năng lượng giao phong giờ phút này màu đen năng lượng cũng không có phát huy ra trước khi t r ợ nhiếp ưng thoát hiểm hiệu dụng mà là cùng chân khí năng lượng chia nhau mà đi chiếm trước lấy đối với thân thể quyền khống chế hoặc là nói tự muốn phá tan trói buộc đi vào càng thêm rộng lớn trong trời đất c ứ g ọ i kinh mạch tại lưỡng cổ năng lượng không ngừng va chạm xuống lộ ra vô cùng yếu ớt trong đan điển chín lăng kim cương hảo quang cũng là vô cùng đạm không thấy chút nào hắn có bất kỳ vận hành uy tích tại phá thiên quyết vận hành xuống tuy nhiên một tia linh khí tại dung nhập nhỏ yếu tại h ế loại trạng thái này cũng không phải nhép ưng lần thứ nhất gặp bao nhiêu đã có chút ít kinh nghiệm lập tức không dám trần trờ tại phá thiên quyết vận hành đồng thời phân tâm mà dùng thủ thế không ngừng biến hóa dùng âm dương diễn biến vật vật cố gắng điện đếm thử đi khống chế chân khí cùng màu đen năng lượng hiệu quả tuy nhiên quá mức bé nhỏ cuối cùng là có chút tác dụng lại để cho lượng cổ năng lượng trong người hoành hành tốc độ hơi chút chậm lại một điểm cũng làm cho áo khí tại cùng một thời gian chậm rãi lớn mạnh kỳ thật n h ế p ưng mình cũng biết rõ bất luận áo khí năng lượng tăng lớn đến mức nào một ngày nào đó hội chính diện cùng chân khí chạm vào nhau cho nên loại biện pháp này cũng không phải tốt nhất một cái nhưng là dưới mắt tựa h ồ không có rất tốt đích phương pháp xử lý cũng chỉ tốt như vậy đi làm trải qua buồn nguyên tâm hỏa nung thể chi thống dùng n h ế p ưng chịu được lực tại lúc này không khỏi cũng cảm giác được chịu không nổi cái k i a lưỡng cổ năng lượng như không khống chế được ô tô vô luận phía trước là vật gì tất cả đều điên cùng đ ụ vào tại nhấp ưng tự hành lĩnh ngộ âm dương diễn luyện phía dưới cũng không quá đáng là hơi chút đạt được không ch trong t ạ phong là xem cách đại lượng tiên địa linh khí tụ tập lại để cho nhiếp ưng tại đạt được khôi phục đồng thời đã ở lớn mạnh chân khí số lượng có thể nói cuộc tỷ thí này nếu như tại về sau nhiếp ưng còn không cách nào lĩnh ngộ đến dung hợp công pháp diệu pháp sẽ cùng hắn mang đến càng lớn chủng kích có lẽ khi đó kết cục chính là một cái chữ chết chương ba trăm linh sáu ngoài ý muốn chương ba trăm linh sáu ngoài ý muốn tại áp lực cực lớn xuống nhất ưng thể hiện ra thường nhân khó có thể thất và chịu được lực đến cuối cùng sở hữu tất cả vận hành đều trong tiềm thức tiến hành tựa hồ là hết thể đều giao cho vận mệnh còn lựa chọn trong kinh mạch so v ề áo khí năng lượng chân khí hay vẫn là rất cường đại một lần lại một lần va chạm xuống kinh mạch cũng không chịu nổi bất quá may mắn là màu đen năng lượng tại dần dần khắc chế xuống mơ hồ có rút đi dấu hiệu dù sao những n à y năng lượng không giống với chân khí có lẽ chúng chỉ là một cái người từ ngoài đến lớn nhất mục đích là muốn tìm một cái chỗ a n thân gặp rất khó đi đột phá tại đây như vậy cũng ngoan ngoãn địa yên lặng xuống bởi như vậy nhức ứng đối mặt áp lực đống nhiên giảm bớt rất nhiều vẹn vẹn là chân khí năng lượng lại để cho hắn thong dòng không ít mà cùng lúc đó âm dương diễn luyện đích thủ thế càng thêm thành t h ụ đối với không phá bản chép tay t r o n g chỗ ghi lại nội dung l i n h hội cũng là càng ngày càng tăng song trọng lực dưới đường chân khí do điên cuồng biến thành bình thản sau đó bình thản cảm ứng được trong cơ thể tình huống nhức ứng tại trong lòng trùng trùng điệp điệp thở dài về sau có thể ngàn vạn không có thể tùy ý địa vận dụng khởi c h â n khí năng lượng lời nói nói như thế đã đến bạn bất đắc dĩ thời điểm hắn hay vẫn là có thể như vậy làm hơn nữa nhiếp ưng cũng rất rõ ràng đã có hôm nay kinh nghiệm lần sau muốn đối phó năng lượng bạo động chỉ sợ muốn đơn giản một ít đương nhiên đây cũng chỉ là chính hắn phỏng đoán nếu như vẹn vẹn là đơn giản như vậy lại có cái gì thật lo lắng cho hay sao theo trong thân thể trùng trùng điệp điệp run lên chân khí năng lượng rốt cục hoàn toàn bị bức về đan điển an phận địa nằm ở thuộc về chúng trong trời đất gặp ở đây nhiếp ưng không khỏi cười khổ một tiếng năng lượng tuy nhiên không bạo động rồi nhưng là tất cả đường kinh mạch hiện tại đã người tàn tật dạng so sánh với chân khí cùng màu đen năng lượng điên cuồng chữa trị kinh mạch đối với nhếp ứng mà nói không thể nghi ngờ vô cùng đơn giản đem làm một đoạn thời khắc bao phủ tại trong không gian thiên địa linh khí đột một đ ị a tiêu tán về sau bàn đ ị a mà ngồi bóng người hai mắt đột nhiên mở ra vết thương tuy nhưng đều tốt rồi bất quá nhưng lại lưu lại một càng lớn thái họa nhếp ứng bất đắc dĩ địa lắc đầu theo trên mặt đất đứng ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa sổ rất nhanh đ i ệ bắn đánh tiền đến lại để cho người một hồi thoải mái nhếp ứng lẩm bẩm nói một cái thời tiết tốt như vậy cũng l à nên ly khai ngạo thiên rồi tâm n ữ thân a bao có lâu k g nhìn thiết biểu rồi, lộ xem ra vài ngày trước sự tình quả thật không có để lại cho hắn bất luận cái gì bóng mở nhức ứng gật gật đầu nhìn quét đi qua gục xì ba người đều tại chật cùng bọn hắn đánh cho cái bắt chuyện nhìn qua xa nhất chỗ lý nhẹ sơn một hồi lâu phương là nói hoàng đế bệ hạ ba vị tiền bối ta nên ly khai ngạo thiên hoàng triều rồi dù là sớm đã biết rõ cái này kết cục giờ phút này nghe tới lý nhẹ sơ vẫn là một hồi run r u dậy rất nhanh đi vào nhép ưng trước người vì cái gì ngươi không thể sống ở chỗ này nhu tình như nước con ngươi hàng có vài phần bi phẫn nhép ưng cũng không dám nhiều trước mắt giai nhân đối với những người khác nói các ngươi khá b ả o trọng lão hoàng đế trầm giọng nói ngươi tại hoàng thành bất quá một năm thời gian cho chúng ta mang đến không ít trợ giúp nếu là không có ngươi hoàng triều không lại nhanh như vậy ổn định lại nhép ưng về sau ngạo thiên cũng là của ngươi một cái g i có bất kỳ khó khăn ta cùng với vân thiên nữ hoàng bệ hạ đồng dạng vô điều kiện ủng hộ ngươi nhớ ế ứng gật đầu lão hoàng đế liền chấm đều không cần cũng có thể biết rõ đối phương thành ý có thể cùng tâm ngữ bất đồng người phía trước mang theo mục đích lập tức nhạt cười nhạt nói bệ hạ yên tâm nếu nhếp ứng lăn lộn ngoài đời không nổi nói không chừng trở lại ngạo thiên an cư hy vọng đến lúc đó có thể có ta một miếng cơm ăn là được nhếp ứng ngươi yên tâm đi ngươi tới hoàn thành chúng ta vô hạn hoan nghênh gu xị h ờ i mở điệu cười nhếp ứng nhưng lại trong nội tâm c ư i khổ nếu thật có một ngày như vậy những người này còn có thể hay không như vậy cực lực địa giữ lại chính mình hồng phát lao giả nói lão phu đối với ngươi trước kia cho tới bây giờ rất là k h n g phục hiện tại phục rồi nhất ưng nói thật ngươi hôm nay đi rồi ta ngược lại không hy vọng ngươi về sau hội trở lại bởi vì như vậy ngươi nhất định là đụng phải rất tổn thất nặng nề mà chúng ta không hy vọng chứng kiến ân nghe được câu này nhất ưng ngược lại có vài phần cảm động ta phải đi chư vị bảo trọng như tiền bối theo như lời nhất ưng ngày khác đến ngạo t h i ê n lúc hy vọng không phải là mang theo phiền p h ả i tới nhất ưng nhìn xem kiểu diễn bất át gia nhân bất luận kẻ nào đều kìm lòng không được mà nghĩ đem nàng ôm vào lòng ở bên trong nhất ưng cũng không ngoại lệ nhẹ nhàng mà ôm lấy lý nhẹ sơ ôn nu nói hảo hảo mà làm hoàng đế của ngươi ta cho không được ngươi bất luận cái gì hứa hẹn nhưng là nếu như một ngày kia ngươi mệt mỏi không ngại tới tìm ta lý nhẹ sơ dùng sức gật đầu nàng rất muốn nói ta hiện tại t i ể u mệt mỏi bất quá những lời này vô luận như thế nào cũng là nói không nên lời nàng cũng có trách nhiệm của nàng à. ngươi khá bảo trọng có thể đem ta đã quên nhẹ giọng nói một câu nhức ư n g rất nhanh lui về phía sau vài bước thở sâu lớn tiếng nói chư vị cáo tử nhức ứng không thể nhiều ở vài ngày sao lý nhẹ sơ cười chua s ó nói thủy t r u n g là phải đi nhẹ sơ nhớ kỹ ta nói nhìn qua bóng người rất nhanh biến mất trong tầm mắt lý nhẹ sơ đột nhiên chạy gấp vài bước nhịp ứng nhẹ sơ vĩnh viễn cũng sẽ không đem người quên hơi không thể t r a giữa không trung đạo thân ảnh kia đột nhiên địa đỉnh trệ một lát sau đó nhanh chóng bắn rơi xuống đất lướt đi hoàn g thành nhịp ứng hơi có vài phần thở hổn hển hơi có cười khổ nói nha đầu kia sớm không nói muộn không nói đợi đến lúc ta kiệt lực lúc mới nói thiếu chút nữa một hơi ra không được ly khai ngạo tiên thật không có quá nhiều không bỏ dù sao tại đây không phải hoàng đỗ thành duy nhất có chút yên lòng không dưới thì ra là lý nhẹ sơ nếu nói là nhất ưng trong nội tâm đối với nàng không có nửa điểm tình cảm tồn tại đó là không có khả năng tuyển sáng tỏ phương hướng nhất ưng mang theo một lời nhiệt tình đặt vào trở về vân thiên hoàng triệu đường trong đầu sớm đã quanh q u ầ n vài chục lần nhìn thấy tâm ngữ lúc muốn nói đích thoại ngữ mang theo cái này cổ tâm tình nhất ưng tốc độ có thể nói là như gió bay điện c h ư ớ c mau lẹ nhất ưng tiểu tử ngươi đi cũng không t r ư ớ c đến cho ta chào hỏi hơn một giờ về sau lập tức cựu phải ly khai hoàng thành phạm vi một đạo thanh â m quen thuộc rồi đột nhiên tại trên bầu trời xuất hiện ha ha vua sư tử ai bảo ngươi khép lại quan cựu là nhiều ngày như vậy ta còn kém điểm chết tại lỗ quý lao ra hỏa kia trong tay đây này n h i ế p ứng dừng bước lại vui vẻ lập tức đọng ở trên mặt tại trong hoàng thành lôi mâu coi như là một cái bạn tốt trái tim đen lũ ám tê -E、g u ien c uat uine t lưu tinh rất nhanh chạy xuống đến n h i ế p ứng bên người lôi mâu đại trưởng nặng nề mà phát phía trước người trên bờ vai ông âm thanh nói sự tình ta cũng biết rồi lao ra hỏa kia tựu là gây xích mích ta tiến công hoàng thành người ta hảo hảo mà sửa chữa hắn dừng lại một châu cũng cho là đền bù tổn thất ngươi một chút đi đền bù tổn thất nhép ứng bật cười vua sư tử như vậy cáo bề ta lôi mâu trợt cười khổ nói chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy tiêu sái người ngươi có biết hay không tiểu công chúa nha đầu kia cả người cùng mất hồn đồng dạng nhân sinh trên đời há có thể mọi chuyện như ý v u a sư tử ta và ngươi đều là tu luyện chi nhân lẽ ra lý trí một ít ngạo thiên hoàng triều phiền thoái ngươi giúp ta nhiều hơn xem chiếu một ít nhép ứng thẳng như nói lôi m â u nói ngươi nói ngược lại rất nhẹ nhàng bất quá trong nội tâm vẫn còn có chút không nơ a cũng thế ai kêu ta nhận biết ngươi cái này người bằng hưu tự vất vả một điểm nếu không là trở ngại được rồi không nói những này ngay sau đại lục ở bên trên chúng ta thì sẽ có tương kiến một ngày đối với lôi mâu đột nhiên dừng lại cái k i a một đoạn nhiếp ưng có chút tò mò nhưng cũng biết ý địa không vấn đề bình thản cười cười nói giao cho ngươi cái này người bằng hữu coi như là ta ngạo thiên một chuyến một cái thu hoạch ra cái k i a tốt ta cũng nên lên đường rồi ngày khác gặp lại huynh đệ bảo trọng trân trọng ánh mặt trời d ư ớ i đáy trong bóng đêm một ngày mấy ngày màu xanh bóng người đều hăng hái chạy vội mà qua mang theo nhàn nhạt cho bụi trong giây lát bóng người đột nhiên dừng lại một t r ầ u vốn là mang theo hưng phấn con ngươi lập tức n g n g trọng cuối tầm mắt một vị lao giả tóc bạc n ạ o nghễ lăng lập một bộ áo bào trắng theo gió phiêu động t h ư ợ nhớ g diện k ô khuôn n bẩn, nhã nhò nhã, mang theo điểm hiền lành, như thật thà ổn trọng g có chỗ tức bất mặt tao theo thật thà kỳ khí phía điểm ư d i k h ô n g che chút dấu lấy dấu nào kín mày ộ t thế, chỉ sợ hắn người cũng sẽ không biết cổ chỉ cũng khổng khí không hắn phòng người đoán, n lồ sợ sẽ vị h i ề nhân l à n lao n h lại à vị tu vi tu không kém cứng, dạ. Nhếp mày lại, hắn cũng không nhận ra thằng này là ngẫu mà đi ngang qua tại đây đấy nghĩ thì nghĩ người hay vẫn là tự giác địa hướng một bên rời đi muốn bỏ qua cho láo giả nhớ ứng đi phía trái lao nhân đi theo đi phía trái trở về nhà sốt u ruột xúc động dần dần bị lao giả câu dẫn khởi phẫn nộ hòa diễm lập tức đình chỉ ở bước chân trầm giọng nói lao ra hỏa n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì nhất ưng vân thiên hoàng t r i ề u nữ hoàng bệ hạ cực kỳ coi trọng người gần ba năm tiến lên nhập hắc cám xâm lâm ở bên trong ước một năm trước bình an đi ra thành là trên đại lục vị trí đầu não thành công bước ra chi nhân lao phu còn có nói sai lao nhân thản nhiên nói lấy nhất ưng thần sắc dùng mình chuyện này người biết không tệ cảm thụ được lao nhân phát ra k h í thế cùng với đối lập những này trong nội tâm đại khái biết được cái này lao nhân thân phận lao ra hỏa có lời cứ nói có d á m m a u thả đ ư n g chống đỡ thiếu ra đường lao nhân lập tức không vui hơi có xâm lanh nói người trẻ tuổi cái này là ngươi đối với đãi lão nhân g i a thái độ sao nếu quả thật đáng giá t ô n k í n h thiếu gia tự nhiên sẽ không làm ẩu bất quá ngươi nhà còn không đáng đến làm cho thiếu gia t ô n k í n h lao gia hỏa nói ra ngươi ý đồ đến n h ế p ứng lạnh lùng nói l ấ y trên nét mặt hết sức khinh thường một người tiếp một người lao gia hỏa lại để cho cái này vị lão nhân hài lòng tu dưỡng cũng bị chọc giận lập tức quát đã sớm nghe nói n h ế p ứng phóng đ ẳ n g không bị trói buộc không coi ai ra gì nay thiên nhất cách nhìn quả nhiên là không giả cái gì cũng tốt là ở bên trong tám m ư m điều thiếu gia không phụng vừa rồi tiếng nói phiêu đáng chi tế bàn chân hung ác đạp mặt đất bóng người như thiểm điện địa bạo bắn đi ra trên đường lướt đi một đạo đường cong trong lúc đó lướt qua lão nhân thân pháp không tệ thực lực tăng trưởng cũng rất nhanh một năm thời gian để đến được hoàng cấp đ ỉ n h phong bất quá như vậy t i ể u muốn từ lao phu trong tay đào thoát không khỏi cũng rất đơn giản điểm không thấy lao nhân có bất kỳ động tác áo bào t r ắ n g dương đ ộ n g lúc thân ảnh như là thuần hứng di lần nữa đem nhếp ưng ngăn lại nhếp ưng thân hình dừng lại theo lão giả triển lộ ra đến càng thêm rõ ràng trong hơi thở trong nội tâm phỏng đoán đã hoàn toàn xác định một cổ không hiểu mà đến sát cơ bỗng nhiên xuất hiện thần nguyên tông láo cậ Thiếu tìm không đi ra chương á c n ờ ba trăm linh bảy tiêu sái ly khai một câu thần nguyên trưởng t ư ợ n g cầu lại để cho láo giả lập tức biến hóa hình thái vốn là hòa thiện đích khuôn mặt chỉ ở trong chốc lát hiện lên khởi một cổ m á n h liệt s ắ t cơ ánh mắt lạnh lùng địa nhìn qua nhất ưng xâm lanh nói ngươi quả nhiên cùng vân thiên hoàng triều nữ hoàng đồng dạng lớn mật nàng lao phu tạm thời không động đậy được bất quá ngươi sao hh không chỉ là láo giả nhất ưng trên thân thể đồng dạng sát khí nghiêm nghị tạm thời không động đậy được rất rõ ràng n g à y sau thần nguyên tông tất sẽ đối với tầm ngữ ra tay vốn tại trong lòng đối với cái này chó má cái gì tông tịu i không có bất kỳ hào cảm liêu tiếp nhưng trước khi đi chi tế cái kia phần thương tâm ý nguyên rõ m ồ n một trước mắt như thế cũng tốt b ổ thiếu gia vừa vặn một bụng khước khoái ngươi đã đưa tới cửa t h i ế u không bắt được trọng điểm giáo thoáng một p h á t còn ngươi đen nhánh ở bên trong bay lên một khẩu ngưng trọng sát thái khẩu khí tuy lớn bất quá nhiếp ứng biết rõ đối phương là chuyên đến tìm hắn theo vừa rồi thân pháp nhìn lại người này tu vi tuyệt đối sẽ tại liêu tiếp nhưng phía trên lĩnh giáo lão nhân k i n h t ư ờ n g nói lão phu sư h u n h đệ một chuyến ba n g ư i tìm lượt nhàn ử a cái đại lục, c đại vì í n h l giết g ư ơ i nhạt g ư ơ i c o giáo Lao sao. rằng ngươi đến lĩnh Nhàn n tư có cách thực lực Phu h trong lời nói để lộ ra cường đại tự tin hiển nhiên lão nhân cũng không có đến ngạo thiên hoàn thành nhiếp ưng tà ác cười cười như vậy thuận tiện xử lý nhiều hơn bạch quang lớp trên ở bên trong nhiếp ưng cầm trong tay viêm sắc kiếm chỉ phía xa lão nhân nhàn nhạt quát ngươi tại thần nguyên tông thân phận gì nhanh chóng ôm vào nhiếp ưng dưới thân kiếm cũng không giết vô danh chi nhân một bức coi rẻ người khác bộ dạng có phần có vài phần cổ đại hiệp sĩ phong phạm ngay vậy lão nhân giận tí mặt hãn thật không ngờ đây là nhiếp ưng cố ý gây nên là, cho cho là m tốt h nhẹ, xem rất tốt h n sự can đảm rất không tội lão nhân cất tiếng cười to cho đến hôm nay lão phu mới biết được vì cái gì ngươi có thể cùng tiếp nhưng đồng dạng chạy ra hắc cám xâm lâm nhức ưng lão phu minh thành tự cho ngươi lính giáo thoáng một phát tiếng nói rơi cường hãn khí thế thuận thế bộc phát quả nhiên đỉnh phong cường giả nhấp ứng trong nội tâm hơi run sợ không chút do dự lách mình trên xuống minh thành nao nao không ngờ được đối phương nhìn thấy chính mình khí thế như vậy còn có công kích c h i tâm bất quá nghĩ đến hắn có thể theo hát cám xâm lâm trong còn sống đi tới cũng t i ể u thoải mái nhìn cái kia tại chính mình trong mắt chậm cũng được tốc độ minh thành liền tối thiểu đối chiến hình thức đều không t h a i tùy ý tay áo múa là một đạo mãnh liệt kỉnh phong gào thét mà ra nhấp ứng tiến lên thế công lập tức bị ngăn cản mũi kiếm cùng kỉnh phong chặn nhau chậm rất nhanh lui về phía sau minh thành lạnh lùng cười cười thân thể như thiểm đ ị a đ ị a tiến lên giữa không trung phía trên song lui khép lại hung hăng địa ước lựa ư xuống trong ánh mắt nhanh chóng s ẹ t qua một tia hàn mang bàn chân trọng đ ạ p mặt đất phi tốc hướng một bên rời đi một kích thất bại minh thành tại kinh ngạc ở bên trong thân thể quỷ dị địa vằn vẹo mà chuyển đón bên trái bóng người tay áo trương động thẳng đem năm mét trong phạm vi không gian đều bao trùm phá cho ta tiếng quát phía dưới nhức ứng mang theo một đám hơi không thể t r a đỏ thâm kỳ quang hung hãn xông lên đẩy trời bóng trắng lập tức biến mất một lần nữa hiện lộ ra trời xanh mây trắng hào tiểu tử quả nhiên rất có nghề, có một bộ. minh thành quất l ệ n h trong nội tâm bao nhiêu thu hồi một ít lòng kinh thị n h ế p ương tà ta cười cười đỉnh phong cường giả hắn thấy nhiều rồi minh thành cùng những người này so t r ê n l ệ n h quá nhiều coi như là liêu t i ế t nhưng hắn tin tưởng tại lưu quan g trảng n g u y ệ t thuật phía d ư ớ i minh thành cũng chưa hẳn là đối thủ bất quá ngay cả là như vậy đối phương như cũng là đỉnh phong cảnh giới không phải n h ế p ương hiện tại nơi này trạng thái có thể chiến thắng duy nhất phương pháp tự là vận động trong đan đ i ể n chân khí sự chính mình tạm thời có được đỉnh phong thực lực bất quá bởi như vậy cố nhiên là có thể đem minh thành kích tương mà giờ khắp này không giống với cùng lỗ quý đối chiến lần kia Lúc tuy nhiên g cục si tại trong lòng sát cơ vô hạn nhấp ưng không phải người ngu thực lực trước mắt chống lại minh thành chống lại thần nguyên tông cũng không phải cử chỉ sáng suốt đ ạ m ạ c nhìn qua minh thành như thiểm điện địa, địa vào tới nhếp ưng không thèm quan tâm đến lý lẽ thân thể một t á p chế v ố n lượn phía dưới sức bật đ ố n g nhiên tăng cao một đạo năng lượng nổ văn g lúc thân hình dĩ nhiên mau lẹ vô cùng địa phóng tới hơi nghiêng thấy nhếp ưng đang lẩn trốn minh cố tình trong vừa rồi cái k i a một chút lo lắng lập tức biến mất không khỏi cười to nhếp ưng hôm nay ngươi nhất định phải chết ngủng ố c cũng không quay đầu lại lớn tiếng mắng một câu đối với phía trước rừng tây vô cùng mau lẹ địa chạy đi người trốn được rồi sao nghiêm nghị trong thanh âm bóng trắng lại hiện ra bầu trời phảng phất đều bị che đậy chỉ còn cái này một loại nhan sắc t h u n g bùng kinh địa tiếng ạ h ư nổ đỉnh đầu mạnh tiếng nổ không dứt bên hai một cổ kinh khủng không gian lực áp bách chăm chú địa khóa lại nhấp ưng ơ t r u n g quanh trong nội tâm không tự chủ được mà nói thần nguyên tông không hổ là siêu cấp thế lực môn hạ người tu luyện vũ ký hoàn toàn chính xác cường hãn nhanh chóng thu hồi trong đầu bỏ trốn ý niệm trong đầu tại đây dạng vũ kỹ xuống ngoại trừ n g ạ n h tiếp nhếp i ưng cũng không nhận ra tốc độ của mình hội vượt qua nó dùng minh thành hiện tại chỗ bày ra thực lực đã vượt qua hắn bản thân cảnh giới thân hình mạnh m à đình trệ mũi kiếm có chút h ư ớ n g xuống lập tức trường kiếm quỷ dị mà động sẽ rách không khí chính là trở ngại mang theo bén nhọn tiếng vang như thiểm điện đâm ra một mảnh bóng kiếm tại bóng trăng phía dưới rất nhanh hiện ra cơ hồ tại cùng một thời gian là ngăn cản lâm ở dưới giao long chỉ dựa vào cái này cũng muốn ngăn trở lao phu công kích nhàn nhạt địa trào phúng âm thanh từ bên ngoài chuyển đến Nhiếp ưng nhưng lại hết sức khinh thường, một đạo kiếm khí ở bên trong, đồng nhiên đỏ thấm hào quang rất nhanh chốc tát, nhanh đến liền Minh Thành đều không có phát hiện. Động, hết khí thấm hào chốc lại kiếm phát đạo một rất tát, sức đỏ đều ở có và chạm bên trong bóng kiếm như thủy tinh giống như thành mảnh vỡ t h ế vậy minh thành cười to không ngớt nhưng mà tiếng cười kia vừa mới tiếp tục mấy giây chỉ thấy bị chính mình trói buộc trong không gian một đạo kiếm khí hung mánh địa xông lên cái kia hung ác vô cùng giao lòng cũng không có như vừa rồi như vậy đem nó xoắn thành phân vụ ngược lại tại đạo kiếm khí kia công kích đến giao lòng không ngừng mà phát ra tt thanh n m phản phất là một đầu thật sự giao lòng tại thống khổ gầm rú đó là tuy nhiên minh thành kinh địch nhưng nhãn lực còn đang sau một lát là phát giác được kiếm khí của quái nhưng là biết rõ quy biết rõ tự cái này trong nháy mắt bóng người trùng thiên trên xuống đem cái này phiến bóng trắng đánh chính là phá thành mảnh nhỏ ha ha thần nguyên tông lao cẩu ngươi cũng không gì hơn cái này nhấp ứng hết sức c h â m trọng đạo l ấ y một vị vĩ nhân đã từng nói qua muốn trên phương diện chiến thuật coi rẻ đối phương tiểu tử lớn mật minh thành sắc mặt tái nhuận nếu khiến người khác biết rõ chính mình đường đường đ ỉ n h phong cường giả rõ ràng cả b u i đều thu thập không hết một gã hoàng cấp tu lệ giả chỉ sợ cũng bị người cười nhạo chết phẫn nộ ở bên trong xong bà o huy động một đôi bảo dưỡng giống như người trẻ tuổi bàn tay bỗng nhiên xuất hiện bén nhọn móng tay tại ánh mặt trời dưới đáy nổi lên sâm lanh hào quang tùy ý tại không gian s ẹ t qua là tại không gian lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết lao phu sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm minh thành n h a răng cười không lớt sắc bén móng tay mơ hồ b ả y biện ra một cổ màu xanh nhạt móng tay bên trên có độc nhấp ứng trong nội tâm lạnh lùng nói nhìn qua người đối diện ảnh minh thành n h a răng cười nói có thể kiến thức đến lao phu một đôi u tay cũng coi như ngươi có vật khí nhấp ứng không thể đưa hay không cười cười trật thân hình mau lui hướng về trong rừng cây chạy đi. muốn ngã khai đối thủ chỉ phải tại trong rừng cây tiến hành huống hồ không để cho minh thành một điểm nhan sắc nhất ưng cũng là không phục lắm chạy đi đâu tiếng quắt ở bên trong minh thành giơ lên trưởng trên xuống móng tay s ẹ t qua hư không một đạo màu xanh n h ạ t k i n h khí theo khí lưu như t h i ể m điện địa bắn về phía đi qua cảm ứng đến rất nhanh mà đến sức lực khí nhất ưng không thấy trở lại viêm sắt kiếm mạnh mà sau này đ ó đỡ đinh chạm vào nhau lúc cường đại l ự c đ ẩ y nhưng lại lại để cho nhất ưng nhanh hơn địa hướng trong rừng cây lao đi ô minh thành có chút giật mình đối phương trường kiếm rõ ràng tại chính mình kính khí xuống không chút nào tổn thương mắt thấy nhếp i ưng muốn xâm nhập rừng tây hắn cũng biết trong rừng sẽ lại để cho địch n h â n càng thêm dễ dàng đào tẩu thích thú không dám lãnh đ ạ m thân hình liên tục lắc lư dù là minh thành tốc độ kinh người hãy để cho nhếp i ưng trước hắn một bước sông vào trong rừng tây nhưng mà mấy chục thước về sau nhếp i ưng đột nhiên dừng bước lại quay đầu lại ngóng nhìn lấy phóng tới bóng người không rõ đối thủ vì cái gì không trốn minh thành không sợ chút nào thực lực của mình chẳng lẽ còn hội sợ nho nhỏ hoàng cấp tu luyện ra sao mở ra lòng bàn tay trợ tốn lượn thành trộm trường chưa tới kình phong chức ra cái tiết ạ i trên bầu trời không gian phẳng phất bị xé mở lư l ã o cẩu tốc độ hơi chậm nhấp ứng đùa cười nói lay nhẹ thân thể là né nhanh qua đi vậy sao xâm lanh khí tức xuống minh thành như t h i ể m địa địa tới gần nhấp ứng móng tay phía trên màu xanh t à n g lớn bí mật mang theo lấy cường hãn sức lực nói hung hăng địa chụp vào xuống dưới mắt thường có thể thấy được bị minh thành tình khí trôi qua cái kia khí lưu vậy mà do vô hình hóa thành hữu hình tiến tới vô cùng mau lẹ địa biến thành màu đen huy nó nhấp ứng hung hăng địa cắn chặt răng trên mũi kiếm một đám họa diễm bỗng nhiên xuất hiện nóng rực khí tức như sóng nhiệt rất nhanh tản ra minh thành biết vậy nên k h ô ổn trong thiên hạ vô luận loại nào kỳ động mùi lửa có loại tự nhiên sợ hãi tuy nhiên thực lực có thể đền bù ở giữa tranh lệch nhưng mà hắn cảm ứng được nhấp ư n g cái này làm ra đến h ỏ a diễm cũng vật phi phạm bất quá thật là đã tối chẳng qua là trong n g á y mắt viêm sắt kiếm mang lên h ỏ a diễm hung hăng địa đánh tới minh thành tay trào phía trên、ừ. Đồng thời lưỡng đạo tiếng rên văng lên Phản chân thời Thành phía đạo sau đau dưới, dữ Minh lui khôn bởi thấy tại minh thành trong tầm mắt bóng người đã biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm linh tám anh hùng cứu mỹ nhân chương ba trăm linh tám anh hùng cứu mỹ nhân như thiếu nữ giống như kiểu nộn bàn tay giờ phút này đã thành ngâm đen nhàn nhạt, nhạt khói xanh vung chi không tiêu tan một cổ như có như không mùi thúi luận hiện mười ngón phía trên s ắ c bén móng tay bị ngọn lửa kia cháy không thành bộ dáng xem ra đã báo hỏng rồi bất quá những này nhưng lại lại để cho minh thành cũng không có quá nhiều đau lòng trong trầm tư tự nhủ nhép ương thực lực so với hắn bản thân cảnh giới muốn mạnh hơn rất nhiều căn bản không phải tiếp nhưng nói như vậy chẳng lẽ tiếp nhưng đang nói láo không có khả năng tiếp nhưng cùng hắn có giết cha lao h ì n h mối hận chắc có lẽ không như vậy t i ể u là tiểu tử này che giấu thực lực minh thành bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía nhấp ứng biến mất phương hướng trong đôi mắt sát cơ kịch liệt không nớt không đưa hắn diệt trừ ngày sau sợ thực sẽ cho thần nguyên tông mang đến biến cố trước thông chi hai vị sư đ ệ nếu không bọn hắn tại khinh địch phía dưới cũng không phải là đơn giản địa thụ bị thương mà thôi tốt tại bọn hắn cách nơi này không xa nói xong từ trong lòng móc ra một chi sáo ngọc nhẹ nhàng thổi một cổ vô hình sóng âm tại trên bầu trời rất nhanh lan tràn mấy như vân hải lan mình quay cùng đồng dạng trong chốc lát tận vào đến trong trời đất một đường chạy như đ i ê n ban đêm dần dần hàn lâm sắc mặt càng thấy tái nhợt bên khoe miệng một đám đỏ tươi vết máu hết sức rõ ràng n g ấ m lại chạy cũng đủ xa nhiếp ứng đỗ tại một cây đại thụ bên cạnh bên cạnh thở bên cạnh mắng chết láo cẩu cái này thần nguyên tông thật đúng là không phải cường hãn ngăn không được đấy lại là một ngụ máu m tươi phun ra bất quá như vậy cũng tốt lại để cho nhiếp ứng đối với thần nguyên tông đã có một cái nhận thức mới truyền thừa có vạn năm siêu cấp hàng loạt nội tình tuyệt đối không phải những người khác có thể tưởng tượng có lẽ chỉ có cùng hắn sóng vai mấy cái siêu cấp thế lực mới có thể giúp nhau hiểu rõ cái kia sao thấu triệt cùng minh khiến cho hắn đối với về sau cảm giác nguy cơ càng lớn cho tới nay tự liêu tiếp nhưng sau khi rời khỏi nhớ ưng cảm thấy trừ phi thực lực lớn thành nếu không quả quyết không cái gì cơ hội cùng thần nguyên tông có chỗ xoắn suýt vốn cả hai chúng nó liền hướng là lưỡng đầu đường thẳng song song không xâm phạm lẫn nhau dựa vào thân cây nhớ ưng suy nghĩ rất nhiều liêu tiếp nhưng trở lại thần nguyên tông nhất định sẽ bởi vì thất thải tình đ a u sự t ì n h bị những cái này lao ra hỏa đề ra nghi vấn tăng thêm tâm ngữ cử động mình nhất định sẽ xuất hiện tại thần nguyên tông nhân vật cao tầng trong mắt nhưng là tại trong con mắt của bọn họ chính mình bất quá là một cái không chút nào thu hút tiểu tử trên thực tế cũng là như thế riêng là siêu việt cấp cường giả liền có một đồng lớn hội đem nhiếp ư n g để ở trong lòng sao hết thảy không có khả năng bởi vì minh thành xuất hiện mà đánh vỡ do đó lại để cho nhiếp ư n g biết rõ bọn hắn đối với chính mình sát tâm đã rất nghiêm trọng bằng không thì sẽ không tìm lượt nửa cái đại lục như vậy đến cùng là nguyên nhân gì chẳng lẽ vẹn vẹn là vì tâm nữ phái binh vây k h ố n thần nguyên tông sao càng muốn nghi hoặc càng nhiều nhiếp ư n g lung lay đầu khí tức dĩ nhiên bình phục bởi vì trong đầu muốn sự tình thế cho nên liền bản thân thương thế đều quên đi để ý tới như trước còn nhớ rõ lúc trước liêu tiếp nhưng trên mặt đẹp nội khổ tâm tại trong s â n cốc vì thất thải tình đ a u sự tình nàng lại muốn muốn tuyển chọn phí hoài bản thân mình cái này đều biểu thị tại t h ầ n nguyên trong tông có không thể cho ai biết bí mật nhưng là nhớ ưng hoàn toàn không biết gì cả hắn hôm nay mới được là nghĩ đến vì cái gì liêu tiếp nhưng hộ giấu giếm sở hữu tất cả nguyên nhân ngay tại ở tự mình biết cái này về sau tất nhiên sẽ bị thần nguyên tông cao tầng chỗ đ ổ i giết chẳng qua là khi sơ liêu tiếp nhưng không nghĩ tới không có lý do này thần nguyên tông cũng không có ý định bông tha nhớ ưng thần nguyên tông a thần nguyên tông không có h i ế đi nghĩ nhiều như vậy là một mực đi thẳng về phía trước nửa giờ sau đột nhiên một hồi quát lớn theo chính phía trước rất nhanh chuyển đến thanh âm có chút rồn rập cùng lo lắng thỉnh thoảng lại còn vang vọng vài tiếng rã thú giống như địa gầm rú sự tình không liên quan đã cao cao treo lên bất quá con đường phía trước đúng lúc là nhép ư ứ n g phải đi qua hắn cũng không muốn bỏ qua cho tại đây vì vậy trực tiếp đi thẳng về phía trước mấy phút đồng hồ sau là chứng kiến một vị tuổi trẻ thiếu nữ cùng một chỉ khổng lồ manh thú tại giao chiến cảm thụ được manh thú khí t ứ c rõ ràng là một chỉ cấp thấp y ê u thú mà cô gái kia nhìn như công kích lăng lệ ác liệt bất quá tu vi lại chỉ tại ba mũi h à n h hoa bực này thực lực cùng đối diện cái này chỉ cùng loại với gấu đồng dạng yếu thú tại sàn sàn nhau tầm đó nhưng lại yêu thú trời sinh lực lớn vô cùng hơn nữa thân thể cường hãn dù là thiếu nữ nhẹ nhàng trường kiếm thỉnh t h o n g lại đâm chúng yêu thú có thể nó cảm giác coi như tự cấp nó gai ngứa n h ế p ư n g nhiều hứng thú địa nhìn xem một người một thú đại chiến cũng không biết bao nhiêu thời gian rồi hắn cảm giác mình chưa từng có như vậy nhàn nhạt qua hai tay g i a o nhau báo ở trước ngực giống như một cái tại chỉ điểm vãn bối thân thủ tiền bối cao nhân vị công tử này kính xi n bang giúp tiểu nữ t ử m ũ i bà đều có thâm tạng thiếu nữ cùng yêu đổi vị trí vừa vặn thoáng nhìn n h ế p ư n g ở đây vì vậy cao giọng quát thâm tạng nhấp ứng có chút kinh ngạc hắn ngược lại là thật không n g vấn đề này chật la trách dị địa cười nói nếu như ta trợ giúp cô nương đuổi đi xúc sinh này không biết cô nương lấy cái gì đến cảm ơn ta đâu này cái này bộ hình dáng hoàn toàn tham tiền cùng tục tiểu dạng may mắn cô gái này không có thời gian nhìn n h ấ t ứng bằng không thì khẳng định trong lòng hắn sẽ cùng trèo lên đồ lãng tử p h ụ lên danh mương vô luận công tử nghĩ muốn cái gì chỉ cần tiểu nữ tử có thể cho tất cả đều đáp ứng t h ở hồng h ộ c ở bên trong thanh âm của thiếu nữ như trước động lòng người n h ấ t ứng lập tức cười tà không nớt thiếu nữ một thân tím n h ạ t quần áo dáng điệu huyền c h u y ể n tuy nhiên đang không ngừng điệu thiền lược ở bên trong n h ấ t ứng y nguyên có thể nhìn trộm dung m ạ n của nàng như thế thanh tú gia nhân lại còn nói ra kể trên cái tia lời nói không khỏi lại để cho người có chút m u ố lệnh được rồi thật vất vả có lần anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội bổn thiếu gia cũng không muốn bỏ qua x u ấ t sinh này ta giúp ngươi giải quyết nhấp ứng vô vỗ tay chậm rãi bước về phía trước mặt đi qua lại một lần nữa bị mắng là x u ấ t sinh đã có linh tính yêu thú ngăn không được địa nổi giận thân hình khổng lồ như núi áp đi dày đặc bàn tay l a n g không tại trong hư không mang ra từng đợt luồng khí xoáy lớn mật x u ấ t sinh còn dám hiện lên hung nhấp ứng có phần có vài phần tư thế bàn chân trọng đạp lên cây làm người như tiết chớp phi tốc đỗ lại tại thiếu nữ phía trước lòng bàn tay thường thường đề ra không hề sức tưởng tượng địa cùng yêu thú bàn tay đụng vào nhau、Đồng. một người một thú sẽ cực kỳ nhanh hướng lui về phía sau đi chính giữa cái kia tương giao chỗ đã là che kín cho bụi mỗi lui một bước nhấp ư n g đồng đều hội trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân thẳng đến mười em mở có hơn phương là đem thân hình ổn định không khỏi một ngụm máu tươi mạnh mà phun ra yêu thú cũng là kinh ngạc không thôi nó tự nhiên tin tưởng lực lượng của mình có bao nhiêu không nghĩ tới đối diện cả nhân loại kia rõ ràng cũng có như vậy lực lượng cường đại bất qua chứng kiến đối thủ tại thổ huyết đắc ý mãnh liệt tự c h ụ mình bộ ngực công tử ngươi thế nào thiếu nữ áo tím tranh thủ thời gian tiến lên hỏi một cổ mê người mùi thơm của cơ thể lập tức tuân ra đến trong đầu lập tức tại thân thể các nơi phát ra bất quá giờ phút này nhiếp ưng đã không có lúc trước nhàn hạ thoải mái lao bên miệng vết máu nhiếp ưng cười khổ nói lần này lô lớn hơn rồi không chỉ có anh hùng hình tượng không có cây lở ngược lại là lại để cho tên x u ấ t sinh này chế nhạo ngay vậy thiếu nữ bật cười vị này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi t h ô n g dòng lại để cho trong nội tâm nàng nhanh t r ư ơ n g lập m ã biến mất xinh đẹp cười nói công tử đều cái lúc này rồi mệnh đều nguy hiểm còn muốn cái gì hình tượng nhiếp ưng nghiêm mặt nói ngươi sai rồi vô luận lúc nào hình tượng không thể phá nếu không phải trước khi thương quên đi dưỡng phân phân loại giải quyết hết tên xúc sinh này thiếu nữ kinh ngạc không thôi thực lực của nàng mặc dù không phải rất c ư ờ n g nhưng n h ế p ứ n g xuất hiện lúc coi hắn linh giác cảm ứng được thực lực của đối phương chẳng qua là tại s í c h cấp năm diệp có thể lực kháng yêu thú một trường đã là rất không tồi nhưng không có nghĩ đến đối phương là có thương tích tại thân trầm mặc một lát thiếu nữ túi đầu nói khẽ nếu như công tử tại chữa thương chỉ sợ t i ể u không gặp được tiểu nữ tử nguy hiểm nói đây cũng là loại duyên phận bất quá loại này duyên phận ngắn ngủi vô cùng công tử thỉnh t r ư ớ c ly khai ta đi ngăn lại hắn liên lụy công tử cùng với đáp ứng cho công tử thâm tạng chỉ có chờ đợi kiếp sao trả như chim hoàng anh giống như mỹ diệu thanh âm một tia không rơi ở nhiếp ưng trong thai nân á hắn ngược lại thật không ngờ trước mặt thiếu nữ này lại có thể biết đem lại nói dễ nghe như vậy duyên phận ha ha nhiếp ưng cười nhạt một tiếng khôi phục đứng đắn nói cô nương thỉnh trước hết để cho khai nó ta còn không có để ở trong mắt đột nhiên một cổ cường đại khí thế thoát dẫn mà ra thẳng bức yêu thú một đạo năng lượng tại dưới lòng b à n chân vang lên lúc thân ảnh đã giống như lưu t ì n h lập tức xuất hiện tại yêu thú bên người vạnh quang tiểm h l ư ợ c ở bên trong nóng dực khí tức lập tức đem trùng quanh khí lưu tháo nước hung hăng gai đất hướng đi qua thiếu nữ bị cái này đạo khí thế liên tục bước lui vào bước có thừa nhìn qua như quỷ mị một người như vậy ảnh trong nội tâm nhịn không được một mảnh kinh ngạc thật cường đại khí tước cảm ứ n g đến nhân loại đột nhiên bạo tăng thực lực yêu thú trong ánh mắt rất nhanh dâng lên một vòng hoảng sợ đối mặt cái kia cực nóng khí lưu nhưng là yêu thú thiên tính cho phép tuyệt không cho phép không đánh mà chạy điên cuồng hét lên trong tiếng bàn tay nặng nề mà chụp được ký yêu thú bàn tay chẳng những không có đem trường kiếm đ ợ p bay ngược lại khiến nó hào không một chút ngăn trở gai đất tiến trong lòng bàn tay lập tức một mảnh như là thịt nướng hương vị lập tức tuôn ra yêu thú bị đau phía dưới thân hình khổng lồ mang theo một đạo máu chả nhiếp ưng không có truy kích mũi kiếm có chút h ư ớ n g xuống máu tươi theo thân kiếm dần dần rơi xuống nhìn qua yêu thú tà khí lâm nhiên nói đ ạ i x u ấ t sinh nếu không là xem đang cùng v u a sư tử giao tình lên ngươi nội tinh sẽ v i n h v i ê n ở tại chỗ này mau cút yêu thú không dám nhiều lời liền tối thiểu tiếng hô đều không có hoàng hốt chạy vừa địa hướng trong rừng cây chạy tới chặn đường đại thụ bị hắn không nhìn thẳng đều nhấc lên ngã xuống đất khúc khúc một hồi ho khan thanh n m đánh thức ở một bên ngẩn người thiếu nữ nhìn thấy n i ế p ưng sắc mặt vô cùng tái nhật vội vàng chạy chậm đến bên cạnh hắn ân cần mà hỏi th Không chương ế t đ ợ c c h ba trăm ư linh chín hạ gia có nữ hạ cần huyên một chương ba trăm linh chín hạ gia có nữ hạ cần huyên một công tử người nơi đâu như thế nào sẽ ở lại tới đây lâu nay nguy cơ đi qua khôi phục tâm bình tĩnh thái về sau thiếu nữ vừa đi vừa hỏi trong giọng nói dĩ nhiên đã có t i đề phòng du lịch c h i nhân trong lúc vô tình đi vào rừng cây không biết như thế nào tự lặt đường nhấp ứng nhàn nhạt đáp không có đối với thiếu nữ ngữ k h í sinh ra không vui cố nhiên là cứu được đối phương một lần nhưng là không thể ngăn cản người khác lòng có nghi kỵ thiếu nữ quay đầu lại trên trán đổ mồ hôi dấu vết hơi lộ ra một chương khuôn mặt tại cho bụi c h e dấu xuống lại để cho người thấy không rõ lắm tự chính thức khuôn mặt bất quá trên thân thể phát ra cái kia cổ mùi thơm lại để cho người trận trận tâm động công tử việc này còn có mục đích nhấp ứng cười cười hỏi ngược lại du lịch tri nhân há có mục đĩ ta gọi nhấc ưng công tử cái gì nghe tới không thói quen cô nương ngươi thì sao thiếu nữ do dự một chút sau đó nói tiểu nữ hạ cần huyên b á i tạ qua nhấc công tử ân cứu mạng nhấc ưng khen h ư mày cảm nhận được đối phương không tình nguyện chợ không có nhiều lời kéo lấy bước chân tiếp tục đi thẳng về phía trước nhìn qua gặp t h o á n g qua không có nửa điểm cảm xúc bóng lưng hạ cần huyên biết vậy nên kinh ngạc đi ra rừng cây không quá rộng lớn trên đường nhỏ dĩ nhiên là xe ngựa một đặt xuống mở rộng ra đi dọc theo con đường nhỏ một mực lại để cho người nhìn không tới cuối cùng đột nhiên nhìn thấy người xa lạ bên cạnh xe ngựa rất nhiều hộ vệ mọi người tất cả đều cảnh giác vài tên người cầm đầu đã lướt qua mọi người đi vào phía trước đối mặt người xa lạ mấy lưỡng xa hoa nhất bên cạnh xe ngựa mấy tên đại hán đem một vị cầm báo trung niên nhân bao quanh vây vào giữa nhìn mấy người cẩn thận là được nhìn ra người này cầm báo trung niên nhân địa vị bên cạnh còn có một vị trẻ tuổi bộ dáng rất là không tệ chỉ là hắc bạch giao nhau trong con người thời khắc treo điểm ấm lãnh nhìn thập phần phản cảm không khí khẩn trương tại hạ cần huyên hiện thân về sau mới được là hơi chút chậm lại rất nhiều t i ể u thư tất cả mọi người cung kính điện cần huyên như thế nào đi lâu như vậy cầm bào trung niên nhân â n cần mà hỏi thăm bông dưng sắc mặt biến hóa cần huyên xảy ra chuyện gì tiểu thư nhấp ưng đột nhiên cười cười lớn như vậy phô trường thân phận bất phàm linh giác tùy ý tản mát ra đi mã trong đội không thiếu tu vi không kém cừng giả hạ cần huyên lướt qua mọi người đi vào cầm bào trung niên nhân bên người gác giọng phụ thân vị kia là nhấp ưng công tử vừa rồi con gái tại trong rừng cây gặp được yêu thú là hắn cứu được con gái tự nàng sau khi xuất hiện cái kia vị trẻ tuổi ánh mắt vẫn dừng lại tại trên người nàng tại cũng không có hoạt động qua yêu thú mọi người khuôn mặt có chút động đối với người này người xa lạ không khỏi xem trọng b à i phần mặc kệ yêu thú là cái gì đẳng cấp có thể đem chi đổi đi thực lực không yếu tới đó đi cho ngươi không muốn một mình tiến đến không phải không tin cầm bào trung n i ê n nhân nắm chặt lấy mặt quát lớn uy nghiêm bên trong như trước không che giấu được hiền lành cùng hoái nói xong ly khai mọi người bảo hộ đi vào nhép ưng trước mặt thản nhiên nói đa tạ nhép công tử viện thủ tại hạ vô cùng cảm kích cần gì thỉnh cứ việc nói ra thứ đồ tầm t h ư ờ n g tại hạ vẫn là có thể xuất ra tay trong lời nói đều có một loại sống thượng vị khí tức cùng một cổ thật sâu phòng bị tâm lý sĩ diện nhân p g trong đầu vật như vậy có lẽ tại rất nhiều người bình thường trong mắt rất rất giỏi hắn nhếp ưng lại không để vào mắt ta muốn ngươi tuyệt đối cầm không đi ra cho nên thu hồi ngươi cái kia bức tự cho là đúng vậy gương mặt nhếp ưng càng thêm bình thản địa đạo mà nói lấy mặt đối với thiếu nữ phong tơi ấ y nay ánh mắt chỉ hơi hơi gật đầu là cùng người khác nhiều xe ngựa phản phương hướng đi đến đứng lại tiểu tử ngươi cái gì đó ta dượng hảo tâm cùng ngươi nói chuyện với nhau rõ ràng bày ra xa cách bộ dáng hạ cần huyên bên cạnh người trẻ tuổi nghiêm nghị quát một phen hảo tâm ngược lại rơi đích cái như vậy quan cảnh nhếp i ưng lắc đầu cười khổ trên cái thế giới này người tốt hay vẫn là không tốt làm a đối với người trẻ tuổi khiêu khích cũng không có để ở trong lòng bất quá một ăn chơi thiếu ra mà thôi không có gì hay so đói nhìn thấy nhếp ưng không chút nào để ý người trẻ tuổi khí diễm càng thêm hung hăng c à n cái tựa h ồ tại phần đông người hộ vệ xuống quên người này người xa lạ vừa mới đuổi đi một chỉ yêu thu thực lực tiểu tử hướng ta dượng xin lỗi là được tha thứ ngươi lúc trước vô lễ đang khi nói chuyện người trẻ tuổi xuyên qua mọi người bước nhanh phóng tới nhức ưng nhạc chuẩn thần đứng lại không thể mạo phạm nhức công tử hạ cần huyên vội vắng quát người khác không biết nàng thế nhưng mà tự thể nghiệm qua nhức ưng thực lực tuyệt đối không phải người trẻ tuổi kia có thể diễu võ dương ở đấy nghe được hạ cần huyên giữ gìn nhức ưng người trẻ tuổi trong con ngươi lệ khí càng tăng lên lập tức tốc độ chạy trốn nhanh hơn trong chốc lát đem nhức ưng ngất lại lạnh lùng nói bùn thiếu ra ngươi không nghe thấy sao ta nghe không hiểu cầu lời nói nhấp ứng nhữ n g mày bị minh thành một náo hiện tại cũng không biết tại đâu đó nói không chừng cách vân thiên hoàng triều xa hơn thần nguyên tông áp lực còn tại đó lại để cho hắn đã đủ phiền trước mắt người này càng quái vừa vặn khiến cho trong cơ thể hắn vẻ này đầm đặc sát cơ người trẻ tuổi chính muốn tiếp tục phóng lời nói nhưng lại một cầu ngang nhiên sát cơ bay lên trực tiếp đưa hắn bao phủ chỉ ở trong n y mắt cả người phản g phất thân lâm địa ngục trên trán mồ hôi lạnh ngăn không được địa thẳng xuống dưới giờ phút này hắn mới mớn người trước mắt không dễ chọc nhắc chuẩn thần nhấp công tử là ân nhân cứu mạng của ta ngươi dám làm càn Cách mời em ở b ê nhép ngoài, ạ cẩn huyên công cơ, vội vàng chạy vội vàng vội với đối người tuổi trên xuống, đối với người trẻ tuổi quát lạnh h trẻ quát k ngừng. Nhếp công tử c ẩ n huyên đại biểu ca nói tiếng xin lỗi sự tình hôm nay người đại nhân đại lượng không muốn để ở trong lòng hết t h ể đ o á n khí thỉnh đặt ở tiểu trên người cô gái thông minh cô đ ư ơ n g như thế nào lại không biết hảo tâm cứu mình tại trong rừng cây chính mình không tình nguyện phụ thân v i n h vào hung hăng còn có n h ạ chuẩn c thần hung hăng càng quái nhưng ai gặp đều sinh lòng sắc ý t h n g chi nhép ứng còn có được lấy thực lực như vậy nhìn qua nhép ứng như trước mây đen rậm rậm ặ t hạ cần huyên tiếp tục nói công tử thương thế của ngươi quan trọng hơn vô vị cùng cái này không hiểu chuyện nhân sinh khí có thương tích tại thân người trẻ tuổi cười hắc hắc bất quá là con có giấy bị hạ cần huyên không ngừng bắt lớn lại để cho trong lòng của hắn sớm đã trong cơn giận dữ chỉ là tại nhiếp ứng sát cơ phía dưới cùng hạ cần huyên thân phận cùng đối với nàng ái mộ không cách nào phát tiết ngày nay nghe được những này tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt coi như là hồ giấy cũng có thể đã muốn mạng của ngươi ánh mắt lập tức phát lạnh nhiếp ứng như thiểm điện đ i ệ ra tay gần trong gang t h ứ khoảng cách tại trong tầm mắt mọi người như là thuấn di đồng dạng n h o n một cái tới đem làm bọn hắn lần nữa nhìn rõ ràng thời điểm nhớ ưng tay đã véo tại người trẻ tuổi trên cổ nhớ công tử tại hạ hạ gia gia chủ hạ đồng kính xin xem tại hạ mội trên mặt mũi hạ thủ lưu t ì n h cầm bào trung niên nhân vội vàng h é t lớn dùng vừa rồi sát thời gian này cái kia phần tốc độ hạ đồng biết rõ dưới tay mình người ở bên trong không có một cái nào có thể làm được hạ cần huyên biết điều đ i ề u im lặng không lên tiếng hết thể bởi vì nàng mà lên nếu như nàng trong nhiều miệng cầu t ì n h nhạc chuẩn thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhớ ưng t h ẳ n như nói hạ ra rất rất giỏi sao được nghe lời ấy mọi người một hồi kinh ngạc quả thật đại lục ở bên trên họ hạ vô cùng nhiều nhưng là thì ra xưng ơ gia tộc chỉ lần này một nhà như thế coi rẻ người trẻ tuổi bối cảnh có thể gặp hạ đông lạnh lùng cười cười trầm giọng nói chỉ có điều một nhà tộc mà thôi tự nhiên không để tại công tử trong mắt chuẩn thân còn trẻ không hiểu chuyện nhìn qua công tử thứ l ỗ i thiểu sinh vô vị sự cố nếu không hạ mô cũng không phải cái loại nảy mặc kệ nó người trong lời nói n ạ o người khí thế t r i ể n lộ không thể nghi ngờ năm nào thiểu không hiểu chuyện chẳng lẽ ngươi cũng n i ê n kỷ rất tiểu sao nhất ưng tả cười tà nói nếu ta thật sự là một con giấy hạ gia chủ có p hạ ả xảy i cái điên người dưới, người tuổi tái nhiên hay không sẽ bị trước mặt cái này chỉ cho cho không thanh khí phía chút khuôn nhận, khô hấp thanh h ra tay này này. yếu nát, cũng bàn dùng đống sẽ sẽ Sắt bị bớt. trước mặt trẻ mặt tức có lực, âm âm đâu xé lập đồng lập tức không nói gì đại lục ở bên trên thực lực vi tôn hạ gia tuy nhiên không phải cái gì dùng thực lực sưng hùng gia tộc nhưng là tự huy hoàng đến nay mặc dù là những cái này thực lực thế lực cường đại ở trước mặt hắn cũng muốn khách khí ba phần nhưng mà cái này lạ lẫm người trẻ tuổi như thế quần vọng nhạc chuẩn thần khiêu khích hắn không phải là không tại thăm dò n h i ế ương thực lực nếu không được hắn sẽ không cho này con ân nhân sẽ gái gọi mạng để để ý lại để cho cái này. Con gái cái gọi là cái cái cứu trong h chút giáo hấn. Nhếp ứng nghiêm nghị, lại để cho hạ đồng ánh ụ mắt giáo ứng đồng lại để ấ t một nhanh bắn về phía về l ạ i l ư trong xe ngựa. Người trẻ tuổi, danh tiếng gia tận cũng nên thu tay ra ngựa. Người danh cũng nên xe lại rồi, đám ư người chỗ tạm tha người、à. người cũng co thương ợ c cho chỗ cũng có chủ làm là à, tạm mới tha thân, tình. Trong tại đó đ yếu sự người một đạo thanh em giàn mua chậm rãi bay ra ngươi đây là uy hiếp sao Nhếp ứng không xuống, bàn hơi thể mày kiếm cơm mạo, tay cười cười, ta ta tra Chuyện c chuẩn thần. Chuẩn thần hạ hạ âm thanh nét ạ c thiên nhiên giống như thanh em ở bên trong tựa hồ nàng cùng nhếp ưng mới là đồng bạn hiện trường lập tức an tính lại cái t i u âm thanh thanh em giả nua khe khẽ thở dài về sau cũng như quỷ mị biến mất nhưng mà cuối cùng này thanh â m nhưng lại lại để cho nhiếp ứng trong lòng mánh liệt này một lát sau hạ c ẩ n huyên tiến lên nói khẽ nhiếp công tử thân thể của mình quan trọng hơn lạnh lùng nhìn chăm chú hạ c ẩ n huyên một hồi lâu nhiếp ưng hàm cười cười nói người rất thông minh nắm chắc vô cùng tốt bất quá chỉ lần này một lần ta người này tuy nhiên ăn mềm không ăn cứng nhưng là cũng sẽ không khiến chính mình có hại chịu thiệt hạ c ẩ n huyên cười một tiếng nói nhiếp công tử thỉnh lên xe ngựa một t r ư ơ n g khuôn mặt bị vô cùng bẩn cho bụi che giấu có thể còn chưa đủ để dùng che giấu mất cái kêu mê người dáng tươi cười cái này khuôn mặt đến cùng có nhiều động lòng người mơ hồ trong đó nhất ưng trong nội tâm rõ ràng có mãnh liệt chờ mong ý niệm trong đầu trận lóe lên khiến cho hắn m á n h kinh định lực của mình khi nào kém như vậy cảm thụ được trong cơ thể tình huống nhất ưng không dám thật lãng phí thời gian đi theo hạ cần huyên rất nhanh bên trên được một chiếc xe ngựa không có lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không được qua tới quấy dày nhàn nhà sát cơ nhanh chóng lan tràn nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi trong đó tính là chân thật gièm xe rất nhanh kéo xuống nhìn trong tầm mắt biến mất thân ảnh nhạc chuẩn thần dùng sức địa xoa đau đớn cổ hung hăng mà nói t i ệ u tử hy vọng ngươi không muốn nửa đường ly khai đi vào tàu phong thành về sau hôm nay tràng tử thiếu gia hội gấp mười lần tiễn đưa trả lại cho ngươi hạ cần huyên trở lại đi đến trước lạnh lùng nói nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất không muốn gây h á n nếu không ta cứu không được ngươi lần thứ hai ngươi nhạc chuẩn thần thầm hận không thôi tại trong lòng đối với nhiếp ưng sắc cơ dùng vô cùng mau lẹ tốc độ tăng thêm máy liệt chương ba trăm mười lang thiên tình thế chương ba trăm mười lang thiên tình thế bên trên được xe ngựa bên trong cũng không có nhiếp ưng tưởng tượng xa hoa cùng phú quý to như vậy không gian xuống lộ vẻ một mảnh một mạc trang trí nhàn nhạt địa mùi thơm cho hắn biết đây là hạ cần huyên chuyên dụng ngồi xếp bằng định về sau nhiếp ưng cũng không có lập tức tiến vào tr đem bản thân linh giác phóng đến mức tận cùng dưới sự cảm ứng ngoại trừ một đạo yếu ớt sát cơ bên ngoài mặt khác tất cả đều là một ít kích động k h í tức trong nội tâm trợn cười cười một chuyến này người ở bên trong không có gì ngoài cái k i a đạo cổ quái thanh âm g i à n mua bên ngoài những thứ khác bất quá đều là chút ít tôm kép nhạy nhép tuy nhiên lúc tu luyện không thể bị q u ấ y nhiều đến nhưng là nhiếp ương tự tiến vân thiên hoàng triều về sau đến hát cám xâm lâm phóng sư thành thời khắc đều tại cường địch hoàn g tự nhổ ra một ngụm trọc khí rất nhanh chìm liễm tâm thần tiến vào trong khi tu luyện cùng minh thành một trận chiến làm bị thương không có đã bị có bao nhiêu, có bao nhi Viêm s ắ trong t kinh nguyên mạch i một đạo như tuyến đồng dạng tối nghĩa năng lượng bám vào áo khí năng lượng phía dưới rất nhanh điệu theo kinh mạch lưu động lưu động đồng thời c ò trong nội tâm không thể không cảm thán thần nguyên tông công kích chi cổ quái hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục cùng lúc cũng làm cho được nhiếp ưng đối với thần nguyên tông phòng bị tâm lý quá nặng một ít cái này khó không là một chuyện tốt tu luyện tại vững vàng tiếp tục lấy di động xe ngựa chung quanh thủy chung bao phủ một tầng đồng đậm thiên địa linh khí số lượng nhiều làm cho đội kỵ mã mọi người kinh ngạc đến tận đây trong lòng mọi người đều có một cái ý niệm trong đầu không rõ lai lịch người xa lạ hắn thực lực chân thật không thể khinh thường dùng hạ gia đội kỵ mã xa hoa cùng khổng lồ có thể vi bọn hắn làm bảo tiêu thực lực nhãn lực đương nhiên sẽ không quá kém cỏi minh thành tự ngạo ở chỗ hắn bản thân thực lực đỉnh phong cảnh giới cho nên cho dù nhép ương giấu ở ám đích thủ đoạn rất c ư ờ n g lại sẽ không cho là có thể đạt tới cùng mình bình khởi tình trạng những người này vào nam ra bắc dùng thực lực của chính mình đến cân nhắc tự nhiên là không dám đối với nhép ứng bất quá xem thường tri tâm hoàn mỹ hô hấp tuần hoàn ở bên trong thiên địa linh khí đâu vào đấy địa tràn vào trong cơ thể b à n g ba cao khí năng lượng dùng xét đánh xu thế điên cùng áp suất lấy đạo kia từ bên ngoài đến chiếm giữ năng lượng thứ hai bề ngoài hiện ra kiên cường dẻo dai chống cự khu trục quá trình khó khăn làm cho nhiếp ưng có chút ngoài ý mớn mắt thường có thể thấy được phía dưới màu xanh nhạt năng lượng tuy nhiên tại từng bước một lui ra phía sau nhưng số lượng cũng không có vì vậy mà có vài phần giảm bớt ngược lại sắp đ ã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ lúc b ộ c phát ra rất mạnh trùng kích tựa hồ muốn làm một kích cuối cùng mặc kệ mạnh bao nhiêu hưng hãn ở bên trong phát sinh năng lượng va chạm cho dù có thể chống đỡ xuống đối với thân thể cũng sẽ biết tạo thành rất lớn tổn thương trước đây chân khí cùng áo khí lẫn nhau dây dưa thời điểm nhấp ưng cũng đã kiến thức đến uy lực tuy nhiên về sau bình an v ư ợ t qua có thể cái loại n ầ y toàn tâm t r i thống cùng với sau đó liên tục vài ngày chữa thương thời khắc bồi hồi tại trong đầu hối hộ đây chẳng qua là dây dưa dưới mắt cái này đạo năng lượng xem đã d ậ y chưa chân khí năng lượng cường đại nếu như muốn bạo tạc nhấp ưng rất khó dự đoán đến hậu quả lập tức tập trung toàn bộ năng lượng tại tất cả đường kinh mạch bên ngoài hình thành một đạo kiên cố phòng hộ ngay tại màu xanh nhạt năng lượng sắc bạo tắt lúc trong lúc đó màu đen năng lượng rất nhanh địa không biết theo cái kia hẻo lánh trong chui đi ra sẽ cực kỳ nhanh tuân hướng đi qua tại nhếp ưng kinh hãi nhìn soi mói những n à y màu đen năng lượng như cùng là đụng phải đồ ăn điên cuồng mà cắn n u ố t màu xanh nhạt năng lượng lúc trước vô cùng ngoan cố chống lại bên gan vững c h í chúng tại màu đen năng lượng trước mặt quả thực so con chuột còn muốn con chuột liền chạy trốn dũng khí đều không có rất nhanh bị hắn thôn phệ không còn sau đó như là một cái ăn no rồi đ ộ n vật màu đen năng lượng lắc lư một vòng về sau biến mất không thấy gì nữa tung tích cảm ứng đến đây hết thảy nhớ ưng không khỏi kinh ngạc không thôi chật l à liên tục cởi khổ vốn phải là thân thể của mình nội kiêu ngạo bất an nhân tố nhưng lại nhiều lần nguy cơ trước mắt giải cứu chính mình không khỏi hiếu kỳ thứ này rốt cuộc là làm sao tới hay sao thương thế đều chuyển biến tốt đẹp về sau nhớ ưng khổ tưởng vài lần không được hắn quả cũng chỉ tốt đem ý nghĩ này phóng ngược lại trong nội tâm xúc lên dày đặc địa d è m lập tức một đạo ánh mặt trời nhẹ nhàng địa bắn vào trong tầm mắt một đạo xinh đẹp ảnh rất nhanh xuất hiện nhớ ưng có chút có vài phần cảm động tuy là tại hạ đồng cùng nhà chuẩn thần trên n g i cảm nhận được một ít làm chính mình không khói sự tình nhưng trước mắt hạ c ẩ n huyên một bước không sót địa cùng rất nhiều người đồng dạng đi theo truy phong thú bên người đi mặc kệ trên cái thế giới này nữ tử cùng nam nhân đồng dạng có được lấy không thể bỏ qua thực lực nói tóm lại tại trong lòng nam nhân thủy t r u n g đem nữ nhân trở thành là che chở đến xem hạ c ẩ n huyên cử động lần này không thể nghi ngờ là lại để cho nhiếp ứ n g hảo cảm gia tăng không ít đã lâu không đi nói người phía trước làm như vậy có hay không cố ý tâm lý có thể nàng cũng không biết nhiếp ứ n g lúc nào tu luyện chấm dứt làm như vậy ném lại một ít những thứ khác nhân tố đầy đủ có đại nam nhân tâm lý nhiếp ưng không cách nào tiêu tan phát giác được đằng sau động tĩnh hạ cẩn huyên trở lại lập tức xinh đẹp cười nói nhiếp công tử thương thế của ngươi tốt rồi trước mắt đ ố n g nhiên sáng lời rửa mặt sạch sẽ nàng thay đổi một thân thuần trắng sắc quần áo tự nhiên hào phóng trên mặt không có bất kỳ trang trí lại đủ để cùng bầu trời n h ậ t nguyện tỉ mỹ giống như ngôi sao t r o n g con ngươi lòng lánh lấy vô tận linh động cung tâm ngữ liêu tiết nhưng so s á n h với cố nhiên là t h i ể u hơi có chút cái kia phần bẩm sinh c a o quý nhưng là lại để cho người có một loại yên lặng cảm giác coi như có nàng tại bên người bất luận cái gì ưu phiền toàn bộ có thể quên lên xe a nhấp ứng nói xong vươn tay của mình hạ cẩn huyên không có nửa điểm chần chờ thon thon tay ngọc dối ra lại để cho nhiếp ưng mang lên xe ngựa một màn này rơi xuống cái nào đó người có ý chí trong mắt cặp kia vốn là có lấy âm lanh trong con ngươi tăng thêm vài phần hàn mang vào khỏi xe ngựa hạ cẩn huyên tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương trong con ngươi không che giấu chút nào chỗ bày ra cảm xúc có thể nàng cũng không có khâu k h ó i nguyên nhân ở chỗ đôi mắt này ở bên trong không mang theo bất luận cái gì sắc thái vô cùng thanh tịnh có cũng chỉ là thưởng thức ý tứ h à n g súc cái này làm cho nàng rất là khoan khoái dễ chịu từ nhỏ đến lớn chứng kiến đến người ở bên trong bất kể là ai đều là lửa nóng bên trong còn có chứng kiến nhếp ưng lại để cho kỳ quái lúc cũng xen lẫn thoải mái cảm giác xem ra hảo tâm vẫn co tốt báo rõ ràng cứu được như vậy một vị huynh quốc huynh thành đại mỹ nữ nhếp ưng điều có thể điệu cười hạ cần h u y ê n cười một tiếng không có chút nào nửa điểm ngượng ngủng công tử khi thì vui lụa ẩn giấu khi thì lánh khóc vô tình đảo mắt lại là một bức như sắc lang giống như khuôn mặt cần h u y ê n tự hỏi gặp không ít người nhưng lại cũng không cách nào đem công tử nhìn thấu nhếp ưng lắc đầu nói nhìn không thấu mới được là tốt nếu không hiểu rõ một người quá sâu cũng không là một chuyện tốt nói lên những lời này tự nhiên mà vậy mà nghĩ đến liêu t i ế p nhưng nếu không phải hắc cám xâm lâm trong sớm chiều ở chung hai người làm sao có thể có hiện tại loại này tương tư đứt từng khúc quan hệ nhìn thấy trước mắt nam nhân lâm vào trơn mặc trong ánh mắt loe sáng đi ra vô tận tưởng niệm dùng hạ cần huyên lịch duyệt cùng thông minh cũng không cách nào minh mạch đây rốt cuộc lại như thế nào một loại tình cảm đột nhiên tầm đó trong lòng có điểm hâm mộ cái kia chưa từng bái kiếng n ư ờ i rõ ràng có thể làm cho bên cạnh cái này mê đồng dạng nam nhân hội biểu hiện ra như thế nhu tình nhất công tử cha ta cùng biểu ca trước khi làm như còn xin ngươi thà thư cho hạ cần huyên nói không sao cả nói nếu những n à y hạt vườn đậu xanh việc nhỏ ta đều muốn để ở trong lòng làm như cũng quá mệt mỏi a một lát sau n h ế p ứng tự dễ ớ c ư ờ i cười nói hạ cô lương các ngươi đây là muốn hướng chỗ nào hồi tào phong thành tào phong thành n h ế p ứng khẽ giật mình bên khoẹ miệng đột nhiên nổi lên một đạo tà ác địa dáng tươi cười vậy hẳn là là lăng thiên hoàng hướng thủ đô a h ẳ n là hạ cần huyên kinh ngạc một cái du lịch chi nhân không biết hạ ra cũng thì thôi lại là liền lăng thiên hoàng hướng thủ đô cũng mang theo điểm nghi vấn trong mắt sáng lập tức hào quang lòng lánh nhếp ứng bất đắc dĩ nói cô nương không nếu như vậy xem ta đối với đại lục ta xác thực biết đến không tệ chật hỏi nghe nói vân thiên hoàng triều đang tại đánh l a n g thiên không biết bây giờ tình thế thế nào đối với nhếp ứng hỏi hạ c ẩ n huyên tại cũng không có nửa điểm kỳ quái dù sao liền hạ ra đều người không biết không biết l a n g thiên tình thế bây giờ cũng không có cái gì kỳ quái thân là l a n g thiên tri dân hạ c ẩ n huyên h i ệ n nhiên rất hợp cách nửa ngày là trả lời vân thiên khí thế h u n g hùng binh cường đem nhiều l a n g thiên cơ hồ đều là bị động có rất ít năng lực phản kích cùng vân thiên bên cạnh cũng bị nạnh xanh xanh địa ngàn g i m chi đ i ệ không chỉ có như thế nạo thiên hoàng triều cũng sau lưng xuất kích để cho ta hướng không hề trở tay chi lực nạo thiên cũng nhúng tay rồi xem ra lão hoàng đế là cố ý muốn ta thừa hắn tình a nhấp ứng trong nội tâm âm thầm nói ra không khỏi một đạo x i n h đẹp ảnh xuất hiện trong đầu công tử đang suy nghĩ gì đấy chưa không có gì lưỡng đến hoàng triều cộng đồng đối phó lăng thiên chắc hẳn hiện tại tình huống thật không t ố ta t nhấp ứng biểu lộ lạnh nhạt lấy xử chính mình thanh â m nghe tới cùng bình thường không có gì lưỡng dạng hạ cần huyên lại cười nói trước kia sở hữu tất cả lăng thiên con dân cùng công tử đều có đồng dạng nghĩ cách nhưng lại tại nửa tháng trước vân thiên ngạo thiên lưỡng đại hoàng triều đột nhiên đồng thời dừng tay chỉ phái binh thủ hộ lấy riêng phần mình c h ậ n địa lại không tại xâm phạm ta lang thiên hoàng hướng cử động lần này tuy nhiên rất làm cho người khác kỳ quái nhưng là trải qua nhiều mặt điều tra xác thực lưỡng đại hoàng triệu như vậy thu m i n h nhấp ứng khó hiểu hỏi cơ hội tốt như vậy bọn hắn như thế nào sẽ thả tay trong lúc này có cái gì của quái hạ cần huyên lắc đầu nói mỗi người đều nghĩ như vậy nhưng thì không cách nào biết được trong đó nội tình túi đầu nhấp ứng đột nhiên ngầm đầu trong mắt trong suốt ở bên trong sắt cơ đại thịnh bên trong biên cố hắn đã minh bạch theo đoạn kỳ phong châu đó hắn biết rõ đại lục ở bên trên khắp nơi thế lực lớn đã tham gia hoàng triều ở giữa chiến tranh lần này lui binh rất có thể t i u làm mấy thế lực lớn ở giữa hiệp thương liên tưởng đến minh thành xuất hiện đối với hắn ở dưới sát thủ không cần suy nghĩ nhiều thần nguyên tông nhất định là đang giúp t r ợ lang thiên h o à n hướng thần nguyên tông trong nội tâm nặng nề mà niệm m ộ t câu muốn lập tức trở lại tâm ngữ bên người ý niệm trong đầu đ ố n g nhiên bỏ đi đã thần nguyên tông đang giúp t r ợ lang thiên như vậy t à o phong nội thành tất nhiên sẽ có người của bọn hắn xuất hiện như thế tựu đi gặp hội Chính kinh ngạc Nhếp t n h i ê n tới sát cơ lúc, đối phương dĩ lời nói đồng thời độ nhớ t ưng nhặt cũng không có hoài nghi trong đó có thể tin cùng hạ cần huyên mới mới vừa quen tiếp xúc rất ít nhưng nhớ ưng biết rõ thứ hai không phải một cái nói dối người nhìn thấy nhếp i ưng biểu lộ hạ cần huyên cười nói hạ gia không phải dùng tu vi đến nổi tiếng tại trên đại lục cho nên công tử không biết cũng thuộc bình thường ngay vậy nhếp i ưng ha ha cười nói không dối gạt hạ côn ư ơ n g trên đại lục ngoại trừ năm đại hoàng t r i ề u bên ngoài những cái k i a cái gọi là thế lực lớn ta biết đến không tệ bởi vậy cũng không có xem thường hạ gia ý tứ hạ cần huyên g ậ t đầu theo trước khi nhếp i ưng liên tiếp không biết nàng đã có chỗ hiểu rõ đối với cái này nói cũng chỉ là cười cười mang qua hạ gia nói là một cái thế lực chẳng nói là một cái việc buôn bán gia tộc a nhếp ưng có chút hứng thú đại lục tốt võ thành phong trào mỗi người đều dùng có được một thân thực lực không tầm thường vi n à o rõ ràng còn có người chuyên môn đi làm vi thương ngẫm lại cũng đúng đúng người cũng nên ăn cơm ngủ phá thiên chi quyết bách hoa diệu pháp cố nhiên là có cùng minh ngọc quyết đồng dạng công hiệu khiến người thọ cùng trời đất có thể đến cùng có mấy người có thể làm được đâu này bất quá mỗi người cũng biết đạo lý này cần phải lại để cho người thả vứt bỏ nhưng lại tuyệt đối không thể cho nên nhớ ứng đối với hạ gia kinh thương mới cảm thấy có chút ý tứ hạ cần huy ê nói n hạ gia từ t r ư ớ c cũng là dùng tu luyện làm chủ tại một loại tổ tiên trên tay lúc tổ tiên bởi vì trời sinh điều kiện kém cho dù cuối cùng cả đời cũng không cách nào đạt tới thường nhân rất bình thường cảnh giới tăng thêm lúc ấy gia tộc gặp phải sinh tử tồn vong bất đắc di xuống vị này tổ tiên k h ắ c bổ đối t á t vì vậy đã có cục diện bây giờ k h ắ c bổ đối t á t n h i ế p ư n g chấn động theo không phải rung động tại cái từ này mà là cái kia vi hạ gia tổ tiên có như vậy quyết đoán đích thủ đoạn nói ném có thể vứt bỏ vứt bỏ vo theo t h ư ờ n g mặc dù là tại thủy làm tinh như thế xuống dốc tu luyện trong hoàn cảnh cũng ít có người có thể làm được dù sao có thực lực mới có thể có được hết thảy tại phạm nhân trong mắt nhức ứng hiện tại tu vi đã là thần tiên người trong thử hỏi quốc gia kia dám vô duyên vô cớ địa đắc tội người như vậy cho nên quyền thế tài phú dễ như trở bàn tay thủy lam tinh còn như thế thúng chi là tại kính lam đại lục không khỏi trong nội tâm đã nảy mầm khởi muốn đi hạ ra nhìn một cái vị này tổ tiên càng thêm thực sự muốn biết người này cuộc đời sự tích hạ ra tại vị này tổ tiên dưới sự nỗ lực trải qua ngàn năm hơn thời gian dần dần tại tất cả đại hoàng t r i ề u nội đều có phi thường đại mua bán không chút nào khoa trương mà nói phú khả địch quốc cái chữ này mắt dùng tại chúng ta hạ ra trên người tại s á t thực bất quá thậm chí là còn ngại chưa đủ cho nên từng cái thế lực đối với chúng ta hạ ra đều là khách khí có thừa không dám đất tội hạ cần huyên êm thay nói tới không có chút nào giấu giếm ý tứ trên thực tế những này trên đại lục cũng không phải cái gì mê nghe thấy liền bảy tám tuổi tiểu hải tử cũng có thể thuộc như lòng bàn tay n h ế p ứng cảm thán nói tốt rất giỏi hạ gia tổ tiên tốt rất giỏi hạ gia người dùng kinh thương làm được cái này phân thượng xưng là kỳ tích cũng chưa hẳn không thể n h ế p ứng đột nhiên nói vân thiên hoàng triều tiến công lang tiên các ngươi hạ gia nếu muốn là từ trong l ò n g lạnh chỉ sợ là người phía trước hội ảm đạm song việc a nói cho hết lời con ngươi ở chỗ sâu trong dĩ nhiên nổi lên đầm đặc sắc cơ sắc cơ cũng không có lại để cho hạ cần huyên chứng kiến mà nàng thần sắc cũng là giống nhau thường ngày bình thản hạ gia có hạ gia q u ý củ coi như là bản vi lăng thiên con n ơ n dân có lẽ không tham dự hoàng triều chi tranh giành bằng không thì cho dù hạ gia t à i hùng khổng lồ cũng không thể đối kháng một cái hoàng triều nhất công tử đã du lịch đại lục có lẽ rất rõ ràng người tại gặp rủi ro chi tế ngày bình thường xưng hình gọi đệ bằng hữu có thể có mấy cái động thân mà ra nhấp ứng cười nhạt một tiếng quan tâm sẽ bị luận a quả thật hạ gia tại như thế nào có tiền đối mặt hoàng triều cái này quái vật khổng lộ còn lộ ra l ự ơ n chiến tranh là rất cần tiền hạ gia có rất nhiều tiễn bất quá không có binh hiện tại hạ gia có thể tung hoành đại lục tất cả đại hoàng triều cùng thế lực tầm đó dựa vào là thì ra là cân đối chi đạo tiểu một điểm thế lực có thể không để tại mắt ở bên trong nhưng là như hoàng triều như thần nguyên tông bọn hắn trong nội tâm chắc hẳn cũng có một cái phổ còn tại đó công tử hỏi cần huyên nhiều như vậy cho tới bây giờ cần huyên đối với công tử hoàn toàn không có hiểu rõ cái này có phải hay không không quá công bình đâu này hạ cần huyên hai mắt hơi nháy lập tức một loại nói không nên lời hàm xúc thú vị quanh quần tại n h i p ương trong đầu bảo ta n h i p ương là được tuy ý ứng một câu sau đó nói ngươi muốn biết cái gì nói chuyện đồng thời n h ế p ưng tựa đầu có chút thấp một điểm hạ cần huyên xinh đẹp cười nói ngươi tại qua loa ta từ đâu nói lên tuy là trả lời vô cùng bình thường n h ế p ưng nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán trước mắt cô gái này thông minh ngươi cúi l ầ u xuống tựu là đang trốn tránh ngươi sợ ta hỏi một vài vấn đề ngươi sẽ rất khó trả lời nói dối lại sợ ta biết rõ cho nên như vậy không cho ta xem tin h tưởng nét mặt của ngươi vậy sao n h ế p ưng đại ca hạ cần huyên có chút không khói nói lấy trách tội ngự khí nghe tới nhưng lại lại để cho người có loại có hưởng thụ hương vị ạch như vậy một hồi đều gọi lên đại ca nhiếp ưng cười khổ vài tiếng chống lại hạ cần huyên rất biết nói chuyện hai con người nói như vậy hạ cô nương đã hài lòng sao hạ cần huyên hờn dỗi ta đều hâu ngươi nhiếp ưng đại ca rồi ngươi lại hay vẫn là hạ cô nương rõ ràng trong lòng còn không có đem ta trở thành là bằng hữu ngượng ngùng mà khả nhân bộ dáng thay đổi người khác chỉ sợ sẽ nhịn không được ngay tại chỗ đem trì hành quyết thoáng tiếng thở hào hẹn tại một lát sau trở nên bình thường nhiếp ưng bất đắc d ì nói như vậy ngươi muốn biết cái gì cho dù hỏi cái kia đây là ngươi nói cũng đừng hối hận nha trong lúc đó tiên tính nhà bên tiểu thư xinh đẹp trong con người để lộ ra ánh mắt r i ả o hạt o lại để cho nhếp ưng lập tức có loại lên phải thuyền giặc cảm giác bất đắc dĩ gật đầu nghe được hạ cẩn huy ê nói n theo ta đoàn m u ố n ngươi hẳn là vân thiên hoàng triều người ân bất quá ta biết rõ ngươi không phải vân thiên phái tới gian thế tuy nhiên không rõ ràng l ắ m quá khứ của ngươi nhưng ngươi là một cái trọng cảm tình c h i nhân nhếp ưng đại ca ta m u ố n biết bị ngươi thật sâu quả niệm lấy chính là cái người kia đến tột cùng là ai có bản lánh gì cho ngươi nóng ruột nóng gan nhếp ưng trầm mặc bóng người tại trong đầu như cùng là điện ảnh hình ảnh đồng dạng chậm chạp mà rõ ràng địa xa qua sau một hồi nhếp ưng nghiêm mặt nói các nàng là ai? Ta không thể nói cho ngươi biết. duy nhất có thể dùng lại để cho ngươi cũng biết là các nàng cùng ngươi đồng dạng ưu tú mặc dù là ta chết một k h ắ c này cũng sẽ không làm cho các nàng tại trong đầu của ta biến mất theo trong ánh mắt hạ c ẩ n huyên chứng kiến thâm tình cùng tưởng niệm bất kỳ một cái nào nữ tử đều không hy vọng chính mình chỗ yêu người trong nội tâm tồn u có mấy cái nữ nhân hạ c ẩ n huyên cũng không ngoại lệ nhưng là để lộ ra đến cái chủng loại kia tình cảm lại đủ để cho người khác suy nghĩ sâu xa nghĩa đại ca vì sao không quay về tìm nằm n ó m đám bọn họ hạ cần huyên bình thản địa đạo mà nói lấy vừa rồi lưu hiện ra hiện mê ly chỉ ở trong chốc lát cựu không còn sót lại chút gì n h ấ p ứng mạnh mà bừng tỉnh cười lành lạnh nói ta nói rồi ngươi rất thông minh nhưng cũng đã nói không muốn tại trên người của ta xử loại thủ đoạn này hẳn là ngươi cùng ta nói nhiều như vậy hạ gia thực lực liền cho rằng ta sẽ được có chỗ e ngại sao hạ cần huyên như trước bình thản nói n g h ế a đại ca tự nhiên là sẽ không e ngại hạ gia ngươi cứu ta tại thời khắc sinh tử cần huyên trong nội tâm vẫn đối với ngươi tồn lấy cảm kích nhưng ta thủy chung là l a n g thiên con dân cho dù ngươi sẽ không đối với l a n g thiên có bất kỳ nghĩ cách tại tình lý ở bên trong không hy vọng ngươi xuất hiện tại lăng thiên hoàng trong triều phía trước thị trấn nhỏ cựu là ngạo thiên hoàng triều sau cùng một trạm mong rằng đại ca ly khai nhất ưng đột nhiên cười tàn ó i nếu như ta cho ngươi biết cái này xe ngựa rất thoải mái để cho ta lưu luyến quay về hơn nữa trước mắt có vị s、so、ò thiên tiên còn muốn thiên tiên bộ gián tại ta là không nỡ đi rồi ngươi nên như thế nào nhất đại ca không muốn bắt c ẩ n huyên hay nói dỡn tại đại ca trước mặt c ẩ n huyên không dám xử bất luận cái gì thủ đoạn có lẽ làm dễ dàng theo như lời làm cho đại ca ngươi có chút khó chịu nổi bất quá xin tin tưởng mỗi một câu đều là thành tâm lời nói thiếu nữ linh hoạt kỳ hảo giống như thanh n â m trong xe ngựa chậm rãi vang lên nhất ưng t h ẳ n như nói đại ca xưng hô không đảm nương nổi nhất ưng là tốt rồi đã du lịch đại lục như vậy lăng thiên t i ể u không đi không được về phần ngươi trong lời nói y tứ nghe vào thay trong cuối cùng chỉ nói một câu người không phạm ta ta không phạm người đại ca câu nói sau cùng có phải là hay không trong nội tâm lời nói hạ cần huyên truy vấn nhấp ứng hỏi ngược lại thiệt giả hạ cô nương ngươi có thể nhìn ra sao thấy đối phương hơi có biểu lộ chật cười lạnh không n ớ t hạ cô nương ta muốn đi bất luận kẻ nào đều ngăn trở không được đồng dạng lựa chọn lăng thiên nó tất nhiên muốn nên đón ta đến người không phạm ta ta không phạm người hừ hừ tại vân thiên h o à n thành thời điểm đoạn kỳ t h ụ y câu dẫn lăng thiên ý đồ đoạt vị g i ế t tâm nữ an tết quá tiết sớm đã kết xuống hiện tại lại có thần nguyên tông ở sau lưng ủng hộ lăng thiên trùng hợp đ ị a cứu hạ cần huyên một đường không trở ngại địa hướng tảo phong thành mà đi hết thể giống như đều là thượng thiên an bài tốt như vậy sao có thể không đi lăng thiên hoàng hướng đâu này hạ cần huyên chăm chú nhìn nhếp ưng một lát có chút than nhẹ về sau nói n h i ế p đại ca đã đi ý c h ầ m dứt cần huyên cũng không nên nói cái gì bất quá nhắc nhở đại ca một câu tuy trong khoảng thời gian này bởi vì vân thiên ngạo thiên lưỡng đại hoàng triều tiến công lại để cho lăng thiên hoàng hướng tổn thất không nhỏ nhưng trong ho như trước tường hóa như cũ cường giả như cũ cho nên đại ca về phía sau ngàn vạn không muốn tiết lộ thân phận để tránh đưa tới họa sát thân nhức ứng đột nhiên để sát vào hạ c ẩ n huyền vẻ này đẹp và t ĩ n h mịch thiếu nữ mùi t h ơ m của cơ thể càng thấy mê người cười hh t t nói biết rõ ta là vân thiên người cựu ngươi một cái nếu như bị những người khác biết rõ vậy ngươi nhất định phải chết bên hai n h i ệ t khí càng không ngừng xông vào thiếu nữ trong thân thể t ừ n g đợt như con kiến bỏ qua cảm giác lập tức trong thân thể bỏ sát hạ c ẩ n huyền bối rối địa đầy ra nhức ứng giận g ữ nói niết đại ca hy vọng ngươi giữ lời nói nhìn thiếu nữ cái kia trương k h u y n h quốc k h u y n h thành khuôn mặt giờ phút này bỗng nhiên bay lên một vòng đường đỏ nhớ ưng cũng nhìn không được nữa địa bị hấp dẫn ở âm thầm cảm t h á n cô gái này sợ lại là một cái hồng nhan họa thủy chủ hạ ra đoàn xe h ắ c h ắ c rốt cục trở đến các minh đệ làm cái này đơn mua bán chúng ta có thể tiêu dao khoái hoạt một thời gian ngắn rồi đang muốn tiếp tục điều có thể nhớ ưng đột nhiên bị một đạo vô cùng c u ồ n vọng thanh â m đánh gãy trong nội tâm thầm hận không thôi đã biết rõ chúng ta là hạ ra người còn dám ra đây c h ẳ cướp chán sống sao ngủ ngốc nhớ ưng mắng đều muốn toàn bộ đội kỵ mã cản lại rồi còn sợ ngươi hạ ra, ra đ người con mẹ nó ngu ngốc một cái lao tử đoạt đúng là hạ ra các m i n h đệ làm việc nhếp ứng vén rèm lên xa xa ngã tư đường tả hữu phía trước bị một đám người bao quanh mỗi người trên mặt tràn ngập hung hãn cùng tham lam tựa hồ cũng không đem đại danh đỉnh đỉnh hạ ra để vào mắt đám người t ú n tụng ở bên trong cầm đầu một gã thô khoáng trung n i ê n nhân chính lớn tiếng quát lấy xem điệu bộ này là ăn cướp không giả nhưng là nhếp ứng lại phát hiện tại trung n i ê n nhân bên người một thân màu đen rộng thủng thỉnh áo bảo ở bên trong bọc lấy một gã thấy không rõ lắm người mà trung n g ê n nhân thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn về phía đi qua giống như tại trưng cầu ý kiến của h ắ n có phần có c phần h ú tuy kỳ q á i Trưng t ra a Trưng tay, Chương 312, ra tay nhiếp ưng đèm, trở lại thản tới trong tiếng một chút thể, thế Tuy ra ra ưng người cướp, người người nhiếp bông nhân nói, đại danh đỉnh đỉnh đoàn cũng ăn những này gan lớn Nghe nói lấy trong tiếng nói cần huyên nói ra, thế nhân vi danh vi lợi người nhiều, có cử động lần này động chẳng có gì ra, đấy. lấy hạ khá hạ lại đại điều vi vi lợi dèm, là lạ. có có có có xe, cử sẽ ý biểu lộ như là nhìn quen loại này trang diện nhiếp ưng làm cho có thâm ý cười cười hy vọng những người này vẹn vẹn là vi tài là tốt rồi h ọ hét thanh em không dứt bên thay nhưng lại lôi sấm to mưa nhỏ một thân cẩm bào tại thân hạ đồng tại vài tên hộ vệ t ú n tụng hạ đi ra đoàn xe trầm giọng nói các vị cường giả tại hạ hạ đồng các ngươi cầu tài thỉnh khai ra cái giá tiền chỉ cần không quá mức phận hạ mộ tuyệt nghiêm túc thu khoáng đàn ông ông âm thanh đáp đại gia muốn cũng không nhiều sở hữu tất cả mã xe đ ồ vật bên trong đều lưu lại hạ đồng hờ hương nói vị đại nhân này có chừng có mực khẩu vị quá lớn sẽ căng phá bụng đấy hạ mô dâng kim tệ một vạn cho là cho chư vị cường giả uống r i ệ n tiễn như thế nào một vạn kim tệ đầy đủ lại để cho người bình thường ra ấm no qua cả cuộc đời trước dùng hạ gia thanh danh làm như vậy đã cho đối phương rất lớn mặt mũi người thông minh sẽ thu tay lại nhưng mà cái này thô khoáng đàn ông tựa hồ cũng chưa đủ ngay vậy lập tức cười to hạ gia chủ hạ gia phú khả đ ị c h quốc trên đại lục đủ có thể so đo sở hữu tất cả thế lực chúng ta đám này h u y n h đệ thật vất vả lấy hết dung khí để làm cái này một chuyến mua bán chính là một vạn kim tệ t i ể u môn chúng ta đổi rồi chứ người muốn bao nhiêu hạ đ ồ n g lạnh giọng đáp l ử a g i ậ n trong lòng dần dần địa bị điểm đốt hạ gia có tiền tuy nhiên tại tu vi bên trên so không được rất nhiều thế lực nhưng tiến có thể thu mua đến rất nhiều cường giả vi hắn hiệu lực căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ nhưng lại không nghĩ tới đối phương như thế lòng tham không đáy t h u khoáng đàn ông cười quái dị nói hạ gia chủ cũng không cần sinh khí các huynh đệ đã giảm đến sẽ không đem cái này mệnh xem vô cùng trọng kỳ thực yêu cầu rất đơn giản sở hữu tất cả xe ngựa để cho ta không có s i ê u tầm một lần vừa ý đồ vật chúng ta mang đi hạ đ ồ n g giận dữ cười to vốn là một cái nhức ứng trở ngại hắn từng đã cứu hạ cần huyên bất đắc dĩ địa h ậ n nhận xuống không ngờ được một đám bình thường mao tặc cũng sẽ biết mạnh mẽ như vậy hoành thực cho rằng hạ gia là ăn chay hay sao hạ m ẫ cuối cùng nói một lần một vạn kim tệ giao ngơi cái này người bằng hữu n ta hạ ra cũng không phải dễ trêu hay sao ta nhổ vào t h u khoáng đàn ông khinh thường c ư ờ i to dễ trêu lão tử còn chưa huynh đệ không thể đồng ý cho lão tử cầm vũ khí bên trên ngay vậy n h i ế p ứng lập tức cười cười hạ tử kiêng ngược lại là có chút ý tứ bất quá đáng thương chửi mắng trong tiếng một đại bang người giống như mánh long quá giang giống như hung hắn địa theo bốn phương tám hướng lao xuống hạ cày một tên cũng không để lại hạ đ ồ n g lạnh quát lạnh nói thân thể nhanh chóng lui về phía sau chui vào phần đông hộ vệ bên trong không thể không nói hạ ra xe ngựa xác thực không giống với người bình thường ra xe mặc dù là tại nạo g thiên trong hoàn thành lý nhẹ sơ tỏa hạ xe ngựa tới so đều hơi lộ ra chưa đủ ngồi ở bên trong cách âm hiệu quả phi thường chưa tốt nếu không phải nhiếp ưng linh g i á c hơn người thật đúng là không cách nào nghe đi ra bên ngoài tiếng chém giết âm hạ cô nương t i u tuyệt không lo lắng bên ngoài tình huống sao nhìn đến hạ cần huyên vẻ mặt tự nhiên nhiếp ưng có chút tò mò mà hỏi thăm ngay cả là hạ gia tại thế nào tên đi khắp đại lục dùng trước mắt trong đội xe hộ vệ thực lực chỉ cần đối phương không phải có yếu cái gọi là cướp bóc nhất định sẽ không thất bại hạ cần huyên thẳn như nói hạ gia quật khởi qua nhiều năm như vậy từng có không không đánh chú ý của chúng ta, có thể chúng ta thủy chung không được lại. Vậy là tốt rồi, hát hát. Nhếp người ngược ít ta, ta tốt ưng cổ cười. lại. rồi, quái điệu của có cổ Có ý Vậy là mãnh liệt tự tin hạ cẩn huyên cũng không có để ý nhép ứng cổ quái thái độ dùng thực lực của nàng tự nhiên cũng không cách nào dùng linh giác cảm ứng được bên ngoài tình thế đứng dậy vén rèm lên trông thấy bên ngoài tình hình chiến đấu trên mặt đẹp không khỏi lộ ra ánh mặt trời giống như địa khuôn mặt tươi cười t h u khoáng đàn ông rời khỏi vòng chiến đấu tử rất nhanh đi vào hát y nhân bên n g i thân xác bối rối hắn đến nơi này bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm xuống nhưng mà cái này nhẹ nhõm bên trong đã có một cổ sợ hai thành phần t hầu dùng sức điệu nuốt nước miếng thu khoáng đàn ông mới nói các huynh đệ ngăn cản không nổi rồi người xem có phải hay không nên áo đen ở dưới bóng người có chút ngẩng đầu lên ánh mắt lập tức đảo qua trong tràng chiến đấu bình tĩnh nói người đám này huynh đệ thật đúng là vô năng vẹn vẹn là một ít hoàng cấp cảnh giới tu luyện giả cũng đã chống đỡ không được hoàng cấp cường giả thu khoáng đàn ông lần nữa nuốt xuống nước miếng đại lục ở bên trên bực này tu vi tuy là rất nhiều cách nhìn cũng không coi là cường giả nhưng là muốn xưng bá một tiểu phương vẫn là có thể làm được lập tức ngượng ngùng cười cười đàn ông nói đại nhân vậy ngài áo đen có chút run, run. thân ảnh tựa như một đạo lưu tinh một lát tầm đó lướt đến trong tràng khổng lồ mà lăng lệ ác liệt địa khí thế lập tức và phát tại cổ hơi t h ở này áp b á c h phía dưới chung quanh sở hữu tất cả tại giao chiến nhân viên tất cả đều run run r à y r à y như con mèo nhỏ đồng dạng ngoan ngoãn địa ngốc tại nguyên chỗ bất động hạ cô đ ư ơ n g người này các ngươi có năm chắc không cảm thụ được hắc bảo nhân k h í thế n h i ế p ư n g nhàn nhạt mà h ỏ i t h ă m hạ cần huyên nhìn nhếp i ư n g liếp trước sau như một trên nét mặt làm cho không người nào có thể nhìn ra nàng đến tột cùng có hay không đang lo lắng riêng là phần này chấn định cũng đã lại để cho nhếp ứng trong nội tâm âm thầm nội p h ụ Ẩn trước hắc ú t ít xâm lánh á s bảo nhân âm thanh lạnh lùng nói nhảy ngươi là muốn cho ta đem tại đây tất cả mọi người d i ế t sạch sau đó mới bằng lòng ra mặt sao khí thế như núi sở hữu tất cả người của hạ gia cũng sẽ không hoài nghi hắc bảo nhân có bực này thực lực hắc hắc ha ha lao thất phu nếu là phóng ngược lại trước kia xa xa địa nhìn thấy ngươi ta sẽ chạy đi hôm nay cơ hội này đợi hơn mười năm lâu ngươi cho rằng ta sẽ buông thà cho sao áo đen xuống điên cùng thanh â m như lệ quỷ vẻ sợ hãi nhấp ứng nhữ mày hỏi hai người này là ai có sâu như vậy thử hở hạ cần huyên lắc đầu nói đ ằ n g lao ra tử là phụ thân bằng hữu ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của hắn nô tử p h o n g càng là chưa bao giờ thấy qua vậy thì có trò hay để nhìn nhấp ứng vén rèm xe lên ngồi vào cạnh xe ngựa d u y ế lượng đám người đã tách ra không ra một cái rộng rãi sân bãi tên là ngô tử phong hắc bảo nhân nghiêm nghị mà đứng không chừng mực địa sát cơ tại nhảy tiếng nói sau khi xuất hiện là một mực địa khóa chặt lại hắn chỗ ở trên xe ngựa thời gian tại thời khắc này trở nên hình như là độc dược đắm chát tất cả mọi người tại chờ mong nhảy xuất hiện hạ đông nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng nhưng mà lời nói không lối ra tự lại để cho ngô tử phong một ngụm đánh gãy hạ gia chủ ngô mộ hôm nay mục tiêu thực sự không phải là các người như ngươi gắn g phải nhúng tay nhảy hôm nay có thể đào thoát nhưng là ngô mộ g i m cam đoan theo sau ngày hôm nay cuối cùng cả đời mục tiêu duy nhất là đoạt giết các ngươi k h ắ nơi hiệu không muốn hoài nghi tại hạ có hay không thực lực này đợi hơn mười năm mới có cơ hội này nếu như bị ngươi phá hư là mọi người hội điên cùng đấy n ô tử phong lời vừa nói ra kể cả nhiếp ưng ở bên trong cũng nhịn không được chấn động theo một người đáng sợ hay không bản thân thực lực cường đại chiếm rất lớn nhân tố nhưng là có một loại người đồng dạng làm cho lòng người kinh cái t i ê chính là n ô tử phong cái này làm việc đã không so đo hậu quả toàn bộ dựa vào trong lòng đích chấp h nhiệm không đạt mục đích thế không bỏ qua trừ phi ngươi có thể đem hắn một cách giết chết nếu không hậu hoạn vô cùng người như vậy giống như một đầu độc xả ngày bình thường che giấu sâu đậm chỉ khi nào bị hắn nắm lấy cơ hội cái kia đáng sợ lưỡi sẽ thừa dịp hư mà vào cho địch nhân của hắn mang đến trí mạng công kích theo cái loại nầy chấp nghiệm đi lên giảng nô tử phong cùng nhếp ưng ngược lại có vài phần tương tự nhìn qua áo đen ở dưới bóng người nhếp ưng mỉm cười ở bên trong lộ ra vài phần thưởng thức hương vị nô tử phong thanh em giàn mua đ ô n g nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt đệ đệ của ngươi bị vào một thân không tầm thường tu vi cường đoạt dân nữ khiến một nhà hơn mười miệng ăn chết mất lao phu giết chi không thẹn với lương tâm qua nhiều năm như vậy nếu không phải xem tại ngươi là vì hư hôm nay như đang tiếp tục dây dưa xuống dưới đ ừ n g trách lao phu thủ hạ vô tình chớ để cho rằng lao phu có thương tích tại thân liền giết không được ngươi hhh lao thất phu huynh đệ của ta làm sai sự t ì n h không tới phiên ngươi tới quản ngươi nếu có thể giết được ta làm gì nhiều như vậy nói nhảm áo đen ở dưới bóng người lách mình mà động mau lẹ tốc độ chỉ ở trong một chớp mắt đã vọt tới mục tiêu chỗ xe ngựa nhức ư n g trên mặt dáng tươi cười rồi đột nhiên cứng lại thân hình càng tại chút bất chi bất giác có chút run r u y các đường thôn nhỏ tình cảnh cùng nhảy trong n h ư n g nói sao mà tương tự nhìn về phía ngô tử phong trong ánh mắt lộ vẻ một mảnh lạnh lùng、Đồng. cái kia lượng hào hoa xe ngựa tại kình khí thúc giục xuống lập tức chia năm sẻ bày ra tái đi phát lao nhân ngạo nghễ đứng ở truy phong thú lên t r ò m dâu tung bay sắc mặt tuy là tái nhuận vẻ này bắn lén đi ra chính khí nhưng lại uy nguyên lại để cho người kính nghệ hạ đồng nhìn lao nhân liếc sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh đi đến chỗ đi phương hướng đúng là nhiếp ương bên này nhiếp công tử có thể hay không xuất thủ tương trợ nhiếp ương đảo qua liếp thản nhiên nói nô tử phong bất quá là lục cấp cảnh giới vị lao ra kia có đỉnh phong tu vi cho dù bị thương người phía trước với hắn mà nói cũng không đủ để thành quá lớn uy hiếp hạ đồng túi đầu vội và nói nhất công tử đảng lao gia tử thương thế không phải biểu hiện ra xem đơn giản như vậy một khi vận khí q u á sâu liền có nguy hiểm tính mạng bằng không thì cũng không có ý tứ làm phiền công tử ra tay một lát sau không thấy nhất ưng trả lời hạ đồng n g n g đầu vừa vặn trông thấy đối phương trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ trong nội tâm không khỏi x i ế t chặt nghe được nhất ưng nói ta bất quá một hoàng cấp cảnh giới ngươi hộ vệ trong bực này tu vi người rất nhiều bọn hắn không được ta tự nhất định được sao hạ đồng vội hỏi nhất công tử dám chắc được đây là đảng lao gia tử nói nhảy nhất ưng đưa mắt nhìn về phía bên kia lại chiến nô tử phong khí thế như cầu vồng chiêu chiêu công kích không rời đối phương chỗ hiểm căn bản mặc kệ bản thân phòng ngự làm được là lưỡng bại c ầ u thương nhảy ở trong đó t h à n h thạo nhưng mà dùng nhét ứng nhãn lực từ đó dĩ nhiên chứng kiến hắn khí tức cực không ổn định thân ảnh đang di động bên trong không có chút nào định phong cường giả nên có tiêu sái nhất công tử thì ngươi ra tay đi hạ đồng vừa mới dứt lời là trước mắt đ ỗ n g nhiên một bông hoa một đạo thanh sắc bóng người như quang ảnh như thiểm điện địa lứt bạn chi kỷ chiến song phương bên trong chương ba trăm mười ba mời chương ba trăm mười ba mời gần như vậy còn là loại quỷ mỹ tốc độ lại để cho hạ đồng phụ nữ đồng tử bỗng tuy nhiên tốc độ cũng không thể trở thành cân nhắc một cá nhân thực lực cao thấp tiêu chuẩn thế nhưng mà thử hỏi trên đại lục cái kia một cường giả không hy vọng tốc độ của mình có thể siêu việt người khác nhàn nhạt địa hàn ý tại ngô tử phong trong nội tâm nổi lên tại cái khác mắt người ở bên trong có lẽ là chứng kiến nhiếp ứng tốc độ khủng bố nhưng là ngô tử phong thân là người trong cuộc nhưng lại biết rõ tại hắn cùng nhảy trong lúc giao thủ chung quanh mấy mét không gian trong phạm vi khắp nơi tràn ngập làm cho người ta sợ hai sức lực ý, tu vi không đủ người tiến đến nhẹ thì trọng thương n h ư n h ế p ứng như vậy không chỉ có x ô n vào cũng thành công địa đem chính mình thế công ngăn lại vực này thực lực tối thiểu nhất cũng cùng mình tương đương nhưng mà đem làm hắn chứng kiến nhiếp ưng trên vai trái lá cây lúc trong đầu hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lại cũng không có che giấu ở vẻ này c u ồ n g vọng cười to cùng lúc đó trong cơ thể á o tức đ i ê n t u ô n r a động màu xanh lá cây đậm áo khí năng lượng giống như một chỉ vệ người manh thú đem bàn tay của hắn hoàn toàn bao khỏa ở trong đó tiếng cười phía dưới song trưởng nắm chặt thành quyền tựa như một đôi da hải giao lòng hung hăng điểm nện hướng tiền phương mục tiêu nhìn qua cái kia đủ để trí mạng nắm đấm trào lên mà đến n h i p ưng trên mặt rất nhanh xẹt qua một đám sắc cơ lần này ra tay cố nhiên là có đến tiếp sau ý định nhưng là n ô tử phong với tư cách tại nắn n g i thưởng thức quan、đi. c h i ệ t để lại để cho lòng hắn khởi sát ý cắt đường thôn mọi người chết như thế nào n h ế p ứng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên manh hổ chiến đoàn bị thân thủ của hắn hủy diệt có thể cũng không thể lại để cho trong lòng của hắn quên mất cái này hết thệ tất cả n ô tử phong huynh đệ không thể nghi ngờ là gây xích mích khởi nhiếp ưng trong lòng cái kia g ầ n không khách khí mà nói nếu nhiếp ưng gặp phải chỉ sợ cái kia chưa từng bái kiến người sẽ chết thảm hại hơn vì huynh đệ báo thủ bạn là không gì đáng trách tựa như liều tiếp nhưng đồng dạng nhiếp ứng ngay từ đầu sẽ không có oán hận quan nàng nhưng là n ô tử phong chấp niệm lại để cho người thưởng thức bên ngoài nhưng lại tự tìm tiền não như vậy cựu gia rất đáng sợ có thể nhiếp ưng không ngại c ư ờ i lạnh một tiếng lập tức nắm đấm nắm chặt mang theo một cổ hùng hán đỏ thông k i n h khí nặng nề g h mà vọt tới đi qua một đạo manh liệt tiếng va đập lập tức tự trong đó vang vọng m à lên nô tử phong cùng nhiếp ưng đồng thời một tiếng kêu đau đớn thân hình rất nhanh hướng lui về phía sau đi bất quá người phía trước theo sát lấy một đạo thê lương gọi tiếng văng lên mọi người nhìn về phía đi qua chỉ thấy cái k i a bị á o khí năng lượng bao khỏa trên n ắ m tay đã là nhàn nhạt, nhạt khói xanh bốc lên ngươi là ai đừng nói là cũng là hạ ra người sao ổn định thân thể về sau nô tử phong nghiêm nghỉ hỏi trong cơ thể hào khí rất nhanh bắt đầu khởi động bao trùm tại trên nắm tay n h ế p ư n g v â y v â y bàn tay thản nhiên nói ngươi không phải mới vừa khẩu khí rất lớn đây ư hạ gia cũng không phóng trong mắt ngươi như thế nào nghe lời này của ngươi tựa hồ trong nội tâm kiêng kỵ tâm cũng số lượng cũng không y tả hạ gia khổng lồ n h ế p ư n g cũng không hiểu biết nhưng là hắn biết rõ có tiền có thể ma sui quỷ khiến n h ư n g cái này thế lực lớn hắn g n g à y cũng cần tiện đến duy trì chỉ cần có thể dùng đến tiễn hạ gia liền có cơ hội lại để cho bọn hắn thiếu nợ hạ nhân tình nếu không có thể nào bình an địa tại tất cả đại hoàng triều trong tự do thông hành tiểu tử người rốt cuộc là ai Ngươi thời i thức đ ể một nhanh lên tối lui. nếu không ngô phong nói chuyện tuyệt đối giữ lời. ngày khác, không ngươi ngay cả thân nhân ngươi bằng hưu, cùng nhau cũng thoát không khỏi liên quan. khác, chỉ phải chết, hưu, thoát khỏi ta của lời, là tối tử tuyệt đối ui, giữ có cả mà m hiệp giao thủ ngô tử phong đã biết đối phương thực lực chân thật không tại hắn phía dưới hơn nữa cái kia cổ quái ao khí lại để cho hắn không cách nào đi phòng ngự ở đành phải kiên trì hung thần áp sát địa đạo mà nói lấy hy vọng dùng cái này đến đem đối phương hù dọa ở ta gọi nhức ứng ngươi hào hào n h ự kỹ sau khi chết diêm vương ra hỏi thời điểm không chỉ nói sai rồi âm thanh lạnh như băng giống như tựu là có người tại ngô tử phong bên thai nói đồng dạng lạnh lạnh chi ý lại để cho hắn kìm lòng không được địa thân hình run nhẹ nhẹ không đợi hắn có quá nhiều phản ứng nhấp ứng cái kia như quỷ mị thân ả n h đã tuân ra đến ngô tử phong bên người bàn tay hoành lập thành đ a o hung hãn kỉnh khí ở bên trong cái kia bôi đỏ thấm hảo quang trở nên vô cùng rõ ràng bén nhọn tiếng sẽ do tiếng nổ rơi vào tay chi tế cổ tay chặt dĩ nhiên lâm t i ế n ngô tử phong cổ như thế giống như tốc độ công kích lại để cho ngô tử phong không hề né tránh không gian cắn c h ặ n rằng bàn tay bỗng nhiên nâng lên màu xanh lá cây đậm áo khí năng lượng tại trên bàn tay k h ỏ khởi đạo đạo phòng hộ chỉ ở trong nháy m địa vang lớn ở bên trong nô tử phong một ngụm máu tươi rất nhanh phút ra khó có thể che giấu thê lương tiếng kêu thảm thiết cực kỳ cao v ú t địa theo hắn trong miệng vang vọng mà lên thân thể tại mau lui thời điểm một đám vây xem người tinh tưởng chứng kiến nô tử phong tiếp xúc đến đối phương k ì n h khí bàn tay lan tràn khởi một đạo như là thực hỏa đồng dạng lửa khói t à n mát ra đầm đặc mùi cháy khét nhất ưng ta giết n g ư ơ i h u n g q u a n g trong mắt một ngày r a giữ tận thần sắc lập tức bỏ đầy bởi vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt nô tử phong như da thu giống như gào thét một tiếng xem dần dần coi ủ thân hình tại trong chốc lát vậy mà khí thế khôi phục đến đỉnh phong chi năng. tại sát cơ thuốc r i ụ c xuống trong cơ thể háo khí năng lượng không muốn sống địa lao ra trong cơ thể xoay quanh tại trong lòng bàn tay ngay lập tức thời điểm sen lẫn vô tận sát cơ nô tử phong bàn c h â n trọng đạp mặt đất thân thể coi như một k h ỏ a t ạ i không gian h a n g hái tiến lên viên đạn hung mà hung ác địa phóng tới nhiếp ưng nhiều lần một lát thời gian nô tử phong thân thể là vọt tới nhiếp ưng hướng trên đỉnh đầu d ố c sức l i ề u mạng trạng t h á i xuống lại để cho thực lực của hắn cơ h ồ vượt xa người thường phát huy bàn tay tại huy động lúc không khí cũng bởi vì mà buộc phát khởi âm thanh t r ó h a i kinh phong gào thét mà xuống diết đấu lấy phía dưới bóng người quần áo phần phật may m nhiếp ưng chỗ đạp đất mặt t r u n g quanh một đạo khe hở đột một địa xuất hiện tiến tới như là mạng nhẹ đồng dạng tứ phía lan tràn g ra đi chết đi phía trên bóng đen mạnh liệt ráp mà xuống làm cho nhiếp ưng ánh mắt đ ỗ n g nhiên h ắ cám thân thể bốn phía đều bị bóng đen chỗ bao phủ phản g phất là đặt mình t r o n g tại trong bầu trời đêm bước chân mạnh mà phía bên trái bên cạnh di động một bước lòng bàn tay mở ra cố vàng sắc áo khí năng lượng ở bên trong ẩn chứa một tia nóng rực khí tức chậm nắm chặt nơi tay lập tức mạnh liệt bắn mà ra mọi người khẩn trương nhìn soi mói bốn trưởng ngang nhiên chống lại trói hai tạp đâm phóng lên trời một đoàn vô hình năng lượng sóng xung kích tự va chạm trung tâm rất nhanh lan chẳng ra những nơi đi qua tạo thành một mảng lớn hỗn loạn cho bụi khắp bố thời điểm đụng nhau bên trên lưỡng đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra bất đồng chính là một người bay ngược vô cùng chật vật mà quay về tên còn lại thì là vững vàng lui về phía sau phanh giữa không trung một đạo bóng đen rất nhanh rơi xuống đát đốn là t ó é lên một cái không nhỏ hố như có như không yếu ớ t hô hấp ở bên trong mọi người biết rõ hắn là sống không được bao lâu dãy ruồi lấy theo hố trong leo ra bóng đen nhìn qua bên kia tuy nhiên khuôn mặt có chút tái nhận bên khoe miệng cũng mang theo một k i a vết máu nhưng y nguyên vững vàng như cũ màu xanh bóng người không khỏi hung h ă n g quát nhất ưng ta và ngươi tố không nhận thức vì sao phải trở ngại ta báo thủ nhất ưng thẳng như nói ngươi cùng huynh đệ ngươi như thế tình thâm sao không biết xấu hổ một người lưu tại trên thế giới mà lại để cho hắn một mình tại âm phủ đ â u này cho nên ta hảo tâm đại phát t i ệ n đưa ngươi đi qua cùng hắn đoàn tụ mọi người xôn xao vậy cũng là lý do sao bất quá thực lực vi tôn hắn thắng dĩ nhiên là có tư cách này nói như vậy một phen ta hận không thể đem ngươi bầm thầy vặt đoạn cho người vĩnh viễn đoạn luân、hồi. nghe lời nói này n ô tử phong không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi huyền như tơ n h ệ n trong mồm nặng nề m à nổ ra những lời này nhấp ưng cười l ạ n h lạnh nói rất đáng tiếc ngươi không có cơ hội rồi nói xong bước nhanh đạp vào trước đi vào hố bên cạnh đối với n ô tử phong nói tính lam đại lục rất lớn lớn đến ngươi có thể có một chút thực lực có thể cố tình làm vậy nhưng là không nên quên ngươi có thể giết người người khác đồng dạng cũng có thể giết ngươi cái gọi là báo thủ chỉ sợ tại trong lòng ngươi cũng vẹn vẹn là một cái bước về phía một chỗ khác cao điểm động đ ư c a ngươi tựa hồ là bị nói chúng trong nội tâm suy nghĩ n ô tử phong khí tức tại phẫn nộ ngoài càng thêm địa yếu ớt song t r ư ở n g chậm dại ấn lên ngô tử phong lồng ngực n h p ứng nói khẽ tiếp sau là người nhớ do hướng diêm vương ra nhiều yếu điểm vật khí trong lòng bàn tay k ì n h khí n h ẹ y suất c ư ờ n giả g đồng tử bỗng nhiên nô lên cái tia sợi sinh cơ cũng đang nhanh chóng đ ị a biến mất trong giết ngô tử phong n h p ứng nhưng trong lòng có một cổ không hiểu mà đến cảm xúc t ự muốn chính hắn nói đồng dạng nhiều yếu điểm vật khí tại thực lực vi tôn thế giới tuy tất cả đại hoàng triều trong vẫn có lấy điện luật thế nhưng mà làm sao có thể trói buộc được những cái tia các cường giả đâu này cái gọi là người tốt người xấu chỉ sợ cũng bởi vì người mà dị Tại nhất đôi mắt ưng ở bên trong nô tử phong huynh đệ mãnh hổ chiến đoàn là người xấu thế nhưng mà tại trong con mắt của bọn họ nhếp ưng không phải là không một cái đồ tể đâu này người dưới người người ăn người ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài chỉ sợ thật đúng là cần một điểm vật khí một lát tầm đó nhếp ưng chưa bao giờ cảm giác đa nghi có lớn như vậy mệt mỏi cảm giác cùng lúc đó đối với lực lượng khát vọng tại hắn trong đầu không biết gia tăng lên gấp bao nhiêu lần nhếp tiểu h ư u đa t ạ tóc trắng x o á nhảy đi tới hiền lành nói lấy nhàn nhạt địa nở nụ cười thanh âm nhếp ưng đột nhiên kịch liệt địa ho khan vàiếm một vòi máu tươi lần nữa theo bên người không sao chớ nhảy vội vàng ân cần mà hỏi thăm không chết được nhép ứng đáp lại một tiếng lao ra t ử hay vẫn là nhiều cố lấy điểm thân thể của mình a nói xong hướng về cưới xe ngựa đi đến hướng về phía nhép ứng cảm kích gật đầu hạ đồng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói hạ cày những người này một tên cũng không để lại thả bọn hắn à dùng thực lực của bọn hắn dám đến đoạt các ngươi hạ ra đoàn xe khả năng sao tiếng nói bay xuống chi tế bóng người đã tiến vào trong xe ngựa theo d è m rơi xuống mọi người rốt cuộc nhìn không tới nhép ứng thân ảnh gia chủ hạ đồng khoác k h o tay ý bảo thủ hạ đem bọn hắn bỏ qua đối với nhiếp ưng hiện tại coi như là hạ đồng trong nội tâm tại như thế nào không tình nguyện cũng sẽ biết chiếu hắn ý tứ đi làm những cái kia thủ hạ càng là không dám không hề trang phục đích tâm tư liền một cái lục cấp bốn lá cường giả cũng có thể đánh chết đầy đủ lại để cho những người này nhìn lên ngắn ngủn một đêm thời gian trên thân thể chỗ bị thương thế đã đều chuyển biến tốt đẹp đang lúc muốn muốn đi ra ngoài hô hấp chút ít không khí mới m ẻ lúc ngoài xe ngựa hạ đồng thanh âm truyền vào nhiếp công tử ta có thể vào không truy cập in net để đọc chuyện đợi đến nhiếp ưng sau khi đồng ý hạ đồng rất nhanh đi vào xe ngựa hỏi thăm một lần đối phương thương thế về sau là đi thẳng vào vấn đề mà nói nhất công tử chắc hẳn ngươi cũng biết hạ ra tình huống cho nên công tử ngươi như vậy tu vi đối với chúng ta hạ ra mà nói đều là cầu còn không được nhân tài nghe cần huyên nói ngươi việc này mục đích cũng là tạo phong thành ta lớn mật hỏi một câu công tử có hứng thú hay không tới giúp ta giúp ngươi nhấp ư n g nao nao chật cười nhạt không nói chương ba trăm mười bốn l a n g thiên hạ gia chương ba trăm mười bốn l a n g thiên hạ gia thoáng trầm mặc về sau hạ đồng thành tâm nói nhất công tử trước khi không k h ó i là hạ mộ không phải kính x i n công tử không muốn để ở trong lòng nhấp ứng cười nhạt một tiếng quả nhiên không hỗ là đại gia tộc tri chủ lợi ích phía trước bản thân so đo cầm khởi phong xuống nhìn đối phương ý vị thâm trường dáng tươi cười hạ đồng nói biết rõ nhiếp công tử không phải tình nguyện người hạ chi nhân trên thực tế ta cũng không có ý nghĩ này lại để cho công tử đến hạ ra cũng là tôn sùng là khách quý chi lễ trong bình thường không cái gì sự t ì n h bất quá là hỗ trợ quản giáo thoáng một phát trong phủ hộ vệ có người đến khiêu khích khi tất yếu thỉnh công tử ra tay thoáng một phát là được a đó không phải là cái gọi là giữ nhà hộ v i ệ n sao nhiếp ứng vẻ mặt tươi cười mà nói thái độ phi thường thành khẩn lại để cho người nhìn không ra hắn có bất kỳ khác thường hạ đồng vội vàng đáp công tử không nên hiểu lầm hạ mộ há lại như vậy gan lớn chi nhân dám để cho công tử hạ mình hạ phù ở trong tất cả mọi người nhâm công tử phân công kể cả hạ mộ ở bên trong công tử cần gì hạ gia hội đem hết toàn lực giúp ngươi lấy tới ngay vậy nhấp ưng hơi có chút tâm động trong ánh mắt lập tức toát ra mấy phần tham lam sát thái thật đúng nhấp mộ có thể tùy ý đòi hỏi tình cảnh như thế chẳng những không có làm cho hạ đồng p h ả n cảm ngược lại là trong nội tâm thêm vào vài phần mừng rỡ trên thế giới tất cả mọi người có giá cả giá vẽ thanh cao thu mua không được người cũng là bởi vì ngươi ra giá quá thấp nhấp ưng cử động lần này tự nhiên lại để cho hạ đồng có khai điều kiện cơ hội hạ đồng ha ha cười nói chắc hẳn dùng công tử thực lực vàng bạc tiền tài có lẽ không để tại mắt trong hạ phủ tuy nhiên không phải cái gì dùng thực lực tăng trưởng gia tộc nhưng trong phủ đ ệ vũ kỹ tâm pháp yêu thú nội tinh linh đan linh dược cũng là không ít định sẽ không để cho công tử thất vọng hạ gia chủ khai ra như vậy phong phú điều kiện nếu như n h ế p ưng không đáp ứng nữa không khỏi lộ ra quá bất cận nhân tình rồi có phải hay không hạ đ ị a nở nụ cười vài tiếng tựa hồ tại đột nhiên tầm đó khoảng cách của song phương vô cùng địa tiếp cận hạ đồng cười ha ha nhép công tử làm việc sảng khoái hạ mộ trong nội tâm rất cao hứng đường xa phía trên quá mức hàn tính toán chờ trở, trở lại tảo phong hạ gia lúc tại vì công tử hào hảo mà mời khách từ phương xa đến dùng cơm sẽ không quay r à y công tử thanh tu cáo tử đưa mắt nhìn hạ đồng ly khai nhấc ưng tượng ở trên nệm em híp lại trong ánh mắt rồi đột nhiên s ẹ t qua một tia hàn mang có hạ gia thiên hạ này để nhất phú hào gia tộc l ă n g thiên hoàng hướng vi năm đại hoàng triều giàu có nhất quốc gia chẳng có gì lạ chỉ cần hoàng triều hoàng đế không thái quá mức bình thường vô năng có cường đại kinh tế làm cơ sở phát triển tự nhiên có thể so với vân thiên hoàng triều tốt hơn rất nhiều hiện nay vân thiên cùng lang thiên thế không lưỡng lập tuy nhiên tại thế lực khắp nơi cản trở phía dưới song phương tạm thời bỏ đi m i n h bất quá kẻ đần cũng biết đây chỉ là biểu hiện ra tình huống đến thời cơ thích hợp lăng thiên hoàng hướng tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội báo thủ trên thực tế nhiều năm trước lăng thiên đã ở có quyết định này song phương mâu thuẫn không thể hóa giải hiện tại có cơ hội dùng một cái không tệ thân phận đi vào tảo phong thành tiếp cận lăng thiên hoàng hướng nhấp ưng làm sao có thể bung tha trước mắt lưỡng đại hoàng triều đều có siêu cấp thế lực ủng hộ nhưng mà vân thiên dẫn đầu bỏ đi m i n h liền cũng biết lăng thiên hoàng hướng thế lực phía sau đã lấy được t h phong thân nguyên tông đối với nhấp ưng đuổi rét hội không n g t không dứt như trở lại vân tiên chỉ sợ sẽ cho tầm ngữ mang đến t h i ệ n thoái đã như vậy liền đem chiến trường đưa đến lăng tiên không nào hắn cái long trời lỡ đất thật đúng là thực xin lỗi như vậy một thời cơ suy tư hồi lâu nhớ ưng đem bản thân át chủ bài hào hảo mà suy nghĩ một lần không thể nghi ngờ tiểu g i a hỏa tồn tại là nhất làm cho người an tâm có một gã siêu việt cấp cường giả làm bảo tiêu thiên hạ to lớn tận có thể đi được ngay tại lúc này rét đến tận thần n g u y ê n tông cũng có thể toàn thân trở ra chỉ là thằng này không biết là cái gì giống một mực tại trong lúc ngủ say tại đối mặt hình không phải thời điểm cũng không trông thấy nó tỉnh lại trân khí năng lượng cùng màu đen năng lượng vẫn không thể tùy ý điều động cho nên còn lại chỉ có bản thân thực lực cùng cái k i ê u kinh nghiệm vô số lần sinh tử mà mài luyện ra được phong phú kinh nghiệm những này tuy có thể làm cho nhiếp ưng tại đối mặt đỉnh phong cấp cường giả thời điểm đánh không lại cũng có thể đào tẩu nhưng mà lần này tiến lăng thiên cũng không phải là đơn giản địa đi du lịch tất yếu thời điểm nhiếp ưng không n g ạ i tại lăng thiên trong hoàng cung vương một khỏa bom nguyên tử đây hết t h ầ đều cần bản thân siêu cường thực lực đến làm hậu thuẫn không phá bản chép tay ở bên trong nội dung đã lưng vắt lan dưa loạn t h ủ nhưng là đối với công pháp dung hợp tình trạng chỉ là đến dùng âm dương ở bên trong diễn luyện tình trạng dùng để đối phó ngô tử phong trở lục cấp trung g i trở xuống đích cứng, giả. còn dư s à i một khi muốn đối mặt mình thành cường giả như vậy nhấp ứng cũng chỉ có l ù i bước ba phần t i ế n tạo phong thành cùng lúc ấy nhập vân thiên hoàng thành còn có ngạo thiên hoàng thành đều có chỗ bất đồng tuy nhiên đều là có chứa mục đích nhấp ứng đối với thứ hai ngay từ đầu sẽ không có định ý mà người phía trước nhưng lại đã tại hắn trong đầu dưới t r ô n một cổ không phát không được sắc cơ nhấp ứng đại ca chính suy nghĩ lúc hạ cần huyên ở bên ngoài nhẹ giọng hô h ả o và o đi xoa xoa hơi có chút c h ư n g đau nhức đầu nhấp ứng nói ra xinh đẹp ảnh đi vào mang theo một đám hư khí lập tức lan tràn trong xe ngựa nhìn chăm chú lên nhấp ứng hồi lâu Hạ c ẩ sau lương i khẽ, Nhiếp n đại cái a đã đ đệm rất nhuyễn thế cho nên nhếp rồi. ưng dựa vào tại đâu đó đều nhanh muốn ngủ rồi giống như không phải ta muốn đi là ngươi để cho ta bên trên xe ngựa gần như tại vô lại đích t h o ạ i ngữ lại để cho hạ cần huyên giận dữ không thôi thanh thúy địa quát n i ế p đại ca ta và ngươi tuy nhiên tiếp xúc không sâu hiểu rõ không nhiều lắm nhưng cần huyên biết rõ đại ca ngươi cũng không phải một cái tham lam chi nhân quả thật hạ p h ụ bên trong đích vũ k ỳ tâm pháp chờ chờ rất là chân quý có thể cái này tuyệt đối sẽ không cho ngươi hủy thân hạ ra n h ế p ứng khẽ cho mày thản nhiên nói xem ra ngươi rất được phụ thân ngươi s ủ n g ái một lát dừng lại về sau n h ế p ứng dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói ta muốn việc cần phải làm không ai có thể ngăn cản về phần đến cùng lớn đến bây giờ mình cũng không nghi tốt lấy cái gì đi nói cho ngươi biết đại ca ta có ân cứu mạng tại hạ gia đoàn xe có viện thủ chi công cần huyên cũng không hy vọng chứng kiến một ngày kia ta và ngươi song phương hội đứng tại đối địch trên vị trí cho nên đại ca mọi sự muốn thận trọng cân nhắc hạ cần huyên nghiêm mặt nói một đôi mắt đẹp ở bên trong nhàn nhạt, nhạt ánh sao rất nhanh lướt trên nhấc ưng đ n g nhiên mở hai mắt ra dừng ở đối diện giai nhân cười nói ta như vậy tu vi phụ thân ngươi cũng là cực lực mời chào nhưng lại không nghĩ ra vì sao ngươi càng muốn từ đó cản trở đâu này hạ cần huyên tự nhiên cười nói đại ca hỏi vấn đề này chẳng lẽ không phải là ở cười nào cần huyên lời nói nói đến thế thôi như đại ca cố ý muốn đi t à o phòng c ẩ n huyên không lời nào để nói hơn nữa từ nay về sau cũng sẽ không biết lại để lên những chuyện này hy vọng ngày sau đại ca tại làm có chút sự tình thời điểm có thể xem tại tiểu nữ tử trên mặt m ũ i hạ thủ lưu t ì n h nhìn xem hạ c ẩ n huyên vén rèm lên đi ra ngoài n h p ưng cực kỳ sỗ sàng cười nói đều hô ta đại ca rồi ngươi cô em gái này tử ta cũng hội để ở trong lòng muốn là lúc sau có người khi dễ ngươi cho dù nói cho ta biết nhất định giúp ngươi hạ giận gia i nhân thân hình có chút dừng lại một lúc sau mới tiếp tục lấy tiến lên bộ pháp rèm chậm rãi rơi xuống ngăn cách bên ngoài ánh mặt trời chói mắt nhớt ngẩn người hồi lâu phương là thì thảo tự nói tốt một cái thông minh nữ tử chỉ chữ a phiền ngữ bình thường trong lúc biểu lộ là phát hiện ta mang theo mục đích tiến lăng tiên cũng may nàng chỉ là nữ tử nếu không bên này nói chuyện đã chấm dứt một cái k h ắ c lượng hào hoa trong xe ngựa n mẹ cùng hạ đồng muốn mạng ngồi hạ đồng nói đằng lão vết thương của ngài thế như thế nào đây đang càng ít rung động ho khan một tiếng nói còn chưa chết gia chủ không cần lo lắng chỉ cần gom góp dược liệu luyện thành đan dược là được hạ đồng thật dài thở dài một tiếng bằng hạ gia trên đại lục quan hệ trong vài năm đều không thể tìm được cái tia vị chủ linh dược đằng lão ngài còn có thể kiên trì bao lâu n g ạ y bình thản cười cười tựa hồ cũng không thèm để ý thân thể của mình gia chủ cố tình rồi đỉnh phong cừng giả bản thân đã có thể tùy thời hô hấp thiên địa linh khí chỉ cần sinh cơ không dứt, lao phu tiệu không chết được gia chủ nhấp ứng người trẻ tuổi này đáp ứng người rồi sao hạ đ ồ n g gật gật đầu nói tuy nhấp ứng mũi nhọn đại thịnh nhưng chỉ cần hắn có một kia hạ m ũ là được từ đó ra tay chỉ là đằng lão người này thực chất bên trong lộ ra một cổ tạ khí chưa chắc sẽ thiệt tình b à n g giúp trợ chúng ta thiệt tình hay không đều không trọng yếu dù sao chúng ta không có, có đồ vật gì đó đáng giá người khác thiệt tình hiệu lực chỉ cần có thể tại mấu chốt lúc không cản trở là được nhảy nhan n h ạ t cười ho k h ă n bên trong khuôn mặt càng thấy tái nhợt hạ đông nói đằng lao có lẽ hắn sách tay trong quá trình phát giác được một k i a lai lịch của hắn sao nghĩ lại một hồi lâu nhảy nói ra tay tàn nhẫn không chút nào cho người t h ở cơ hội loại người này rất đáng sợ vũ ký làm lao phu nhiều năm du lịch cũng không từng thấy qua nhưng là lao phu phát hiện hắn sức lực khí bên trong thẩm thấu lấy một k i a hỏa hông s ắ c đó là tới được đ ỉ n h phong cảnh giới về sau ngưng tụ áo khí lộ ra ngoài biến thành thực hỏa biểu hiện nếu lao phu không có đ o á n sai tiểu tử này không chỉ có thân thuộc hỏa thuộc tính càng có khả năng là một gã luyện đan sư luyện đan sư hạ đồng kinh ngạc nhảy nghiêm m ặ t nói cho nên người này gia chủ tận khả năng dưới tình huống tốt nhất không muốn đi đ ắ c tội hạ đồng trầm giọng nói đàng lao yên tâm hạ mỗ biết phải làm sao một cái trẻ tuổi như vậy luyện đan sư phóng trên đại lục đây chính là bét x ẹ o lờ hàng hạ đồng không phải ngu ngốc tự nhiên sẽ không làm được không bù mất sự tình xe ngựa phi nước đại một đường mặc trấn qua thành chưa từng có hơn nghỉ ngơi và hồi phục hai tháng về sau bình an địa đi vào lang tiên hoàng thành tảo phong thành tiến cửa thành n h ấ p ưng là nghe đi ra bên ngoài từng đợt hâm mộ thanh âm cùng giống lên một tiếng tàu phong thành phi thường đại phôn v i n h xa hoa tất nhiên là không cần nhiều lời xe ngựa mau lẹ tốc độ tại trong thành cũng trọn vẹn lưỡng cái giờ đồng hồ về sau mới đến hạ ra vén rèm xe lên đập vào mắt chỗ một tòa chiếm diện tích tầm hơn một mươi triệu phủ đệ khí phái địa hiện ra xanh u ú n g tươi tốt địa đại thụ theo trong phủ đệ hiện lộ tại bên ngoài cao cao t ư ờ n g viện đã xanh ngọc ngói tựa như tiểu nhân hoàng cung tiểu g á n g đều biểu hiện ra tại đây không giống người thường theo rộng mấy thước đại môn nhìn qua đi vào tất cả tòa lầu các chẳng trị tự động một đạo thật dài thẳ theo cửa ra vào một mực ốn lượn vươn hướng cuối tầm mắt xa hoa chung không thiếu một ít tinh xảo lăng thiên hạ gia danh bất hư truyền chương ba trăm mười bốn lăng thiên hạ gia chương ba trăm mười bốn lăng thiên hạ gia thoáng trầm mặc về sau hạ đồng thành tâm nói nhiếp công tử trước khi không khoái là hạ mộ không phải kính x i n công tử không muốn để ở trong lòng nhiếp ưng cười nhạt một tiếng quả nhiên không h ố i là đại gia tộc c h i chủ lợi ích phía trước bản thân so đo cầm khởi phong xuống nhìn đối phương ý vị thâm trường dáng tươi cười hạ đồng nói biết rõ n h i ế công tử không phải tình nguyện người hạ chi nhân trên thực tế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 Lăng trước h i mắt lưỡng đại hoàng triệu đều có siêu cấp thế lực ủng hộ nhưng mà vân thiên dẫn đầu bỏ đi binh liền cũng biết lăng thiên hoàng hướng thế lực phía sau đã lấy được thượng phong thần nguyên tông đối với nhiếp ưng đổi rét hội không ngất không dứt nhưng trở lại vân thiên chỉ sợ sẽ cho tầm ngữ mang đến thiệt thoái đã như vậy liền đem chiến trường đưa đến lăng tiên h không nào hắn cái long trời lỡ đất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 n h ế p ưng đại ca đã đáp ứng v ụ thân yêu cầu đúng vậy a n h ế p ưng đột nhiên t à cười t à nói về sau chúng ta tựu là người một nhà rồi cực kỳ mập mờ đích t h o ậ n ngữ lại để cho hạ cẩn huyên khuôn mặt lập tức đỏ lên thẹn thùng cảm xúc ở bên trong cũng không có làm cho nàng quên đến tìm n h ế p ưng nguyên nhân hầu ngươi một tiếng đại ca ngươi là ta đại ca tính xin không muốn gặp ta đến cùng ngươi đi t ả o phong thành có gì mục đích sau lưng cái đệm rất nhuyễn thế cho nên n h ế p ưng dựa vào tại đâu đó đều nhanh muốn ngủ rồi giống như không phải ta muốn đi là ngươi để cho ta bên trên xe ngựa gần như tại vô lại đích thuận ngữ lại để cho hạ cẩn huyên giận g ữ không thôi thanh thúy điệu qu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 ngày bình thản cười cười tựa hồ cũng không thèm để ý thân thể của mình gia chủ cố tình rồi đỉnh phong c ư n g giả bản thân đã có thể tùy thời hô hấp thiên địa linh khí chỉ cần sinh cơ không rước lao phu tiệu không chết được gia chủ n h ế p ứng người trẻ tuổi này đáp ứng người rồi sao hạ đồng gật gật đầu nói tuy n h ế p ứng m ú i nhọn đại thịnh nhưng chỉ cần hắn có một kia hạ mỗ là được từ đó ra tay chỉ là đằng lão người này thực chất bên trong lộ ra một cổ tạ khí chưa chắc sẽ thiệt tình b à n g giúp trợ chúng ta thiệt tình hay không đều không trọng yếu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 Theo chương ử a ra vào một mực bốn n ba trăm mười lăm hạ gia có nữ hạ cần huyên ba. ba hạ gia k h í phái nhiếp ưng cái này xảy ra lưỡng tòa hoàng triều hoàng cung người đều xem thế là đủ rồi nhưng làm cho nhiếp ưng chính thức cảm thấy thú vị hay vẫn là cái k i a đỗ tại hạ phủ cửa ra vào liên tiếp xa hoa xe ngựa tại cả con đường trên đường gạt ra chiếc xe ngựa mặt đều không ngoại lệ đấy đứng đấy một gã cầm ý công tử tuấn tú bộ dáng vẻ mặt ôn hòa địa dáng tươi cười phần đông ánh mắt ở giữa không trung lập tức hội tụ thành một đạo ngay ngắn hướng địa bắn về phía hạ ra trong đội xe một chiếc xe ngựa truy phong thú vững vàng địa dừng lại rèm mở ra nhép ứng chậm chạp địa đi xuống xe ngựa nhưng lại nhìn thấy cái tia chờ đã lâu tuấn tú công tử bọn người trong ánh mắt xuyên suốt đi ra kinh ngạc sau một lát những n à y kinh ngạc rất nhanh địa chuyển biến thành một loại g h é n ghép thậm chí là ẩn một chút sắc cơ chư vị công tử cố tình hạ m ẫ đa tạ rồi hạ được xe ngựa hạ đồng đối với nên đón mọi người khách khí nói bá phụ quá khắc khí mọi người nhất trí đáp lễ ánh mắt tại hạ đồng trên người dừng lại một lát là sẽ cực kỳ nhanh trôi đi rơi xuống ph n h ấ p ưng kinh ngạc cười cười cái này m ị lực của nữ nhân cũng quá lớn a hạ đồng cũng hiểu được đám người này đến mục đích tuy ý địa xã giao thoáng một phát về sau vừa định cùng n h ấ p ưng lên tiếng kêu gọi cùng hắn một đạo và o phủ quay đầu lại lại chứng kiến hạ cần huyên đi vào nhếp ưng bên người không biết đang nói cái gì vì vậy phối hợp địa đi vào trong phủ đ ệ n h ấ p đại ca thỉnh nhếp ưng bên khỏe miệng rơi lên một vòng đường cong nói nhiều người như vậy đang đợi ngươi chẳng lẽ ngươi tự không định phát biểu một mấy thứ gì đó cảm tưởng sao hạ cần huyên bình tĩnh nói nhếp ưng đại ca nếu tại ba hoa coi chừng cần huyên cho ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích n g ư ơ i nên biết ta là không sợ uy hiếp đấy nhấp ưng cười tả hai người song song đứng chung một chỗ lúc nói chuyện thân hình phi thường tiếp cận nhàn nhạt, nhạt địa nhiệt khí tại trong hai người rất nhanh tản ra mà lên lần này cảnh n à y rơi xuống những cái kia người có ý chí trong mắt không đế tại một hồi địa chân tiến đến hạ cần huyên lập tức có chút ngầm đầu trong đôi mắt rất nhanh sẹt qua một k i a rào hoạt đại ca nói không sợ cần huyên nhưng lại muốn thử xem lời nói vừa mới nói xong nhấp ưng trong đầu mới vừa vặn bay lên một cổ tâm tình bất an chính mình cánh tay trái như ngân xà quấn quanh xinh đẹp giai nhân cánh tay ngọc đã là chăm chú đ i ệ kéo chính mình trong chốc lát từng đạo tràn ngập địch thì ánh mắt bắn phá mà đến người khác không chút nghi ngờ nếu là ánh mắt có thể giết người nhiếp ưng giờ phút này sợ là chết không ngớt mấy mươi lần nhìn phía trước mọi người đã tại một người trong đó dưới sự dẫn dắt rất nhanh địa hướng về chính mình hai người đi tới hạ cần huyên lịch ngậm cười cười nhưng là đem làm nàng quay đầu nhìn nhiếp ưng thời điểm đối phương bên khoe miệng đạo kia đường c ò n xem hơi có chút t à ác nha đầu ngươi đây là đang hại ta biết không hạ cần huyên l ư ờ n lượm miệng không vui nói đại ca nói không sợ mà ta không có nói mình sợ à chắc hẳn những người này chưa từng có hưởng thụ qua ta hôm nay đãi ngộ như vậy à hh ắ c ắ cái c gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu chỉ cần ca ca có thể ấu hiếm những cái thứ này đến bao nhiêu ta cũng không sợ n h ấ t ưng điều có thể điệu cười ánh mắt lạnh nhạt đ ị a nhìn qua một đám tốn tụng tới người hạ cần h u y ê n cuối cùng không phải một cái tiểu ma nữ khoa ở n h ấ t ưng cũng chẳng qua là muốn hơi chút đ ị a lại để cho hắn thu l i ê m thoáng một phát miệng không nghĩ tới thứ hai rõ ràng đả xà tùy c u n lên tay của mình bị chăm chú đ ị a cầm chặt như thế nào cũng rút không trở lại như ngọc trơn mặc dù là đại mùa đông nắm tay của ngươi cũng sẽ không biết cảm thấy lạnh thật muốn vĩnh điệu không bóng ra a nhấp ưng m hạ cần huyên khuôn mặt đ ố n g nhiên một mảnh đường đỏ rơi xuống những người khác trong mắt không thể nghi ngờ là một đôi tình lữ đang nói lặng lẽ lời nói trên đường cái hào khí đ ố n g nhiên cứng lại rót thành một mảnh nghiêm nghị khẩn trương cần huyên trên đường đi khổ cực hơn mười người ở bên trong cầm đầu một tuổi trẻ người ôn hòa nói lấy thân hình có chút một chuyến chống lại nhức ưng như cũng một bức khách khí bộ dáng vị công tử này lạ mặt vô cùng không biết xưng hô như thế nào đọc chuyện với tê đa tạ thái t ử điện hạ quan tâm tàu xe mệt nhọc ta cũng muốn đi vào nghỉ ngơi cáo tử không đều nhức ưng mở miệng hạ cần huyên đ o t trước nói sau đó mang theo nhức ưng bỏ qua cho người trước mặt bày trực tiếp hướng trong phủ đệ đi đến c ầ n huyên ta tại phủ thái tử để đã bị nhắm rượu yến vì ngươi tẩy trần buổi tối ta tới đón ngươi người trẻ tuổi nhạt tiếng u ô n g nói trong giọng nói có chân thật đáng tin điệu giọng điệu hạ c ầ n huyên cũng không quay đầu lại thản nhiên nói đa tạ điện hạ h ả o ý ta cùng người bên cạnh cho nên không nhọc điện hạ hao tâm tổ trí nhếp ưng cũng không quay đầu lại bất quá hắn có thể tưởng tượng được đến đằng sau những người kia sắc mặt nhất định sẽ thật không tốt xem đi vào hạ phủ nhếp ưng cũng không có quá nhiều tâm tư đi quan sát chung quanh cảnh sắc đối với hạ cẩn huyên nói lạnh lùng như vậy ngươi trên đường đi theo chưa bao giờ thấy qua hạ cần huyên thản nhiên nói cái dạng gì người sẽ có cái dạng gì sát mặt nhấp ứng lập tức cười nói như vậy xem ra ta rất vinh h ạ n h đấy không chỉ có đường này bên trên có thể cưỡi xe ngựa của ngươi hơn nữa còn có thể cùng ngươi hướng sở tương đối chuyện cho vui vẻ thật sự là ao ước sát người k h á ca hạ cần huyên tự nhiên cười nói b á i kiến ra mặt dày tựa hầu ngươi là trong đó lợi hại nhất một người nhấp ứng đại ca vừa rồi người nọ là hoàng triều thái tử m ặ t khác người liên can các loại đều là vương công quý tộc vừa rồi một màn ngươi đã bị bọn hàn rán lên không được hoan nghênh trong hàng ngũ nhớ rõ phải cẩn thận a nhất ứng cười hắc hắc muốn chính là như vậy chỉ có đối phương chủ động khiêu khích mới có cơ hội ra tay mà không đến mức đưa tới quá nhiều người chú ý tiếng cười qua đi đem hạ cẩn huyền tay nâng khởi chính mình trước ngực nói nếu là có thể đủ một mực như vậy thái tử thì thế nào coi như là hoàng đế đã đến ta cũng không muốn bung ra a hạ cẩn h u y ề n một tiếng thét lên lúc này nàng mới tỉnh lộ lại nguyên lai、like、hai người đi lâu như vậy cái này tay rõ ràng hay vẫn là nắm chặt cùng một chỗ nhất đại ca mau bung ta ra nhất ứng giàu dĩ mà nói đều khiên lâu như vậy cũng không quan tâm lại khiên một hồi a nhiếp công tử mời khách s ả n h tiểu ngồi một lát đợi đến hạ nhân đem xương phòng thu thập xong về sau liền dẫn n g ư ơ i qua đi xem phải trăng thỏa mãn hạ đồng cởi mở cười tiếng v ă n g lên vừa v ậ n giải hạ cần huyên bối rối chi vây trong phòng khách vừa mới ngồi xuống bất quá mấy phút đồng hồ ngoài cửa vẻ mặt bình thản như cũ thái tử điện hạ cùng vài tên thân phận có lẽ rất cao quý người cùng nhau đi vào phòng khách ánh mắt tại nhiếp ưng trên người dừng lại hồi lâu thái tử phương tại hạ đồng đồng hành ngồi trên vị trí đầu não vừa mới toa hạ ngồi xuống ánh mắt liền không chút khách khí địa lần nữa quăng hướng nhiếp ưng khí tức rất là trầm ổ n có lẽ có lấy một thân ngạo nhân m ộ n sự bất quá không hơn cần huyên là ta tương lai lăng thiên hoàng về sau bất luận kẻ nào cũng không thể đem nàng cướp đi từ đầu tự cuối cùng nhấp ứng một mực chưa từng có hơn đi để ý tới đạo này lần hàm địch gì ánh mắt đối phương cao quý thân phận cũng không có lại để cho hắn uống trà a n vị tư thế có bất kỳ thay đổi nào thái tử lông mi có chút ngảy lên đối phương như vậy thông d o n g làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn bất quá bản thân ưu thế cùng tự tin lại để cho thái tử đối với cái này hắn tưởng rằng tình địch người cũng không có rất cao đánh giá thái tử điện hạ mấy vị công tử đêm nay hạ m ộ đem vi n h ế p công tử bày rượu thiết tiến hy vọng mấy vị có thể tới tham gia trong đại sảnh thoáng yên lặng hào khí hợp thời địa bị hạ đồng đánh b ỡ thái tử nhàn nhạt địa đáp vi n h ế p công tử mời khách từ phương xa đến dùng cơm vị tía n h ế p công tử theo hạ đồng ánh mắt phóng tới vị k i a m ộ t mực bỏ qua trong sảnh các nơi nhàn nhã người trẻ tuổi trên người lúc thái tử vạn năm không thay đổi thân sắc rốt cục nổi lên điểm một chút rung động hạ gia trên đại lục có được hạng di lực ảnh hưởng không có gì ngoài chính bọn hắn bên ngoài liền chỉ có lang thiên hoàng thất biết đến rõ ràng nhất đường đường hạ gia chủ nhân hạ đồng không chút khách k h í mà nói một khi c h i quân tại rất nhiều thế lực lớn ở bên trong đều chưa hẳn có hắn có tác dụng gia tộc này vẫn là lăng thiên hoàng thất lại yêu c ó hận đối tượng cũng may hạ ra ngoại trừ kinh thương bên ngoài cũng không vượt chính hơn nữa dòng chính đám đệ tử tại trên việc tu luyện cũng không phải rất nhiệt tâm nếu không lăng thiên hoàng hướng sớm đã đứng ngồi không yên thử nghĩ một cái buôn bán đế quốc ở chỗ này nếu như còn có được cường đại vũ lực lòng của bọn hắn có thể ăn sao hạ ra cử động lần này lại để cho lăng thiên hoàng thất cũng hơi chút địa yên tâm k h n g b t như vậy một gia tộc trong đó vốn có vũ lực trên căn bản là chiêu mộ mà đến tuy như vậy có thể tăng lên hạ gia thực lực bất quá ai cũng biết bởi vì tiễn mà đến loại người này chỉ có thể nhìn ra hộ viện mà sẽ không cùng hạ gia làm càng lớn càng khác người sự t ì n h mà có thể làm cho hạ gia người nhìn chúng cũng có hạ đồng khách khí như vậy người thứ nhất thân tu vi không thể khinh thường cho nên đang nghe cái này bị hắn đánh lên người của đ ị c h nhân lại là hạ gia thỉnh khi trở về dù là thái tử ỉ vào thân phận mình cũng không khỏi có chỗ động dung nhất công tử người nơi đâu thái tử lập tức đứng dậy lạnh lùng hỏi hạ đồng trong nội tâm mạnh m à n h ả y đột đến vậy khắc hắn mới muốn một kiện chuyện trọng yếu nhất không có làm Lăng thiên vừa mới theo vân thiên cùng ngạo thiên lưỡng đại hoàng triều trong tay chỉ hoan qua khí đến đối với từ bên ngoài đến chi nhân tự sẽ không k h á c h khí nếu như nhấp ưng uống xong trong chén cuối cùng một miệng nước trà nhấp ưng n g n g đầu bất quá không phải nhìn về phía thái tử mà là ngoài cửa lớn không có nước trà rồi cái t i a ai cần huyên tới thêm điểm nước một lát sau hạ cần huyên bưng ấm trà bước nhanh đi vào thập phần ôn nhu địa tại nhấp ưng trong chén rút đầy quay đầu lại trông thấy thái tử vẻ mặt sắc khí lập tức không vui nói thái tử điện hạ nhấp ưng đại ca là ta hạ gia thỉnh trở lại khắc nhân chẳng lẽ cái này hoàng thất cũng muốn còn sao người gọi thái tử cũng không để ý tới hạ cần huyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên người nam nhân kia nếu là như vậy bản điện thì sẽ tín nhiệm hạ ra bất quá thủy chung nơi này là hoàn thành không phải ngươi trước kia châu ngốc ở nông thôn địa phương cho nên con mắt phóng sáng một điểm biết rõ cái gì nên đụng cái gì không thể đụng vào ở nông thôn địa phương nhấp ứng mỉm cười đúng là cái này cái gọi là ở nông thôn địa phương thiếu chút nữa tiêu diệt ngươi lăng thiên h o à n hướng đối với thái tử cảnh cáo hắn cũng không có trở về ứng dù sao cũng là vì nữ nhân nhà đáng giá tha thứ điện hạ mời về tọa hạ cần huyên nói quay người lại tử t hạ á dáng tháng i đổi tươi cười. ngươi giống tử mặt thay thấy, ta khuôn không nhanh chóng hòa huyên, như nu Cần mấy xa và l rất nhiều, cái này cũng không hay. Hạ cần á huyên cười n h ạ t nói trước kia cũng không có thể cùng thái tử điện hạ có nhiều mật thiết ngươi là quân ta là thần ha ha quân thần có chỗ phân bất quá tại cần huyên trước mặt ta cái này tương lai c h i quân cũng không quá đáng là một bình thường nam tử cần huyên không muốn vì vậy thân phận mà có chỗ tránh xa mỉm cười trên mặt chân thành một cổ trong không phát ra nhiệt tình tuấn tú bộ g á n g cùng với cái tia cao cao tại thượng thân phận cái này mấy thứ thêm đầy đủ lại để cho ngàn vạn thiếu nữ chịu mê mội chỉ là trước mặt hắn cái vị kia nữ tử cũng không có mê mội biểu lộ nghe thái tử hơi có thổ lộ hạ cần huyên lông mày kẻ đen nhẹ trao lại thái tử tương lai một khi tri quân chắc hẳn thời gian rất quý quý như thế không quái dày điện hạ rồi nhấp ứng đại ca xưng ơ phòng thu thập xong ta mang ngươi đi